Chương 486 Sơn động Tĩnh dưỡng như phá cục, chương 486 Sơn động Tĩnh dưỡng lưu phá cục. Hắn biết mình bây giờ tình cảnh, hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, không có kiến mục che chở, rời đi bị Nhân Tinh Tâm chuẩn bị bẫy cá, mất đi một thân tu vi, không thể vận dụng lực lượng của mình, thậm chí còn không bằng một người phàm. Sáu đôi tiên hổ vẫn mang theo hắn, không phải muốn chết là cái gì? Trên đời này muốn lý thanh liên mệnh người sợ là một giới địa phương đều đượng không hết, dùng thế gian đều là địch để hình dung cũng không quá phận. Còn có chuẩn đề, thánh nhân vị, tại đỉnh phong phía trên thực lực thậm chí để cho người ta tuyệt vọng chị thấy sáu đuôi tiên hầu ngừng động tác của mình, túi đầu, màu xanh ngọc đôi mắt đẹp trong mang theo một vòng mê man, lẩm bẩm nói, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không biết chính ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì, làm thế nào, chỉ là quay đầu, liền đã bộ dáng này. Cắn chặt môi dưới, thậm chí khai ra máu tươi đều không tự giác, vai mềm run run, run thời điểm, trong mắt có bóng ánh đang đánh chuyển, không, có che trời tu vi chỗ dựa vào, nàng phát hiện mình biến thích khóc. Lý Thanh Liên không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, khàn khàn nói, Tạ ơn. Một tiếng Tạ Ân, đã biểu đạt tâm ý của mình, hắn chưa từng cho là mình có cái gì đặc biệt mị lực, không giống bình thường liền sẽ có người cứu trình dưới, thậm chí bỏ qua chính mình đạo. Sáu đôi thiên hồ trả lời nói cùng không nói không có gì khác biệt, thế nhưng đúng là như thế, cũng mới có thể nghe được Lý Thanh Liên một tiếng này tạ ơn. Hắn rõ ràng, sáu đôi thiên hồ chỉ là tuân theo mình bản năng, cuối cùng coi là không có vứt xuống mình, thậm chí không có cân nhắc những cái đó có không có, chỉ là muốn làm như vậy, liền như thế làm. Thường thường loại thời điểm này, mới có thể nhìn ra một người phẩm chất, chuyện này, Lý Thanh Liên không có ý định trả, cũng trả không nổi. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, ngày sau tuyệt sẽ không để sáu hồ làm bị thương một phân một hào, như là đã chính là vứt bỏ đạo. Chính đó cũng muốn tới chịu trách nhiệm. Nàng cũng không phải là ra ngoài tình cảm mới làm như thế, cũng không phải hữu nghị, chỉ là bản năng như thế. Trước đó hai người vẹn vẹn giao tình nhẹ, nhưng hôm nay khác biệt, cùng Chung Hoàn Nạn lại thêm trải qua nhiều như vậy, sớm đã không phải lúc trước quan hệ, muốn so đó càng thêm thắt sâu, càng thêm nặng nghề. Hoàn Nạn gặp chân tình. hắn cũng không làm ra cam kết gì, cũng không nói khác, chỉ là hai chữ tạ ơn, hết thể đã ở trong lòng, nói ra ngược lại là rơi xuống dưới thành. Cảm độ được trên người mình bận rộn không ngừng tay trắng, tựa như liền ngay cả đau đớn cũng giảm mất không thiếu đồng dạng. Bây giờ xung quanh tình huống gì? Đi tìm hiểu qua. Lý Thanh Liên nhắm mắt hỏi, tựa như ở Tị Úy Lây gần ngay trước mắt Ngọc Thể, đồng dạng cũng là ở Dương Thần, dù sao trọng thương mang theo, nói nhiều một câu đều cảm giác mệt mỏi đến cực điểm. Chỉ là Lý Thanh Liên một câu, lại làm cho 6 đôi Thiên Hồ sinh ra một cỗ chẳng hiểu ra sao cảm giác cá toàn, thậm chí còn vượt qua bản thân cái đuôi mang đến, có loại chủ tâm cốt cảm giác. 6 đôi Thiên Hồ gật đầu nói, ta cũng mới không đến bao lâu, liền tối hôm qua từng đi ra ngoài một lần tìm thảo dược, bây giờ thân ở trong núi sâu, phía đông chính là rơi xuống hồ nước, lại hướng bên trong cũng đều là rừng hoang, mà lại trong đó có rất cường đại khí tức. Sợ là có không ít yêu thú tồn tại, ta liền không dám vào đi, dù sao bây giờ tu vi không có ở đây. Trong miệng nàng yêu thú cũng chính là vừa mới đắc đạo, mới khó khăn lắm tu đến Mở Linh, Hóa Khí trình độ, có chút thậm chí ngay cả linh trí cũng không từng mở ra loại kia, bất quá đây đối với hai người bọn họ tới nói cũng đầy đủ nguy hiểm. Chói gà không chặt lực lượng bọn hắn sợ là tùy tiện đến một yêu thú đều sẽ biến thành nội no bụng đồ ăn. Ngoại trừ phía đông, phía tây cây ít đi không ít, địa thế cũng dần dần nhẹ nhàng, đều là phàm thú chiếm đa số, đêm qua ra ngoài thời điểm, ta trên đất còn chứng kiến mấy chỗ cháy đen than vệt lửa dấu vết, sợ là con người dấu vết. Mặt khác hai bên ta không có đi qua, đây chính là ta hiểu biết toàn bộ. Sáu đôi thiên hồ Giang tay ra nói. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói khẽ, nơi đây hẳn là một núi chân, phía tây có dâu chân người, nếu như chạy hướng tây, sợ là cũng không lâu lắm liền có thể cần người ở, nếu là người phạm thành trì cũng là còn dễ nói, cần nhìn qua mới có thể làm dự định. Hồ nước đó cái phương hướng, tạm thời không cần đi, gặp được bất luận cái gì một yêu thú, đều không phải là người ta có thể ứng đối, từ phải cẩn thận mới là, thật vất vả đi đến một bước này, chớ có ngỏm tại đây Sáu đôi thiên hồ nhẹ gật đầu, Mình trong đầu có chút rối loạn ý nghĩa để Lý Thanh Liên như thế một để ý lập tức thanh tỉnh vô cùng. Đó 18 đạo phản văn đâu? Có thể hay không phá vỡ? Người thế nhưng là hỗn độn sen xanh, bạn đại đạo mà sinh, như vậy có năng lực, khẳng định có biện pháp đối với không đúng. 6 đôi tiên hồ đôi mắt đẹp đi nổi lên một vòng quang mang mong đợi nói. Lý Thanh Liên đằng chắt cười nói, thánh nhân thủ đoạn, nơi nào có dễ dàng như vậy phá vỡ. 6 đôi tiên hồ mau nhung nung lỗ tai dựng gộp lại xuống dưới, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ nhăn một tiếng, bây giờ nếu là tu vi có tại, bước này cục diện, tiện tay có thể phá chính là xông vào một lần cái này côn luân đều không đáng kể, nhưng hôm nay chỉ có thể vốn tại một núi trong động, quả thực biệt xuất vô cùng. Hắn vừa mới đã cảm thủ qua, 18 đại phạn văn khóa trời bên trong ẩn chứa lẫn thế lực lượng, đó là đẳng cấp cao hơn lực lượng, thậm chí xa vượt xa gia tiên nguyên đẳng cấp, bằng vào lực lượng của mình phá vỡ, không thể nghi ngờ là người si nói nhộng. Trừ phi có thánh nhân khác xuất thủ tương trợ, bất quá dựa vào thế này hắn ngược lại là có thể xác định, chuẩn đề nương tựa theo 18 đạo phạn văn khí tức là tìm không được mình, bởi vì hắn ở lực lượng này trong không cảm giác được chuẩn đề đường. Sợ là cái này 18 phạn văn cũng không phải là xuất từ tay hắn. Loại này phong cấm hết thể lực lượng cùng chín cực thi đinh có chút tương tự, chỉ bất quá một cái là căn ướp, một cái là phong cấm thôi. Ngươi cũng đừng ngủ dữ, biện pháp vẫn phải có, chỉ bất quá còn cần nếm thử cùng thời gian thôi. Lý Thanh Liên chắc chắn đạo, hắn không tin chỉ là 18 đạo phản văn liền có thể khóa lại chính mình. Sáu đôi thiên hồ nghe nói con mắt một cái, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, cần thử qua mới biết được, nếu là có hiệu, ta sẽ cùng ngươi nói đến, thứ này liên lụy quá nhiều, ngươi coi là không cần biết quá nhiều tốt. Nàng lại không có truy vấn ngần ngừ, mà là gật đầu xác nhận, Lý Thanh Liên không cần thiết lựa gần mình. Đến nàng mức độ này, hiểu rõ càng nhiều, liền càng cảm thấy mình vô chi, có nhiều thứ mình vẫn còn không biết rõ tốt, dù sao dính đến hỗn độn sen xanh đến cùng là cái gì phương diện đồ vật nặng coi là trong lòng hiểu rõ. Biện pháp của hắn chính là lấy sinh tử đạo hình ma diện làm phụ trợ, bất quá hiệu quả hẳn là cực kỳ bé nhỏ mới đúng. Dù sao sinh tử đạo hình đối với 18 kim thân là hán tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, nhưng đây là hắn tại không có tu vi tình huống giới duy nhất có thể thi triển mã ra đạo pháp. Hạch tâm nhất, coi là tịnh thế lực lượng, nếu là tịnh thế lực lượng vừa ra, đừng nói cái gì phàn văn, liền ngay cả đại đạo đều muốn bị tịnh hóa. Nhưng hôm nay đại đạo trói buộc, lại thêm không có kiến mục che lớp, sử dụng phải phá lệ cẩn thận, chỉ có thể thử trước một chút có thể hay không dùng tỉnh Thế Thanh Liên để lộ ra tới khí tức từng chút từng chút ma diệt rơi mất. Mặc dù hao phí thời gian, nhưng làm sao cũng tránh đại đạo rơi xuống giận dữ. Có tác dụng hay không lý thanh liên còn không biết, cần từng chút từng chút nếm thử mới có thể. Chương 487 Trời rơi mưa lớn rửa Lâm Hải, chương 487 Trời rơi mưa lớn rửa Lâm Hải. Nói một hồi, sáu đuôi thiên hồ nơi đó một mực chưa từng bình tĩnh trở lại, tâm rối cục cũng triệt triệt để, để yên tĩnh lại. Tựa như loại này gần như tuyệt cảnh tình trạng ở Lý Thanh Liên sau khi tỉnh lại biến không còn như vậy làm người đi vọng, cũng có dấu vết như theo. Nhìn qua toàn thân 6 đuôi thiên hồ, tuy có 6 con cái đuôi che chắn, nhưng vũng bùn vẫn như cũ cái này cản không được hoàn mỹ thân thể mềm mại. Động tác chỉ thấy như ẩn như hiện huyền diệu địa phương để Lý Thanh Liên thể sắc tinh thần dày vò. Cuối cùng coi là nhẫn không được hao nhẹ hai tiếng nói, "Thiên hồ, ngươi coi là đi vào một chút quần áo đi." 6 đuôi thiên hồ nghe nói gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi dâng lên hai đóa mây đỏ, tức giận có thể nhỏ ra nước, hầm ức trong sơn động tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí. Làm sao Cái này được không được rồi. Hắc hắc. Bất quá cũng phải nhẫn, người bây giờ động đều không động được, còn muốn những cái đó có không có. Sáu đôi thiên hồ tre bửa, nhưng lời nói ở giữa bên thai lại đỏ như chín mùi cây bào mật, có thể thấy được trong lòng coi là rất để ý. Chỉ bất quá nàng trời sinh cường thế, tự nhiên không cam tâm rơi xuống hạ phòng, cái này mới miễn cưỡng như thế. Lý Thanh Liên không khỏi có chút lung túng nói, bây giờ ta vết thương phân bố toàn thân, tuy nói không động được, thế nhưng là bản năng phản ứng coi là không có cách nào tránh khỏi, vết thương xé rách coi là rất khó chịu khôi phục cũng chậm. Sáu đuôi thiên hồ nghe nói màu xanh ngọc một mắt nhanh chóng ngắm một cái lý thanh Liên bên dưới, sắc mặt càng đỏ tựa như cả người đều tại bị ngọn lửa chỗ thiếu đốtàng Tuy là thú tộc đại tôn nhưng tâm Trần đã trôi qua không biết năm nào bây giờ lại hóa Phàm chỗ nào trải qua cái này hâm hư mà nói ngươi cho rằng ta không muốn mặc A. bây giờ không phải không quần áo a Linh hư không thể dùng thứ đâu tới quần áo có thể mặc lại thêm nàng Linh hư bên trong chỗ nào chuẩn bị nhân tộc y phục nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ có một ngày biết hóa thành nhân hình L lýanh Liên lúc này mới ý thức được không khỏi vội vàng nói sang chuyện khác thêm nửa năm nữa Ta liền không sai biệt lắm có thể khôi phục hành động, đến lúc đó bà lại. Sáu đuôi tiên hổ cũng gật đầu nói, nửa năm này, ta biết hết sức tăng cao tu vi, như thế cũng nhiều chút tự vệ thủ đoạn, nếu như có thể tu đến linh hư cảnh giới tất nhiên là cho dù tốt bất quá, như thế, an toàn không ngại. Nàng bỏ thú đạo, 18 đạo phạn văn cũng mẹn vẹn phong bế nàng một đạo thôi, bây giờ nàng tu yêu đạo có thể nói mở ra lối riêng, 18 phạn văn đối với yêu đạo tu luyện cũng không ảnh hưởng. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng gật đầu nói, đừng đợi tại cổ thành. Căn cơ muốn đánh ổn, bây giờ ngươi không có làm lại cơ hội. Sáu đuôi tiên hổ gật đầu. Cảm xúc như có chút xa sút, trầm giọng nói, "Ta rõ ràng." Trong không khí chính là lâu dài yên tĩnh, Lý Thanh Liên chậm rãi khép lại hai con người, một cô yếu ớt sinh ý thức từ thân hắn trong cơ thể tản ra, mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang theo hùng vị ý chí, đó là là sinh mệnh đầu nguồn, sinh cực điểm. Bây giờ thương thế quá nặng, vẹn vẹn bằng vào người phàm thân thể dưỡng tốt không biết cần bao lâu, bây giờ vận dụng sinh tử đạo hình lực lượng, lấy sinh ý thức kích thích thân thể năng lực khôi phục, đối với thương thế có trợ giúp thật lớn. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể mỗi một tế huyết nhục đều đang nảy nhót, ngay tại từ từ tỏa ra sự sống, chỗ tay vòng tay bây giờ cũng là tàn ra yếu ớt xanh biết quá mang. Giống như đang hấp dẫn đâu đâu cũng có sinh khí tức, tới nhuần lý thanh liên đó khu cản thân thể, hắn tình trạng từng chút từng chút biến tốt. Cùng lúc đó, Lý Thanh Liên thì là càng thêm khắc sâu cảm thụ được trong thân thể 18 đại phạn văn lực lượng, như bàn đuổi thật sâu khắc ấn tại huyết nhục bên trong, tuy cổ bất biến, vạn vật vạn pháp cũng không thể dùng chuyển, tựa hồ tồn tại ở lục đạo ngũ hành bên ngoài. Thật sâu hút một hơi, chậm rãi điều động dậy một tia tỉnh thế ý thức, hắn không dám dùng tỉnh thế ý thức diễn hóa ra tịnh thế lực lượng, như thế, sợ là mạng nhỏ còn chưa bảo trụ liền bị đại đạo lấy đi. Nhưng tại giờ khắc này, Toàn bộ núi rừng bên trong yêu thú đều là phát ra đệ nén gào thét, bạch thú gầm hôn tạp cùng một chỗ, cực kỳ rung động lòng người. Không sai kéo dài không đến ba khắc, liền triệt để trở nên yên lặng, trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ sơn lâm như giống như chết tính mịch. Chẳng biết lúc nào vòm trời phía trên mây đen dày đặc, nặng nghề mây đen như che trời đại mạc che lớp bầu trời, không thấy ánh nắng, có tiếng sấm cuộn, vách phá bầu trời, đinh thai như óc, màu xanh thảm ánh sáng tại trong thiên địa lên liền biến mất. Liên ở bên thai nổ vang, cực kỳ giò người, trong không khí tràn ngập bầu không khí càng hơi xuống hơn tịch kiềm chế, như chút nước lớn mưa rơi rơi. Một cỗ bùn đất mùi tơm ngát bay vào sân động, tựa hồ sen lẫn một tia cảnh cáo hư vị. Sáu đôi thiên hồ cũng là giật nảy mình, vừa mới còn dáng màu chói lọi, bây giờ làm sao bắt đầu mưa, mà lại tới coi là như thế các bác. Lại trận mưa này lại cho sáu đôi tiên hồ một loại cảm giác nguy hiểm, nặng nề lại kiềm chế, buồn bực ngực không cách nào thở dốc, mang theo một chút hốt hoàng ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lý Thanh Liên. Không cần phải lo lắng, lập tức liền ngừng. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, tĩnh thể ý tức tán đi hơn phân nữa, chỉ lưu một kìa. Mưa to trong khoảnh khắc dừng lại, mây đen dần dần tan đi, hào quang bẩy xuống, tựa như vừa mới phát sinh hết thảy đều chưa từng chân thực. Không sai cửa hang dây leo thúy lá cây màu xanh lục bên trên chỗ treo từng hạt tóe ánh lại ở nói cho nàng, hết thể đều là thật sự phát sinh. Nhìn qua trầm mặc không nói Lý Thanh Liên, 6 đôi thiên hổ kinh ngạc đến cực điểm, chính là người phàm thân thể, vẫn như cũ có thể gây nên tiên địa dị tượng sao? Hắn đến cùng làm cái gì? Trận kia đột nhiên xuất hiện mưa to bên trong cảnh cáo ý vị mạnh phi thường a. Chỉ còn lại một kia tịnh thế ý thức, Lý Thanh Liên chậm rãi dẫn dắt hắn dựa sạch lạc ấn tại huyết nhục phía trên sắc vàng phăn văn. Gặp. Sau một khắc Lý Thanh Liên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, số lượng không nhiều có thể động cơ bắp đều càng cứng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh ứa ra trong mắt đều là tơ máu. Tại giờ khắc này hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, liền như dùng đau ở trên người chậm rãi các thịt, đau thấu tim gan. Tinh thể ý thức tác dụng tại Phạn Văn phía trên, quả thật có hiệu quả, Phạn Văn ngay tại từng chút từng chút bị ma diệt, nhưng quá trình này muốn tiếp nhận thống khổ đơn giản biến thái đến không thể lại biến thái tình trạng. Lại Phạn Văn bị ma diệt tốc độ cực chậm, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, sợ là đem một đặng Phạn Văn ma diệt thời gian đều đầy đủ người phàm đi qua cả đời. Nếu như ra hết toàn lực, là có thể rút ngắn thời gian, nhưng đại đạo tuyệt không cho phép nhẫn. Vừa mới mưa to chính là cảnh cáo. Mặc dù chấm điểm, thế nhưng có chút ít còn hơn không dựa theo lý Thanh Liên ý nghĩ, chỉ cần phá vỡ một đạo phản văn, 17 không thành khóa, tự nhiên khóa không được một thân tu vi, như thế tình thế nguy hiểm có thể phá. Nhìn qua Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng, sáu đôi tiên hổ không khỏi nổi lên một tia lo lắng nói: "Thế nào? Ngươi?" Lý Thanh Liên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói: "Không có việc gì." Nhưng sáu đôi tiên hổ vẫn có thể thấy thân thể của hắn ở khống không chế trụ được run dậy, đó là ở cực đoan điều kiện bên dưới thể bản năng phản ứng, mặc dù đau nhức, nhưng Lý Thanh Liên không có ý định dừng lại, trừ cái đó ra, hắn đã không còn cách nào khác. Sáu đuôi tiên hổ không khỏi sờ lên cái đuôi của mình, trong lòng lẩm bẩm nói, người đến cùng đang chịu đựng cái gì? Chương 488 mặt mũi thay đổi thân tần phá, chương 488 mặt mũi thay đổi thân tần phá. Núi rừng bên trong thời gian là khốc khan, Lý Thanh Liên không cách nào hành động, chỉ có thể nằm trong sơn động yên tĩnh dưỡng thương. Chỉ có 6 đôi thiên hồ tổng ra ngoài, mỗi lần đều là mang một ít linh thảo cùng con muội trở về, đi săn là nàng bản năng, một chút ăn uống tại trong núi rừng vẫn có thể tìm được. Cũng không nấu lửa, mà là trực tiếp ngậm lấy huyết nhục nuốt ngay cả Lý Thanh Liên cũng là như thế, mặc dù thân thể ở bản năng kháng cự, dạ dày ở phiên răng đạo gì vẫn như cũng là cố nén nôn mửa nuốt vào. Bây giờ tình trạng, coi là không nên tùy tiện nhóm lửa tốt, hai người vị trí tại thâm sơn bên ngoài, cách nơi có người ở cũng không tính xa, khói bếp rất có thể bại lộ hai người vị trí, coi là không cần nhiều sinh thị phi tốt. Sáu đôi thiên hồ cũng cực kỳ cẩn thận cẩn thận, nàng biết làm như thế nào ở lâm hải trong sinh tồn được, đó là thuộc về thú bản năng, tuy nói có chút đã quên không sai bị lắm, nhưng loại kia gần như bản năng hành động vẫn như cũ thật sâu khắc vào trong xương cốt. Chú ý cẩn thận, không tăng thêm thị phi, hết thệ cũng chờ lý thanh liên thương thế tốt lại nói. Nửa tháng đã qua, ở sinh ý thức cảnh cùng vòng tay hai tầng phụ trợ phía dưới, lực cùng nơi bụng lỗ máu rốt cục khép lại, trên thân thể giao thoa tung hoành vết thương cũng là kết vậy. Không ít sinh mủ lây nhiễm địa phương, đều là sáu đuôi thiên hồ dùng miệng hút ra tới, sau đó tinh tế xử lý, dùng thảo dược đắp lên, đó tên hôi nước mũi nhìn xem liền đã buồn nôn vô cùng, đừng nói dùng miệng hút. Nhưng sáu đuôi thiên hồ hoàn toàn không thèm để ý những cái đó, hắn có thể cảm nhận được lạnh buốt môi dán tại trên thân thể cảm giác, hắn cũng có thể cảm giác theo trên người mình đó hai con tay trắng run, run dậy, đó đóng chặt hai con ngươi bên trên lông mi cũng ở kháng cự, nhưng như cũng làm như thế, gọn gàng mà linh hoạt. Lý Thanh Liên trong lòng không biết là loại nào tư vị. Hắn chưa hề đều không nghĩ tới, sáu đuôi thiên hổ sẽ làm đến loại tình trạng này, trong lòng như có từng cơn dòng nước ấm sẽ qua, loại cảm giác này, hắn không biết bao lâu không có. Qua đen tử diệt, thiên lang mất tích, tiểu cốt tại đô quảng, rất rất nhiều người đều cách mình mà đi, hắn tâm sớm đã vết thương trầm chết, nhưng chỉ ít bây giờ sáu đuôi thiên hổ chưa từng ném mình xuống, loại này cùng chung hoạn nạn cảm giác để lý thanh liên trong lòng ấm áp. Một tháng thời gian qua đi, giao thoa tung hoành trên vết thương vậy đã chốc ra, chỉ bất quá lưu lại giữ tận vô cùng vết xẻo. Tân sinh ra thịt mềm rất là phấn đột, hiện lên màu hồng vấn. Phân bố toàn thân, nhìn rất là khiếp người, lại thêm Lý Thanh Liên đó hoàn toàn thay đổi trên mặt, cũng là vết thương dày đặc, giữ tận đến từ điểm. Chỉ có thể loáng thoáng nhận ra trước đó mơ hồ hình dáng, liếc nhìn lại. Liền như là bị lột da người lần nữa một tốt. Trên đỉnh đầu đó tuyết trắng tóc cũng là biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là từng đạo từng đạo giữ tận vết sẹo, trên gương mặt vết máu nhẹ đồng dạng cũng bị 18 phạn văn chặn lại, bây giờ cũng không hiện lộ mà ra. Bây giờ Lý Thanh Liên có thể nói hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không thấy trước đó loại kia cương nghị khuôn mặt. Tuy nói không tính Tu Tụ, thế nhưng nén lòng mà nhìn vô cùng. Bây giờ bực này giữ tận hình tượng, liền như mổ heo đồ phu, bị hỏa thiêu hoàn toàn thay đổi khôi phục lại tới, sợ là trẻ con con liếc nhìn lại đều sẽ bị bị hù khóc ra thành tiếng. Sáu đuôi thiên hồ ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, Lý Thanh Liên cũng là như thế, đến bọn hắn loại cảnh giới đó, đối với thân thể hình tượng cũng không phải là rất để ý, chỉ chẳng qua hiện nay nhìn lại, quả thực có chút doa người. Mặc dù thương thế tốt lắm rồi, nhưng vỡ vụn xương cốt cùng gãy mất gần kiện cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên toàn thân trên dưới nơi nào có địa phương tốt? Có chút xương cốt đều đã vỡ nát, nghiêm trọng nhất chính là xương đùi cùng chân trái. Liền xem như mập tốt, có thể hay không động đều là cái vấn đề. 3 ba tháng đã qua, trong rừng tiến vào cuối thu quý, khô héo lá rụng rải đẩy cửa hàng, rủ xuống dây leo cũng biến thành khô héo, trong thiên địa tràn ngập một cố xao xác hương vị. Một ngày này, sáu đôi thiên hồ mang theo hai con máu me đầm địa con thỏ đi vào sân động, bây giờ nàng đã đi vào một thân gia thú may thú áo, vẫn như cũ chỉ là che đậy toàn thân trọng yếu nhất bộ vị. Một chung ngực, một vẫy ngắn, vẫn như cũ có mạng lớn tuyết trắng da thịt lộ ra ngoài trực tiếp cái rốn giống như thế này, không, có chút nào che giấu bại lộ trong không khí, không thèm để ý chút nào. Tay trắng phía trên lại nhiều mấy đạo đỏ thám quẹt làm bị thương, sợ là tại bắt phỏng thời điểm không cẩn thận làm cho, trong mắt đẹp cũng là mang theo một vòng vui thích, dù sao có thể bắt được cái này hai con con thỏ phí hết nàng không ít sức lực. Vừa bước vào sơ động, sắc mặt nàng chính là biến đổi, ở giữa bây giờ Lý Thanh Liên cả người mồ hôi, toàn thân bên trên rơi giữ tận vết sẹo bởi vì huyết dịch cực tốc lưu động mà trở nên đỏ thắm, càng lộ vẻ dữ tợn. Từng cơn gầm nhẹ từ trong họng truyền ra, hai con người bên trong đều là tơ máu chỉ thấy hắn dùng hai cánh tay cánh tay chống đỡ săn động, chính chật vật đi lại, nhưng hai con chân liền tựa như không nghe sai khiến, chật vật di chuyển, chân trái ngắn khuất, mà lại bộ dáng rất là cổ quái, đứt gãy xương cốt đã dài lệnh ra, đã rơi xuống tảng đất. Lại thêm xương đuôi hỏng bét tình huống, sợ là đi đường đã không thể nào, hắn bây giờ là sắp phạm, rất nhiều trước kia đều có thể sơ sót vấn đề, bây giờ đều trở thành từng tòa đầy không ngã núi lớn. Chật vật di chuyển lấy bộ pháp lý thanh liên, sơ ý một chút liền trộn lẫn ở trên đá, thân thể mất đi qua cân bằng, trùng điệp thế lăn trên đất. Quả thực dọa đuôi tiên hồ nhảy một cái, trong tay con thỏ đều từ bỏ. Vội vàng vọt tới Lý Thanh Liên bên người, muốn đem hắn nâng đỡ. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu, không có chuyện, ta tự mình tới, ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế, nói thế nào đại nghiệp. Trong mắt đều là tàn nhẫn cùng cứng cỏi, hắn không phải đối với người khác hung ác, mà là chính đối với hung ác. Nói xong mình chống đỡ với đá, từng chút từng chút bò lên, bàn tay bị sắc bén góc đá vạch phá cũng không tự giác. Nhìn qua như thế Lý Thanh Liên, sáu đôi thiên hổ không đành lòng nói, làm gì như thế, đợi ta mở ra linh hư, lấy ra trong đó linh dược, thương thế của ngươi liền không thành vấn đề. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không giống. Vô luận như thế nào, đường vẫn là phải mình đi. Người vạn vạn không nóng nội, làm gì cho đó, nếu không căn cơ bất ổn, làm sao chèo chống ngôi đạo. Thân thể của ta ta rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong lại thử nghiệm đi đường, ngã sấp xuống không biết bao nhiêu lần, hai chân không ngừng sai sự, nhìn sáu đuôi thiên hồ không đánh lòng. Từng có lúc, Lý Thanh Liên quát tháo đô quảng, chiến bị ương, diệt vết tổ, khiêu chiến thánh nhân, phong quang vô tận, đó là cỡ nào dáng người. Nhưng mà bây giờ lại rơi đến như thế hoàn cảnh, hoàn toàn thay đổi không nói, liền ngay cả đi đường đều muốn bị tưởng. Có thể coi là là như thế. Sáu đôi thiên hồ cũng chưa từng nghe được Lý Thanh Liên phản nàn qua một câu, liền tựa như sự tỉnh cũng không phải là phát sinh trên người mình, như một bên xem người, tỉnh táo bình tĩnh nhưng đối, từng cái xử lý, trong mắt nhìn chưa từng lá trước mắt, mà là tương lai. Bực này tâm cảnh, sáu đôi thiên hồ mà cảm, nàng rốt cuộc biết Lý Thanh Liên vì sao chỉ tốn 150 năm liền đứng tại Đô Quảng Bình Phong, cũng không phải là bởi vì hắn chính là hỗn độn sen xanh, theo chân nặng bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đầy đủ cố gắng. Hắn bây giờ hết thảy, chính là hắn một tay chém tới, là nên được. Chương 489 phàm thân nhập thế đạp cô luân, 489 thân nhập thế đạp cô Lại qua nửa tháng, Lý Thanh Liên đã có thể cầm lấy không tiện lợi hai chân đi bộ, có thể hắn tiếp xuống hành động, lại là để sáu đuôi thiên hồ tim nhảy tới cổ rồi. Hắn ở kéo gần. Trọng thương phía sau, đứt gãy gân kiện nặng tân sinh trưởng thành khắp lại, rất nhiều đều nút ở cùng một chỗ, chiều dài biến ngắn. Như thế cũng liền đưa đến thân thể tính dẻo dai trở nên kém, rất nhiều động tác đều không làm được, bây giờ Lý Thanh Liên liền ngay cả hoàn chỉnh nắm đấm đều nắm không được. Sở dĩ hắn muốn kéo gần, mặc dù đã vì phạm nhân, không biết khi nào mới có thể khôi phục tu vi, nhưng như thế ngồi ăn chờ chết cũng không phải Lý Thanh Liên tính cách. Hắn muốn làm chút cái gì? không đơn giản muốn đem thân thể triệt để khôi phục, còn muốn hình thành nhất định sức chiến đấu, Phạm Trần bên trong một chút võ lâm cao thủ cũng là có thực lực cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn mặc dù không đi đến mở mở linh khiếu con đường, thế nhưng đem mình tu luyện đến cực hạn, lại thêm không tầm thường võ kỹ, hình thành sức chiến đấu cũng là rất khả quan, tuy nói so ra kém tu sĩ, có thể tại trong trần thế cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Lý Thanh Liên không cầu có thể đạt tới loại trình độ kia, có thể ít nhất phải tự vệ có thừa, nếu không nhập thế chính là muốn chết. Hắn cho đến giờ liền không có cái gì cảm giác an toàn, chỉ có dựa vào chính mình mới tới an tâm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đưa cánh tay cắm ở trong khe đá dùng sức xoay tròn thân thể, thậm chí có thể nghe được cơ bắp lôi kéo kéo kẹt tầm thành, kinh liệt đau nhức giống như thủy triều đồng dạng bao phủ thần kinh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt trượt xuống, kéo kẹt kéo kẹt cắn răng tiếng vang suốt sân động, nhìn sáu đuôi thiên hồ nổi một thân nổi da gà. Hắn không biết kéo gân đến cùng có bao nhiêu đau nhức, khả năng để lý thanh liên cái dạng này, sợ là không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bất quá biết rõ đau nhức còn muốn đi làm, đây cũng không phải là cần đồng dạng ý chí lực liền có thể hoàn thành. Kéo gần, di chuyển đạt lớn, gia tăng thân thể lực lượng. Thời gian một ngày bị hắn sắp xếp trần đời, tuy có khả năng hắn làm đây hết thảy đều là vô dụng tông, có thể hắn vẫn là quyết trí thể không đổi làm lấy. Trời đã bắt đầu mùa đông, tuyết lông lóng bay xuống, mặt đất một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, gió lạnh gào thét, bao phủ núi rừng, loạn lên một mảnh gian nan vất vả. Sáu đôi tiên hồ nắm thật chặt trên người áo da thú, cảm giác có chút lạnh, sờ lên bị đông lạnh đỏ lên núi ngọc tinh xảo, đứng tại cửa động hắn ngửa đầu nhìn trời, từng điểm bông tuyết bay xuống tại gương mặt xinh đẹp phía trên, bị nhiệt độ của người nàng chối hòa tan. Mặc dù tại Cô Luân, có thể cái này xuống tuyết đều là giống nhau a. Sáu hồ không khỏi sinh lòng tưởng niệm. Ra đô quẳng mọi chuyện không thuận, nàng cũng không phải nguyện nhìn thấy thế gian mỹ hảo phồn hoa, mà là dấu ở trong sơn động trọn vẹn nửa năm. Nàng không khỏi có chút nhớ nhung nhà. Bước vào sơn động, chỉ thấy bây giờ Lý Thanh Liên chính thân trên, trong tay nắm lấy một rách nát gậy gỗ, hoặc quét, hoặc chọn, hoặc chém, trong tay gậy gỗ lại sinh từng đạo tàn ảnh, phát ra chói hai tiếng xé gió. Chân trái tàn tật cũng không thể ảnh hưởng hắn hành động, hoặc chạy hoặc nhảy, động tác ở giữa cực kỳ linh hoạt, trên thân thể ảnh hưởng đã bị Lý Thanh Liên loại bỏ đến cực hạn. Cả người cũng là tăng lên không biết một vòng, lại có loại lưng hùng vai gấu cảm giác, sắp vì tăng lên lực lượng chỉ có thể để cao cơ bắp số lượng dự trữ, như thế mới có thể buộc phát ra càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Bây giờ chỗ nào hắn còn có thể nhìn ra trước đó loại kia dáng người cao giáo dáng vẻ, càng giống là một mặt hướng hung ác mãnh phu, thân như tháp sắt, lưng hổn vai gấu, hùng tráng vô cùng, trong lúc hành tẩu tự mang ác phong. Bây giờ hình tượng quả nhiên là vô cùng hung thần. Toàn thân trên giới giao thoa tung hoành vết sẹo, trên mặt mặc dù hoàn toàn thay đổi có thể tăng thêm hung ác, trủi lủi trên đầu càng lộ vẻ tàm nhẫn. Ở đâu nhìn ra được là đã từng cái đó chấp trưởng che trời đạo minh thanh liên trước tiên. Nhìn đến một con rách dưới gậy gỗ đụm địch uy thế hừng lý thanh liên. Rất khó tưởng tượng nửa năm trước hắn còn máu thịt bé bét nằm ở trên tảng đá, đậu đậy không được. Hắn nói nửa năm, lại thật chỉ dùng nửa năm, lấy sắc pháp khôi phục thành cái dạng này. Hắn làm được. Hô. Thật dài ra một hơi. Nhìn đến đứng ở trong gió tuyết sáu đôi thiên hồ, là như vậy động là người, giống như từ 9 tầng trời trích lạc tiến tử, không giống phàm trần, không nhiễm trần thế, như từ trong gió lạnh nở rộ vết hợp. Trong mắt nổi lên một vệt nhu hòa, Lý Thanh Liên cười nói, "Đi thôi, thời hạn nửa năm đã đến, là lúc này rồi." Sáu hồ nghe nói sững sờ, "Đi? Đi nơi nào?" Nàng còn chưa từng kịp phản ứng. Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười càng thêm nhu hòa, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn đến tại trong gió tuyết trở nên mơ hồ sơn ảnh nói, lần này đi Đạc Cô Luân, hoặc hóa rồng cao 9 tầng trời, hoặc bỏ mình tiêu đạo, hóa một cụ đất vàng. Sáu đôi tiên hồ nghe nói màu xanh ngọc đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một vệt vui mừng, hắn sớm đã đối với Côn Luân trở mòng không chút, không nghĩ tới hôm nay lại đến giờ đi thời điểm. Lưu Lyên quên một chút sơn động, tựa như đột nhiên vang lên cái gì đến, chạy vào sơn động trái lật phải lật, từ trong góc lật không kéo khối, bên còn dính nhuộm từng máu. Hiến vật quý như cho, cho Lý Liên. Nhìn đến trong tay miếng đất, Lý Thanh Liên vẻ mặt nghi hoặc nói, đây là cái gì? Sáu đôi tiên hổ cười hát hắc nói, ngươi xương đuôi cũng là bởi vì hắn nát, ta có ngươi trở về thời điểm kẹt tại ngươi trong máu thịt, đoán chừng là ở đáy hồ lạc đến đi. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, lột ra đất đá, lại phát hiện đúng là một đấm lớn nhỏ ngọc đỉnh, linh quang không hiện, toàn thân hiện lên một ngọc sắc, trên đó cũng không minh văn hà ngữ, thân đỉnh khéo đưa đầy vô cùng. Liếc nhìn lại lộ ra rất là công chính, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại cho Lý Thanh Liên một loại đại khí bàng bạc cảm giác, ngọc thạch cảm nhận rất là cho nhắn, xanh biết người, trong đó thế nước tựa như muốn dập dần ra đặt ở trần thế sợ cũng là một khó được ba bối. Sóc sóc trong tay tiểu đỉnh, Lý Thanh Liên trong mắt tinh sáng, nụ cười trên mặt càng đậm nói, đi thôi, mang người ăn bữa ngon đi. Hai người hình dáng dần dần tiêu tại trong gió tuyết, Lý Thanh Liên cứ như vậy trần cái này thân trên đi tại trong gió tuyết, lại không cảm giác rét lạnh, nửa năm trôi qua khắc khổ tu hành cũng làm cho hắn khí huyết tăng lên không ít, một chút giá lạnh vẫn là có thể chống cự. Theo hai người bộ pháp, lâm hải dần dần biến tơ tớt, cây cối cũng có bị chặt cây vết tích, cũng phát hiện mấy chỗ nhóm lửa cháy đen địa phương, có một chỗ cắt bọn lửa trong còn ấm áp, trong đống tuyết còn có không ít bị che kín dấu chân, sợ là vừa mới rời đi không bao lâu. Tại một chỗ đỉnh núi bên trên, hai người hướng xuống nhìn lại, lại phát hiện một tòa không tính nhỏ thành trì, tại Thâm Sơn bên dưới, dựa vào núi mà tồn tại, rất là thịnh vượng, trong thành ồn ào náo động thanh âm liền ngay cả tại trên đỉnh núi đều có thể lờ mở nghe thấy. Sáu đôi tiên hồ trong mắt đẹp có nhàn nhạt linh quang lập lòe, ngay tại chăm chúng ngưng thực lấy phương xa thành trì, lẩm bẩm nói, không giống tu sĩ thành trì, hẳn là phàm thành, từ trong đó cũng không cảm nhận được rõ ràng linh khí chấn động. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, vô luận đến ở đâu, tự nhiên là phàm nhân chiếm đa số, đại đạo mặc dù đối với mỗi người rộng mở, nhưng lại cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội nhìn thấy. Sáu đôi tiên hồ nhẹ gật đầu, luôn cảm giác Lý Thanh Liên lời nói bên trong có chuyện, có thể lại nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá cái mông sau sáu con cái đôi vung vậy ở giữa lại dần dần tiêu tán, trên đầu mao nhung nhung lỗ thai cũng ẩn xuống dưới, như thế mới không còn để người chú ý, không phải một hồ yêu xuất hiện ở phạm nhân thành trì bên trong, còn không được dọa sợ bọn hắn. Lý Thanh Liên lắc đầu cười cười, hắn coi là như vậy là được rồi. Chính là như thế, hắn huynh quốc huynh thành thiên tiên tư thế vẫn như cũng là làm người khác chú ý tồn tại. Bất quá như thế vừa vặn. Chương 490 xuống núi hảo hán ác như hồ, chương 490 xuống núi hảo hán ác như hồ. Hai người giắt tay bước vào trong thành, hành tàu ở trong thành không tính đường phố rộng rãi phía trên, mặc dù tại rét lạnh mùa đông, động lòng người vẫn như cũ không hiết. Lối kiến trúc cực kỳ cổ cổ, mang theo một vòng man hoang hương vị, cùng đâu quản có khác biệt tự lớn, thành không tính lớn, cũng chính là Thâm Sơn biên giới người phạm thành chỉ thôi, tên Khải Hoành. Hai bên đường phố lại không ít buôn bán ăn uống tiểu phiến, khí trắng bước hơi, cũng có rực rỡ muôn màu cửa hàng, tuy là thành nhỏ, thế nhưng năm tạng đều đủ. Hai người hành tàu ở trên đường phố, lại cực kỳ hấp dẫn chú mục, vô luận là cờ trần, hồng đến cực điểm. Trên thân vết xẹo giao thoa tung hoành như con rết, sắc mặt hung hoàn toàn thay đổi lý thanh niên. Họp là huynh quốc huynh thành tư thế, trong lúc hành tẩu chập chạp trấn người sáu đôi thiên hồ, đều là cực kỳ hấp dẫn chú mục tồn tại, nhất là sáu đôi thiên hồ, mạng lớn mạng lớn tuyết trắng ra thịt lộ ra ngoài, thậm chí càng trắng quá bay xuống bông tuyết. Đó làm cho người si mê gương mặt xinh đẹp, đầy đủ một nắm thân eo, lại thêm tựa như bao hàm tinh hạ hà màu xanh ngọc đôi mắt đẹp, không giống nhân gian con gái, càng giống là từ cựu thiên rơi dụng tiên tử. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, hai người cứ như vậy đi tới, sáu đôi thiên hồ thì là nhũ lại lại loại này bị chúng nhân chú mục cảm giác làm nàng rất là khó chịu nàng thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt từ trên da thịt một tấc một tấc lao qua, trong ánh mắt mang theo một vòng làm cho người chán ghét sắp dục, cùng Lý Thanh Liên nhìn mình lúc hoàn toàn khác biệt. Liên xem như trần truổi tương đối, Lý Thanh Liên ánh mắt nghi xem cũng không để cho mình có một tia khó chịu, đó thuần túy là ánh mắt tán thưởng. Nhưng những người này lại khác biệt, sáu đôi thiên hồ trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Thân thể không khỏi cách Lý Thanh Liên càng gần. Cảm thụ được quanh người hết thảy, Lý Thanh Liên ánh mắt dần dần biến Trong thấy trước người một cầm hai cái buồn bực nhọn thịt viên, người mặc da tròn áo, da mịn thịt mềm tuổi trẻ nam nhân, sau lưng còn đi theo hai vị sắc mặt lạnh lùng áo bảo đen hộ vệ. Khi tu sâu luyện, hiển nhiên là tu có nội khí mang theo. Chỉ thấy trẻ tuổi nam nhân một mặt si mê nhìn qua sáu đôi thiên hồ, bên dưới vậy mà lên phản ứng, trong mắt đều là sắc rục sắc, dâm tà nói, "Ta sao không biết, cái này Tĩnh Khang Khải Hoành trong thành còn có xinh đẹp như vậy người." Hắc hắc. "Ta ta chịu thật sự là có phúc lớn." Như thế mặc chắc hẳn ở trong thành cũng có chút địa vị, sau lưng hai vị áo bảo đen hộ vệ rõ ràng là tu có nội khí cao thủ, đây cũng là hắn có lực lượng nguyên nhân, ở cái này Khải Hoành trong thành, người nào không biết hắn Hoa Hoa công tử thanh danh. Không sai đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại trợn mắt tròn xoe, như một đầu nổi giận sư tử. Trong miệng hét lớn một tiếng, làm người mẹ hắn chính là không phải tìm đánh, lập tức nhanh chân hướng về trẻ tuổi nam nhân đi đến, một tiếng kêu mắng như sấm sét, do đó nam nhân nhảy một cái, thấy lại tướng Lý Thanh Liên khuôn mặt, chọn vẹn dọa gần chết, trong lòng thẳng nói trên đời này làm sao có sinh như thế xấu xí người, nhìn qua Lý Thanh Liên đó vết xẹo dao thoa tung hoành thân trên, cũng là sinh lòng sợ hãi, nhưng vào lúc này, tối sầm bảo hộ vệ lại mặt lạnh lấy hướng về Lý Thanh Liên đi đến, trực diện Lý Thanh Liên, ngẩng đầu liền muốn nói cái gì, nhưng mà Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội kia, nâng lên chân như kéo căng lò xo, Hung hăng đạp ra ngoài, không khí lại đều bị hắn đá ra tiếng xé gió. Đó áo bào đen hộ vệ trong mắt hiện lên một vòng kinh hoàng, nhấc tay liền cản. Ẩm. Giao nhau ngăn tại trước người cánh tay trực tiếp bị đạp xương biến hình, thân thể rơi xuống tại trong tuyết, một miệng lớn máu đen bị phun ra, nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt mang theo một vòng e ngại sắc. Vừa mới đó một giữa hai chân lực lượng, để cảm giác đạp trên người mình cũng không phải là chân, mà là một tòa núi nhỏ. Một cái khác áo bào đen hộ vệ gặp sự tình không đúng, nơi nào còn dám khinh thị Lý Thanh Liên, rút ra bên hông đao sát lạnh, một tiếng văng lẳng đao minh vọng, hiển nhiên là quán chú khí, ánh đao lạnh thấu xương. Trong miệng hét lớn một tiếng liền hướng về Lý Thanh Liên đầu chậm tới. Lý Thanh Liên giữ tợn cười một tiếng, thân thể khẽ nghiêng để qua hắn nào, ngay tại đao lạnh muốn chuyển chém lúc, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai thế rỗi ra tay to bắt lấy sống đao, hung hăng kéo một phát. Trường đao rời khỏi tay, đó áo bào đen hộ vệ thân hình cũng bị mang theo tới, nên đón hắn chính là Lý Thanh Liên càng nặng một cước. Thân thể phun máu tung bay, rơi xuống trong tuyết, trong tay đao lạnh tùy ý hất lên, gào thét mà qua. Ngào. Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy chuôi này đao lạnh gắt gao đính tại áo bào đen hộ vệ trên đùi, thậm chí thật sâu cắm vào mặt đất phiến đá có thể thấy được cái này ném một cái lực lượng, tuổi trẻ nam nhân đã sớm luống cuống, sắc mặt như mặt trắng, không kìm nổi mà phải lùi lại, nhưng Lý Thanh Liên lại tiến lên một phát bắt được vào áo, đem xinh xinh nhấc lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trẻ tuổi nam nhân cả năm mà nói, nhìn qua gần ngay trước mắt giữ tợn khuôn mặt, như ác hổ. "Đừng." Lương theo lấy tiếng xé gió chuyển đến, một tiếng vang rộ tiếng bạt thai vang vọng đường đi, trẻ tuổi nam nhân trực tiếp bị rút phủ, nửa ngụm răng sen lẫn máu tươi phương ra, nửa cái mặt lập tức liền sưng lên. Nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám nhìn. "Có phải hay không tìm đánh?" Lý Thanh Liên chờ lấy mắt to đạo, thô kệch đến cực điểm. Sáu đuôi thiên hồ nghe nói, hung hăng trừng mắt liếc Lý Thanh Liên, không khỏi mân mê mệ nhỏ, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, Mình mặc dù không muốn làm người khác chú ý, thế nhưng không đến mức như thế đi, nhìn qua trẻ tuổi nam nhân thảm trạng, nàng đều có chút không đành lòng. "Ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Dám ra tay với ta, không muốn sống hay sao?" Trẻ tuổi nam nhân bị đột nhiên xuất hiện bàn tay rút hoảng hồn, theo bản năng nói, lại quên hắn có thể giải quyết mình hai tên hộ vệ, bối cảnh của chính mình tự nhiên là chấn không được hắn. Đúng. Tiếng tát vang rộ âm thanh lập tức hấp dẫn trên đường phố ánh mắt mọi người, nhìn qua bị rút sưng như heo đầu tuổi trẻ nam nhân, đều là lộ ra một bộ đại khoái nhân tâm biểu lộ. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thanh Liên trừng trong mắt đạo, bộ dáng kia liền tựa như muốn đem ăn sống nó tươi. Ta, ta cái gì cũng không có làm, ngươi vì sao đánh ta? Đó nam nhân rốt cục mềm nhũn, biết người này dứt khoát liền sẽ không bận tâm bối cảnh của chính mình cùng thân phận. Ngươi xem lại không được, bây giờ nàng không cao hứng, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lý Thanh Liên không chút nào phân rõ phải trái đạo, nói xong đem hung hăng ném xuống đất. Phanh một tiếng, hắn cảm giác cái mông của mình đã bị ná thành tám cánh một bộ nhanh khóc lên biểu lộ, bất quá nhưng tử lý thanh liên trong giọng nói nghe được một tia lạ là là, làm sao bây giờ? Đây là muốn mà a. Còn có thể làm sao? Của đi thay người chứ sao. Nhưng càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, mình liền nhìn qua. Còn không có gì hành động thực tế, liền không hiểu thấu bị đánh rơi mất một thành rằng, lão tử cái gì cũng không có làm a. Rơi xuống tại trong tuyết áo bảo đen hộ vệ bò lên nửa ngày sừng suốt không có đứng lên, vì vậy nói, hảo hán thủ hạ Lưu tình, cái gì đều dễ nói, thiếu ra. Thiếu gia. Người đi trên đường a. Nói xong chính hướng về hắn nhà thiếu gia nháy mắt ra hiệu. Ám đạo nhà mình công tử này quá không đi đường, cái này rõ ràng là đoạt tiền a, cho sớm chẳng phải sớm xong việc rồi sao? Làm gì được cái này khổ. Chương 491 Bạch Kim tán tận tại khách đến, chương 491 Bạch Kim tán tận tại khách đến. Trẻ tuổi nam nhân một mặt bi quyết, móc từ trong ngực ra đánh ổ vàng ngân phiếu, run run rẩy rẩy đưa cho Lý Thanh Liên, nói hàm hồ không rõ, hảo hán tham mạng, ý đòi tâm ý, liền làm làm là bồi thường, còn xin hảo hán giơ cao đánh khẽ, vừa mới là tiểu đệ lô mãng rồi. Lý Thanh Liên đoạt lấy ngân phiếu, hận hận một tiếng, từ lỗ mũi thở ra hai đạo khí trắng. Đưa tay bắt lấy trẻ tuổi công tử Hải chân, cầm lên đến lại là một lần loạn dao. Hầu bao, túi tiền, ngọc bội hàng ngũ đều rơi trên mặt đất, Lý Thanh Liên đều là từng cái nhặt lên, đừng ở lưng quần bên trong lúc này mới hài lòng đem ném xuống đất. Sau lưng sáu đuôi tiên hồ ngạc nhiên nhìn qua một màn này, bây giờ Lý Thanh Liên như thế hung ác, hung ác nặng đều không nhận ra. Vậy trong này coi là cái kia trong lúc nói cười ôn tồn lễ độ, tuấn mạnh tan thành mây khói Lý Thanh Liên. Rõ ràng là thế tục các bá, mà lại coi làm lưu tài sát hại tính mệnh, khi nam phách nữ, tội ác tày trời cái chủng loại kia. Mẹ trái trứng. Tiểu tử ngươi về sau quản tốt ánh mắt của mình, thủ đoạn sáng lên một chút. Lần này liền bỏ qua ngươi, cái này chung quanh 300 dặm đỉnh núi vị kia huynh đệ nhìn thấy lao tử không gọi tiếng ly Ca. Tuổi trẻ nam nhân khỏe miệng co giật, nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt đều là sợ hãi sắc, tình cảm cái này ác hắn chính là trong núi lồn cỏ a, bất quá phủ cận đỉnh núi mấy cái kia nổi danh trong trại, hắn làm sao chưa từng nghe qua cái này một người? Tất lại chính mình trong nhà vẫn có một ít quan hệ, nhưng lại cũng không nghĩ tới nơi khác đi, tạm thời cho là khác đỉnh núi tới. Người buồn nói, "Vâng vâng vâng." Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cho Lý Ca thêm phiền thoái. Về sau khải hành trong thành có việc, cùng tiểu đệ nói một tiếng, tuyệt đối lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ không tiếc. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nói tiểu tử này hiểu việc, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, trẻ tuổi nam nhân cảm giác chính mình cũng muốn bị đập tan giá tử, hắn còn không có gặp qua như thế lực lượng người, đơn giản chính là mãnh hổ thân thể a. Đều nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào ánh mắt của các ngươi. Lý Thanh Liên hai con ngươi trừng một cái, hướng về người vây quanh quát. Bị hù tất cả mọi người là khẽ run dậy, đều là riêng phần mình vội vàng đi. Thế là lên dạng này một cái nghe đồn, trong thành tới một núi ác hán, bên đường đoạn hoa gia công tử, lại bình yên đi. Bên người mang theo một cực đẹp cô gái, dung mạo như thiên tiên, lực lớn vô cùng, nội khí cao thủ đều bị đạp xương cốt đứt gãy, coi là không cần tùy ý trêu chọc vi diệu. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều tựa như mây đỏ đóa đóa, điểm xuyết lấy chói lọi vòng trời, hai người trọn vẹn ở trong thành đi dạo một thiên lâu dài, trong tay ngân phiếu hoa cũng không xê xích gì nhiều, đây chính là trọn vẹn gần ngàn lượng ngân phiếu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này trên lưng mang một cái to lớn ba bọc, một thân rộng rãi đấu đồng màu đen phủ thân, phía sau mang một bảy vòng thủ lại đao. Chân đạp chiến huyết, có cương giáp bám vào tại trên chân, bên hông vây một báo đuôi dây lưng, mỡ thoải mái Tựa như cố ý lộ ra đó giao thoa tung hoành vết sẹo, càng lộ vẻ hung ác, hiển nhiên một bộ phỉ núi hình tượng. Bên cạnh sáu đuôi thiên hột thì là càng thêm lộ ra tiểu xảo người ấy, tuyết trắng cầu áo ra ra thân, lại không hiện cùng tuyền, đem một thân có lồi có lõm dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, một đỉnh nhỏ nhắn màu trắng da thú mũ mềm đội ở trên đầu, càng lộ vẻ linh động. Có ánh vành thai bên trên, đỉnh đường tê vàng, có màu xanh ngọc quen thai treo tại trên đó, bất quá nàng đó khuynh thế dung nhan lại không thể nào nhìn thấy, bị một khối lụa trắng che quất, chỉ lộ ra một đôi màu xanh ngọc đôi mắt đẹp, ngập nước hoặc đến cực điểm. Ta nói ngươi quá có thể diễn a. Nếu là ta trước đó không biết ngươi, đều sẽ bị ngươi lừa gạt qua đi. Sáu đôi thiên hồ giờ phút này kéo Lý Thanh Liên cánh tay, trước ngực mềm mại thỉnh thoảng đụng ở cánh tay của hắn phía trên, nhưng sáu đôi tiên hồ cũng không cảm giác cái gì không ổn, đối với làm người phương diện, nàng coi là kinh nghiệm còn thấp. Lý Thanh Liên cười nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, lợi hại hơn ngươi còn không có được chứng kiến đâu, đây là một loại màu sắc tự vệ, ngươi hùng, ngươi ác, bọn hắn liền càng thêm không dám trêu cho ngươi. Giảm bất rất nhiều phiền Đã bây giờ đã sinh hung ác như thế, vì sao không mượn dùng một cái đâu? Sáu đôi thiên hồ trong mắt mang theo một cố khác hưng phấn, loại cuộc sống này là nàng trước đó không hề nghĩ qua, so trong tưởng tượng muốn cảm thấy lưng thú nhiều lắm, làm người cũng không có nhàm chán như vậy nha. Ta cũng muốn học." Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Ngươi xinh quá đẹp, hung không nổi. Ai nói, "Đợi ta quay đầu liền hung cho ngươi xem một chút." Sáu đôi thiên hồ kêu lên, một mặt không phục. Đón khách đến trong, hai người kêu một cái bàn thức ăn ngon, Lý Thanh Liên lại tới một vò thiêu đạo tử, miệng lớn ăn đồ ăn, uống rượu, một bộ thổ kịch dáng vẻ, như là đã quyết định như thế, liền muốn tiến vào nhân vật này bên trong, không thể lộ chân tướng mới lạ. Mà sáu đuôi thiên hồ thì là an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn qua Lý Thanh Liên ăn chính con miệng, màu xanh ngọc trong mắt đều là khát vọng sắc, nhưng hết lần này tới lần khác không nhúc nhích đũa. Lý Thanh Liên kinh ngạc nói, làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Sáu đuôi thiên hồ lắc đầu, nhìn thoáng qua trái phải nhỏ giọng nói, "Ta, ta sẽ không dùng đũa, ở chỗ này lại không thể dùng tay bắt." Ha, ha ha ha ha ha. Lý Thanh Liên nghe nói, chung quy là chưa từng định chỉ, một ngụm rượu đều phù tới, tất tiếng cười to, dẫn đông đảo thực khách nhíu mày không thôi. "Ngươi cười cái gì vậy, ta lại không dùng qua?" Sáu đôi thiên hồ nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi dâng lên hai đóa đỏ ửng. Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vòng nhu hòa mỉm cười, "Đúng vậy à, nếu như không phải là bởi vì mình, sáu đôi thiên hồ giờ phút này hẳn là coi là một không bị trói buộc hồ ly mới lạ, chỉ là bây giờ lại hóa hình người." "Muốn ăn cái gì? Ta kẹp cho ngươi, quay đầu ta dạy cho ngươi dùng như thế nào." Lý Thanh Liên cười nói. "Ừm." Sáu đôi thiên hồ nhỏ giọng nhẹ gật đầu, bên hai có chút phím hồng, thế là Lý Thanh Liên một bên mình ăn, một bên miệng nhỏ cho ăn lấy sáu đôi tiên hồ, rất khó tưởng tượng, đó tung hành đâu quảng. Trấn áp thú vực 3 vạn năm lâu thú tộc đại tôn bây giờ bị Lý Thanh Liên gấp thức ăn đút cho nàng ăn. Một màn này rất là mập mờ, nhưng hai người lại chưa từng cảm thấy khó ổn, trong sơn động cùng chung hoạn nạn nửa năm, đã để hai người vứt bỏ ngăn cách. "Ai? Bây giờ yêu tộc Thiên Đình hướng cực nhạc linh thổ khai chiến, chịu khổ coi là chúng ta không có danh tiếng gì tiểu nhân và ta." "Cũng không. Các tu sĩ Di Sơn đảo Hải không đáng kể, chúng ta liền ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không tính, một giới tiểu nhân và ngươi." Ba vị quần áo lộng lẫy nam nhân, khí tức thực, có từng hạt linh khí vẩn quanh, quanh thân, mang theo bạn gái tại một bên tự uống rượu và đồ nhắm. Hiển nhiên là đã mở mở linh khiếu tu sĩ, chỉ bất quá tu vi còn thấp thôi. Giờ phút này đã có vẻ hơi mắt say lờ đờ mông lung, đặt ở bình thường cũng không đáng giá chú ý, nhưng bọn hắn đảm luận sự tình, lại để Lý Thanh Liên nhướng mày. Cập nhật linh thổ. Đây không phải là chuẩn đề lao ra a? Hắc hắc, bất quá lần này sự tình lớn rồi, liền ngay cả chúng ta Côn Luân đều có tại trong đó, nghe nói vẻn vẹn xuất thủ chuẩn thánh liền có bốn vị nhiều, Đông hoàng thái nhất, Tây hoàng đế tuấn đều động, chuẩn đề thánh nhân càng là xuất thủ, 3000 đạo giới khi nào náo loạn như vậy qua. Còn nhớ rõ hôm đó dâng lên một vòng thần dương sao? Nghe nói nó chính là đế tuấn lớn con trai. Yêu tộc lớn thái tử. Lý Thanh Liên nghe nói, chén rượu trong tay trong nháy mắt sụp đổ, vẻ mặt dữ tợn. Chương 492 cá rồng hôn tạp động gió mây, chương 492 cá rồng hôn tạp động gió mây. Hai con ngươi đỏ bừng, tựa như hai đạo đỏ tươi chăm tròn, tinh tế nghe nói thậm chí đều có thể nghe thấy răng sắc chăm chú cắn vào cùng một chỗ kéo kẻ tâm thanh. Nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, sáu đôi thiên hổ vội vàng lấy tay trắng phủ ở hắn rộng lớn trên lưng, tựa như có thể cảm giác được trong thân thể cháy hừng hực liệt, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Quá đen. Lý Thanh Liên nhẹ giọng thì thào, thanh âm trầm thấp, trong lòng không biết là bực nào tư vị. Lúc trước cái kia suốt ngậy nói trên trọc cười, phá la cuồng họng đầy trời gạo, chính là bài yêu giải nạn, mang đến vui cười quả đen đã không chính ở bên người. Đó càng để trong lòng ấm áp, cho dù là cho tới bây giờ vẫn như cũ chưa từng quên mất. Nguyên lai ngươi là thần dương, nguyên lai ngươi là đế tuấn con trai, nguyên lai ngươi là lớn thái tử, năm đó chưa từng bị bắn rơi viên kia mặt trời. Thanh Liên, sáu đôi thiên hồ nhẹ nhàng kêu lên, nàng biết Lý Thanh Liên trong lòng đến cùng đến cỡ nào khó chịu, thấy tận mắt một màn kia, sáu trong lòng cũng không biết là bực nào mùi vị. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lắc đầu, Đem trên tay bởi vì chén rượu vỡ tan mà vạch phá lô hổng bên trong mảnh vỡ lấy ra, lau khô máu tươi, thân thể dần dần không còn run dậy. Ta không sao." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nhưng lực chú ý một mực đặt ở đó ba vị tu sĩ trên thân. Ba người kia sợ là mới vào con đường, liền ngay cả linh hư cảnh cũng còn chưa từng hoàn thành, cũng không sợ phát hiện hai người mình dị thường. Vì sao đột nhiên liền lên như thế lớn sóng gió, trước đó thế nhưng là rất bình tĩnh, cũng không nghe được cái gì tiếng gió à. Một mặt cho vàng như đến tu sĩ nghi ngờ nói. Hắc, "Hắc ở trong đó từng đạo lại có mấy người có thể nói rõ, trước đó nhân hoàng điện đại động tác là ai không rõ ràng." đứng tại đỉnh phong bất diệt giới chủ liên tiếp ná xuống, liền ngay cả Nam Minh giới huyền đạo ly hỏa thần quân đều là bị chém ở dưới cây, cái này 3000 đạo giới lại khi nào bình tĩnh qua. Bây giờ yêu tộc cùng cực nhạc linh thổ đại chiến, liền ngay cả Tĩnh Khang yêu thần khe bên trong yêu sư côn bằng đều là tự mình xuất động, yêu tôn kim sĩ si đại bằng tọa trấn yêu thần khe, không biết bao nhiêu thế lực cuốn vào trong đó. Ai? Nói những cái đó có không có làm gì, chúng ta coi là thật tốt tu chúng ta, những cái đó đều quá xa. Nói một chút coi như vui lên. Sang năm vàng thu thời khắc, đang lúc Minh Thương trưởng chiêu hiền nạp sĩ thời khắc, ta dự định đi xem một chút. Chậc chậc chậc. Thôi đi, Côn Luân Thánh Địa, đạo trường đều là chuyển từ Hồng Hoang thời điểm cự kỳ đạo thống, ở đâu là dễ dàng như vậy tiến. Minh Thương đạo trưởng, Địa Tiên Các, Thiên Diệt Phủ, cái nào không phải hành phách một phương tồn tại. Thiên Tiêu vô số, có chút thậm chí cầm tới bất chu đi đều có thể liều mạng một phen, chúng ta coi là đừng suy nghĩ. Ba người cũng là mượn rượu tiêu sầu, nhưng càng uống càng sầu, Côn Luân không giống như là đô quầng giới, cái gì gọi là thỉnh thế, sợ chính là như thế, càng là 3000 đạo giới trung tâm, không biết bao nhiêu cường giả vượt giới mộ danh mà đến, chỉ vì thấy Côn Luân thần tử, Nư đồng thời, tin tức cũng là bốn phương thông suốt. Liếc ngay cả bực này, nho nhỏ tu sĩ đều đối với 3000 đại thế rõ như lòng bàn tay, thuận miệng nói đến, có thể chịu được tình cảnh. Lý Thanh Liên vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt lấp loé, hắn vẫn tại suy nghĩ, bây giờ hắn đối với côn luân không hiểu nhiều lắm, tin tức quá mức thiếu thốn. Nếu là tu vi vẫn còn, lấy nguyên thần cảnh tu vi lại thêm một thân thủ đoạn thông tiên không nói quét ngang cô luân, chí ít tự vệ có thửa, cũng có thể thấy rõ đại thế. Nhưng hôm nay hắn chính là sắp phạm, tùy tiện tiến vào tu sĩ lĩnh vực, chỉ có một con đường chết, ba người này cũng nghe cũng không lích gì, vẻn vẻn có hiểu biết thôi, say rượu lời, lại có thể nào tin chi, tận mắt qua mới biết sâu cạn. Nhưng mà những này cách lý thanh liên còn xa vô cùng, Phạn Văn không phá, hắn liền không được tiến thêm, khốn tại phạm trận, trước mắt trọng yếu nhất coi là phá vỡ Phạn Văn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ sáu đôi tiên hổ vai mềm nói, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, gió đêm vắng lặng, vẫn như cũ thổi không tan cái này một tia hồng chân khí. Trong thư phòng, sáu đôi tiên hổ ôm chăn mềm đang ngủ thơm ngọt, hoàn toàn buông xuống đề phòng, trong lúc lơ đáng sáu con mao nhung nhung, cái đuôi cùng lỗ tai đều lộ ra, đều đều tiếng hít thở truyền đến, khe huyết từng hạt ra, bực này tướng ngủ quả nhiên là không chịu nổi đến từ điểm chỗ nào giống như là thiếu nữ. Trong khoảng thời gian này nàng cũng là quá mệt mỏi, chỗ nào nghỉ ngơi thật tốt qua, ăn uống no đủ, lại thêm mềm mềm rừng chiếu, tự nhiên ngủ ngon ngọt, ngọt. Lý Thanh Liên thì là ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua cô tịch bầu trời đêm, chấm chấm đầy sao lấp loé, suy nghĩ tung bay rất xa, trong đầu quanh quẩn vẫn như cũng là đó ba vị tu sĩ lời nói. Hắn nghĩ rất rất nhiều, qua đen đến cùng chết hay không? Một câu kiếp như gặp phụ tang, người ta lại mới quen. Đến cùng là ý gì? Tây Hoàng đế tuấn đông hoàng Thái nhất lại xuất lệnh yêu tộc cùng cực nhạc linh thổ khai chiến. Đến cùng là tốt là xấu? Thái độ đối với chính mình lại vì sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì sao trong tay Bồ để chẳng hạt mất đi qua thần tính, Bồ đề đến tuột cùng là ý gì? ra Đỗ Quảng, hắn muốn cân nhắc rất rất nhiều, mà những này hắn đều không có một cái nào đáp án chuẩn xác, hắn thậm chí không biết mình đến cùng làm như thế nào đi xuống. Như thế mê man thời khắc, hắn coi là lần thứ nhất gặp được, nhìn ra xa tinh không, lầm bầm nói, đầy sao khắp trời, không biết nơi nào là nhà. Suy nghĩ dần dần trầm luân, mỹ mắt trở nên nặng nghề, hắn cũng ngủ qua đi, bây giờ không so với trước, một ngày không ngủ lý thanh liên đều cảm giác mệt mỏi đến cực điểm. Cô Luân một ngày chiều dài càng làm cho bực mình vô cùng cho dù là đến bây giờ vẫn như cũ chưa từng thích đứng tới. Lý Thanh Liên ngụ thật say, khác biệt không biết hắn thăm dò tại trong động, thậm chí đã bị quên được ngọc đỉnh lại nơi này thời gian tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, như lòng đốm. Đó từng kia từng sợi hình quang chính xuyên thấu qua Lý Thanh Liên thân thể chậm rãi rót vào trong đó. Trong động, xung quanh chính là một mảnh hắc ám, Lý Thanh Liên cảm giác không thấy hết thảy, nhưng lại không cách nào di chuyển một bước, thân thể khi thời gian như giọt chì nặng nghề, có khi lại như lông vũ nhẹ nhàng. Lý Thanh Liên ngây thơ nhìn qua quanh người hết thảy, suy nghĩ hỗn hắn không biết mình trong động, như biết, ngộng liền không phải là ngộng. Nhưng vào lúc này Một vòng xanh biếc kia ngọc xuất hiện tại vô tận hắc không trong, một khắc trước còn như đom đóm yếu ớt, sau một khắc liền bạo phát ra vô cùng sáng tỏ ánh sáng, lóa mắt vô cùng. Lý Thanh Liên trong tầm mắt một mảnh trắng muốt, phải quang mang tiêu tán, hắn đã đưa thân vào một mảnh Quỳnh lâu ngọc vũ bên trong. Dãy núi cạnh Thanh Tú thác nước chảy xiết, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, từng đạo cầu vồng hóa cầu hành đứng khen núi, ngẩng đầu nhìn lại, Trần Dương bên trong, một quạ vàng hình bóng ôm Trà non điệp, điện điểm, ngọc, ở giữa, tầng trời mây trôi. Trong điện có thần nhân tại tòa, từng cái như thần dương sáng tỏ, thậm chí thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân chỗ lượn lờ chính là từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy thô to đạo tác, tiên khí nặng nghề như núi xanh. Vòng trời phía trên, cuốn bằng dòng trời trên trời, long vượng đuổi tiếng, kỳ lân rít gào không gian, thú thân thể vô tận rộng lớn, một mảnh vậy thậm chí có thể nạp một châu địa phương. Như thế cảnh sát, gánh vác được tiên gia thị cảnh, nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ không thể hấp dẫn lý thanh liên chú ý. Hắn bây giờ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở một chỗ. Chương 493 một chữ thành đạo vượt và cổ, chương 493 một chữ thành đạo vượt và cổ. Đó là đỉnh dãy núi, một phương không chút nào thu hút trên tảng đá, trên đó ngồi xếp bằng một người. Cứ như vậy xếp bằng ở trên tảng đá, sau lưng lại có vô tận tinh không diễn sinh rơi diệt, diện hóa tinh không, hai tay hư ôm, trong nó có vô hình vô chất màu trắng điểm nhỏ, phun trào lay động lấy ban đầu khí tức, đó là hết thể bắt đầu, thậm chí là vũ trụ bắt đầu. Chính là vô cực khí tức, báo thủ nhất nhất là vì vô cực. Lớn quá thay Càn Nguyên, vạn vật tư chất bắt đầu, chính là toàn bộ trời. Hình dáng tí nhỏ, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Liên, thậm chí muốn so toàn bộ tinh không còn lớn hơn, so toàn bộ vũ trụ còn mu lớn, là vị ban đầu chính như đại đạo vô thận, bao dung hết thảy. Bóng người người mặc đạo bào, mái đầu bạc trắng bị chỉnh tề bó buộc tại trên đầu, khuôn mặt dàn mùa, trên mặt nếp vốn dày đặc, khe rãnh như tuyết nguyệt vết tích, mày trắng râu bạc trắng, tuyết trắng sợi dâu thẳng rủ xuống lực. Dưới tầng đá, có bộ đoàn 12 con, trên đó ngồi xếp bằng 12 vị thân mang đạo bào đồng tử, trong mắt chứa đạo, mặc dù bộ dáng tuổi trẻ, nhưng từng cái khí tức lại kinh khủng vô biên, bằng vào khí tức thậm chí có thể ép diệt phương ngôi sao, giờ phút này lại tất cả đều tại lão giả này ngồi xuống yên lắng nghe. Có người lông mày sinh mắt dọc, có người tay cầm Phật trần. Có người quanh thân long khí vờn quanh, mặc dù dáng vẻ khác nhau, bây giờ lại không một không chăm chú lắng nghe. Lão giả kia trong miệng không biết đang nói cái gì, mỗi một chữ phương ra đều có một phương chữ vàng ngàn trời, gây nên vô số đại đạo dị tướng, trong truyền thuyết thiên hoa loạn truy, miệng phun sen vàng chính là như thế đi. Nhìn qua đó già lượm khẩm lão giả, Lý Thanh Liên ánh mắt bùng lùng, lẩm bẩm nói: "Nguyên Thủy, sao lão thành cái dạng này?" Cái này tại trên tảng đá dạng đạo lão giả nhìn theo khuôn mặt đã không nhận ra, nhưng cố khí tức này, Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chính là Nguyên Thủy bản tôn. Trong hiện thực, Lý Thanh Liên ngủ trầm hơn. Cô hấp cũng càng thêm yếu đất, tựa như phải ngủ chết qua đi, liền liền thân con từ trên ghế ngã xuống đến đều chưa từng tỉnh lại, trong ngực lớn chừng bàn tay ngọc đỉnh phát tán mà ra ánh sáng bộc phát sáng rực. Trong động, chỉ thấy xếp Bằng ở trên tảng đá nguyên thủy thiên tôn tựa như cảm giác được cái gì, đột ngầu hai con người bên trong tuân ra vô cùng dọa người tinh quang, thậm chí xuyên thấu tinh hạ, hai con người bên trong có tinh không có sinh có diện, trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên trông lại. Ánh mắt hai người tại trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời đất trời biến sắc, có vô cùng mưa máu vậy xuống, hóa ngập trời dòng máu bao phủ đất trời, có lôi hóa thành trường mâu đâm rơi núi. Côn phong gào thét, thời hồn hóa thịnh, mây đen nặng nề che lấp thần dương. Ánh mắt tiếp xúc tựa như chọc giận tới đại đạo, chọc giận tới thương thiên, hạ xuống vô biên trời phạt, dãy núi sụp đổ, tiên điện sụp đổ, nguyên bản tiên gia cảnh trong nháy mắt hóa thành phế tích. Từng đạo làm cho người hít thở không thông cẩu vòng tử phế tích trong xung ra, giống dặn như mũi tên mũi tên bắn thẳng đến bầu trời, vòng trời thượng tiên ánh sáng lạnh thấu xương, lấy tự thân uy năng chọi cứng trời, đất trời đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiêu khóc, mọi chuyện đều tốt giống như ở xé rách, ở hủy diệt. 12 đạo đồng cũng làm mắt lộ ra kinh hãi, chẳng biết tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn một ánh mắt liền sẽ gây nên như thế kinh thiên biến cố, từng cái thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, mong muốn đến vẹn vẹn một mảnh hư vô thôi. Theo thân thể ngủ say, trong ngộng hắn cũng càng thêm thanh tỉnh, nhìn qua nguyên bản tiên khí lượn lờ chỗ trời giận mưa bãi, chớp mắt biến thành một vùng phế tích, Lý Thanh Liên không khỏi cười khổ, hắn biết tại sao lại như thế. Bởi vì hai người đối với đụng vào nhau, ánh mắt vượt qua thời gian khoảng cách, Nguyên Thủy thiên Tôn từ quá khứ trông lại, Lý Thanh Liên thì là tại tương lai tương vọng, tự nhiên xúc động đại thì... Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là tại quá quá yêu nhiều tương lai, có thể nào không dạn Trị Thôi Lý Thanh Liên thật sâu hít một hơi nói, "Ai? Nguyên Thủy, ngươi đây là cần gì chứ?" Nguyên Thủy giàn mua ánh mắt trong tinh sáng vô cùng, quanh thân có quần quật lửa tiên thiêu đốt, sau lưng tinh không phá diệt diễn sinh ở giữa, Nguyên Thủy khí tức càng thêm nặng nghề. "Cùng ngươi một chữ ngươi, ta thiếu ngươi. Hôm nay chả lại ngươi." Nguyên Thủy cười nói, cho dù trước người chính là vỡ trời nứt đất cảnh sắc, hắn vẫn như cũ trên mặt ý cười, cười lạnh như vậy thỏa mãn, tựa hồ nhìn thấy Lý Thanh Liên đã là lớn nhất thỏa mãn. Nhưng Lý Thanh Liên lại đứng chắp tay, tại tương lai xa xôi lắc đầu nói, một chữ chưa đủ. Hắn rõ ràng Nhìn thấy trước mắt đến hết thảy đều là tại qua đi chân thực phát sinh qua, có lẽ không có gặp lúc trước hắn, hết thể đều theo nguyên bản quý tích mở rộng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là cho 12 đạo đồng dạng đạo thôi. Có thể thấy Lý Thanh Liên, hết thể đều biến khác biệt, quá bởi vì hắn xuất hiện mà thay đổi. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lắc đầu trầm giọng nói, cái này một chữ, đủ. Nói ra câu này, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đó cùng đại đạo cùng tồn tại, bất hủ bất diệt thân thể lại cũng bắt đầu hư thối, tanh hôi nước ngủ chảy ra, quần sinh mệnh tinh, khí thiếu đốt, bị hù 12 đạo đồng luồn cuốn tay chân. Sư phó, không nên nói nữa, người kia đến cùng là ai? Lại đáng giá ngươi như thế. Chớ có quên nữa, sư phó so ngươi rõ ràng hắn bây giờ đang làm cái gì. Đạo đồng nhóm nghị luận ở Mỹ, 12 đôi con ngươi liều mạng trừng mắt Lý Thanh Liên phương hướng, muốn nhìn do hắn đến cùng là, có thể đem con mắt nhìn ra máu tươi vẫn như cũ chưa từng cái gì cũng không thấy. Cổ Tôn, ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, liền tựa như ở gặp nhiều năm không thấy lão hữu. Hắn thân xác đã hư thối không còn hình dáng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một cục đất vàng, vòng trời trời cao nổi giận càng dữ dội hơn, có thân ánh sáng rơi xuống trần xuyên dãy núi, một bộ địa thế cảnh sắc Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, ngưng trọng nhẹ gật đầu. 12 đạo đồng nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ thấy hã muẩn phun ra một chữ, nhưng bọn hắn lại cái gì đều không nghe thấy. Nhưng mà, giờ phút này lại có một chữ lại như sấm sét tại Lý Thanh Liên bên tai nổ vang. Đạo. Đạo một chữ, đinh hai nhức óc, thế này một chữ tựa như ẩn chứa đại đạo hết thảy ảo diệu, đại đạo minh mông, đạo vô cùng hết, nhưng giờ phút này lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả đều tại một chữ nửa đừng ra, xuyên thấu thời gian cách trở, tại đường quá khứ tại Lý Thanh Liên trong thai. Vì cái này một chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hao hết cả đời, hắn chưa hề nói qua một lần, ngày hôm nay lại dạng cho Lý Thanh Liên e. Đạo một chữ, ảo diệu vô tận, trong đáy mắt, Lý Thanh Liên tựa như hiểu rõ như thế nào đại đạo, cứ như vậy chân thực hiện ra với mình trước mắt, vô số nghi hoặc, vô số không hiểu vấn đề tận nơi này thời gian minh ngộ. Nhưng cái này vẹn vẹn cũng là giọt nước trong biển cả tôi, đạm một chữ trong, ẩn chứa không vẹn vẹn hắn bây giờ minh ngộ những này, còn có càng nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn cả đời sở tu đạo đều tại trong chữ nói ra. Hắn muốn đi nhớ kỹ, đi minh ngộ, trong nội ý thức càng thêm thanh minh ngộ tốc độ cũng càng thêm kinh khủng, đạm một chữ dưới, Lý Thanh Liên liền như là một khối khô cạn đã lâu ba biển, điên cuồng tu. Nhưng cùng lúc đó, Mọi rối thân thể cũng ngủ càng thêm chìm, hô hấp thậm chí đều nhanh đình chỉ, trái tim nhảy nhót cực kỳ chậm chạp, tựa như trong thân thể hết thảy đều đã ngủ qua đi một nửa, lại cứ tiếp như thế, sợ là phải ngủ chết qua đi. Nhưng mà Lý Thanh Liên xa xa không có ý thức được điểm này, chết triệt để để đắm chìm ở đạo một chữ trong, muốn đem hoàn toàn lý giải, nhớ kỹ, đây là nguyên thủy thiên tôn trả lại cho mình tình, mình nhất định phải tiếp lấy. Chương 494 Tiên quang tan mây chói cô luân, chương 494 Tiên quang tan mây chói cô lần. Chẳng biết lúc nào, ngủ say sắc phàm phía trên lại xuất hiện một vòng rung động, chìm nổi không ngớt, tựa như lại đạo hô hấp Khí tức quanh người lộ ra mờ mịt vô cùng. Một cỗ khí hương khí tức từ thân thể bên trong tỏa ra, hương truyền ngàn dặm, trong lúc nhất thời cả tòa Khải Hoành thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, đó hương khí thậm chí khám phá không gian chói buộc, trực tiếp truyền lại trí mạng hồn bên trong. Tựa như nghe bên trên một thành, liền có thể sống lâu trăm tuổi, đối sinh linh có một cỗ trí mạng lực hấp dẫn. Núi rừng bên trong thú giống rung trời, núi thành một mảnh, đỏ tươi hai con ngươi ở chín vòng trăng sáng làm nổi bật phía dưới lộ ra càng thêm điên cuồng, tất cả đều tại trong núi hướng về thành phóng đi, trong lúc nhất thời núi rừng chấn động, lá rụng nhau nhau. Khải Hoành trong thành là một mảnh rối loạn. Đoạn khí ngấm vào tâm can, vô số người thuận mùi hương đầu ngườm tìm đến, trẻ con tiếng khóc quanh quẩn đường đi, có thể nói gà bay chó chạy. Trong sương phòng, sáu đôi thiên hồ nghe được cố này kỳ hương cũng là ngây thơ tỉnh lại, vuốt vốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lập tức mở to hai mắt nhìn Miệm Tơm cánhuyết, một bộ bộ dáng kiếp sợ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngủ say trong thân thể tản ra một sợi nghiêm nghị ánh sáng, thậm chí đem hắn thân thể chiếu thông đấu, thậm chí có thể thấy rõ đó từng đoạn khép lại xương cốt bởi vì sự trí không đúng chỗ dị dạng, cơ nút, nhìn rất là kinh khủng. Cảm thụ được đó từ Lý Thanh Liên trong thân tản ra kỳ hương, ngoại giới cũng là một trận ồn ào náo động. Sáu đôi thiên hồ một cái ý thức xuống biết đến sự tình không đúng. Nàng không biết Lý Thanh Liên đến cùng làm sao vậy, ngay tại làm những gì, nhưng như thế động tính, nếu là dẫn tới tu sĩ dò xét, hai người tuyệt đối chạy không thoát rơi diệt hạ tràng. Liền muốn muốn đánh thức Lý Thanh Liên, trong lòng cũng là bồn bực, vẹn vẹn sắc phàm thôi, vì sao liên tiếp dẫn phát dị tượng? Coi như trong khi tới gần Lý Thanh Liên thân thể thời điểm, cũng là bị kỳ hương khí tức lây nhiễm, một nháy mắt nàng liền có loại đại đạo hiện ra ở trước mắt cảm giác, để nhịn không được trầm luân trong đó, đây đối với sáu đôi tiên hồ tới nói là một loại trí mạng dụ hoặc. Mâu xanh ngọc đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy mộng lùng thân thể không tự chủ được tới gần, dán thật chặt ở Lý Thanh Liên trên thân thể, tựa như như thế liền có thể tại đại đạo tiến thêm một bước. Nhìn qua Lý Thanh Liên đó tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, trong ánh mắt đều là si mê, loại kêu kỳ hương khí tức càng làm cho say mê, lại nhịn không được rũa ra phấn nộ hương bỏ liếm lấy qua đi, từng hạt nước miếng ngọt ngào hóa thành óng ánh sợi tơ tại đầu lưỡi cùng gương mặt ở giữa. Một loại kỳ diệu cảm giác như như dòng điện xẹt qua nội tâm, đến mức lên một thân nổi da gà, mặn mặn hương vị tại đầu lưỡi quyến tán, càng làm cho muốn ngừng mà không được. Ý thức của nàng đã hoàn toàn trầm luân tại kỳ hương bên trong không cách nào tự kiềm chế, tựa như nơi này mới chính là cuối cùng kết cục. Nhưng vào lúc này, ngang nhiên tiên uy lấy trong ngọc đỉnh ầm vang một phát, đem 6 đôi tiên hổ thân thể hùng hăng xung bay, trùng điệp nện vào thành rường phía trên, gỗ thông hàng rào đều bị đụng vỡ ra, 6 đôi tiên hổ bên hông cũng là một mảnh máu ứ đọng. Tiên quang hùng cực, lấy ngọc đỉnh làm trung tâm ầm vang quét tán, trong một chớp mắt đã đạt ngàn vạn dặm thu, ba phủ Mên Ngông cô luân, vô biên Quái mây khí, chính là tại Côn Luân bên ngoài, nhìn về phía Côn Luân thời điểm, đều có thể rõ ràng trông thấy chân núi một đạo tiên quang sông lên trời không, cùng mêng mông Côn Luân so sánh ngàn vạn dạng tiên quang cũng là mảnh như trân bạc, nhưng lại như thế lóe mắt, là đủ tức đoạt ánh mắt mọi người. Tắm rửa tại tiên quang bên trong, ngàn vạn sinh linh tâm thần rung động, càng là có loại ngâm mình ở trong nước cấm cảm giác, một thân thai bệnh giết hết, tựa như ở tỉnh hóa lấy trong thân thể thai họa. Tiên quang phun ở giữa tựa hồ đang nổi lên cái gì, giờ phút này sáu hồ chỗ nào còn nhớ được trấn kinh, tại tiên quang bên trong bay thẳng lý thanh liên, trong mắt đẹp đều là lo lắng sắc. Nàng rất rõ ràng cuối cùng ý vị như thế nào, hai người bây giờ có thể nói chói gà không chặt lực lượng, lại thêm bây giờ ngàn vạn dặm tiên quang chói lọi, bảo bối động nhân tâm, như thế hai người có thể nói là hẳn phải chết, bị là Bảo Bối dành chức mà tới thế lực lớn chỗ xé nát. Tiện tại không để ra ngoài đạo lý ai không biết, nếu là Lộ ác gặp sát kiếp. Sáu đuôi thiên hồ nắm lấy Lý Thanh Liên bả vai dùng lực ư, để đem đánh thức, nhưng hắn bây giờ có thể nói ngủ như chết qua đi, chính là dùng đao đâm hắn đoán chừng cũng không hồi tỉnh tới. Thanh Liên, xảy ra chuyện. Đến cùng thế nào? Tỉnh lại a. Tỉnh lại a. Chớ ngủ. Sáu đôi thiên hồ lo lắng nói. Nhưng Lý Thanh Liên ngủ liền cùng một đầu lần chết. Trong một cảnh, Lý Thanh Liên mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể, hai con người bên trong phản chiếu lấy một mảnh lại một mảnh có sinh, có diệt tinh không, tạo hóa hết thể mà hủy diệt hết thảy, giờ khắc này hắn, thân ở tại đạo cấp độ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể đang nói ra đó một chữ lúc, trên trời rơi xuống thần lôi đánh rốt, toàn bộ tiên gia trổ hóa thành biển sét vừa bãi không ngừng. Âm phong gào thét, thổi thịt hồn. Tựa như một nháy mắt liền đã trải qua thiên nhân ngũ suy toàn bộ quá trình. Nhìn rất lạ dở người, 12 đạo đồng sớm đã hoang hồn, Nguyên Thủy thiên Tôn, đây chính là thánh nhân thân thể như thế nào bởi vì một chữ như thế. Oanh. Trung tâm biển sâm xét, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân xác sụp đổ, chỉ còn lại một tia Nguyên Thủy khí tức, là vì hết thể ban đầu, phun trào không ngớt, cứ như vậy phiêu đáng tại trong biển lôi. Lý Thanh Liên có thể cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn tại nhìn lấy mình, mặt mỉm cười, trong lòng không biết ra sao mùi vị. Nghe hiểu không? Mang theo một tia thanh âm mệt mỏi tại Lý Thanh Liên đấy lòng vang lên, mang theo một vòng chờ mong. Lý Thanh Liên lại lắc đầu thở dài, nghe không hiểu, ngươi biết, ta nghe không hiểu. Đã biết ta nghe không hiểu, ngươi vì sao còn muốn nói? Ai? Bởi vì ta biết, cuối cùng sẽ có một ngày Ngươi sẽ rõ, ngươi giảng đạo hốt độn, nhưng hôm nay vẫn như cũ chưa từng minh ngộ cái gì gọi là đại đạo, ngược lại để chúng ta đi ở phía trước. Đợi ngươi sáng tỏ thời điểm, liền sẽ biết ta vì sao muốn nói cái này một chữ. Đáng tiếc, ngươi nghe không hiểu, mà ta chỉ nói một lần. Ân tình xem như trả lại. Nguyên Thủy Thiên tôn tựa như trò đồ nói, trong lời nói mang theo một vòng giải thoát. Lý Thanh liên lại lắc đầu bật cười nói, ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy ngu rốt. Trong mắt mang theo một vòng tiếc nuối, một vòng không cam lòng, hắn đã minh ngộ rất nhiều, nếu là lại nghe một lần, hắn có năm chắc, đáng tiếc đã không có loại cơ hội này cũng ai biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nói cái này, một chữ đến cùng bỏ ra cỡ nào đại giới, tầng thánh nhân thân thể. Vậy cũng là tiểu nhân, muốn để hắn giảng lần thứ hai sợ là không thể nào. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong hiện thực, sáu đôi thiên hồ đã cảm giác Lý Thanh Liên sinh mệnh khí tức tức tức cả người liền như là chết, liền liền tâm tạng đều đã một khắc đồng hồ chưa từng nhạy lên qua. Nhưng quanh thân tản ra kỳ hương càng thêm nồng đậm, cả người bị lâm nhiên nói ánh sáng chiếu rọi thông thấu vô cùng, thân thể cũng càng thêm nhẹ nhàng, mờ mịt khí tức càng thêm nặng nghề, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạch nhật phi thăng. Sáu đôi tiên hồ trong mắt đều là lo lắng, nàng biết, nếu là giờ phút này gọi không dậy Lý Thanh Liên, sợ sẽ rốt cuộc tình không tới. Ôm Lý Thanh Liên bả vai một lần cúi dao, tay trắng hướng về gương mặt của hắn chính là một bàn tay. Đùng. Chương 495 trùng hợp đủ loại là tính toán, chương 495 trùng hợp đủ loại là tính toán. Lý Thanh Liên bị cái này thế đại lực trầm một bàn tay rút cổ đều tạm biệt qua đi, một trong lô mũi máu tươi cuồn cuộn, nửa bên mặt như bánh suốt, mắt trần có thể thấy xương phồng lên. Nặng nề mí mắt mở ra một cái khe, ý thức dần dần tỉnh táo lại, theo bản năng vuốt vuốt gương mặt của mình. Cảm giác có chút tê dại, ngẩng đầu liền nhìn cái tràn đầy lo lắng gương mặt xinh đẹp chầm chậm mình, khỏe mắt thậm chí còn mang theo từng hạt nước mắt. "Gặp, ngươi không ngủ được nhìn ta chầm chậm làm gì?" Lý Thanh Liên ngây thơ nói. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sáu đuôi tiên hồ gặp Lý Thanh Liên tỉnh lại, cuối cùng là nuối lòng một hơi, giận hò hét mà nói, "Nói nhảm, lại không bảo ngươi, ngươi liền ngủ như chết qua đi." Trong đáy mắt, Lý Thanh Liên liền hồi tưởng lại tại trong mộng phát sinh hết thảy, ghi chép vô cùng rõ ràng, liền tựa như một đao một đúa khắc vào trong đầu, tỉ mỉ đạo mỗi một chi tiết nhỏ. Nguyên Thụy gia Hòa này Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, nói xong túi đầu nhìn qua trong lực tản ra vô tận tiên quang đỉnh nhỏ, nằm trong tay, từng sợi ấm áp xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển đến. Ba chân hai thai đỉnh nhỏ mặc dù hình thái không phát sinh biến hóa, nhưng Ngọc Sắc đỉnh trong người có vô tận đạo văn lưu chuyển, như thật như ảo, cực kỳ bất phàm. Trừng mắt nhìn lại, lại không nhận ra phẩm cấp, nhưng Lý Thanh Liên lại tại trong đó cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nói, gia hỏa này, đủ có thể, bước này chuẩn bị ở sau thật đúng là ngoài dự liệu, liền ngay cả ta tại Vạn Cổ về sau biết lưu lạc tại Côn Luân cũng có thể coi là đến. Trong lời nói mang theo một vòng tán thưởng. Đây rốt cuộc là các loại thông thiên thủ đoạn Lý Thanh Liên không thể nào biết được, bất quá hắn lại rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là kỳ ngộ gì. Từ tinh không rơi xuống tại hồ nước bên trong, có làm hay không chính đáng hay không đập chúng đỉnh nhỏ. Vừa vặn kẹt tại huyết nục bên trong bị mang ra thiên hồ. Đủ loại trùng hợp chồng lên nhau liền không còn là trùng hợp, chính là nguyên thủy thiên tôn tính toán và cổ, đem cái này đỉnh nhỏ vượt qua vô tận tuế nguyện tự tay đưa đến trong tay của mình, chỉ vì để cho mình nhận cái kia đạo một chữ, trả hết người kia tình thôi. Về phần nguyên thủy thiên tôn không như thế cũng phải trả bên trên ân tình đến cùng là cái gì, sợ La Thiên Hạ này cũng chỉ có Lý Thanh Liên một người rõ ràng. Ừ. Người nói cái gì? Sáu đôi thiên hồ mở to hai mắt nhìn đạo, Lỡ đãng ở giữa, mình tựa như nghe được mình không nên nghe được chữ. Hai con ngươi nhìn về phía Lý Thanh Liên trong tay đỉnh nhỏ, lại nghĩ tới hắn vừa mới nói tới đó nguyên thủy hai chữ. Trong lòng đã có chỗ suy đoán, không thể nào. Mình tiện tay ném ở một bên nửa năm đều không có đi quản đỉnh nhỏ lại là. Không có gì, một lao hữu còn ân tình thôi. Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vòng vui thích mỉm cười nói, sáu đôi thiên hồ khỏe miệng co giật, Nguyên thủy, Nguyên thủy thiên tôn, lão hữu, đây chính là thánh nhân thân thể thấy lại lấy Lý Thanh Liên chính bị quất xương gương mặt, một loại kỳ diệu cảm giác vậy mà từ trong lòng chứa, mình vậy mà rút hỗn độn sen xanh một cái miệng giọng con. Nếu là cùng mình Hồ tỷ Hồ muội nói lên nói chuyện, sợ là đều không tin. Nhìn qua sáu đuôi thiên hồ hai con ngươi sáng lên bộ dáng, Lý Thanh Liên không khỏi che lấy mình gương mặt lui lại một bước, một mặt nghĩ mà sợ nói, ngươi muốn làm gì? Sáu đuôi thiên hồ lật ra một cái liếc mắt nói, ta làm gì? Ta còn có thể làm gì? Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Bây giờ đừng nói che giấu tung tích, nửa cái quần luân sinh linh sợ là đều nhìn thấy cái nạy đỉnh nhỏ ánh sáng. Uy thế như thế, còn cùng ngươi lão hữu có quan hệ. Định dẫn phát vô tận thế lực đến đây tranh đoạn, có thể ở Côn Luân bên trong tranh đến một tịch địa phương thế lực, thực lực sợ là muốn so toàn bộ đâu quảng buộc chung một chỗ đều cường đại, hai chúng ta còn bị Phong Tu Vi, còn có sống hay không. Sáu đôi tiên hồ một trận thi thầm, nhưng lại không có một câu nói nhảm, câu câu đều có lý, cái này phóng lên tận trời tiền quang cũng có thể để cho bọn hắn chết không nơi táng thân địa phương. Nhưng Lý Thanh Liên trong mắt Lưu chuyển ở giữa, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một vòng khoan thai tự đắc ý cười, tựa hồ rất là cao hứng, cười nói, bây giờ loại tình thế này, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cơ hội, muốn so chúng ta như thế ẩn dấu đi tốt hơn không biết mấy lần. Xử lý không tốt không thể rời đi chết một đường, chỉ khi nào xử lý mình bạch đi. Hắc <cười> hắc. Một tiếng âm hiểm cười để sáu đuôi thiên hồ dùng mình một cái, ngược lại là nhớ tới gia hỏa này tại đô quảng gây nên, sở dĩ chỉ tốn 150 năm liền ngồi xuống che trời đạo mình chủ nhân vị trí bên trên, dựa vào là không vẹn vẹn thực lực, càng là như yêu trí tuệ. Nếu là vòng âm người bạn sự, Lý Thanh Liên coi là có một bộ, người có biện pháp. Sáu đuôi thiên hồ đôi mắt đẹp một cái, mong đợi nói. Lý Thanh Liên âm hiểm cười nói, ngươi không phải muốn học diễnp ta? Ta dạy cho ngươi, đưa lỗ thai tới. Hai người một mực nói một cách giờ. Sáu đôi thiên hồ nghe thẳng hít một hơi lãnh khí, cuối cùng hầm hừ mà nói, "Ta nhìn ngươi lá gan đều có thể bao xuống toàn bộ cô luân. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau?" Lý Thanh Liên âm hiểm cười hát hắc nói, "Ngươi chỉ cần làm tốt ta dạy cho ngươi làm liền có thể, còn lại giao cho ta, lá gan có đủ hay không bao xuống côn luân ta không biết, bất quá đừng nhìn ngươi tuổi tác lớn hơn ta, cần phải luận vào người, ta so ngươi chơi thấu triệt." Sáu đôi thiên hồ trừng lớn đôi mắt đẹp, tay trắng rối ra, lắc lắc Lý Thanh Liên lộ thai nói, "Ngươi nói cái gì? Tà chỗ nào giả? Mới 3 vạn năm mà tôi." Chính vào rực rỡ tuổi tác thời điểm. "Không không không." Hái cha, cha. Ta bây giờ cũng không chống nắm chặt, nguyên bản đã đủ xấu, lại rơi một lỗ thai, ta còn có sống hay không? Lý Thanh Liên cầu xin tha thứ. Nhìn qua Lý Thanh Liên dáng vẽ quất bách, sáu đuôi thiên hồ không khỏi phốc phốc cười ra tiếng, lộ ra tuyết trắng hầm răng, như tại dưới trời sao nở rộ bét hợp, đẹp làm cho người ngạc thở. Tốt, tốt, đi ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Lý Thanh Liên thúc giục nói. Một phen giày vò, sáu đuôi thiên hồ rốt ngủ Tiên quang chưa rút lui, đỉnh nhỏ vẫn như cũ tản ra sáng tỏ tiên quang, đây không phải Lý Thanh Liên có thể khống chế độ vận, hắn không biết tiên quang khi nào mới có thể tiêu tán, nhưng cái này cũng đang cùng hắn ý. Xuyên thấu qua cửa sổ, Khải Hành thành vô tận sinh linh bởi vì chói lọi tiên quang run dậy không ngớt, đó là đến từ trên linh hồn run rẩy, tiên quang nặng nề, cũng không phải chỉ là sắc phẩm có thể dò xét. Nguyên bản gà bay chó chạy Khải Hành thành bây giờ lộ ra rất là bình tĩnh, trong núi rừng càng là như chết yên tĩnh, tựa như liên suất gió đều dừng lại, độc lưu tiên ánh sáng chói lọi. trên, nguyên thủy tại tiên các núi trên dạng đạo tại trong hư không huyễn hóa mà ra. Đại khí bằng bạc, tựa như từ hư không bên trên lại dâng lên một tiên nhân dưới, lộng Thế nhân tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, tựa như nguyên thủy thiên tôn hư ảnh mọi cử động bao hàm đại đạo chân giải, vẻn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại hiểu ra cảm giác, gặp thánh nhân tướng như gặp đạm mặt. Côn Luân sơn đỉnh, tuyết trắng mê mang, cùng phong gào thét, mang theo từng cơn xương trắng, như cạo xương giống như kiếm đao, lạnh tận xương tủy. Đỉnh núi chỗ, đứng đấy một bóng người, tiên quang chói mắt, thân hoàn toàn bị nặng tất cả đều từ nồng đậm đến cực hạn tiên khí chỗ tạo thành, chính là một bộ hành thể tiên thân. Giờ phút này đứng chắp tay, Nhìn qua đó tiên quang bên trong huyền hóa mà ra nguyên thủy tiên tôn dạng đạo cảnh sắc, trong mắt mang theo một vòng hồi ức, thật lâu không nói. Năm đó người kia, đến tuột cùng sẽ là ai, lần này sẽ có đáp án a. Chương 496 Khư Thiên có đỉnh nhận tiên duyên, chương 496 Khư Thiên có đỉnh nhận tiên duyên. Nhan nhạt thanh âm đàm thoại nương theo lấy gió tuyết phiêu đãng đến thôn xa, hai con ngươi ngắm nhìn đó cái thế tiên mang, trong đó đều là thâm thúy, áo bào yên ngang, theo gió phiêu lặng như hơi khói mờ mịt. cái này hỏi một chút, chung là sẽ không có người trả lời hắn. Trở lại nhìn xuống dưới, Côn Luân đỉnh tuyết, cũng là nhất là trung linh địa phương nằm ở lấy từng gian đại khí bàng bạc tiên điện, trong điện tử chứa thế giới, ngoại giới gió lớn gào thét, trong điện vẫn như cũ ấm áp như xuân. Điện thân toàn thân hàng ngọc chế tạo, có ánh sáng long lanh, giống như cái này đặt tại đỉnh núi minh châu lóa mắt, làm cho người ánh mắt. Tiên điện núi non trung điểm, có từng đạo từng đạo tuổi trẻ hình dáng, khí tức kinh khủng tê luân, đám người thế liên kết cùng một chỗ, sinh sinh tách ra vô tận gió tuyết, nặng nghề tiên quang tự trong thân thể không tự chủ được tảng ra. Mỗi một đạo hình dáng, đều như là đi lại ở thế gian vô song tiên vương. Uy áp lớn thế, giờ phút này nhìn qua đó sáng tỏ bầu trời đêm tiên quang hiện tượng, đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ giống như của Nhật. Cái này điên lặng thật lâu Khư Thiên Cung, cũng nên động một chút, đại thế gió nổi mây phun, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy liền dứt khoát trở thành quấy gió mây nhân vật đi. Đó tại trên đỉnh núi hành thế tiên thân lắc đầu thở dài, ánh mắt thâm trầm như nước. Khư Thiên Cung, truyền thừa tại Nguyên Thủy Đạo thống, đứng ở Côn Luân đỉnh, nó cổ xưa đã không cách nào khảo cứu, truyền thuyết cái này truyền với thế gian đạo liên khởi nguyên từ nơi này, sở tu đạo khởi nguyên chỗ. Nội tự nhiên không cần phải nói, chính là cẩm tới 3000 đạo giới trong, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không sợ hại bất kỳ thế lực nào, nhưng hàng năm ẩn vào Côn Luân thậm chí đã để thế nhân quên còn có Khư Thiên Cung tồn tại. Nhưng lần này tiên quang chói lọi, liền ngay cả Khư Thiên Cung cũng nhịn không được sắp xuất thế, bọn hắn rất rõ ràng đó tiên quang ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tiên duyên, mang ý nghĩa thành tiên cơ hội. Trong đó từng đạo, không đủ là ngoại nhân nói. Núi Côn Luân eo, có biển lớn tại thế, vũng ngần rộng lớn, trên mặt biển sóng cả trập trùng, có tiên quang bu hồ, tựa như toàn bộ biển lớn đều từ linh dịch tạo thành, tên Thương Hải. Cổ có Thương Hải, Mên Ngông Biên ngồi tại Côn Luân, Mên Ngông Thợ. hung thú côn bằng chính là từ Thương Hải hàm dưỡng mà ra, Thương Hải bên trong tử chứa không hết khả năng. Từ Khải Hoành thành tán ra chói lọi tiên quang thậm chí xuyên thấu thâm thủy nước biển, cho đến đáy biển, tiên quang huyền tượng đừng nói tại cô luân, liền liền tại toàn bộ giới trời sao đều là có thể thấy rõ ràng. Thương Hải dưới đáy, chính giữa có dây núi chập trùng, tiên quang khuê hơi. Vô số tu sĩ trong đó ngơ ngu, xem nước biển tại không có gì. Tiên cát sen vào nhau tinh tế, quả nhiên là đảo viên cảnh sát, một cỗ hùng vị đạo ấn từ Thương Hải trung ương tản ra, vô hình ảnh hưởng hư không. Cố này đạo ấn tựa như đã siêu việt hết thảy, trực chỉ đại đạo bản nguyên, nhưng trên đời này có lại mấy người có thể sáng tỏ. Nơi đây chính là cô luân bên trong hoàn toàn không có so siêu nhiên thế lực một trong, Minh Thương đạo trưởng. Dãy núi trung ương lại còn có một biển, bộ dáng cùng Thương Hải không khác chút nào, chỉ là thu nhỏ vô số lần. Trong biển biển trung bàn ngồi một lão giả, trên thân dự tận vết xẻo dao thoa tung hoành, tiểu dáng cực kỳ kỳ quái, tựa như vết cắn, quanh thân lượn lờ lấy một cố dáng vẻ dàn mua, không sai giờ phút này lại hai con ngươi tinh sáng, xuyên thấu qua vô tận thương hải rõ ràng nhìn qua đó chói quang. Chỉ thấy lão giả kia mở miệng tự nhủ, "Ba vạn năm sau." Đỉnh cơ thiên xuất thế, thiên cung lại không hề có báo trước. Không nên a không nên. Như thế nào chọn tại bực này thời cơ xuất thế. Tựa hồ ở kinh ngạc đó tiên quang vì sao xuất hiện như thế đột đột. Thành tiên cơ hội đều ở trong đỉnh, chính là các nhà tất tranh vật, ha ha, lần trước gọi thiên diễn phụ kia lão thần côn nhặt được tiền nghi, lần này tuyệt không thể bằng tha. Lão giả kêu âm thầm tính toán nói, cảm xúc kích động, dẫn phát ngồi xuống biển sóng cả không chỉ. Trong lúc nhất thời cả thương hải phía trên gió nổi mây phun đánh ra hư không, thậm chí đem hư không đập vỡ vụt. Không sai liền nơi này thời gian, trong biển đột nhiên dâng lên một con cá, mở nói, "Thái sư, khinh hồng cầu kiến. Chỉ thấy lão giả kia cười ha nói, nghẹn không được lửa bé con. Cái này nhịn không được rồi. Sợ là đã sớm lòng ngứa ngáy khó chịu đi, thôi thôi, thả hắn tiến đến, ta cùng một vật cho hắn, liền cứ gọi hắn đi giành giật một hồi. Coi như không thành, quân đương chiếm vị trí, ta Minh Thương lần này nhất định phải đem Tiên duyên bắt vào tay, không phải không độ hóa được cái này một gió mây kia. Trăng sáng treo cao, sau gần nửa canh giờ, sóng biển nổi ra, có trống trời thuyền lớn từ thương hải bên trong bay ra, một viên đa giấy lên ngàn cơn sóng, khí diễm hùng hực bóng người trùng điệp, mũi tàu phía trên, một phương thương hải cờ theo gió bay lên, tinh kỳ xé trời, hướng về Lý Thanh Liên phương hướng chạy tới, xếp mây thuận gió, thanh thế giò người. Minh thường phá biển. Cùng một thời gian, núi rừng năm thôn, trong một căn rách nát nhà cỏ, cô lại lấy thuốc lá sợi lao chượng ngồi tại cửa ra vào bậc thang chỗ, chụp lấy chân, thơi khói xối bốc hơi, mở mịn ngột ngọ. Sau lưng rách dưới nhà của bên trong truyền ra đinh đinh đương đương lục đồ âm thanh, tựa như trong nhà chiêu trộm. "Này, ta nói ngươi tên hốn đàn tiểu tử muốn đem nhà cho chuyện không sao, có thể hay không cho lão tử chữa chút đây tiền thượng?" Chỉ thấy tự phá nát nhà của bên trong sông ra một môi hồng răng trắng thiếu niên lang, mi thanh tú, giống như chưa thế sự tiểu bạch, đen nhánh lông lung mắt to trong mang theo một vòng tinh khiết. Giờ phút này thân mang tràn đầy lỗ rách áo vải vấy, khuôn mặt nhỏ cũng tận là đen xám, tựa như vừa mới chui ống khói. Trên thân đinh đinh đương đương có quá nhiều đồ vật, trên lưng mang một thanh nồi đen to, ba con gáo cắm ở bên trên, dưới nách kẹp lấy một cái chiếu, trên cổ treo một cái túi, trong đó căng phòng cũng không biết đựng cái gì đồ vật. Trên tay nắm lấy một mai rửa, một ống tắm trúc, cứ như vậy đinh đinh đương đương đi ra, nhìn thấy đó lão trưởng, mắt to một đứng. Một bộ giận không chỗ phát tiết dáng vẻ mắng, người còn có mặt nói, chúng ta trước đó nhiều phong quang, lớn như vậy tiên điện, còn có thể bay, thần tiên đều đánh không hỏng, hiện tại thế nào? Hết rồi. Còn có đại hoàng, đây chính là một đầu chó văn, điên qua mặt chăng đầu. Hiện tại thế nào? Hết rồi. Còn có tiểu hắc. Lao Trượng ngóc ngóc lộ hai, một bộ không nhịn được bộ dạng nói, ta đều nói với ngươi, nhà này nhất định phải bại. Đây là thiên diện kiếp, đại đạo mệnh số, không phá sản liền mất mạng. Thiếu niên nắm thật chặt thứ ở trên thân, nhìn qua đó chói lọi tiên quang, một mặt chân thành nói, lần này ta nhất định phải cướp tới một cái, cho dù là liều mạng. Sư phó ngươi tổng gọi ta tránh. Bây giờ nhà đều bại không có, ta phải kiếm về mới được. Đó Lao dùng vừa mới chụp bàn chân ngón tay đặt ở cái mũi trước đó nghe bên trên vừa nghe, lại chụp lên cái mũi, không thèm để ý chút nào nói, đây chính là chính ngươi muốn đi, chết cũng đừng trách ta. Ta giả, tiết mệnh, cũng không đi cứu ngươi." Thiếu niên trưởng lớn mắt nói, "Có thể hay không nói tốt một chút nghe? Ta cũng không cần ngươi cứu." Ngươi liền nhìn tôi ta, ta lần này nhất định phải cấp tới một cái." Lao trưởng kia ánh mắt một chuyện. Nhìn qua phía đông mới nói, "Ủa a, Minh thương phá biển rồi. Đó lão bang con cũng nhịn không được a." Thiếu niên nghe xong, cổ co rú lại, dẹp đường về phủ, trong miệng lẩm bẩm, "Không được không được, ta phải lấy thêm một chút, không phải lấy cái gì hộ cái mạng nhỏ của mình." Mỗi một cái đều là ăn người không nhà xương hả người. Rách dưới trong tốp lẻo lại vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Chương 497 Liên Băng Niệm Phong Gió Tuyết Lạnh, chương 497 Liên Băng Niệm Phong Gió Tuyết Lạnh. Tiên quang lóe mắt, toàn bộ côn luân cũng là bắt đầu chuyển động, nếu như lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn, liền có thể phát hiện, các nhà từng chiếc từng chiếc đi tại hư không tiên truyền, pháp bảo ngang trời, tất cả đều hướng về tiên quang tiến đến. Trong lúc nhất thời lại hiện lên bướm bướm nhào lượn thế. Còn chưa bình minh, tiên quang ngoài đã tụ tập đen một mảng lớn sĩ, có chiếm cứ một núi, có chút cây thần dị hoang thú đứng trên mặt đất, càng nhiều tại hư không mà đứng. Từ phía tám phương vây đầy tu sĩ, có thể nói lít nha lít nhít. Tu vi cũng là khác nhau, từ mở linh đến bất diệt đều có, ngư long hỗn tạp, có chút chính là trưởng bối mang theo thế hệ sau mở ra mắt, có chút là các thế lực lớn đội ngũ, sư môn một mạch tất cả đều đến đây. Trang diện có vẻ hơi hỗn áo, có nhiều chỗ thậm chí tiếng la hét ngút trời, đạo pháp phanh kích, đánh quên cả trời đất, rối loạn đến cực điểm. Nhưng duy chỉ có một điểm, chính là không ai hướng về tiên quang bước vào một bước, liền tựa như cấm khu, vây mà không vào. Côn Luân bên trong, phàm là có chút nội tình, không ai không biết cái này tiên quang đến cũng ý vị như thế nào, nhất là đó nguyên thủy tiên giảng đạo hối thượng đã lại rõ ràng cực kỳ. Ý vị này tiên duyên, tại 3000 đạo giới bên trong thành tiên tiên duyên. Từ Hồng hoang lượng kiếp về sau, 3000 đạo giới không cho phép có tiên tồn tại, càng đừng đề cập phi thăng thành tiên, thiên mệnh bao phủ phía dưới, dứt xác không có bất kỳ cái gì khả năng, bất diệt đã là đỉnh điểm, về phần có thể tu ra mấy đạo tiên khí đến, liền nhìn mình mà sự. Không phải không người có thành tiên tư chất, 3000 đạo giới linh kiệt vô số, nếu là có thể, sợ là sớm đã tiên tiên khắp nơi trên đất, nhưng lượng tiếp về sau vạn cổ đến nay, lại không một người thành tiên. Hết thảy chỉ vì trời không cho phép có Nhưng đạo này tiên quang mang ý nghĩa tiên duyên, mang ý nghĩa đỉnh khư thiên xuất thế, nếu là có được, tiên đạo cửa lớn rộng mở. 3 ba vạn năm trước 12 đỉnh khư thiên xuất thế, 12 linh kiệt lực gáp 3000 đạo giới quân hùng, cuối cùng thành tiên thân. Đến nay còn có 3 người hành thế tiên thân tại đạo giới bên trong chấn áp một phương, với thiên mệnh phía dưới thành tiên, loại này dụ hoặc ai có thể ngăn cản. Vô luận nhà ai thế lực, nhiều một bộ hành thế tiên thân, liền nhiều hơn một phần nói chuyện lực lượng, ai không muốn đạt được. Đây là một trận thuộc về toàn bộ 3000 đạo giới thị cũng tất nhiên trở thành phong vân trung tâm nhưng không có cái này rồi kim cương, cũng đừng ôm đổ sứ này việc, đỉnh khư thiên xuất thế, mà lại coi là số một đỉnh, mang ý nghĩa lớn nhất cơ hội, lớn nhất khả năng, ai dám tùy tiện đục vào. Sơ ý một chút chính là thịt nát xương tan hạ trạng. Tiên duyên đồng thời, cũng là khoai lang bỏng tay, cũng không phải là ai cũng có thể cầm, cho nên tiên hoàng không người dám phá. Bởi vì không ai có gan này. Nếu là không có năng lực bảo vệ, cả tộc diệt hết không phải chỉ là nói suông. Sở dĩ tới nhiều người như vậy, cũng chỉ là nhìn xem náo như tôi, người ăn thịt, quản làm sao ta cũng có khẩu canh uống, có thể khoảng cách gần cảm thụ loại này hùng đạo ý. Đối với tu hành cũng là cực tốt trợ giúp. Nhưng mà Lý Thanh Liên trong tay cầm cái gọi là định khư thiên giờ phút này, chính thoải mái nằm ở ghế đu phía trên nằm ngáy o o, tựa như ngoại giới hết thảy cùng mình tất cả đều không quan hệ. Sáu đôi thiên hồ nằm ở trên giường có thể nói trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được, nhìn qua Lý Thanh Liên ngủ ngon ngoạn, liền ngay cả bọc chết hắn tâm đều có, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao lại ngủ được. Dưới đêm trăng, gió tuyết đang sen, vô ngần đất tuyết phản xạ ánh trăng, nơi xa nhìn lại, càng giống là một mảnh gương sáng, tăng thêm thêm mỹ. Trong đống tuyết, có một hình dáng Bão báo bão báo đen đỉnh lấy gió tuyết chính tại trong đống tuyết chật vật đi về phía trước, thấu xương gió lớn đem một thân áo bảo đen quét áp sát vào trên thân, xuân đưa ra có lồi có lõm dáng người. Đi tại trong gió tuyết bóng người, đúng là một cô gái, sau lưng mang một dài mảnh hình dáng đồ vật, vùng rách dưới vải bao bọc, giờ phút này bị đông cứng như một đầu sinh lạnh đá cây. Thở ra khí trắng đông kết mũ trùm, trên đó đều là băng sương, gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi rất gắn vào trên đầu mũ trùm. Một đầu đen nhánh tóc xanh theo gió bay lên, gương mặt xinh đẹp xinh cực kỳ linh tú, trên sống mũi mang theo từng hạt tàn nhang, màu luống mùi thịt bở vì cực lạnh gió lớn thổi đỏ lên. Hẹp dài lông mi phía trên cũng là kết lên từng hạt xương trắng. Dài mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành tư thế, nhưng lại có loại đặc biệt khí chất, còn chưa xong đẹp gương mặt xinh đẹp càng nhìn càng nén lòng mà nhìn, đó là ngấm vào tâm can lạnh leo cùng cái này gió lạnh tuyết cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dụa ra bị đông cứng đỏ lên tay trắng đặt ở bờ môi nhẹ nhàng uống khí, dường như muốn để thở ra nhiệt độ chính là mang đến từng hạt tấm áp. Tông màu nâu đôi mắt đẹp bên trong phản chiếu lấy gió tuyết, lẩm bẩm nói, "Nhanh đến đi." Nói xong kéo lên mũ trùm, tiếp tục vùi đầu hướng về trong gió tuyết đi đến, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, mỗi một bước bước ra đều dẫm ở tiết điểm phía trên, đó là không gian cùng thời gian kết hợp với nhau hình thành tiết điểm. Đạp trên đạp trên, nàng hình dáng tại trong gió tuyết bên trong dần dần làm nhạt, cuối cùng tiêu tán ở hư vô. Một chỗ hóng ánh núi băng phía dưới, cao vút trong mây, xung quanh đều là băng tuyết, thiếu nữ lấy xuống mũ túi, khỏe miệng lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, cả tòa ẩn vào băng tuyết bên trong núi đều rất giống tại giờ khắc này sáng lên. Ra ra, ninh như tới. Chỉ thấy thân hắn trước trong núi băng, lại lại đồ vật. Đó là một đầu rồng đen, thân rồng rộng lớn, không biết hắn mấy ngàn giảm vậy. Mỗi một chiếc vảy rồng đều ra khắc đều sáng bóng, sinh ra chín trảo. Một thân vặn ngược, đầu rồng dữ tợn, miệng lớn phóng đại, làm ra ngựa trời giận rít gặp thế, giống như ở trùng sát. Cái này rồng đen đúng là một đầu nghiệt long, lại sinh ra chín chảo, 10 chảo liền đã thành tổ long thân thể, long tộc lao thái ra liền có 10 chảo, đầu này nghiệt long tu vi. Không sai giờ phút này, nghiệt long thân thể bên trên đều là dự tợn vết thương, huyết nhục bên ngoài lật, vậy rồng sụp đổ, từng đạo từng đạo hẹp dài vết thương hiển thị rõ thảm liệt, liền ngay cả xương rồng đều bị chém lộ ra, đến cùng là nhiều thảm liệt chiến đấu, mới có thể đem một đầu long tổn thương thành tình trạng như thế này. Nhưng thiếu nữ kia ánh mắt hoàn toàn không có tập trung ở Nguyệt Long trên thân, mà là móng rồng bên trong một bóng người. Chỉ thấy Nguyệt Long móng rồng bên trong nắm giữ một lão giả, áo bảo giẫm nước, nửa người dưới đã bị bóp sụp đổ, mảng lớn máu tươi thậm chí đã nhuộm đỏ núi băng từng hạt, như nở rộ hoa mai thêm mỹ. Cái này núi băng đem cả hai đều phong tại trong đó, liền tựa như dừng lại chiến đấu thời điểm một khắc, giữ lại thời gian. Chỉ thấy thiếu nữ kia đột một gật đầu nói, "Ừm, ta muốn đi." "Ừm, vẫn là không có tra tin tức. Ta biết, sẽ cẩn thận, bất quá ta nhất định phải đi, đao cần mới sắp nhọn, cần rèn mới sắp bén. Cái này coi là ngài dạy ta." Tiểu nữ kia cứ như vậy đứng tại núi băng trước đó nói một mình, lại tựa như cùng người đối thoại, màu nâu trong con ngươi mang theo một vòng ôn hòa, một vòng thỏa mãn, cùng vừa mới lạnh leo khí chất hoàn toàn tương phản. "Dạ ra ngươi nói là, làm sao có thể?" Thiếu nữ con ngươi co rút lại, một bộ bộ dáng kiếp sợ, không khỏi che miệng nhỏ, lui lại hai bước. Lập tức nói, "Ta sẽ đi gặp, có phải hay không một trận chiến liền biết." Cũng không có bao lâu, mạch sắc gương mặt xinh đẹp phía trên dâng lên hai đóa đỏ ửng, é thẹn nói, "Còn không có." "Dạ dạ ngươi nói cái gì đó?" "Ta biết. Đi, có rảnh còn sẽ tới nhìn ngài." Tiểu nữ vội vàng đạo Đội vàng kết thúc đối thoại, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng vẫn như cũ chưa từng biến mất. Chương 498 truyền phá thương hải cờ sẽ trời, chương 498 truyền phá thương hải cờ sẽ trời. Mặt trời mới lên, ba vòng thần dương bừng bừng ở trên bầu trời, xua đổi lấy mang theo một tia lưu liên đêm, có thể như cũ sức không phá giống như lụa mỏng đồng dạng xương sớm, vì cái này mênh mông mặt đất thêm một phần mờ mịt. Có thể ba vầng thần dương ánh sáng vẫn như cũ thi đấu bất quá tiên quang sáng tỏ. Tuy chỉ qua một đêm thời gian, có thể thông thiên tiên quang quanh đã bu đầy người, đối với tu sĩ tới nói, rời núi lập biển cũng không đáng kể, càng đừng đề cập là khoảng cách ngàn vạn dặm. Giữa sân ổn nào đến được điểm, có thể sửng sốt không có người nào đụng cái này xui quẩy, tiến vào tiên quang bên trong. Đúng lúc này, khoảng không xa xa đột nhiên truyền đến sóng biển quần quần thanh âm, càng thêm rõ ràng lọt vào thai, tựa như mình liền hiện tại biển cả bên cạnh. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, tính ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe, có ít người thậm chí đã ngừng thở, ánh mắt tất cả đều hướng phía sóng biển âm thanh truyền đến phương hướng ném đi. Chỉ thấy một chiếc màu xanh ngọc kia lớn, thân thuyền chọn dài, thủy sóng, thân toàn thân tựa như thủy tinh tạo hình, trên đó từng điểm màu lam ánh sao lập loẹ, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nó cứ như vậy đi tại hư không, dưới thuyền có vô biên lũ lụa che lấp bầu trời, thân thuyền trôi đến cũng là nước trôi đến. Muối tàu một phương thương hải cờ theo gió phiêu lãng, thấy cờ như thấy biển cả, đại khí bằng bạc, thành hàng khoảng không mà tới. Trong hư không xa xăm kèn lệnh thanh âm vang lên, làm cho tâm thần người không khỏi đi theo du lên, tựa như lại trở lại hồng hoang, mang theo một vẻ tê lương. Màu xanh ngọc thuyền lớn đi tới, trực tiếp hướng phía đen ngịt đám người phóng đi. Hoàn toàn không có một chút giảm tốc ý tứ, ở lại không một người dám can đảm nói một chữ không chính là bất diệt tu vi cái thế đại năng, vẫn như cũng vì đó nhường đường, mặc dù một mặt khó chịu, có thể cũng được như thế. Dù sao ở Côn Luân, không ai không biết phía kia màu xanh ngọc thương hải cờ đại biểu cho cái gì, đại biểu cho Minh Thương đạo trưởng, đại biểu cho Trí cường, không ai dám trêu chọc. Cùng hắn đối với khiêng không khát trứng gà đụng đá, Màu xanh ngọc thuyền lớn chạy qua, đám người tự nhiên mà vậy vì đó tránh ra một con đường, kiềm chế không được tiếng nghị luận nháo nháo vang lên. Minh Thương đạo trưởng a, không nghĩ tới mới một đêm công phu liền có thánh địa cấp thực lực chỉnh diện, chính là không biết người đến người nào. Hắc hắc, đây mới là vừa mới bắt đầu thôi, Côn Lân tiên duyên tranh đấu thế nhưng là bao phủ toàn bộ 3000 đạo giới một trận thị dính đến Nguyên Thụy Thiên Tôn, dính đến Thành Tiên là ai không động tâm. Giữa lúc sợ là tiên truyền vô tận, tất cả đều hướng phía nơi đây tới, chỉ là không biết bây giờ cầm đỉnh đến cùng là người nào. Có hay không năng lực thủ ở? Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Chính là đạt đến giới này đỉnh phong, cũng không dám tùy ý cùng Minh Thương đạo trường loại này thánh địa cấp thực lực đối chọi, chính là hành thế tiên thân khởi xướng hung ác đến cũng phải cấp ngươi đánh thành cho. Nếu là phía sau vô đối các loại thế lực ủng hộ, cái này đỉnh khư thiên sợ là bảo đảm không được. Cái này tranh tiên nhìn không chỉ vẹn vẹn mọi người năng lực, nhìn cũng là là ai nội tình đủ cứng. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Minh Thương đạo trưởng phá biện cả mà đến đã vì trận này thỉnh yến kéo tới màn che, cho hay còn tại phía sau đâu. Chỉ thấy màu xanh ngọc thuyền lớn chầm chậm dừng ở tiên quang bên ngoài, cũng không tùy tiện thẳng tiến, vẫn như cũ không có đụng cái này rủi ro. Đầu thuyền, một thân mặc màu xanh ra trời cầm y tuổi trẻ nam nhân hai con người hiện ra từng điểm ánh xanh, sáng ngời có thần hướng phía tiên quang bên trong nhìn lại. Giờ phút này đối với vạn giặm thuyền lớn tới nói, bao chùm ngàn giảm tiên quang lộ ra liền có chút nhỏ bé. Chỉ thấy cái này trẻ tuổi nam nhân đứng chắc tay, sau lưng mang một cây phương thiên hỏa kích, tựa như toàn thân từ thông thấu mầu xanh ngọc thủy tinh chế tạo, lóa mắt đến từ điểm. Một đầu lưu lướt tóc ngắn rất là nhẹ nhàng khoái khoái. Sinh tinh mục mài kiếm, ngũ quan đoan chính, một thân cương dương, khí sông lên trời không, trên gương mặt có một màu đỏ sẫm bất đỏ, tương tự chim nhạn, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, tăng thêm khí chất. Nhìn đến đứng đầu thuyền đứng chắp tay tuổi trẻ nam nhân, trong đám người hít một hơi lãnh khí thanh em nổi lên. Nghĩ không ra người đến đúng là Khinh Hồng công tử. Ông trời ơi, là cái đó cường sắt bất chu nhất khí đạo minh Bố Thanh Vân Khinh Hồng công tử sao? Thân nhân a, Bố Thanh Vân đây chính là kiếm tông thân truyền đệ tử, nói chém liền chém mất. Hôm nay vậy mà nhìn thấy Khinh Hồng công tử phong thái, cũng không tính đến không một trận. Bây giờ tình huống này xem ra Đứng đại đầu truyền phía trên tuổi trẻ nam nhân, tên hắn cũng coi là khắp cô luân, đặc đến một loại không ai không biết không người không hay tình trạng, xem ra ở thế hệ trẻ tuổi trong, cũng coi là nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Phía sau, tiên quang hội tụ, một sáng rực ánh sáng ngưng tụ chỗ, tiên uy trong lúc nhất thời giống như thái cổ núi xanh đồng dạng che lậy toàn trường, thư không sen vàng tán rộng, hoa nở khắp nơi. Trong lúc nhất thời toàn trường tu sĩ yên tĩnh im lặng, tại tiên uy phía dưới không ngừng run dậy, sắc mặt trắng bệch, chính là bất diệt cảnh đại năng cũng là không có tỉnh tỉnh, tiên uy không thể lỡ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Hương đạo trường lần này phá vậy mà theo một bộ hành thế tiên thân Đó là thế lực lớn nội tình, 3000 đạo giới trong đứng tại đỉnh phong tồn tại. Tiên thân đi thế, đạp khắp hồng trần, đây chính là cuối cùng cấp nội tình. Không nghĩ tới hôm nay cầm ra, bởi vậy có thể thấy được Minh Thương đạo trưởng đoạt đỉnh quyết tâm. Chỉ thấy Kinh Hồng công tử đứng chắc tay, hai con người giống như ánh sao đồng dạng lấp lánh, mày Kiếm hơi nhiều nói, vương bà bá, ta vì sao không nhìn thấy được? Phía sau hành thế tiên thân cười ha hả nói, Hồng nhi à, đừng nói là người, liền xem như ta cũng là nhìn không xuyên thủng, tiên quang tử chướng nguyên thủy đạo, trên đời này không có mấy người có thể nhìn xuyên, muốn nhìn rõ, chỉ có đi vào mới nhưng có biết. Chỉ thấy kinh hồng công tử thật sâu hút một hơi, cảm thụ được trên lưng trọng lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô an tâm cảm giác, nhếch miệng lên một vệt, Tà Mị nụ cười nói, nếu là cầm đỉnh người không bỏ ra nổi một chút bản linh thật sự đến, vậy cái này thủ đỉnh ta liền nhận. Hành thế tiên thân vương bá nhắc nhở, thủ đỉnh cũng mang ý nghĩa lớn nhất tiên duyên, tinh thiên nhất khí vận, nếu như có thể bắt được trong tay, liền đừng buông tay mới là. Năm đó ta một trận tiên duyên tranh đấu, vẹn vẹn vì thủ đỉnh, liền rơi xuống thiên kiêu không xuống ngàn người, hắn mạnh mẽ nếu là trưởng thành, tất cả đều vì tiên vương tử, chỉ tiếc mệnh không rất cứng, tranh bất quá. Vương yên tâm, đỉnh kia ta tất tranh. Dù là nỗ lực một chút đại giới. Khinh hồng công tử trong mắt lóe ra từng điểm nguy hiểm ánh sáng, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, sau một khắc không khỏi nhíu mày, nhìn về phía phương đông. Chỉ thấy khoảng không xa xa, có một xe tiên đi tới, xe đồng tao bên trên tràn đầy màu xanh đồng, liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất, có thể trên vách chỗ khắc họa phức tạp đạo văn lại tuyên ngôn cổ bất diệt, chạy xuôi tuyết nguyệt hương vị. Thú kéo xe chính là một chín đầu chim thần, cũng là đồng xanh tạo thành hoạt động lại giống như sinh linh đồng dạng linh hoạt, chín trong mắt chiếu đến xanh biếc ánh sáng, hiện thị rõ bạo ngược. Tiên xe mặc dù không lớn, chỉ có chín trụ lớn nhỏ, uy thế không hiệ Có thể giờ khắc này liền tựa như trở thành cả phiến thiên địa trung tâm, đi tại ánh sáng lung linh trong tuyết nguyệt, không nhiễm hồng trần, siêu nhiên hết thể bất kỳ người nào liếc nhìn lại, đều sẽ tử ở phát lên một vẻ tính sợ tư tưởng. Khinh Hồng công tử mắt lộ ra kinh ngạc, không khỏi câu mày nói, sách. Thái thượng đạo điên rồi sao? Áp đáy hòm cựu ly tiên xe đều lấy ra rồi, ngồi trên xe là ai? Vương Bá ba cũng là con người một lập đạo, còn có thể là ai? Lão bất tử Lũ đàn bà thối tha thôi, ta đều tới, Thái thượng đạo có thể nào không xuất ra chút thủ đoạn đến?" Chương 499 Quan thai tự đắc kéo lưng mỏi, chương 499 Quan thai tự đắc kéo lưng mỏi khinh hổng công tử ánh mắt ngưng tụ, thần nghĩ, lại là hắn. Sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Chỉ thấy Vương Ba ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía đen nghị đám người, vạn sự vạn vật tất cả đều trốn bất quá hắn một đôi tiên nhãn. Trong đám người, toàn thân mang đinh đinh đương đương một đống rách dưới, phía sau lưng còn mang theo một thanh nồi đen to, giống như mai rùa, trước ngực vác lấy một chản đầy vết bẩn úi, cang lông. Mặt mày thanh tú ngàn năm chính lệnh cổ hướng phía tiên quang bên trong nhìn lại, thỉnh lén lén lút, lút màu xanh lớn một chút. Còn có một mang lấy vài gậy gỗ thiếu nữ tại trong đám người, ngũ xuôi theo ép rất hấp cũng có từng sợi quỷ khí hội tụ, pha mắt không cách nào nhìn thấy, rất rất nhiều đáng giá chú ý, nhìn như chỉ có minh thương đạo trưởng tới, nhưng trên thực tế mỗi cái nhà đã xuất thủ, càng nhiều lựa chọn ẩn tàng bản thân. Đến vương ba loại cảnh giới này, hắn biết rõ, Côn Luân bên trong không chỉ vẹn vẹn những cái đó đếm được ra thế lực mà tôi, càng nhiều hơn chính là ẩn thế kỳ nhân, mặc dù không xuất thế, thật có chút liền ngay cả minh thương đạo trưởng loại này thánh điệu cấp thế lực quái vật khổng lồ cũng không nguyện ý trêu trọc tồn tại. Côn Luân đã tồn tại quá lâu, làm đạo nơi phát nguyên, trong đó càng là tảng long oa hổ, bây giờ tiên duyên tranh đấu mở ra, những này ẩn thế cự đầu cũng nhẫn không được lộ ra mặt nước. Chỉ thấy Vương Ba nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói: "Đi vào đi, chớ có lại chỉ hoãn, giữa sân đã tới không ít gốc dạng, tiên cơ cơ hội chớ có bỏ mới lạ." Khinh Hồng công tử nhẹ gật đầu, không chế màu xanh ngọc kia lớn. Không nói hai lời đầu thuyền phá vỡ mà vào tiên quang bên trong, quấy gió mây. Đám người tất cả đều hướng phía cắm vào tiên quang đầu thuyền nhìn lại, trong ánh mắt đều là hương phân ý chí, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là minh thương đạo trưởng nổ thứ nhất. Đúng lúc này, từng tiếng kinh hô thanh âm truyền đến. "Ông trời của ta, Cửu Ly tiên xe, thái thượng đạo cũng tới." Chỉ là không biết trong xe ngồi đến tụt cùng là một đạo người. "Hắc Thái thượng chí đạo lại có một đạo yếu đi bất kỳ cái gì một đạo lấy ra, đều có thể làm được thánh địa, đây chính là chân chính quái vật khổng lồ, côn luân động tiên tam giới đều có một giới là bằng hắn. Ở cái này chính cực tiên xe không dừng lại lâu, chín đầu đồng xanh chim thần trực tiếp phá vỡ mà vào tiên quang bên trong, không chút do dự, bởi vì minh thương đạo trưởng đã ra trận, tự nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy. Có hai phe siêu nhiên thế lực xung phong, một mảnh đen nghị tu sĩ cũng đi theo tràn vào tiên quang bên trong, chỉ vì tận mắt chứng kiến cầm đỉnh người đến tột cùng là người thế nào, mở ra trận này thịnh thế tiến lên. Tại tiên quang bên trong, đám người lại có loại quanh thân bị nước gấm chỗ bao bọc cảm giác. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vụ hóa phi thăng, mỗi thời mỗi khắt trong lòng đều có mới thể ngộ. Giờ phút này, mở hồng ngoại thành lại vây quanh một mảng lớn tu sĩ, còn có hai phe tiên quang nồng đậm truyền lớn tiên xe, ở không nghĩ tới là, cái này vẹn vẹn một phương phạm nhân thành trì thôi. Tại trước thành, tất cả mọi người là tập trung tinh thần hướng phía tiên quang ngọn nguồn nhìn lại, một mặt hiếu kỷ, có thể bên trong đó đồng dạng ẩn chứa tham lam. Tiên trên xe, môn hộ mở ra, từ trong đó chui ra một thân mặc tuyết trắng cẩm bảo tuổi trẻ nam nhân đến, xinh, có thể nói mặt như hoa đào, tuấn không tưởng nổi, chính là nghiêng nước nghiêng thành, cô gái đều so với không kịp. Mái tóc màu đen bị chỉnh tề buộc ở sau gáy, cẩn thận tỉ mỉ, một cặp mắt đào hoa bên trong tựa như bao hàm ngôi sao biển rộng, có thể hai đầu lông mảy một vệt nu hòa lại như thế nào cũng vung đi không được. Cầm trong tay một chiếc phiến, bên hông cựu Long đeo chói mắt, lại như phàm trần trong một thư sinh công tử, nhưng lại cho người ta một loại trầm ổn mờ mịt cảm giác, nồng đậm như núi xanh. Màn cửa rơi xuống, trong xe còn có một người, chỉ bất quá chưa từng ra thôi, nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một con tuyết trắng tay trắng chính trăm chuyện vô lại đáp lên cửa sổ, quên thân khí thế không hiện. Có thể cô gái sợ sẽ là vương bá trong miệng lão bất tử lũ đàn bà tối tha có thể bị hành thế tiên thân đề cập, sợ là cũng không phải kẻ vỡ vẩn. Nhìn đến cầm trong tay quạt xếp công tử ca, Khinh Hồng công tử trong mắt mang theo một vệ khinh miệt, cười nhạo nói, "Thái thượng vòng tình đạo, thần hành. Một không không đỡ nổi bùn náo thôi, không tranh thắng tâm, cần gì phải đến tranh tiên duyên?" Ở Vương Bá ba lại lắc đầu nói, "Người này cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy, Thái thượng chí đạo, không có một đạo là dễ dàng, ngươi phải cẩn thận, lại nói còn có đàn bà tối ở đây, không thể không đề phòng." Khinh Hồng công tử gật đầu, lập tức ánh mắt lấp trong đó tiên quang cực nhanh, khóe miệng mang theo một vẻ tản nhiên nói, "Ta ngược lại muốn xem xem là ai cầm thủ đỉnh." Cái này nhìn một cái, nó hai con người lại đều là ngạc nhiên, một mặt ngốc sắc, bởi vì trong mắt chỗ gặp, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy đón khách đến trong, Lý Thanh Liên tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới động tính, không khỏi mở ra mịt mở mắt buồn ngủ, hung hăng thân, cái lưng mệt mỏi, số giường Lý Thanh Liên gõ gõ bởi vì huyết mạch không thông mà có chút tê dại quẻ chân, còn đánh mấy cái ngáp, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Đám người khao khát vô cùng đỉnh khư thiên liền bị đặt ở đầu giường phía trên, đặt vào chói mắt tiên quang. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, ông trời ơi. Tình huống như thế nào? Người này không biết trong tay cầm đến cùng là thứ gì sao? Còn có thể ngủ ngon như vậy, mà lại tuyệt không tí uy đáng người, cứ như vậy không thèm để ý chút nào nhét vào đầu giường. Đây chính là tiên duyên a. Để cho nhắc người chú ý vẫn là Lý Thanh Liên bộ dáng cao lớn và mỡ, đều là vết sẹo, hoàn toàn thay đổi Lý Thanh Liên bây giờ chỉ có thể dùng ghê tẩm để hình dung, quanh thân phân bố màu đỏ sầm vết sẹo. Cực kỳ ngoài ý liệu chính là, Lý Thanh Liên đúng là phàm người thân thể, quanh thân cũng không có sức mạnh chấn động, chớ nói chi là linh khí. Tu sĩ đạo đồng phía dưới, ngay cả Lý Thanh Liên thân xác đều có thể nhìn xuyên. Trong đó đức gãy lại khép lại sứ cốt, sai kết gần để cho người ta không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh cuối cùng được bị thương thành bộ dáng gì mới có thể đạt tới loại trình độ này. Vẫn là một giới sắc phạm. Không ai không há hốt mộm, trong mắt thấy xa xa vượt qua đám người đoán trước, như thế nào là một phạm nhân cầm định cư thiên. khinh hồng công tử cũng là ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào. Có thể Lý Thanh Liên liền tựa như không biết tình huống ngoại giới, thành thơi thành thơi ngáp một cái, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, đi vào hình dáng trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuyết trắng cầu áo ra ra thân đem có lồi có lõm dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp không giống nhân gian cô gái, càng giống là từ chín tầng trời dáng xuống tiên tử, màu xanh ngọc đôi mắt đẹp bên trong càng là mị hoặc vô tận. Nhan nhạt là nhìn lên một chút liền là đủ để bất luận kẻ nào trầm luân trong đó, đó là có thể để cho một giới luân hãm khuynh thế mỹ nhân, không người có thể trốn. Sau lưng sáu con mao nung nung cái đuôi khẽ đung đưa, tuyết trắng tựa như trong trời giá rét nở rộ xuyên tuyết, nhung nhung trên đầu, run run run, lộ ra tiểu tiểu khả ái, yêu khí tràn người. Từng cơn hít một hơi khí thanh nham đến, Bọn hắn nếu là còn không nhận ra đó chính là mắt mù. Đúng là trên đời hiếm thấy 6 đuôi thiên hổ. Sáu con cái đôi. Thiên hổ tại 3000 đạo giới vô cùng hi hữu, có ghi lại trên một con rơi xuống tại lượng kiếp trước đó, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một con, vẫn là 6 đuôi. Chương 500 rượu đục một chén kính trừ chư hùng, chương 500 rượu đục một chén kính trừ hùng. Có thể đám người không khỏi kinh ngạc, cái này sáu đuôi thiên hổ theo lý thuyết đã tu luyện đến 6 đôi, vậy ít nhất cũng có bất diệt cảnh tu vi, mà lại 6 đuôi phía trên rõ ràng có đạo quy tắc còn sót lại xuống vết tích. Cái này nói rõ Hắn bắt buộc có tiên khí, nhưng vì sao bây giờ khí tức quanh người không hiện, cảnh giới cũng có thể yêu mở linh cảnh, mà lại vẫn là linh thiếu, liền ngay cả linh hư cũng không từng đạt tới. Như thế chỉ có một khả năng, chính là từ bá thú một đạo hóa thành nhân hình, vứt bỏ bá thú một đạo chuyển tu yêu đạo. Từng cơn hít một hơi lánh khí thanh âm chuyển đến, trong lòng đều là rung động, đây chính là tu có tiên khí tu vi a. Nói ném liền ném đi. Một màn trước mắt đã rung động đến thế giới quan của bọn hắn. Ở giờ phút này, sáu đuôi thiên hồ trong tay lại bưng một nước sạch, bốn bên cạnh dựng lấy một đầu khăn trắng. Lý Thanh Liên trên mặt ý cười, tối người xuống. Sáu đôi tiên hổ rũi ra tuyết trắng mềm mại, nhẹ nhàng dùng nước sạch vì đó lau gương mặt, hẹp dài lông mi có chút run run, trong mắt đẹp mang theo một vẻ ngượng ngùng, một vẻ e ngại, một vẻ kính sợ. Bộ dáng như thế, nhìn tất cả mọi người là ngớ ngãi trong lòng, trong lòng điên cuồng hét không ngớt. Như thế mềm mại khuynh thế mỹ nhân, ngươi lại để hắn hầu hạ ngươi rửa mặt. Trên thực tế, giờ phút này sáu đuôi thiên hồ trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài, đó là khẩn trương, có thể không khẩn trương sao được? Bây giờ cái gì tình trạng? Nhìn đến Lý Thanh Liên một bộ khoan thai tự đắc lượng chính được hầu hạ biểu lộ, bóp chết tim hắn đều đi, nhưng lại không thể lộ ra chút nào chất ngượng chỉ có thể hết sức chuyên chú vì Lý Thanh Liên lau gương mặt, mặc dù tướng mạo hung ác, hoàn toàn thay đổi, nhưng lại cũng không có chút ghét bỏ sát. Khinh Hồng công tử ánh mắt tất cả đều là sắc nghiêm trọng, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân, thật lâu không nói. Có thể được 6 đôi tiên hổ như thế hầu hạ sẽ là một phàm nhân, mà lại vẫn là từng tu có tiên khí 6 đôi thiên hổ. Hắn hóa thành thân người lý do không khỏi để cho người ta miên man bất định, đôi mắt bên trong cảm xúc ngồi không được dạ. Như thế, muốn nói Lý Thanh Liên vẫn là một người bình thường, đánh chết bọn hắn đều là không tin, người này không đơn giản. Khinh Hồng công tử thật sâu hút một hơi. Sau Lương Vương Thiên Họa Kích đã ngo ngoe muốn động, nồng đậm chiến khí bừng bừng phân trần, trầm giọng nói: "Thế nào? Có thể nhìn thấu a?" Vương Ba lắc đầu nói: "Không nhìn thấy được, trong mắt ta, hắn vẫn là một sát phàm, cùng bình thường phàm nhân không còn hai dạng, vẫn là trước không nên động thủ tùy tiện mới là, nội tình sớm mơ hồ, rất có thể ăn thiệt thòi." Như thế trong diện, muốn nói Lý Thanh Liên không rõ ràng là giả, có thể chính là loại này tình trạng, vẫn như cũng làm theo ý mình, đổi câu khó nghe chút mà có thể nói là không nhìn thiên hạ anh hảo. Loại người này nếu không phải đồ đần, đó chính là chưa đem đám người để ở trong mắt. Cấp tới đỉnh khư tiên sẽ là đồ đần sao? Hiển nhiên sẽ không. Vậy người này, đoán không ra là bọn hắn đầu tiên cảm giác. Thái thượng đạo thần hành cũng là mắt sáng như sao nhắm lại, trong tay quạt xếp không khỏi mở ra, bất động thanh sắc mà nói, "Yêu tỷ tỷ, người nói thế nào?" Đúng lúc này, từ trong xe chuyển đến du dương giọng nữ, tựa như từ núi bên trong chạy xuôi thanh tuyền, ninh thần tĩnh tâm. Không nên khinh cử vận động, người này không đơn giản, sáu đuôi thiên hồ vứt bỏ đạo ấn, trước đó tu có tiên khí xác nhận không thể nghi ngờ, bây giờ Hoa Yêu lại đối với người này như thế tín phục, có thể là bởi vì hắn mà Hoa Yêu. Có thể để cho tu có tiên khí sáu đuôi hồ cam tâm tình nguyện bỏ qua cả đời sở tu đạo. Ngươi có thể ngẫm lại, hắn là trình độ gì?" Thân Hạnh nghe nói cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khâm phục sắc. "Có thể trong xe lại là nói, bất quá cũng không cần quá mức bó tay bó chân, ta thái thượng đạo không sợ thiên hạ bất kỳ thế lực nào. Người này nếu không phải là đang giả heo ăn hổ, muốn âm người một đợt, lại không chính là lại diễn kịch." Hắc hắc, quả thật là thú vị đâu." Thần hành ngạc nhiên nói, "Diễn kịch? Yêu tỷ tỷ có ý tứ gì?" Trong xe cô gái lắc đầu nói, "Còn không thể xác định, cần tiến một bước quan sát, nếu là làm thật, như vậy hắn chết chắc. Còn cần tiến một bước quan sát, bây giờ duy nhất có thể để xác định chính là chúng ta không thể động." Thân hình nhẹ gật đầu tin phục nói: "Yêu tỷ tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi, gia chuyển tỷ tỷ ngươi thận trọng như châm, lòng có mãnh hổ, tinh tế như tử vi, kế tuyệt thiên hạ linh lung tâm, năm xưa không phụ tuyết trùng liên, định sẽ không hố đệ đệ mới là." Từ trong xe chuyển đến từng cơn tiếng cờ duyên: "Thế gian này dám xưng ta vì tỷ tỷ, sợ là chỉ có ngươi một người, chỉ bất quá ngươi cái này mông ngựa có thể đập lộn chỗ à, bất quá vì ngươi một tiếng này tỷ tỷ, ta quả quyết sẽ không hố đệ đệ ngươi đây." Nhìn đến hoa anh thảo trong khoan thai tự đắc lý thanh liên, đám người biểu lộ khác nhau, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, bọn hắn nếu là còn nhìn không ra vấn đề, liền không phải tu sĩ. Thời khắc này Lý Thanh Liên chính thoải mái ngồi ở trên ghế, sáu đôi tiên hồ chính dốc lòng vì đó gấp thức ăn, thần trọng đuốt, thỉnh thoảng còn cần khăn trắng vì Lý Thanh Liên xóa đi khỏe miệng dở mỡ. Khoan thai tự đắc khẽ hát, bộ dáng thật không vui, chẳng hận đám người hàm răng ngửa, cái này quả thực chính là đại lao gia sinh hòa ta, đây cũng quá hưởng thụ đi. Khuynh thế mỹ nhân ngay tại bên cạnh thân, dốc lòng chăm sóc, nhìn đến sáu đôi tiên hồ đôi mắt đẹp phía dưới nhàn nhạt mắt u thâm, xem ra đêm qua càng là không ít giày vò, cái này, đây con mẹ nó quả thực để cho người ta ước lại lấy Lý Thanh Liên mặt mũi dữ tợn, quả thực chính là một đóa hoa nhại bãi cát châu. Quan hài tự đắp dáng vẻ để cho người ta hận hàm răng ngứa. Ăn uống no đủ, Lý Thanh Liên đứng dậy bẻ bẻ cổ, nhắc lên trên bàn một bình rượu độc, cầm lấy đỉnh Cứ Thiên, cứ như vậy quẻ lấy bước chân lên thiên đài. Sáu đôi thiên hồ túi đầu nhắm mắt theo đôi đuổi theo, trong tay thon đã đều là mồ hôi lạnh, hắn không có một khắc so hiện tại còn muốn phần chương, trái tim nhảy tựa như muốn nước mở. Vậy thành ngàn vạn tu sĩ, tùy tiện đến cái trước thổi khẩu khí đều có thể giết chết hai người, hai người giống như trên đất thịt cá mặc người chém giết. Không sợ mới là lạ, cả đời tu đạo ba vạn năm, há có thể không minh bạch chết ở chỗ này, nhưng mà Lý Thanh Liên cử động lần này cùng chịu chết lại có gì khác biệt? có thể khẩn trương sau khi lại mang theo một vẻ khác hưng phấn cảm giác, từng kia từng sợi để cho người ta không đành lòng vứt bỏ, loại cảm giác này không biết bao lâu chưa từng từng có. Đạp lên thiên hải, Lý Thanh Liên nhìn đến thành quách bên ngoài đen nghị tu sĩ, cùng ở vạn dặm trời lớn, thiên quang lấp lánh chín cực hà xe, đứng chắp tay, khỏe miệng mang theo một vẻ khoan thai ý cười, ánh mắt mơ mịt. Gió mát bé nhỏ phất, thổi hắn áo bào bay phất phối, mặc dù khuôn mặt xấu xí, nhưng lại chỉ có một cỗ đến tiên hạ khí thế, quan sát chúng sinh, tựa như giờ khắc này, hắn mới là thiên địa này chủ nhân. Giữa sân vẹn vẹn bất diệt liền có vượt qua 10 ngón số lượng, lại thêm chói mắt hành thế tiên thân vẹn vẹn giữa sân chỗ tụ tập, liền đã vượt qua đô quảng tất cả. Chỉ thấy Lý Thanh Liên mắt mang ý cười, cất cao giọng nói, "Mới tới cô luân, được tiên đỉnh một con, khó được chư vị đến đây chúc mừng, ta có rượu độc một chén, kính chư vị, rượu quá xuyên ruột, sinh tử trở luận." Nói xong trong bầu rượu đục vào chén, ngửa đầu uống một hơi cả sạch, nhàn nhạt, nhạt cay độc cùng đắng chát hương vị tại đầu lưỡi lan tràn. Rượu đã uống qua, trong bầu rượu đục tiện tay vứt xuống, ngã xuống đất, vỡ thành cánh. Chương 501 thế kiệt ngạo cũng không ngừng, chương 501 thế dậy kiệt ngạo cũng không ngừng. Giữa sân yên tĩnh y mắng, chỉ có bầu rượu vỡ vụn thanh âm quanh quẩn, bị hú sáu đuôi thiên hổ vai mềm co rúm lại, mao nhung nhung lỗ tai dựng khép, sợ hãi nhìn Lý Thanh Liên một chút. Thanh âm của hắn cũng không truyền ra rất xa, mà là bị thanh phong thổi phá thành mà nhỏ, nhưng mỗi người đều rõ ràng nghe thấy được lời nói. Chúng tu sắc mặt khó coi, cùng không là bình thường cuồng. Một chén rượu đục tính thiên hạ chứ hùng. Chính người uống, nhưng lại đem rượu ấm ức trên mặt đất, ai cũng uống không được. Ý kia không phải liền là mọi người tại đây không có người nào có thể đúng quy cách uống hắn một chén rượu độc. Chỗ nào đem bọn hắn để ở trong mắt rồi? Chúng tu trong lòng nội khí hơi. Tất cả đều lặng lẽ nhìn qua Lý Thanh Liên, khi thế bốc hơi ở giữa núi thành một mảnh, thẳng sụp đổ chín tầng trời mây trôi, tạo thành từng tia từng sợi màu trắng khói mang, ầm ầm thanh âm như tiếng sớm, dọa người vô cùng. Lý Thanh Liên thì là thoải mái cười to, trong tiếng cười mang theo một vòng hào hùng, sáu đuôi thiên hồ yên lặng đem cái ghế thả ở phía sau hắn, Lý Thanh Liên cứ như vậy đặt mông ngồi ở phía trên. Một cái chân tùy ý khoác lên ngoài một cái chân bên trên, chân bắt chéo vỉnh lên rất là tiêu chuẩn, một tay chống lang can, kéo lấy mặt, một tay kia là cầm đỉnh Khư thiên, không thèm để ý chút nào ném lên bỏ xuống, ánh mắt của mọi người cũng là theo đỉnh Khư Thiên động. Trong lúc nhất thời không khỏi đầu vóc choáng váng, khóe miệng ôm lấy một vòng nụ cười như có như không, cứ như vậy ngồi trong đó, độc đấu thiên hạ anh hảo, đây là cỡ nào quân vọng. Sáu đuôi thiên hổ thì là tiến lên dốc lòng vì đó nắm bước bà vai, lỏng loạn trên cổ cơ bắp. Khinh Hồng công tử trong mắt dâng lên một cố nồng đậm khó chịu, phủ đầu quát hỏi, không biết đạo hữu từ nơi nào mà đến, sư tông nơi nào, đạo giới 3000, ba ta vì sao chưa từng thấy qua. Phủ đầu hỏi một chút, cũng hỏi trong lòng mọi người cho muốn. Con hàng này đến cùng là ai? Từ lâu tới, thật ngông cuồng chút a. Ngươi nếu là tu vi lẫn thế còn có thể Nhưng ngươi mẹ nó bây giờ một bộ phàm thân a. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại chưa trả lời, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Khinh Hồng công tử, sau lưng hành thế tiên thân để lông mày nhíu lại, thế nhưng vẹn vẹn lông mày nhíu lại mà thôi, chọn vẹn chìm một khắc đồng hồ có thừa, lúc này mới thản nhiên nói, ta tại Hồng Trần đã độ bại thế, sinh tại Hồng Trần, từ hướng tại Hồng Trần. Chúng tôi nghe một trận mơ hồ, có ý tứ gì? Hồng Trần luyện tâm. Vấn đề này liền cùng không có trả lời đồng dạng a, coi là cái gì hữu dụng đều không được đến a. Khinh hồng công tử trong mắt một vòng thâm trầm mang, tay to tự nhiên lặng yên không tiếng động mò tới phương thiên họa kích phía trên, hắn đã đợi không kịp. Quản hắn mọi việc, Đỉnh Khư Thiên đang ở trước mắt, đoạn chính là, quản ngươi sau lưng cỡ nào bối cảnh, Đỉnh Khư Thiên đến Thương Hải, ai cũng đừng nghĩ để cho mình vươn ra. Nhưng vào lúc này, Vương Bá lại nhẹ nhàng đè lại Khinh Hồng công tử bà vai, lắc đầu. Khinh Hồng công tử trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng, cau mày nói, "Vương Bá, ngươi đây là?" Hồng Trần Hóa Phàm Tâm, lấy Phạm nhập Tiên, đây là Hồng Trần đạo thủ đoạn, gồm độ chí thế, hắn đã độ 7 thế. Nói không được là Hồng Trần đạo nhân tại kiệt xuất, trước chớ có độc thủ. Vương Bá trầm giọng nói, "Khinh Hồng công tử chân mày nhíu sâu hơn, nặng nề nói, "Cẩm Tú Sơn hạ Hồng Trần đạo A. Làm sao lại như vậy? Bọn hắn chưa từng xuất thế qua. Vương Ba lắc đầu nói, nói không chừng Tiên duyên đang giá bọn hắn như thế, coi là lại quan sát quan sát. Nhưng vẹn vẹn bằng vào một câu liền kết luận lai lịch của người này khó tránh khỏi có chút quá mức quá loa, hắn còn đang chờ chờ Lý Thanh Liên lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Không sai Lý Thanh Liên biết cái đếch gì cái gì Hồng Trần Đạo a, chỉ bất quá là nói mò mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là đối mặt. Đặt ở bình thường, quả quyết nghĩ không ra Hồng Trần Đạo đi, nhưng Lý Thanh Liên một phen tạo thế, lại thêm 6 đuôi thiên phụ trợ, đã đem mình tôn lên cực kỳ thần bất phàm, bây giờ lại thêm một câu không để lại dấu vết càng làm cho người dẫn phát vô tận liên tưởng, làm cho lòng là người sinh cuố kỵ. Thái thượng đạo chính cực tiên trong xe, Tuyết Trung Liên cau mày nói, "Hách, cá tiểu tử, Cẩm Tú Sơn hà ra "Sẽ không." Chẳng lẽ lại? Tuyết Trung Liên con người dần dần biến âm lãnh, ánh mắt lấp loé ở giữa nàng còn tại cân nhắc, nàng tu Thái thượng trưởng sinh đạo, bất lão bất tử đã không biết sống qua bao nhiêu năm tháng, tâm như linh lùng, bụng dạ cực sâu, cứ tiếp như thế, chắc chắn nhìn ra đầu mối. Một khi nàng nếu là kết luận Lý Thanh Liên là ở Cửu Non Khoác Gia Hổ, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành sói đói đem hắn xé nát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Không khí trong sân càng thêm đè nén, từng hạ hung quang từ chúng tu trong mắt bắn ra, sáu đôi tiên hổ biết muốn ép không được, muốn khóc tâm đều có. Nàng không biết Lý Thanh Liên còn có cái gì biện pháp phá cục, bây giờ đã bị ép lên tuyệt lộ, nói cho cùng thực lực cuối cùng đại biểu cho hết tại. Không có thực lực, thế mạnh hơn cũng vẹn vẹn phù hoa nhược mộng thôi. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại chậm rãi ngồi thẳng người, một tay lấy đỉnh khư thiên nắm trong tay, thản nhiên nói, "Một nén nhang đã qua, thời gian, cơ hội đã cho chứ vị, đã không người đến đoạt, vậy cái này đỉnh ta liền thu." Chúng tu một trận kinh ngạc, thế nào cái ý tứ? Vừa mới thành thôi ngồi trong đó đúng là chờ lấy chúng tu xuất thủ đến tranh lấy độc thân đối với ngàn vạn anh hào. Ngươi dũng khí từ đâu tới? Khinh hùng công tử trong mắt tức giận của nốt, rút ra phía sau phương thiên hỏa kích, đại kích điên cuồng ở giữa, ngươi kích trực tiếp chỉ vào Lý Thanh Liên Mi Tâm. Côn bạo khí thế sông lên trời không, tiên quang vô tận, sau lưng thương hải hư ảnh vô ngần, sóng cả từng cơn, trong biển có một chim nhạn ngang trời lớn, dương cánh đại thiên. Một sợi thô to tiên khí quay chung quanh thân hắn phun trào, tiên thế, vẹn vẹn bằng vào tự thân thế, nát xanh, nguyên xanh núi hóa thành trần, không ít tu sĩ như phá bao bay ngược, rơi xuống bạm, ngay cả lời cũng không dám nói bên trên một câu. Thời khắc này Khinh Hồng công tử quanh thân tiên quang nặng nề, liền như từ tiền cung đi ra một lần thế chiến thần đồng dạng, chiến ý ngút trời, lẫm như ngọn lửa bừng bừng. Tu vi của hắn vậy mà đạt đến bất diệt đỉnh phong, thân bất hủy cảnh, hơn nữa còn tu ra một đạo tiên khí. Đây cũng là côn luân thế hệ trẻ tuổi thực lực. Thánh địa cấp thế lực đòi dưỡng ra được người nối nghiệp. Tại một thế này, bọn hắn đã khó khăn lắm đứng tại đỉnh phong vị trí bên trên. Vì sao hắn bị đáng người biết, bị thế nhân sợ hãi? Bởi vì hắn đủ cường đại. Khí thế ầm vang mà đến, sông liên áo bảo phần phần, sáu thiên hồ càng là không chịu nổi lùi lại hai bước, trên đầu mũ bị gió lớn thổi bay. Phiêu đã ra thật sự. Tim đập loạn, trực giác cảm giác mình sau một khắc liền phải chết, hơi mang theo hốt hoảng ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên, tay trắng cũng không nhịn được hẩn trương rủi rủi góc áo. Bực này trong lúc lơ đãng lộ ra động tác, lại đều cất vào tuyết trung liên trong mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, "Tiểu thần, chuẩn bị động thủ." Thân hắn ánh mắt lóe lên, quạt xếp bất động thanh sắc cất vào trong tay, chỗ mi tâm, một đạo phức tạp đến cực điểm màu lưu li như Nhưng vào lúc này, Lý thanh Liên lại chậm đứng dậy, Lần nữa gõ gõ có chút mỏi nửa chân, cười nhạo một tiếng nói, "Làm sao? Vị đạo hữu này xem ra cũng không tình nguyện a. Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi cứ tới đoạt một cái thử một chút, nếu để đỉnh kia cách ta thân ba trượng xa, đầu lâu của ta ngươi lấy đi là được." Lý Thanh Liên sắc mặt triệt để nghiêm túc, đem đỉnh Khư Thiên trùng điệp nện ở trên mặt bàn, ba chân đều khắc sâu vào mặt bàn bên trong. Chương 502 đang phong tạo cực chứa trong chữ, chương 502 đang phong tạo cực chứa trong chữ. Trong mắt ánh sáng lạnh thẳng chói loại bầu trời, sắc bén vô biên, tựa như nhìn lên một chút, liền có loại trường kiếm tới người cảm giác, đó là thế trên uy áp mạnh mẽ. Mặc dù không động tay, có thể vẹn vẹn bằng vào một ánh mắt, liền bên cạnh chúng tu biết được, Lý Thanh Liên quyết tâm, huống hộ như quả nhiên là một sợi sát phàm, nơi nào sẽ có như thế ánh sáng lạnh lạnh thấu xương ánh mắt. Sáu đôi thiên hồ càng là tâm thần rung dậy, nó không biết Lý Thanh Liên có cái gì lực lượng ở như thế tình trạng phía dưới nói ra những lời này đến, đây không phải đem mình hướng tử lộ trên bước sao? Một người lấy sát phàm độc đấu thiên hạ anh hào, sáu đôi thiên hồ lại càng không biết Lý Thanh Liên là thế nào làm được chấn định như thế, liền ngay cả mình đều thật cho là hắn bây giờ có không sợ khắp thiên hạ người thực lực. Nó không khỏi vang lên Lý Thanh Liên đêm qua chính đối với nói tới một câu muốn muốn gạt qua người khác, đầu tiên muốn gạt qua mình, mình tin tưởng là thật, như vậy hắn chính là thật. Khinh Hồng công tử ánh mắt càng là phát lạnh, trong đó phản chiếu lấy Thương Hải hư ảnh, kỳ thế càng thêm mấy liệt, một sợi tiên khí vi năng cũng là triệt để bị thúc dục, hiển nhiên đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Hắn đường đường một thánh địa cấp thế lực bồi dưỡng được người nối nghiệp, có cái gì sợ? Nhưng vào lúc này, Vương Bá lại tiến lên, gắt gao đè lại Khinh Hồng công tử bà vai nói: là lạ, chờ một chút." Khinh Hồng công tử cấp bách nói: "Còn có cái gì có thể cắt loại? Để cho ta đi thôi, cái này đỉnh cư thiên thủ đỉnh tất nhiên có thể cư về. Coi như Hồng Trần đạo xuất thế lại như thế nào?" Chỉ cần vào Thương Hải, ta Minh Thương không sợ tại Cẩm Tú Sơn Hà. Có thể Vương Bá hai con ngươi lại nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên thân thể, trầm giọng nói, cũng không có người thấy đơn giản như vậy, Hồng Trần Đạo chỉ là ngụy trang thôi, đỉnh muốn đoạn, cần phải bàn bạc kỹ hơn, qua loa không được. Hắn ở Lý Thanh Liên trên thân thấy được không giống đồ vật, khinh hồng công tử coi như lại gấp, cũng là chậm rãi tắt khí thế của mình, nắm lấy phương thiên hỏa kích tay to đều là hơi run rẩy, hiển nhiên vẫn có không cam lòng. Nhìn đến một này, Lý Thanh Liên trong lòng cũng phải mãi hơi, hắn đánh chính là cái này. Phạm La hành thế tiên thân, cái nào không phải sống qua muôn đời tuế nguyệt tại, tâm cơ nặng nghề. Sống càng lâu, cân nhắc cũng càng nhiều, cố kỵ cũng càng nhiều, nhìn thấy cũng càng nhiều. Lý Thanh Liên càng là như thế, càng là cuồng ngạo, vương bá liền càng là sẽ không để cho hắn xuất thủ, hắn biểu hiện ra không chỉ vẹn vẹn cuồng vọng biểu tượng, còn có những vật khác, bên ngoài không nhìn ra đồ vật. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên thân thể trở nên càng thêm mờ mịt, một cô to lớn đạo vận vây quanh thân thể của hắn, lưu luyến không ngớt. Người bình thường chỉ cảm thấy hắn hình dáng càng thêm cao lớn, không nhìn thấy những vật khác, có thể vương bá có thể. Đây cũng là để hắn cố kỵ địa phương. Giờ phút này ngồi tại trong xe tiên tuyết trung liên cũng là như mày không thôi, rỗi ra tay trắng nhẹ nhàng đẻ ép một cái, thần hành ngoan ngoan tán đi tới khi thế. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, biết không sai bị lắm, nếu là không lấy ra chút mà thật đổ vật, sợ là thật ép không được, thế đã chính bị đẩy lên đỉnh điểm, bây giờ liền chênh lệnh nhất cử đốt lên. Nếu không mình hôm nay còn sống đi không ra mở hồng thành. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hiếp mắt nhìn chằm chằm khinh hồng công tử thản như nói, đã vị đạo hữu này không có ý kiến, vậy cái này định ta liền thu. Nhưng ta không thể lấy không các ngươi côn luân đồ vật, cũng không thể để trừ vị đi một chuyến huấn công, hôm nay liền đưa các ngươi một trận cơ duyên, lấy báo nhận đỉnh ngân tình, có thể được bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi thảo hóa. Chúng ta nghị luận ầm ĩ, người này quả thực không phải bình thường cường đạo, bây giờ càng đem mình bày tại tiền bối góc độ bên trên, nói là muốn đưa nhóm người mình một trận cơ duyên. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ở Lý Thanh Liên đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn ra xa vô tận hư không, thật sâu hít một mịt, ra, một cố dị ánh sáng, kéo không tiêu tan. Khí thế càng thêm mờ mịt như tiên mang theo một vẻ mênh mông hùng vĩ cảm giác, tựa như trước mắt cũng không phải là một người, mà là trực diện đại đạo, trực diện bầu trời. Cả người hóa thành một đoàn mơ hồ ánh sáng, giống như tiên vương đến thế gian, ở lúc này, hắn vẫn như cũ chưa từng vận dụng một tia lực lượng, vẫn như cũ phàm là thân thể, vừa vẫn rất tốt giống như tùy thời đều muốn vũ hóa phi thăng. Ngay tại khí thế bị nâng lên đỉnh điểm thời điểm, chỉ thấy hắn mở miệng nói thẳng: "Đạo." Một tiếng đạo chữ, giống như sấm xét nổ vang ở giữa đất trời, trong lúc nhất thời phong vân đột biến, một cỗ hùng vĩ đạo lấy lý thanh liên làm trung tâm điên cuồng quét tựa như trời đến đại đạo đang ở trước mắt, bây giờ Lý Thanh Liên trong mắt mọi người cũng không lại là Lý Thanh Liên, mà là Đạo Hóa Thân. Trong hư không sen vàng khắp nơi trên đất, sông trời ngang không trùng, có ánh chớp hóa chống chận gióng lên, mây khói trở thành kèn lệnh vũ giải, hoa nở khắp nơi, mưa ánh sáng vậy xuống nhân gian. Lý Thanh Liên cái này uống ra một tiếng đạo chữ, tựa như trong nháy mắt đem mọi người mang đi tới hư ảo trong tiên giới, lộng lẫy, đại đạo dị tượng xuất hiện. Tinh không bên trong có vô tận ngôi sao rơi xuống, hóa thành sao mưa ánh sáng vậy xuống nhân gian. Giờ khắc này, ở xa một tiếng đạo rưỡi, chúng tu lập tức cảm giác đại cục lột ra khăn che mặt thần bí trần trụi biểu hiện ra chính ở trước mắt, trong lòng tươi sáng như gương, dị vãng bối rối chính mình vẫn đề giờ phút này tất cả đều có giải khai. Thâm trầm mê say trong đó không cách nào tự kiềm chế. "Wen, Wen, Wen." Ngàn vạn tu sĩ tạo thành đám người tại cái này một cái tiên quang ngút trời, thỉnh thoảng có vui sướng tiếng giống vang vọng trời cao. Vậy mà liền đột phá này, khám phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Đối với đại đạo lý giải cũng tới lên tới một cái độ cao mới. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đồng thời đột phá, bực này tràn diện có thể sương quá mức, thậm chí hư không bên trên, kéo nổi bao phủ trùng quanh mấy chục vạn giặm linh mây vàng xuôi che lấp bầu trời. Một chữ uy lực có thể đạt tới loại này kinh khủng hiệu quả, quả thực cực kỳ kinh người, Lý Thanh Liên cái gì cũng không làm, chỉ là uống ra một chữ mà thôi a. Thanh thế chậm chầm tiêu tán, chúng tôi nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt cũng không tiếp tục là chảo phúng, hung ác, mà là một vẻ khát vọng, khát vọng hai con người đỏ bừng. Chỉ vì bọn hắn còn muốn lại nghe một lần, vừa mới đạo âm phía dưới, không đến thời gian một hơi thở, bối rối có chút tu sĩ trăm ngàn năm vấn đề từ đầu đến cuối không hiểu được, vậy mà như thế tùy tiện bị giải khai. Liên ngay cả bất triệt, nguyên thần hàng ngũ, đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng không phải ý, cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá mà chữ đạo này lại có như thế công hiệu, có thể xương kỳ tích. Hắn liền tựa như đại đạo chân giải, ẩn chứa trong đó hết thể không biết, có rất rất nhiều còn chưa từng lý giải nhừ kỹ, liền biến mất, trong lòng có thể nào không nữa? Có thể nào không khát vọng? Liền ngay cả khinh hồng công tử bên người chỗ lượn lờ tiên khí cũng ngưng thật rất nhiều, có thể thấy được đạo một chữ uy lực. Liên liên nhìn Lý Thanh Liên ánh mắt cũng không đồng dạng, cái này một chữ, vậy mà có thể làm cho mình tiến thêm một bước, cái kia trong chữ đạo còn bao hàm bao nhiêu? Không ai biết được. Vương Bá ba ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên, liền ngay cả hắn cũng làm mơ hồ trước mắt cái này phàm nhân đến cùng là ai vẹn vẹn cái này một chữ, liền xem như thiên Tiên cũng dạng không ra. Chẳng lẽ lại là Tôn Tiên Vương, đạo tôn chư thế. Không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này một đạo chữ giá trị, ẩn chứa trong đó không phải khác, chính là đại đạo hết thầy. Tất cả bị hóa thành một chữ nói ra, có thể xương kỳ tích. Chương 503 tên là đạo một đạo sinh một, chương 503 tên là đạo một đạo sinh một. Ở liền tại lúc này, tiên quang trô huyên hóa nguyên thủy thiên tôn dạng đạo hư ảnh lại phát sinh cái biến. Một khác trước còn đang dạng đạo nguyên thủy thiên tôn hư ảnh giờ phút này đột nhiên ngậm miệng không nói, chữ vàng đầy trời cảnh tượng lập tức biến mất. Cái này một dị biến lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, tất cả đều hướng phía hư ảnh nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh giờ phút này lại cúi đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo một vẻ chờ đợi, một vẻ hoài ái, chậm chậm nhẹ gật đầu, đó là một loại tán đồng. Thế nhưng vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền mở miệng lần nữa rằng đạo, chữ vàng đầy trời, tựa như vừa mới một màn kia chưa từng phát sinh qua. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, làm sao có thể không có phát sinh, cứ như vậy rõ ràng phát sinh ở đám người dưới mí mắt ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bởi vì một chữ đạo cảm nhìn hắn một chút. Tại sao lại xuất hiện loại này dị biến, là tán đồng đạo của hắn sao? Tất cả mọi người nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt cũng không giống nhau, giữa sân tại giờ khắc này sôi trào, có là bởi vì đột phá tu vi mà mừng rỡ, có chút cũng là bởi vì con đường tiến thêm một bước mà hưng phấn. Tiếng người ồn ào ở giữa, không khỏi có người cao giọng quát, có thể hay không nói lại một lần, ta nguyện dùng ba kiện bảo khí đến đổi. Người đánh dám, ba quyển bảo khí là ai để ý, ta nguyện dùng lưu ly tiên thảo đổi một tiếng chữ đạo, có được hay không? Chúng tu la hét ầm ĩ, tất cả đều bởi vì một chữ đạo mà điên cuồng, Lý Thanh Liên thì là cười không nói, hồ cũng là hung hăng thoải mái một hơi. Nó còn không biết Lý Thanh Liên có bực này bản sự, mặc dù hóa thành sắc phẩm, có thể đối đến đạo lý giải cũng không bị chặn lại, giờ phút này nói ra, tự nhiên để cho người ta đoán không ra sâu cạn, trấn nhiếp quần hùng. Có thể sáu đuôi tiên hồ làm sao biết, Lý Thanh Liên đều là hiện rõ ra thôi, được từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chỉ một chữ, trong bầu Vega nói ra, lại xen lẫn mình lý giải. Trên thực tế ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn sang một tiếng đạo chữ bao hàm một phần một triệu đều không có, chỉ có hắn âm thanh, cũng không hắn bao hàm, có thể chính là như thế chỗ đạt tới hiệu quả vẫn như cũng làm cho người, từ chúng tu phản ứng liền có thể nhìn ra. Tuyết Trung Liên nhắm lại đôi mắt đẹp rốt cục lần nữa mở ra, khi tức lần nữa hùng hậu một phần, nhìn đến Lý Thanh Liên trong con ngươi, lại mang theo từng điểm kính sợ, vừa mới giảng đạo. Vậy mà để nó lại tiến một phần. Nó đã không biết bao lâu chưa từng cất bước, không nghĩ tới lần này lại xê dịch một tia. Nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt đẹp đều là do dự cùng ngượng trọng, cuối cùng vẫn là thở dài, "Đệ đệ, không biết ngươi lần này là không nghe tỷ tỷ. Thần hành cũng là thu hồi rung động ánh mắt nói, tỷ tỷ nói thẳng chính là, ta biết yêu tỉ tỉ sẽ không hại ta." Tuyết Trung Liên lúc nói, chớ có lại tranh cư thiên tụ thái thượng đạo không có thực lực này. Vừa mới một chữ đạo đã để lộ ra quá nhiều tin tức, người trước mắt này cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, một chữ, chính là Thiên Tiên cũng dạng không ra, có thể hắn có thể. Thần Hành kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ ngươi nói là?" Tuyết Trung Liên gật đầu nói, "Vẹn vẹn suy đoán thôi, không thể xác định, ta nhìn không thấu hắn, chỉ là vẫn nghĩ không thông làm gì luôn luôn duy trì sát phạm." "Ta nghe tỷ tỷ, không tranh thủ đỉnh, có thể đạo môn bên trong những trưởng bối kia tất nhiên không làm." Thần Hành vẻ mặt đau khổ nói. Tuyết Trung Liên cũng không nghĩ tới Thần Hành vậy mà thật như thế nghe mình, lại cười nói, "Thủ lĩnh là không tranh rảnh, nhưng là có thể tranh lần đỉnh a." Đỉnh Cơ Thiên cùng 12 vị Mỗi đỉnh ở giữa đều có cảm ứng, nếu là đỉnh thứ hai xuất thế, thủ đỉnh tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Thân Hành trong mắt sáng lên nói, tỷ tỷ ngươi nói là, giao hảo người này, để cầu đỉnh thứ 2. Tuyết Trung Liên gật đầu nói, tốt nhất đem mời đến Thái Thượng Đạo đi, ngươi không biết một chữ đạo, đến cùng giá trị bao nhiêu, thậm chí càng vượt qua đỉnh khư thiên giá trị. Cái này, khoa trương như vậy a? Thần Hành kinh ngạc nói. Tuyết Trung Liên lắc đầu cười nói, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, liền có thể minh bạch giá trị của nó. Một khác, Vương Bá ánh mắt lập lòe, hành thế tiên thân chấn động không ngớt, Khinh Hồng công tử gật đầu không ngừng, hiển nhiên cả hai ở giao lưu một biến khác, còn chưa chờ thần hành tiến lên nói, Khinh Hồng công tử đã bước ra, trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp ý cười nói, "Đạo huynh quả nhiên hào khí đóng trời cao, sợ là cái này một chữ đạo đã che lại cái này đỉnh khư thiên giá trị, làm cho lao đệ đều nghĩ lại nghe một kém." Lý Thanh Liên nhìn đến thái độ lại biến, trở mặt giống như lật sách đồng dạng Khinh Hồng công tử, trong mắt quỷ quang lóe lên liền biến mất, khỏe miệng mang theo một vệt ý cười nói, "Đạo tại không thể gặp, đạo tại không thể nói, ta chính là muốn nói, cũng không có lá gan này đi." Nói xong chỉ chỉ bầu trời, ý rất là rõ ràng. Khinh Hồng công tử cười to nói, "Đạo huynh quả nhiên khôi hài." Bây giờ còn không biết huynh tính danh, còn xin nói tới để cho chúng ta cũng có cảm tạ cơ hội mới lạ." Lý Thanh Liên tùy ý nói, một chút sự nhỏ, không cần phải nói, liền cứ gọi ta đạo nhất thôi. Sáu đôi tiên hổ nghe nói liếc mắt, đạo nhất là ai? Nó làm sao không biết? Lại nói một khắc trước còn muốn đánh muốn giết, bây giờ làm sao lại vui vẻ hòa thuận tất cả đều vui vẻ rồi? Tình huống như thế nào? Trong đó nói đạo sáu đôi tiên hổ còn chưa từng lý giải. Haha, ha, tốt, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn võ, đạo huynh quả nhiên tên rất hay, tiểu lệ bội phục. Khinh hồng công tử ôm quyển nói, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, đây con mẹ nó lôi kéo làm quen cũng quá có một bộ đi, mình tùy tiện bịa chuyện một cái tên, đều có thể bị hắn nói ra thâm trầm như vậy ý cảnh đến, cũng là đủ có thể. Hắn không biết hành thế tiên thân nói với hắn cái gì, có thể đại khái cũng có một cái suy đoán, trong lòng hiểu rõ, chỉ là không biết, hắn minh thương đạo trưởng muốn đi một con đường thôi. Giờ phút này Khinh Hồng công tử ánh mắt lóe lên nói, ta thấy đạo huynh mới tới cô Luân, cũng không có chỗ đặt chân, không bằng tới ta Thương Hải như thế nào? Lão đệ ta tất nhiên hảo hảo mang ngươi lãnh hội một cái Côn Luân phong thái. Lý Thanh Liên trong mắt sáng lên nói, vậy liền cho dù tốt bất quá, ta cũng đang có ý này mới đến, hoàn toàn chính xác có thật nhiều chỗ nào không hiểu đâu, vậy liền tiện phức khinh hùng đạo hữu. Sáu đôi tiên hồ nhử mày, bất động thanh sắc tới gần Lý Thanh Liên, tay nhỏ lén lén bóp lấy Lý Thanh Liên bên hông thì mềm, đau Lý Thanh Liên khẽ miệng có giận. Nó mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng có thể nhìn ra khinh hồng công tử không có hào ý, như thế tình trạng mời Lý Thanh Liên đi thương hại, đến lúc đó sợ là đỉnh bảo đảm không được, vậy cũng bảo đảm không được. Nó không rõ ràng vì sao luôn luôn như thế tinh minh Lý Thanh Liên vì sao tùy tiện đáp ứng. Ở đúng lúc này, thái thượng đạo thần hành lại đi ra xe tiến nói, "Lão nhất huynh, còn xin nghe ta một lời." Cái này thương hại tuyệt đối không thể đi được, đến lúc đó sợ là mất cả trì lẫn trải. Khinh hồng công tử làm người ngươi không hiểu rõ, có thể ta rõ ràng, đạo nhất huynh nếu là thật sự không chỗ đặt chân, không bằng đến ta thái thượng đạo. Ta thần hành ở chỗ này cam đoan, tuyệt không can thiệp hành động của ngươi, cho đi cho lưu toàn bằng đạo huynh làm chủ. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta thái thượng đạo có, ta có thể cho ngươi lấy được, tuyệt đối nghiêm túc. Ta ở chỗ này cũng cho ngươi giao một cái thực nhỏ mọn, mời đạo huynh đi thái thượng đạo không phải là vì trong tay ngươi định cứ tiền, cũng bèn bèn vì đỉnh thứ hai mà thôi, sợ rĩ đạo hoàn toàn không cần lo lắng cho ta lấy thế đại người. Ta có thể phát ra đạo thiên huyết thể. Thần Hành một phen luôn từ đệ tuyết trung liên đầu đầy tia đen, gương mặt xinh đẹp trên đều là bất đắc dĩ, minh thương đạo trưởng một phương mặt cũng triệt để để lại. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật nhìn đến Thần Hành. Tiểu tử này cũng quá thực sự đi. Sự tinh mặc dù là như thế việc, là người đều có thể nhìn ra, có thể không thể nói như thế à, quá trơn trủi, quá không có chút nào che dấu a. Khinh Hồng công tử mặt đen lên cắn răng nói, "Thần Hành, ngươi có ý tứ gì?" Chương 504 âm thầm đánh cờ trên thương thuyền, chương 504 âm thầm đánh cờ trên thương thuyền. Kia một nói ra, Mặc dù biểu đạt mình chân thực tâm ý, có thể đem Minh Thương đạo trưởng cũng cho bán, bọn hắn là ý tứ này sao? Đúng, chính là cái này ý tứ. Là người liền có thể nhìn ra, chỉ sợ vào thương Hải, cái này đỉnh cư thiên cũng liền không phải Lý Thanh Liên, hắn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là cái vấn đề. Có thể nói thì nói như thế, chưa từng điểm phá liền lại là một chuyện khác. Bây giờ Thần Hành trực tiếp đem tấm màn che cho kéo xuống đến, Khinh Hồng công tử sắc mặt có thể nhìn tốt mới là lạ. Chỉ thấy Thần Hành hít mắt nói, không có có ý tứ gì, chỉ là gặp không được đạo nhất huynh đệ an thiệt thòi Khinh Hồng công tử cười lạnh một tiếng nói, chớ có quá mức tự tin. Có tin ta hay không phá ngươi ngôi sao đạo văn? Vậy anh. Trên đồng xanh xe tiên vô tận đồng xanh ánh sáng tại giờ khắc này chiếu rọi nhân gian, tựa như đã đem thế giới dừng lại, nhưng trẻ hư không, thần hành chỗ mi tâm tinh văn sáng rõ, thậm chí siêu việt ngôi sao này khoảng không phía dưới sáng nhất một viên ngôi sao. Cuồn cuộn tinh lực từ bầu trời hạ xuống chút vào thân hắn, trong lúc nhất thời khí thế lay trời, không ai có thể chắn. Có là ga ngươi liền tới thử một chút. Ta cũng không có bố thanh văn ngốc như vậy." Khinh hùng công tử khinh thường nói. Trung Liên lấy tay trắng vỗ đối với mình cái này tiện nghi đệ đệ thật đúng là không lời nào để nói. Không biết hắn là vốn là như thế vẫn là cố ý như thế, đạo lý đối nhân xử thế thật sự không có chút nào hiểu không? Cái này khiến Thái thượng đạo vị trí rất là xấu hổ a. Chúng tôi cũng là một mặt hứng phấn, Thái thượng đạo Thiên tri Piêu tử nếu là ở chỗ này cùng Khinh Hồng công tử đối đầu, như vậy lại là một trận tranh phong chiến, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy, ra ngoài khoác lắc cũng vô cùng có mặt mày a. Ở ngay tại giữa sân bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm thời điểm, Lý Thanh Liên lại cười nói, đa tạ thần hành đạo hữu hảo ý, liền đạo, thương hại chưa nhập liền đã nghe thấy, hôm nay thân ở Côn Luân cũng nghĩ đi gặp một phen đâu. Vừa nói, Tuyết Trung Liên đôi mắt đẹp trong một chớp mắt chăm chú vào Lý Thanh Liên trên thân, trong đó đều là không giải ý. Hành thế tiên thân vương bá cũng là như thế, nhíu mày, nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt cũng là nghiêm túc, khóe miệng mang theo một vết cười lạnh. Khinh Hồng công tử nghe nói ánh mắt một sáng lên, cười dài nói, nhập Côn Luân có thể nào không thấy Thương Hải. Đạo nhất huynh đệ quả nhiên hảo khí khái. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, vậy liền nhận được Khinh Hồng huynh chiếu cố. Thân hành giờ phút này thì là giữa sở giữa không trung. Một mặt ngông lùng sắc, chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng nhắc nhở loại trình độ này, vì sao còn muốn nhảy vào hố lửa? Còn xin đạo nhất huynh đệ dời bước thương thuyền, bây giờ tiên quang chói lọi thế gian, thời cuộc rung chuyển, vẫn là sớm vào tới thương hải mới lạ." Khinh Hồng công tử đưa tay nói. Ở Lý Thanh Liên đứng chắp tay, nhưng lại không có dợi bất ý tứ, mà là nhếch miệng lên một vệt cười khổ nói, "Khinh Hồng đạo hữu không phải như vậy, nghị phá ta một thế hồng trần thân đi." Khinh Hồng công tử ánh mắt lập loè ở giữa nói, "Ha ha, ngược lại là huynh đệ ta cần rỡ. Nói xong vung tay lên, trong trời đất này sinh vô tận lũ lụt, biến hóa màu xanh thảm sóng biển, kéo Thanh Liên cùng đuôi tiên hồ thân thể, cứ như vậy bị ngổn lên thương thuyền. Đối với cuốn tới sóng biển, Lý Thanh Liên chưa từng có một chút kháng cự, mà là biểu hiện tương đương bình thản. Thương phiền chậm rãi chạy động, mang theo ngàn dặm chói lọi thế gian tiên quang cùng nguyên thủy dạng đạo ảo ảnh, ở đúng lúc này, Lý Thanh Liên ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía thái thượng đạo phương hướng. Thuận nhắc lên nửa phần màn xe nhìn lại, cho một ánh mắt, mỉm cười nhẹ gật đầu, lấy hắn bây giờ thị lực cái gì cũng không nhìn thấy, có thể Lý Thanh Liên biết, trong xe người có thể nhìn thấy, cái này cũng đã đầy đủ. Nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt, Nguyên Bản trong mắt đẹp đều là nghi ngờ Tuyết Trung Liên tràn đầy ý cười, thậm chí nhẫn không được cười ra tiếng. Thân hành nhìn rời đi tiên tuyển, gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu nói: tỷ tỷ cái này đạo nhất là tu luyện tú nó sao ta đều nói rõ ràng như thế hắn vì sao còn muốn khăng khăng đi thương Hải Tuyết Trung liên khỏe miệng co giật tương sờ lên thần hành đầu nói ngốc đệ đệ à người mới ngốc đâu. đạo nhất chưa từng lựa chọn thái thượng đạo mà là lựa chọn đi tới thương Hải người hẳn là cao hứng mới là à thân hành sử số nói không thu được gì vì sao muốn cao hứng chỉ thấy Tuyết Trung Liên nói người đã đem nói làm rõ cái này đạo nhất vẫn như cũ lựa chọn đi thương Hải nói do hắn đối với Minh thương đạo trưởng tất cả bức vẽ mà lại vẫn là thiên đại mưu đồ đương nhiên hắn cũng rõ ràng Minh thương đạo trưởng đối với hắn cũng có mưu đồ mà lại muốn không chỉ vẹn vẹn đỉnh khư thiên mà thôi. Minh Thương đạo trưởng cũng rõ ràng trong đó nói đạo, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không muốn bung tha đỉnh khư thiên cùng một chữ đạo, Sở Dĩ muốn đạo nhất nhập Thương Hải. Như thế tình trạng, hắn vẫn như cũng lựa chọn đi Thương Hải, không phải người ngu, chính là đã có niềm tin tuyệt đối, khả năng nói ra một chữ đạo hắn tuyệt sẽ không là kẻ ngu. Sở dĩ Minh Thương đạo trưởng phải xui xẻo sở dĩ hắn không tuyển thái thượng đạo, ngươi hẳn là cao hưng mới là. Nhất là cuối cùng có cái nào ánh mắt, càng làm cho Tuyết Trung Liên minh bạch lý thanh liên ý nghĩ trong lòng, hắn đây là tại lấy lòng. Sở dĩ rằng như thế tương tự, chỉ là để thần hành lý giải trong đó nói đạt thôi, hắn tiên phú tu luyện, tu vi là đủ được xưng là trên đời hiếm, có yêu nghiệt, có thể duy trì có một chút thiếu thông minh, quá mức thực sự, như thế chẳng biết lúc nào liền sẽ bị người hố chết. Còn nhiều hơn nhiều rèn luyện mới là. Thần hành nhíu mày, trải qua Tuyết Trung liên một dạng, giờ mới hiểu được không ít, ám đạo mình trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, nhìn đến tại thương thuyền phía trên cùng khinh hồng công tử chuyện trò vui vẻ Lý Thanh Liên, lưng không có gì phát lạnh. Từ đầu đến cuối, Lý Thanh Liên vẫn như cũ lấy sắc phàm đối mặt thế nhân, chưa từng thể hiện ra một tơ một hào lực lượng của mình, ngạnh sinh sinh cải biến bất lợi tình huống. Bừng này trí tuệ quả thực làm cho người thán phục. Trong đám người, mang một cây vải dài đầu, quanh thân tất cả đều bao phủ tại đấu bổng màu đen phía dưới cô gái, nhìn đến thương truyền phía trên Lý Thanh Liên, đại mi nhăn sâu không thôi. Không nghĩ tới cầm tới Khư Thiên thủ đỉnh sẽ là một người như vậy. Tại trên mặt đất thân thể bay lên, lầm bầm nói, "Ra ra nói tới đến cùng là." Tôi thôi, nhìn lên một chút liền biết. Nói xong hắn màu nâu đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên sáng lên một vệt lạnh thấu xương ánh sáng lạnh, giống như hai viên kiếm hoàn, sắc bén vô biên. Có thể hắn đại mi sâu hơn, sáng trắng dần dần hóa thành màu đỏ, đen tối, màu tím. Trong lúc nhất thời không biết đổi bao nhiêu con người, có thể làm sao nhìn, đều chỉ là một giới sát phàm thôi. Ở đúng lúc này, con người của nàng lại hóa thành nhàn nhạt sắt vàng. Trong một chớp mắt, hắn khí tức một yếu, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, khỏe mắt có từng tia từng tia máu tươi chảy ra. 18 chữ phong cấm trấn luôn. Như thế nào ở khắc ở trên người hắn, không phải bị chuẩn đề thánh nhân thu đi tới sao? Nghĩ được như vậy, nó tựa như đột nhiên phát hiện cái gì, trong một chớp mắt tay chân lạnh buốt. Nghe ồn hỗn độn sen xanh chuyển thế thân tại đoạn thời gian trước bước ra đồ quảng cấm kỵ chỗ, ảnh ngang không trùng, sau đó chuẩn đề chiến cầm tuyên. Sáng lên thần giường, chiến quả vàng đại thái tử, Tây hoàng đế tuấn mang theo phủ tàng truy sát chuẩn đề. Đông hoàng thái nhất dẫn dắt yêu tộc tại Cực Lạc Tịnh thổ khai chiến. Chỉ thấy giờ phút này, nó ánh mắt sáng rực nhìn đến thương thuyền phía trên hình dáng, trong lòng cả kinh nói, hắn chính là hỗn độn sen xanh chuyển thể thân. Chương 505 cao đẳng khoát luận thấy thương hải, chương 505 cao đẳng khoát luận thấy thương hải. Vẹn vẹn bằng vào Lý Thanh Liên trên thân chỗ khắc ấn 18 phong cấm chân luôn, lại thêm gần nhất gió nổi mây phun 3000 đạo giới, đã là đủ kết luận. Yêu tộc cùng Phật Môn sự tình đã làm thiên hạ đều biết, đến nay tại Tình Không bên trong, vẫn như cũ có thể được thấy chuẩn đệ bị Tây Hoàng Đế tuấn truy chật vật không chịu nổi hình dáng, chính là bây giờ vẫn như cũ không rơi xuống màn tre. Mà hết thể này, vẹn vẹn bởi vì Lý Thanh Liên ra đồ quảng mà thôi. Con đạo thiếu nữ không đốc, tương phản còn phi thường thông minh, bằng vào những này đã là đủ kết luận. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói, nếu không phải vì tìm tra rơi xuống, biết không ít không nên biết đến sự tình, sợ là còn không nhận ra đâu. Kêu 18 phong cấm chân luôn rơi vào chuẩn đệ thánh nhân trong tay, chuyện này tiên hạ không có mấy người biết, đồng dạng cũng không có mấy người có thể quên xuyên ấn trên người Lý Thanh Liên phạt văn, càng đừng để cập nhận ra. Nếu không phải hắn đúng lúc dùng tới vô lượng vọng khí thuật, sợ là cũng không phát hiện được. Quái không thể không lộ một tia lực lượng, nguyên lai đã bị phong làm phản thân, bị buộc bất đắc dĩ. T. Không hổ là hỗn độn sen xanh, gan lớn có thể. Ngẫm lại Lý Thanh Liên vừa rồi gây nên, chỉ có thể dùng gan to bằng trời để hình dung, một giới phản thân, cầm phòng tay khư thiên thủ đỉnh, xử sổ phá trận này tình thế nguy hiểm, để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, bảo toàn chính mình. Cái này cần cỡ nào trí tuệ cùng dũng khí? Không ai so với nàng còn muốn rõ ràng 18 phong cấm chân ngôn lực lượng, có thể một giới phàm thân còn khăng khăng muốn nhập Thư Hải, cái này để nàng xem không hiểu. Nhíu như mày, thân thể vô thanh vô tức hóa thành trong gió tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Trong đám người, đuổi theo cũng không phải số ít, kia mang một chút phá nát rách giới thanh tú thiếu niên chính là một người trong đó. Hai con chân thật nhanh chạy, thậm chí so với người ta ngự không phi hành nhanh hơn, trên thân thượng vàng hạ cám rách rưới cũng phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, rất là có có tiết ấu. Giờ phút này hắn thanh tú trên khuôn mặt đều là lo lắng sắc, xoa xoa mồ hôi trên trán nói, nhiều người như vậy, cái quọng lông a Hạ Đặc bất quá kinh hồng tiểu tử kia ấn đường biến thành màu đen, tướng mạo khô bại, vẻ mặt không phấn chấn như bụi đất, xem ra gần nhất muốn xảy ra chuyện a. Ta phải theo sau mới là, nhìn xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Thương Hải, có chút xa a. Thanh Tú thiếu niên khóc tăng cái mà nói. Thương thuyền phía trên, một chỗ rộng rãi bên trong thiên điện, hai người tại thủ tọa cao đàm phán luận, tiếng cười có thể nói truyền khắp thiên điện. Có hầu gái tại hai bên phòng dưỡng, xinh có thể nói hoa dung nguyệt mạo, liền ngay cả tu vi đều là thuần một sắc đoạn hồn đỉnh phong, nhưng tại trên thuyền cũng mẹn mẹn một hầu gái thôi. Sáu đôi tiên hồ an tĩnh đứng sau lưng Lý Thanh Liên đứng chắp tay, đủ chuyện vô lại nghe hai người nói chuyện, đều nhanh ngủ chết đi, bất quá cùng hắn so sánh, Hoa Dung Nguyệt mạ hầu gái cũng là ảm đạm phai mờ, giống như khác nhau một trời một vực. Khinh Hồng công tử ánh mắt nhất chuyện, liền nhìn phía sáu đôi thiên hồ, trong mắt hiện lên một vệ kinh diễm, cùng đồng đậm lòng ham chiếm hữu, hắn mặc dù thân thế bất phạm, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy cô gái, khoảng cách gần quan sát càng làm cho người trầm mê ở kỳ mỹ mà bên trong không cách nào tự kiềm chế. Có thể cũng là bị rất tốt tiếp tục che giấu, cười nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, chỉ nói ta, còn không biết đạo nhất bên người vị này Lý Thanh Liên thản nhiên nói, bảo nàng Lâm là tốt, nàng sợ người lạ, không thế nào nguyện ý nói chuyện, còn xin Khinh Hồng huynh đừng nên trách mới lạ. Sáu đuôi thiên hồ trong lòng oán thẩn, mình lúc nào gọi Lâm rồi? Chính mình cũng không biết, bất quá cái tên này cũng rất dễ nghe, là lấy trong rừng vô ý tứ sao? Lại nói mình mặc dù là cao quý sáu đuôi thiên hồ, nhưng lại chưa hề có được quá danh tự, đều gọi ba vạn năm đến đều gọi mình tiên hổ, có mấy cái cái đuôi liền gọi mấy đuôi, danh tự vẫn là lần thứ nhất. Lại nói, Thương Hải mặc dù tuyên bố bên ngoài, có thể ta còn thực sự chưa từng hiểu rõ, không biết hắn trong đều có chút cái gì làm cho người nhập thắng lợi chỗ đâu. Lý Thanh Liên cười nói, thấy Lý Thanh Liên cũng không muốn nói thêm liên quan tới sáu đuôi thiên hồ sự tình, Khinh Hồng công tử cũng thức thời chưa từng hỏi nhiều, trong lòng cười lạnh nói, "Giới lúc vào Thương Hải, đừng nói cô gái, người hết thảy đều chính là ta Minh Thương đạo trưởng." "Ha ha, đạo nhất Minh hỏi thật hay, Thương Hải rộng lớn, từ xưa đến nay chính là thai ngén kỳ tích chỗ, côn bằng chính là từ Thương Hải bên trong thai ngén mà ra. Không ít hồng hoang thời điểm cự kình cũng là từ Thương Hải chúng đạo, theo ta được biết, liền trí ít có ba vị, yêu sư côn bằng cũng là từ Thương Hải đi ra, lưu lại vô cùng chân quý đạo chỗ." Hàn đạo đến nay vẫn như cũ thật sâu khắc gắn tại trong hư không chưa từng tiêu tán, cũng có thể cung cấp hậu nhân quan sát học tập. Cũng là ta Minh Thương đạo trưởng căn cơ chỗ. Nơi chứng đạo cũng là trở thành thánh địa cấp thực lực cơ sở, chính là Hải Tâm. Bởi vì trong đó ghi chép hoàn chỉnh đạo thống. Ở nơi chứng đạo, ta thương hải bên trong liền có nhiều ba nơi, giới lúc đạo nhất huynh cũng có thể xem ma một phen, chứng kiến tiền bối đạo. Khinh Hồng công tử hào hùng tràn đầy nói, cái này xác thực là đủ xem như là tự ngạo tiền vốn, nơi đạo cũng không phải nát đường cái cái trắng, vậy lại biểu đạo thống, đại biểu cho đại đạo tán đồng. Chính là Minh Thương đạo trưởng sống nghiên phận căn bản tư trong đó suy nghĩ ra quá nhiều đồ vật. Lý Thanh Liên nghe nói, đồng dạng cũng là ánh mắt sáng rõ, nhếch miệng lên một vệt hiểu rõ nụ cười. Nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, Khinh Hồng công tử cũng cảm nhận được một tia áp lực, cùng hắn đối thoại, mình lại luôn luôn bị nắm muối dẫn đi, để hắn ngoi ra không ít đồ vật. Trái lại, Lý Thanh Liên thì là giọt nước không lộn, bây giờ ngoại trừ Lý Thanh Liên cùng sáu đuôi tiên hổ danh tự hắn rõ ràng bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết, thú danh tự này còn chưa nhất định là thật. Lý Thanh Liên cũng biết đến công ít, trí ít không giống như là trước đó mắt ngủ, đối với núi gôn bên trong đại thế cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Mặc dù đều là một chút rêu rịa đồ vật, nhưng hôm nay lại đủ. Nghe nói Thương Hải bên trong khoảng chừng 3 khu nơi chứng đạo, Lý Thanh Liên trong lòng càng là hư phấn, xem ra chính mình quyết định là đúng, chuyến này không còn công. Thương Hải đến, đạo huynh cùng ta cùng nhau đi thưởng như thế nào?" Khinh Hồng công từ nói. Hai người nói chuyện bất quá một canh giờ, liền đã đến mở của Thương Hải, vượt qua khoảng cách vô tận, liền ngay cả thương thuyền đều đã siêu phụ tại thúc dục, có thể thấy được mình Thương đạo trưởng đến tụt cùng có bao nhiêu cấp bậc, mang theo Lý Thanh Liên, tiên quang chói thế gian, chính là mang theo củ khoai nóng bỏng tay, không vào Thương Hải từ đầu đến cuối không yên lòng. Vạn nhất nếu là có người đến cấp làm sao bây giờ? Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy, cùng Khinh Hồng công tử cùng nhau hướng phía bong tàu đi đến, sáu đôi thiên hồ thật chặt cùng sau lưng Lý Thanh Liên, một tấc cũng không rời. Bây giờ thế nhưng là ở ổ sói hang hổ bên trong, cho không được nửa điểm qua loa. Vừa mới làm sao không gặp Vương Bá bá đâu? Lý Thanh Liên nhìn như tùy ý nói, sương hô cũng rất là thân thiết. Khinh Hồng công tử sắc mặt chỉ trệ, mập mờ suy đoán nói, trong môn có việc gấp, liền để Vương Bá về trước đi tới, dù sao hắn chính là hành thế tiên thân. Còn xin đạo thứ lỗi. Ha không trách không trách, đều hiểu. Lý Thanh Hạo không thèm để ý nói, cũng không chú ý ở giữa, một cái tay lại con qua, tùy ý vốn lượn ngón cái cùng ngón trỏ, sáu đôi thiên hồ một cái liền chú ý đến Lý Thanh Liên thủ thế, trong lòng căng thẳng, tay trong nội tâm đều là mồ hôi lạnh, lại là tiến lên hai bước, cách Lý Thanh Liên càng gần. Bởi vì nàng biết, muốn sinh sự. Chương 506 khóa trời trải lưới đoạn nhân quả, chương 506 khóa trời trải lưới đoạn nhân quả. Đặt vào bong tàu, Lý Thanh Liên quả thực sinh ra một cỗ rung động tình cảm. Trước thuyền chính là thương hải, mênh mô biên, trời nước một màu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn rộng rãi tràn ánh mắt chiếu tới, tất cả đều vì xanh thẳm sắc. Sóng gợn trập trùng ở giữa có đại yêu phá biển mà, mưa gió kích sóng, trên mặt biển phun trào mông lung tiên quang, giống như vì đó phụ thêm một sợi lụa mỏng. Nhu hòa gió biển đập vào mặt, giống như thiếu nữ ruột ve, mang theo một vẻ ôn nhu, một cô tuế ngượn hương vị chèo lên trong lòng, hiện ra một vẻ cố ý. Không ai biết được thương hải tồn tại, hắn cứ như vậy ở chỗ này, thai nghén từng cái sinh mệnh, từng cái truyền kỳ, nhìn lại thấy thương hải đầu tiên cái nhìn, Lý Thanh Liên có chút đè nén tâm cảnh cũng không nhịn được trở nên u uổng, tựa như về tới mẫu thân ấm áp. Thương truyền vào biển, nhấc lên vô tận sóng, mặt nước biển đánh vào Lý Thanh Liên trên thân, đưa áo bảo Sáu đôi tiên hồ trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Nhìn đến đem mình chậm rãi bao phủ thương hải, Lý Thanh Liên mặc dù bất động thanh sắc, có thể vẫn là theo bản năng nhíu trợ. Nhưng tưởng tượng bên trong sự tình cũng không phát sinh, vào thương hải, Lý Thanh Liên cũng không cảm giác được nồng đậm thủy áp, mà là như ấm áp tơ lửa, nhẹ nhàng dỗ dành lấy thân thể của mình. Một cố ấm áp lực lượng thông qua nước biển thuận làn ra tràn vào, trong lúc nhất thời trong thân thể các nơi đều là ám thương vậy mà không đau, liền ngay cả luôn, luôn tê dại không thôi chân trái cũng khôi phục. Trọng điếu nhất chính là, Lý Thanh Liên vậy mà có thể tại thương hải phía dưới hô hấp, phải biết hắn nhưng là sát a. Vì sao có thể ở trong biển hô hấp? Bây giờ nương theo thương thuyền vào biển, liền đi theo trong hư không không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá hành động bởi vì dòng nước quan hệ hơi có vẻ nặng nề thôi. Thanh tịnh nước biển thậm chí để Lý Thanh Liên nhìn so ở trên bờ còn xa hơn. Mặt biển phía dưới, sóng nước lấp loáng, từng tia từng sợi ánh mặt trời chiếu tiến đến. Thẳng tắp chiếu đến đáy biển, sóng cả phía dưới, bóc mèo ánh nắng, lộ ra sóng cả lan tàn, rất là loa mắt. Nhìn đến Lý Thanh Liên kinh ngạc bộ dáng, Khinh Hồng công tử cười nói, "Thương hải nước, từ xưa đến nay lại bị xưng làm sinh mệnh căn nguyên, đạm ôm ấp." Nàng chưa từng lại tức đoạt bất luận cái gì một sinh linh tính mệnh, sở dĩ đạo huynh chính là sắp phạm, ở cái này thương hải bên trong cũng là có thể hành động tự nhiên, hô hấp thông thuận. Nhìn đến Lý Thanh Liên hào không có sức mạnh chấn động thân thể, khinh Hồng công tử đã kiềm chế không nớt trong lòng rung động, nếu không phải vương bá yêu cầu, hắn sợ là ở Khải hành thành cũng đã có thể bắt được. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối chưa từng ở Lý Thanh Liên trên thân cảm nhận được một tơ một hào huyết hiếp. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Thương hải, thế giới này lưu cho chúng ta sau cùng ôn nhu a." lời nói lại để sáu đôi tiên hổ đầu. "Đúng vậy a." Thế giới này đối với Lý Thanh Liên chưa từng có một tơ một hào ôn nhu. Thương Hải trung tâm, minh thương trong đạo trưởng, tiên quang sáng tỏ phía dưới, Vương Bá tại trên ngọc trắng quảng trường đứng chắp tay, nhìn đến dưới đó người người nồn náo quảng trường. Chỉ thấy quảng trường này phía trên đứng đầy người, từng cái khí tức nồng đậm, tất cả đều thân mang vàng đen giáp lưới, vẻn vẹn bất diệt liền đã có hơn 10 vị nhiều, nguyên thần càng là không cần phải nhắc tới, càng là pha trăm. Mặc dù chỉ có gần trăm mười người, có thể cái này gần trăm mười người xuất ra đi nhận chức gì một cái, đều là trấn áp một phường, thậm chí có thể khai sơn làm tổ tồn tại. Giờ phút này tất cả đều im lặng đứng ở quảng trường, nhìn đến đứng chắp tay vân bá trong mắt hiện ra từng điểm hưng phấn cùng nguy hiểm ánh mắt. Chỉ thấy Vương bà nói, "Lĩnh Uyên, đưa cho người đoạn nhận tuyệt quả luyện thần phong tiên trận đều bàn giao đi soa." Một người cầm đầu giáp đen giữ tợn, sắc mặt trắng bệch, hai xoa tròng râu dê càng lộ vẻ tán nhẫn, quần thân trọn vẹn ba đạo tiên khí quanh quần, khí thế nồng đậm. Cái này Lĩnh Uyên sớm đã đạt đến bất diệt đỉnh phong, càng đem một thân tu vi cô động ba lần nhiều, thực lực sớm đã kinh thiên động địa, như thế mới có thể trưởng quản sát, minh thương đạo trưởng không muốn người biết lực lượng. đầu nói, "Đại nhân yên tâm, tất cả đều hiểu rõ tại tâm, sẽ không ra may sai lầm, chỉ quá." Trong lời nói mang theo một tia chần chờ. Vương Bá ba cau mày nói, "Cái gì? Chỉ bất quá chỉ vì đối phó một xác phàm mà thôi, dù tới được lớn như thế chiến trận sao? Tiên trận bố trí liền là đối với đạo trường nội tình đều là không nhỏ áp lực, chính là hắn giả heo ăn thịt hổ ấn hắn tuổi tác cũng sẽ không có được siêu việt bất diệt tu vi. Coi như phía sau bối cảnh có được thánh địa cấp thực lực, có thể nhập thương hại khác vì vô dụng, đại nhân phải chăng lại suy nghĩ một chút." Lĩnh Nguyên đề nghị. Chỉ thấy Vương Ba cười lạnh một tiếng nói, "Phàm phu tục tử, chỉ có thể nhìn đến trước mắt, ngươi biết cái gì? Đạo nhất thực lực không đáng giá nhắc tới, liền xem như tiên thân lại như thế nào? Ta để ý là hắn theo cùng, một chữ đạo." chính là thiên tiên, kim tiên cũng không nhất định có thể giảm ra. Có thể hắn lại có thể. Ngươi hiểu chưa? Đã hạ quyết tâm muốn nổi lên với hắn, đoạt đỉnh luyện thần, liền muốn làm một kia không loạn, tiên trận cùng một chỗ, nhân quả đoạt tuyệt, chưa từng gieo xuống nhân, liền không có kết quả muốn nhận, đây mới là mục đích. Bây giờ đỉnh cơ thiên đã không có một chữ đạo trọng yếu, nếu là ta minh thương đạo trưởng có thể được đến, chưa chắc không có người có thể đạt tới thái sư cảnh giới. Lĩnh Nguyên nghe nói con người bạo qua lại, từng cơn hít một hơi lánh khí thanh âm truyền đến, thái sư cảnh giới gì? Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, vì sao bây giờ minh thương trong đạo trưởng thái sư chính là thánh chỉ? Vương Bá ba là hành thế tiên thân như cũ ở dưới đó, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ thấy Vương Ba ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vệ khát vọng, thua tay nói, tại khóa trời trận hoàn thành, tốc độ mau mau. Tiểu tử kia đã vào biển. Hắc sát cùng tiêu lên xác nhận, trong một chớp mắt hòa vào dòng nước, không thấy tăm hơi, ngọc trắng quảng trường đã không có mơ hay. Vương Bá ba khẽ miệng mang theo một vệt cười lạnh nói, vào Thương Hải, chính là tiên cũng đừng nghĩ ra đi tới. Đỉnh cơ tiên là minh thương, ngươi cũng xác nhận ta minh thương. Nói xong bóc nát trong tay ngọc châu, cùng một thời gian, thương thuyền phía trên khinh hổng công tử ánh mắt lóe lên khóe miệng cong lên độ cong lớn hơn, hướng phía Lý Thanh Liên nói, "Đã vào Thương Hải, tất nhiên muốn đi khóa trời địa phương nhìn một chút. Nơi đó có khóa trời từ bầu trời buông xuống, đâm vào đáy biển, chính là chúng ta ở Thương Hải bên trong, cũng không biết này khóa trời kéo dài thẳng nơi nào, đến cùng khóa lại cái gì." Cổ xưa có tiếng cái này khóa trời là khóa lại bầu trời, lấy toàn bộ Thương Hải ép, không biết huynh phải chẳng có hứng thú a. Trong lời nói cái này thương thuyền đã cải biến phương hướng, nói là hỏi Lý Thanh Liên, nhưng trên thực tế cũng không cho hắn lựa chọn quyền lợi. Lý Thanh Liên hai con ngươi thăm thú nhìn đến khinh hồng công tử, hắn khuôn mặt biểu lộ. Nhất cử nhất động tất cả đều thu vào trong mắt, Khỏe miệng càng là treo một vệt mỉm cười thản nhiên nói, "Ồ, Thương Hải bên trong còn có bực này thần dị địa phương, nếu có thể kiến thức một phen tự nhiên cho dù tốt bất quá." Lâm Nhi, đến Nói xong hướng phía 6 đuôi thiên hổ vươn cử tay, 6 đuôi thiên hồ run lên trong lòng, trực tiếp cảm giác thân thể của mình đều cứng ngắt lại, đi như con dối, nàng không biết mình làm sao tiến lên, khi kịp phản ứng thời điểm, mình đã gắt gao kéo lại Lý Thanh Liên cánh tay. Chật chặt kéo, tựa như như thế mới có thể tìm được từng điểm cảm giác an toàn. Bởi vì nàng từ trong lời nói liền có thể biết được, do đã bố trí xong Bây giờ ngay tại đuổi chính lấy hai người tới nhảy vào. Chương 507 Thương Hải Lưu Châu chói môn đời, chương 507 Thương Hải Lưu Châu chói môn đời. Ở Lý Thanh Liên nhưng lại không lộ ra một tơ một hào khiếp ý, mà là phi thường thuần ý của Khinh Hồng công tử. Thuận lợi như vậy cảm giác để Khinh Hồng công tử trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Thương truyền chạy động ở giữa, thương hải dưới đáy núi xanh trùng điệp, có cá bơi thành đàn tại trong biển vẫy vùng, cũng có côn lớn vẫy đuôi, thân thậm chí lớn hơn thương truyền. Vô cùng rung động. Sóng nước lấp phía dưới, hiển thị rõ đẹp, như thế kỳ quái cảnh sợ là cũng có thương bên trong mới có thể có gặp đi. Lý Thanh Liên tựa như cũng không ý thức được sắp đến nguy hiểm, mà là mang theo 6 đôi thiên hồ tự mình thượng tức thương hại dưới đáy mỹ cảnh, một bộ hài lòng đến cực điểm dáng vẻ. Thẩm Phảng con hỏi trên hai câu, Khinh Hùng công tử cũng là cười dốc lòng giải đáp, bầu không khí có thể nói vui vẻ hòa thuận. Ở ngay tại đây là, Lý Thanh Liên con ngươi đột nhiên sáng rõ, trong lòng nổi lên một vệt vui mừng, thầm nghĩ, cuối cùng tới cùng, ngược lại là bất đi tới không ít phiền phức. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chỉ vào phương đông, trong mắt mang theo nồng đậm dung nói, Khinh Hùng huynh, đó là cái gì? Thuận lý Thanh Liên đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nu hòa sáng trắng từng tia từng sợi tản ra, đem đáy biển thế giới chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Cách đó không xa, có một móng tay lớn nhỏ điểm sáng màu trắng, cứ như vậy yên tĩnh chìm tại đáy biển, như tản mát ra ánh sáng thế như vậy nhu hòa, như vậy chói mắt. Một cỗ hùng vĩ đạo ẩn nương theo lấy nhu hòa ánh sáng tản ra, vương chắc lại bằng bạc, để cho người ta có thể thân lâm kỳ cảnh cảm giác được đại đạo hồng ngông mênh mông. Tinh tế giải đọc lại có thể từ trong đó phát hiện vô số pháp, lẫn nhau liên kết tại cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành cái này nhu hòa sáng trắng, cùng lý Thanh Liên đạo một chữ có hiệu quả như nhau chỉ bất quá đối với một chữ đạo tới nói, cái này sáng trắng bao hàm đạo phức tạp rất rất nhiều, mà lại chỉ có nhất, cũng không thứ hai, rất khó lý giải. Như thế liền rơi xuống tầm thường. Kinh hồng công tử cười nói, đó là Thương Hải Lưu Châu, chính là hồng hoang thời điểm, một con trai tiên tại Thương Hải bên trong chứng đạo lúc lưu lại, Thương Hải tang điển, cho đến ngày nay đã không ai nhớ kỹ con trai tiên họ gì tên gì, chỉ để lại cái này Thương Hải Lưu Châu, lấy cung cấp hậu nhân quan sát. Sợ cũng là vì báo đáp Thương Hải thai nén ơn tình đi, nơi đây cũng là Minh Thương vốn có chứng đạo chỗ trong đó một cái. Trong lời nói mang theo một vẻ Đây cũng là Minh Thương nội đình có được thương hại, liền tương đương với có được vô số chân bảo. Lý Thanh Liên trong mắt càng là sáng do nói, không nghĩ tới nơi đây chính là, Khinh Hồng huynh cho ta tiến đến nhìn qua như thế nào? Đúng phải không đi quan sát, chẳng phải là một tổn thất lớn? Ở Khinh Hồng công tử nhướng mày nói, vẫn là thôi đi, chính là ta, muốn nhập nơi chứng đạo cũng cần quyền hạn, vẫn là đi trước khóa trời đi, đạo huynh nếu là muốn nhìn, phía sau ta năn nỉ vương bá bá thử một chút, chắc hẳn hắn cũng sẽ cho đạo huynh cơ hội này. Lý Thanh Liên trong lòng cười lạnh nói, quả là thế, khóa trời là cái hố lửa. Có thể bên ngoài vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, chỉ là lông mi bên trong mang theo một vệ rất là nói, ta nhớ được khinh hồng huynh trên ta thương thuyền trước đó thế nhưng là nói rất hay tốt, làm sao bây giờ lại không thành rồi. Chẳng lẽ lại khinh hồng huynh là loại kia nói mà không tin người A? Lại nói ta chỉ là nhìn xem mà thôi, không ngại sự tình. Nếu như giờ phút này không nhìn, tâm trong rơi xuống xuống tiếp nối, ta đạo tất nhiên có thiếu, dưới lúc sợ là giảng đạo giảng đều không hoàn chỉnh Quả thật một đại việc đáng tiếc. Khinh hồng công tử chân mày nhịu sâu hơn, con người trở nên càng thêm âm Trong thân thể lực lượng giống như sắp núi lửa bộc phát đồng dạng sao động không ngớt, có thể cuối cùng vẫn là nói, ha ha, đạo huynh cái này liền nói đùa, đã đạo huynh nói như thế, ta có thể nào không vừa lòng tâm nguyện của ngươi, hôm nay chính là phá quý cũ, cũng muốn mang đạo huynh xem một chút. Nói xong, thúc dục thương thuyền, hướng phía Thương Hải Lưu Châu phương hướng tốt đi, trong lòng thì chính là đối với lúc trước quyết định này hối tiếc không, nếu không phải mình kị góc, hoàn toàn có thể lách qua Thương Hải Lưu Châu vị trí tiến về khóa trời. Bây giờ để Lý Thanh Liên gặp Thương Hải Lưu Châu, đồ sinh sự đoan, đêm dài lắm mộng đạo lý khinh hổng công tử vẫn là minh bạch, kéo đến thời gian càng dài, sự tình thì càng nhiều. Đỉnh Khư Thiên không chính ở trong tay từ đầu đến cuối không yên lòng. Lại thêm Lý Thanh Liên bịa chuyện loạn tạo nói đạo của mình lại không được đầy đủ, một chữ đạo nếu là có thiếu, hắn cũng coi là toi công bận rộn, dù sao đều tới đây, thời gian dài như vậy cũng chờ, cũng không trở thành nóng lòng nhất thời, bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, chỉ có thể tùy theo Lý Thanh Liên tính tính tới. Thương thuyền đi tại đáy biển tốc độ thì là càng nhanh, thương hải lưu châu đang ở trước mắt, chỉ bất quá bị tiên trận cản trở, nhìn mơ hồ trong đó chi tiết. Trong yếu như vậy địa phương, Minh Thương Hà có thể không có phòng hộ. 36 đại chu thiên tinh thần sát trận, liền ngay cả hành thể tiên thân cũng không thể tùy tiện phá vỡ tuyệt thế sắc trận. Vèn vẹn giải ra một trận này, liền đã đầy đủ hao hết một quái vật khổng lồ tất cả nội tình, bởi vậy có thể thấy được minh thương nội tình. Sắc trận trước, Lý Thanh Liên vất tay, một bộ khất vọng bộ dáng, khinh hùng công tử khệ miệng có giận, thầm nghĩ, thằng này thật đúng là lên mũi lên mặt. Vẫy tay một cái vẩy ra vô số trận văn, mở ra một góc sát trận. Thương truyền chậm rãi lái vào trong đó, chỉ thấy một viên trứng gà lớn nhỏ chân châu tại biển trong nước yên tĩnh nổi lơ lửng. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều vì vô tận sáng trắng, nhu hòa bên trong mang theo một vẻ lạnh thấu xương, chân châu bên trong tiên văn bản bản bạc, khắc gắn hư không, tổ hợp ở giữa lại hình thành một ngàn dặm con trai lớn hư ảnh, đem chân châu bao bọc trong đó. Nước biển nơi này chỗ tựa như đọc lại, khắp nơi đều tràn đầy giống như ngưng thực đồng dạng đạo tác, đó là đạo của trai tiên, độc lập với đại đạo bên ngoài, có thể lại bị đại đạo tán thành. Cứ như vậy thật sự, không có chút nào che dấu hiện lộ ra, phức tạp vô cùng, mỗi một tiên đạo văn trong đều ẩn chứa vô tận pháp, tổ hợp lại với nhau hóa thành hoàn chỉnh đạo thống. Như đều tu được liền có thể chứng đạo thiên địa, tung hoành bất diệt, đây là một đầu tổ tiên đã đi thông con đường, lại là tiền đồ tươi sáng. Đây cũng là nơi chứng đạo vô cùng chân quý địa phương. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên hai mắt mẹ ly, thần sâu say đắm ở thương hải lưu châu bên trong, liền ngay cả sáu đôi tiên hổ cũng là đắm chìm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ở đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại lẩm bẩm nói, loại cường độ này nói, hẳn là đủ. Khinh Hồng công tử kinh ngạc nói, "Ừm. Đạo huynh nói cái gì?" "Wen." Sau một khắc, vô biên kinh khủng lực khí trực tiếp tại Lý Thanh Liên trong thân thể bộc phát ra, đó là một cỗ hùng vị đến vô biên ý chí nặng nề lại nuông thực. ở cỗ này ý thức phía dưới, tựa như thiên địa vạn vật thậm chí cả đại đạo đều muốn hóa thành hư ảo, giữa sạch diệt hết thảy, vạn vật không còn. Giang giác, 18 phong cấm chân luôn một trong số đó trực tiếp bị cỗ này hùng vĩ lại không thể ngăn cản lực lượng sông vỡ vụ, khóa trời không thành, chỉ còn lại 17. Khinh Hồng công tử lúc này mới kịp phản ứng, nhìn đến một màn này mắt thử một nước, tiểu tử này có mà. Trong tay phương thiên họa kích cuồng vung, tiên khí phun trào ở giữa, quấy thương hải nước hóa thành vòi hướng phía Lý Thanh Liên cuốn giết mà đi. Ở sau một khắc, Lý Thanh Liên bước ra một bước, người đã ở biến mất ở thương truyền phía trên, nửa cái thương truyền bị hắn một trận đập nức. Có thể thấy được trong đó lực lượng. Ở đúng lúc này, Khinh Hồng công tử sắc mặt trắng bệnh, ngửa đầu nhìn trời, phía sau lưng đá trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không thể tin nổi, đại đạo nổi giận. Chương 508 đốt trời nấu biển buốt mây khói, chương 508 đốt trời nấu biển buốt mây khói. Giờ phút này thương hải trên không đã một mảnh đen kịt, giống như tấm màn đen che bầu là từ dưới lại, cả toàn núi đều bao phủ ở một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Áp lực lớn lao thêm chút vào tại thương hại phía trên, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt biển bị ép giống như mặt kính đồng dạng bình tĩnh, không nổi sóng cả, nước biển cứng rắn như sát đá. Đó là đại đạo uy, tại cỗ này duy nghiêm phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều muốn không ngừng run rẩy. Như thế tình huống, sao gọi khinh hồng công tử không giận? Đỏ bừng hai con ngươi nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên, trong đó đều là ngập trời lửa giận. Cái gì phàm thân, cái gì hồng trần đạo, cái gì đại đạo có thiếu? Hắn ngay từ đầu mục đích chính là cái này nơi đạo mà thôi, văng lên gặp được Lý Thanh Liên đến nay hết thảy, khinh hồng công tử có chính loại bị xem như con lừa đuổi nghịch cảm giác. Côn Hồng nói: Đạm nhất, người đây là tại môn chết. Tiên khí bằng bạc, thúc dục vô tận thần lực, biến hóa biển rộng sóng cả, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên bay tới, một cách này lực lượng là đủ phá diệt ngôi sao. Khinh hồng công tử thế nhưng là thánh địa cấp thế lực minh thương trong đạo trưởng tiên tri tiêu tử, mặc dù chỉ tu luyện ra một đạo tiên khí, có thể thực lực nhưng còn xa vượt xa ra đồng cấp. Chỉ ít theo Lý Thanh Liên, bây giờ Khinh hồng công tử thậm chí muốn thắng qua đỉnh phong thời kỳ 6 đôi tiên hổ, đây cũng là côn luân cùng đô quảng chiến lớn nuôi lớn cá. Ở Lý Thanh Liên nhưng cũng không có e ngại sắc, liền ngay cả vị ương đều bẻ trên tay chính mình chỉ là một khinh hồng công tử còn không đến mức để Lý Thanh Liên e ngại. Chỉ thấy hắn khỏe miệng ôm lấy một vệt ý cười nói, tìm không muốn chết ta không biết, có thể ta rõ ràng, như ngươi loại này trình độ, còn không động được ta. Cuốn giết mà đến biển rộng sóng cả bên trong mang theo vô tận lửa giận cùng sắc ý, mắt thấy liền đến thân mà tới. Oeng. Từ Lý Thanh Liên trong thân thể phát tán mà ra hồng cổ đại ý chí càng mãnh liệt hơn, giống như núi lửa bộc phát, đến mức hắn thậm chí trung quanh tiêu đốt hắn quần quần màu lưu ly li quá diễm. Cuốn giết ma đến biển rộng sóng cả ở gặp được cái này một cô ý chí phía dưới, trực tiếp hóa thành hư không, một chút không còn, liền tựa như cho đến giờ không xuất hiện qua. Khinh Hồng công tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn đến một màn này, mình bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng nhất, liền xem như Thái sư tiếp chính xuống nén giận một kích cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Ba phủ mà đi sóng lớn càng giống là bị uy mắng phai mở. Tựa như ở cõi kêu ý chí phía dưới, vạn thế vạn vật đều không thể tồn tại. Trong nước biển tràn ngập khí tức càng thêm nặng nghề, đại đạo lựa giận dựng hực, hắn thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ thương hải run dậy. Trong lòng tự nhiên lo lắng, không ai so với hắn rõ ràng hơn đại đạo giận kỉnh cùng, thậm chí vượt xa 49 thiên kiếp, vạn sự vạn vật đều bắt nguồn từ đại đạo. Đại đạo nổi giận lửa dưới, tự nhiên có thể đem vạn sự vạn vật phai mờ vì hỗn độn. Không kịp lo lắng nhiều, hắn nhất định phải ngăn cản Lý Thanh Liên, bởi vì hắn rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu đây chính là một cái lồng, biết rõ như thế, Minh Thương đạo trưởng vẫn như cũ nhảy vào, chỉ vì bọn hắn muốn đỉnh cư thiên, muốn một chữ đạo, muốn Lý Thanh Liên vậy. Dừng lại cho ta, không phải sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Kinh Hồng công tử quát lên điên cuồng, linh khí phun trào ở giữa, dương thần cái thế. Màu xanh thảm tiên giáp giáp thần, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, quả thật giống như xông lên giết chiến trường tướng. Hai chân đạp mạnh ở giữa, đáng thương thương truyền đã bị đạp chia năm Thân thể mang theo kinh khủng sát ý hóa thành màu xanh thảm ánh sáng lung linh, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Ở đúng lúc này, đại đạo nổi giận mấy liệt, từ vô tận trong hư vô diễn sinh ra pho thiên cái địa không màu ngọn lửa, vô hình vô sắc, nhưng lại tản ra thiên địa cực hạn nhiệt độ cao, tựa như có thể đốt cháy hết thảy, thiêu đốt thân hồn. Pho thiên cái địa biển lửa hạ xuống, rơi vào thương hải bên trong, sau một khắc, toàn bộ thương hải đều sôi trào. Nước biển hiện ra một vệt màu trắng, từng ngực, từ ngực khí, thương hải bị cái không ngọn lửa Từ ven biển nhìn lại, vô tận khí trắng hơi. Hóa thành sương trắng diễn sinh nồng đậm mây khói, che lấp bầu trời, trên mặt biển khắp nơi đều là không màu ngọn lửa, đó là đại đạo lửa giận. Con chưa chờ khinh hồng công tử đến thân, liền trải trời lấp mặt đất rơi xuống đại đạo lửa giận đến thân. Trong lòng giật mình đồng thời, chỉ cảm thấy một cố lạnh bắt nguồn từ chỗ cổ dâng lên, tựa như tính mạng của mình đã không phải là của mình. Cố nén phản xung lực lượng, thân thể lùi gấp, thậm chí có thể nghe thấy xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng chen ép tâm thành, khinh hùng công tử mắt thử nước, có thể nói ngay cả sức bú sữa mẹ đều dùng đến. Có thể cuối cùng vẫn là bị lây dính một tia, nửa cái cánh tay bị không màu ngọn lửa thiêu đốt. Ngào Mùi heo đồng dạng tiếng kêu chuyển ra, khinh hồng công tử hai con người bên trong đều là tơ máu, hắn chưa hề cảm thụ qua kịch liệt như thế đau đớn, quả thực sống không bằng chết, so dùng đau cắt đứt thần hồn còn muốn đau nhức trên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy xanh thảm sắc tiên giáp trong khoảnh khắc bị hóa thành nước thép, toàn bộ cánh tay bị đốt ra chốc thịt bong, trong một nhịp hít thở đã hóa làm hư vô, có thể không sắc ngọn lửa như cũ không biết đủ, lấy vô cùng mạnh mẽ tốc độ hướng lên trên lan tràn. Chịu đựng kịch liệt đau nhức phương tiên họa kích lên, toàn bộ cánh tay đều bị chém xuống tới, lúc này hắn mới phát hiện, cứ như vậy trong một giây lát, mình Dương thần vậy mà cũng đi theo bị thiêu đốt rơi mất một đoạn ngắn. Sắc mặt trắng bệnh đồng thời, trên trán đều là mồ hôi lạnh, miệng lớn hô hấp lấy, cái này một cái chớp mắt, hắn liền trải qua sinh tử, nhìn đến Lý Thanh Liên bị vô tận đại đạo lửa giận bao bọc thiêu đốt hình dáng, tim hắn đều đang run rẩy. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đại đạo nổi giận lửa dưới, thương hải lưu châu phát tán ra ánh sáng như cũ sáng tỏ, khắc hỏa tại trong hư không phức tạp đạo văn bị từng cái thiêu đốt nổ tung, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy vỡ vụn thanh âm. Có thể đại đạo lửa giận dù mấy lại bị lưu lại xuống vỏ hư ảnh trở, chưa từng xuyên qua được phần, vỏ trong chưa từng nhận nửa phần ảnh hưởng. Cái này trai tiên tổ lưu lại đạo vì lý Thanh Liên nhận đại đạo lửa giận, cũng có bị đại đạo chỗ tán thành nói mới có thể nhận ở. Đây cũng là lý Thanh Liên đến Thương Hải nguyên nhân. Vọ sọ so bên trong, lý Thanh Liên cũng mặc kệ bên ngoài mắt thử muốn nứt lựa giận hừng hực khinh hở công tử, mà là toàn tâm toàn lực thúc dục tịnh thể ý, đến quét rơi trong thân thể phản văn. Theo lý Thanh Liên suy nghĩ, chỉ cần phá mất một cái, liền không thành quá trời, như thế liền có thể khôi phục tu vi, có thể nghĩ dễ dàng, trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vừa mới hắn liền đã phá mất một cái, thế nhưng vẹn vẹn khôi phục thân sắc lực lượng thôi, còn lại lực lượng nhưng vẫn bị niêm phong. Cái này khiến Lý Thanh Liên nhữ mãi không thôi, kể từ đó, chỉ có thể cải biến kế hoạch. Bên cạnh sáu đuôi thiên hồ rực rỡ chưa từng kịp phản ứng, đã bị Lý Thanh Liên đưa vào con trai trong, cảm thụ được vỏ sò bên ngoài để nén không khí cùng bị đại đạo lửa giận thiêu đốt sôi trào thương hải, thể xác tinh thần đều đang run rẩy, đó là đến từ trên linh hồn em ngại. Nàng rốt cuộc biết Lý Thanh Liên tại sao khăng khăng muốn tới Thương Hải, đúng là vì phá phán văn, khôi phục tu vi. Nhìn đến miệng hơi cười, vẫn như cũ thành thôi Lý Thanh Liên, sáu đuôi thiên hồ khó hiểu nói, ngươi làm sao làm được? Bên ngoài lại là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Bên ngoài ngươi không cần nhiều để ý, cái này Thương Hải Lưu Châu rất là bất phàm, có thể nhận đại đạo nổi giận, không phải ta cũng không dám như thế." Đề cập đại đạo nổi giận, sáu đuôi thiên hồ trong lòng càng kinh, Lý Thanh Liên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì oán trời trách đất sự tình, lại dẫn phát đại đạo nổi giận. Vẹn vẹn bởi vì bạo phát một cô ý chí, có thể thật tình không biết, cỗ lực lượng này có bao nhiêu người hao tổn tâm cơ cũng muốn lấy được. Đó là Tịnh Thế lực lượng, đồng dạng cũng là Diệt Thế lực lượng. Chương 509 bảo tháp Lưu Quá chương 509 bảo tháp Lưu li Quá Đồng thời Đồng thời sáu đuôi thiên hồ trực giác cảm giác mình trong cơ thể chỗ khác ấn 18 phong cấm chân luôn đồng dạng biến mất hai cái. Khôi phục cường độ cùng lực lượng phía huyết, cái này cũng đại biểu cho Lý Thanh Liên tự trên căn bản đem hai cái phản văn phái mở tại này hư vô. Tại trên đời này đem không còn tồn tại. Nhìn đến Lý Thanh Liên tự thân trong cơ thể chỗ bộc phát ra hùng vị ý chí, nàng không khỏi cảm thán, cuối cùng là cỡ nào thủ đoạn? Chính là sát phạm thời điểm, vẫn như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Từ đại đạo phủ văn tạo thành vỏ sò hư ảnh bị thiêu đốt bừng, vẫn như trước đem đại đạo lựa giận sinh ra nhiệt độ cách trở bên ngoài, trong đó tự thành thế giới Giờ khắc này 6 đuôi thiên hồ, trong lòng không biết ra sao mùi vị, lực lượng hồi phục, nàng có thể cảm giác được trong thân thể kiểm chế đến cực hạn lực lượng, chính có thể lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, đi đến yêu đạo. Lại không biết có thể đạt tới loại cảnh giới nào, bất quá có ba đạo tiên khí tu vi bá thú một đạo làm cơ sở, tu luyện chắc hẳn lại tương đương nhanh nhanh đi. Lý Thanh Liên tựa như biết 6 đuôi thiên hồ suy nghĩ trong lòng, ôn nhu nói, yên tâm, lần này ngươi lại so với trước đó đi càng xa. Lại a? Sáu đuôi thiên hồ lầm bẩm nói, lại? Bởi vì có ta ở đây. Lý Thanh Liên vô cùng khẳng định, đã đạo này bởi vì mình mà vứt bỏ. Mình liền muốn tới chịu trách nhiệm. Nói xong ý thức hoàn toàn đắm chìm ở trong thân thể, khống chế tịnh thế lực điên cùng cỏ rửa dư xuống 10 lục pháp văn, bây giờ chỉ khôi phục cùng khí huyết lực lượng, với hắn tới nói còn thiếu rất nhiều, làm người một số thời khắc còn cần tham một chút. Đại đạo nổi giận càng sâu, không màu ngọn lửa cùng đốt, vừa bãi thương hải, giờ khắc này thương hải tựa như hóa thành một bát bị đun sôi nước sôi, mặt biển điên cùng hạ xuống, nước biển vô tận bốc hơi vì mây khói, căn cơ thậm chí đều tại dao động. Nay đối với thế giới ôn nhu mà đối đãi thương hải cuối cùng chưa thể trốn qua một kiếp này. Tại khóa trời phía trên vương bá cảm thụ được thương hải biến hóa cùng đè nén hư không, Trong lòng hơi lạnh, biết xảy ra chuyện rồi. Ánh mắt chiếu tới, vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp trông thấy tại Thương Hải Lưu Châu bên trong bộ phát mênh mông ý chí lý thanh liên, trong nháy mắt hai con ngươi tựa như muốn nhỏ ra màu tươi. Hướng xuống rất lớn, còn làm cái cái dám trận, một nguyên bản cái này muốn mời đến rọ bên trong cũng không phải là con cá, mà là một đầu là đủ phiên giang đảo hải chân long. Thân thể trong nháy mắt hóa thành ánh sáng lung linh cực nhanh, hướng phía Thương Hải Lưu Châu đi, có nhàn nhạt âm đàm thoại phiêu tán. Đại đạo nổi giận hạ xuống Thương Hải, gọi thái sư lấy tổ côn bằng tới. Thu thương hải sinh linh tại tổ côn bằng bên trong, nếu không đều phải chết. Nhớ ký để hắn ổn định thương hại tâm, nếu không thương hại tất vong, ta đi một chút liền đến. Trong lời nói là đủ thấy hắn nóng nảy trong lòng, đại đạo nổi giận chỉ có cùng là đại đạo chỗ tán thành đạo mới có thể chống lại. Tổ quân bằng, đó là thương hải chi ngươi một cái khác nơi chứng đạo, cũng có hắn, mới có thể cứu minh thương tại nước lựa bên trong. Thương hại tâm, trên thân tràn đầy vết cắn lão giả nhìn đến ngồi xuống hình nhỏ thương hại giống như một bát sôi trà nước sôi, mắt trần có thể thấy đạo tắc bị thiêu đốt sâu đổ, có thể nào không hận? Đáng chết, đến cùng là ai? Ai muốn ham thương hại tại nước lựa bên trong? Nói xong ánh mắt nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên, có thể đại đạo nổi giận ở dưới, đạo quy tắc hóa loạn, chính là thái sư Tu Vi, vẫn như cũ không nhìn thấy được. Thân thể da vẻ ngửa lên, có thể một động tác, toàn bộ tồn tại liền tựa như muốn tiêu tán làm hư vô, thân sắc lục nát, gió âm cuồn cuộn, mùi thối ngút trời, thiên nhân ngũ suy quần quần mà đến, hắn sao giáng động? Giống. đáng chết, đáng chết. Không cam lòng gầm thét thanh âm từ biển tâm chuyên ra, thái sư không động được. Nhưng có vương bá cố này hành thế tiên thân ở, cũng không trở thành luống cuống. Thương Hải Lưu Châu bên cạnh, khinh hồng công tử hai con ngươi đỏ bừng nhìn đến một bên vân bá gãy mất cánh tay đến nay còn chưa khôi phục lại. Vương Bá Bá, hắn không cần nhiều lời, ta cho so ngươi rõ ràng." Vương Bá mặt âm trầm nói, chỉ thấy hắn thét dài nói, "Vô luận ngươi là ai, có gì bối cảnh, muốn làm cái gì, chỉ cần hiện tại dừng lại, ta Minh Thương không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Thử hỏi ta Minh Thương có thể từng làm qua bất luận cái gì phụ ngươi sự tình. Ngươi vì gì muốn ham thương hải tại nước lửa bên trong?" Cố kia bộc phát ý chí để Vương Bá cũng là kiêng dè không thôi, hắn không rõ ràng đó là loại lực lượng nào, chỉ biết mình tuyệt đối không thể tùy tiện đột vào. Nếu không không chỉ vẹn vẹn cỗ này tiền thân, sợ là liền ngay cả 33 tầng trời trên bản tôn đều muốn nhận liên lụy. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, có thể sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống thản nhiên nói, đã có làm hay không, ngươi chính mấy người rõ ràng, ta đây cũng là đánh đòn phụ đầu mà thôi. Nếu ngươi mấy người lúc trước không mời ta trên thương thuyền, có lẽ ta liền đi tới Thái Thượng Đạo, cũng sẽ không ngươi thương hại sinh sự, chỉ tiếc, ta trên chính là bọn người thuyền. Như Minh Thương Đạo trưởng cũng vô hại người tâm. Lý Thanh Liên nói không chừng liền đi tới Thái Thượng Đạo, tại Thái Thượng Đạo sứ sự, hai nhà đối với Lý Thanh Liên tới nói cũng không khác biệt. Ở Minh Thương ý tứ rất rõ ràng, Lý Thanh Liên cũng không cần khách khí, không thị phi phải đợi đến đầu bị người chặt đi xuống mới có thể phản kháng. Khi đó liền đã muộn. Lý Thanh Liên làm mỗi một sự kiện đều có nguyên tắc của mình, danh giới cuối cùng, chí ít không thẹn lương tâm, kẻ giết người người hằng giết. Đó chính là dạng không thông. Vương Bá lạnh nhạt nói, quanh thân tiên quang càng thêm nồng đậm. Lý Thanh Liên cười nói, không có cái gì có thể nói, xong việc ta tự sẽ rời đi, chúng ta liền thành toàn xong, người Minh Thương chừng ba khu nơi chứng đạo, bỏ rơi một chỗ cũng không tính quá đau đớn, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu gọi là của đi thay người. Sáu đôi thiên hồ nghe nói cũng không nhịn được cười ra tiếng, cái này quả thực chính là ăn chắc bọn hắn ý tứ a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta minh thương cũng không phải là thứ cá, ngươi cũng không có tư cách làm giáo tử. Chỉ là lửa đạo sao cản không được ta cái này tiên thân, chuẩn bị chịu chết đi." Vương Bá lạnh lùng nói, đã không biết bao lâu không ai dám chính đối với nói như vậy nói. Nói xong một thân tiên quang sáng tỏ đại biển, thu to tiên tắc bao phủ quân thân, giờ khác này Vương Bá triệt triệt để đ Hóa thành một đoàn mờ hồ ánh sáng, đi lại ở trong chơn thế, hắn là tiên hóa thân, không bại cuối cùng thể hiện. Cứ như vậy trực tiếp bước vào trong lựa đạo Hung hực lửa đạo thiêu đốt tiên tắc, phát ra đốm đốm vàng, có thể như cũ không làm gì được hắn. Đó là lực lượng của tiên, bao trùm tại trên thiên địa. Lôi kiếp không hủy, tuyết nguyệt bất diệt, tung hành tồn tại. Vương Bá ba vẫn như cũ một bước như vậy bước hướng phía Lý Thanh Liên đi đến, khí tức càng thêm kinh khủng, vẫy tay một cái tại trong lửa đạo diễn sinh ra một phương bảy tầng bảo tháp, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên chôn áp tới. Đó là chân chính tiên bảo, có khác đại đạo thì tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là một phương hư ảnh, có thể chính là có thể điều động một tia lực lượng đến, cũng đủ rồi phá diệt một giới. Đây cũng là tiên thân lực lượng. Nhìn đến chân tới bảo tháp, Lý Thanh Liên hướng phía sáu đuôi thiên hồ dùng lực kéo một phát, liền đem bảo hộ ở sau lưng, độc thân kháng trụ tiên bảo uy lực. "Huyền, thế diễm rợt máu phiêu tán, tại biển nước giữa lắc lư, mang theo một vệt mộng thanh. Ở cỗ này tiên uy phía dưới, hắn không có chút nào phản kháng lực lượng bị ép vì bánh thịt, tựa như ảnh chụp đồng dạng tồn tại, chịu lực lượng khí huyết cồn tốc dục, cũng khôi phục không đến. Tình liệt đau nhức bao phủ thần hồn, ở Lý Thanh Liên lại cười lạnh nói, thế gian này sinh linh vô số, không người dám nói mình không sợ đại nổi giận, đạo nổi giận không ai có thể ngăn cản. Ngươi cho rằng chỉ có loại trình độ này sao?" Ngươi quá coi thường ta. Chương 510 Thương Thiên Mây Dụ Quái Thương Hải, chương 510 Thương Thiên Mây Dụ Quái Thương Hải. Nói xong lực tịnh thế điên cuồng thúc dục, tại trong khoảnh khắc quét diệt ba đạo phan văn. Trong lúc nhất thời đại đạo cuồng nộ, khắp cả núi Côn Luân đều cảm nhận được đại đạo lựa giận, sinh linh thần phục, lòng có kính sợ. Giờ khắc này tại Thương Hải phía trên bốc hơi mà lên mây khói lại hóa thành vô biên tay to, cơ hồ bao phủ toàn bộ Thương Hải, động tác chỉ thấy đem Côn Luân không thể phá vỡ hư không tất cả đều đập đột, trực tiếp tắm vào Thương bên trong. Từ nơi xa liền có thể thấy rung động một màn, một con vô biên mây khói tay to xâm nhập thương hải bên trong, quấy nước biển, thậm chí vô biên thương hải cũng bẹn bẹn không tới hắn lòng bàn tay mà thôi. Bàn tay chung quanh, lựa lời lấy từng đạo từng đạo thô to lôi đỉnh, hiện lên màu trắng, những nơi đi qua vạn sự vạn vật tất cả đều phai mờ vì hỗn độn, hóa thành trạng thái mới bắt đầu nhất, đó là thái sơ dương lôi. Vô cùng vô tận gió lốc diễn sinh mà ra, đem bờ của thương hải nằm ở dãy núi trực tiếp thổi lên hư không, trăm bị thổi bay, đây là cỡ nào rung động. Tại Côn vô tận sinh linh, bao các đại thánh địa cấp thế lực, tất cả đều chú ý tới thương hải phát sinh một màn. Muỗi một cái đều là trong lòng hơi lạnh, không tự chủ được toát mồ hơi lạnh, lại đại đạo lửa giận hạ xuống, hết thể hết thể đều lộ ra như thế yếu ớt, nhân lực là nhỏ bé như vậy. Toàn bộ Thương Hải nước hóa thành vô tận sóng cả, ba phủ hải ngoại, bởi vì mây khói nhấc tay thăm ra, tất cả đều bị đẻ ép mà ra. Mây khói tay to mục tiêu cuối cùng nhất chính là Thương Hải Lưu Châu. Giờ phút này Vương Bá Ngựa Đầu nhìn trời, hai con ngươi tựa như muốn trừng ra ngoài, ở cái này mây khói tay to phía dưới, mình nồng đậm tiên quang giờ phút này lộ ra như thế yếu ớt. Mây khói tay to quấy ở giữa, Trực tiếp hướng phía Thương Hải Lưu Châu chụp tới, thời khắc này Vương Bá thậm chí cảm nhận được sinh mệnh trên uy hiếp, không chỉ vẹn vẹn hành thế tiên thân, càng nhiều hơn chính là tại 33 tầng trời phía trên bàn tôn. Không kịp quản bảo tháp Lưu Ly hư ảnh, thân thể liều lĩnh lui gấp, có thể cái này mây khói tay to bây giờ tới là quá nhanh. Giống như đại đạo nén giận một kích. Vương Bá hành thế tiên thân tại giờ khắc này vô cùng sáng tỏ, đã dùng hết toàn lực, thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian. Có thể nhưng vẫn bị Thái Sơ mẫu lôi xoa bên trong thân thể. Gân nửa người yếu ớt giống như đồ sứ, trực tiếp hóa thành hỗn bị thô to ngón tay vạch một cái mà qua uyên quang vỡ vụt, thân thể giống như giấy rách miếng đồng dạng tung bay. Mây khói tay to phía dưới, hết thể hóa thành hỗn độn, khinh hùng công tử đã sớm trận trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đến một màn trước mắt, tựa như hết thể đều muốn phai mờ làm hư vô, bao quát tính mạng của mình. Tung bay vương bá gầm lên giận dữ, cố nén mây khói tay to mang đến áp lực, bắt lấy khinh Hồng công tử cái cổ lùi gấp, chung quy là thối lui ra khỏi tay to bao phủ phạm vi. Minh thương đạo trưởng ở khinh Hồng công tử trên thân hoa giá tiền rất lớn, cũng không thể tùy tiện để hắn đã chết, cái này liên quan đến đến này sau cái lớn. Oanh, chỉ thấy che trời mây khói tay to vụ xuống. Trung hang năm thương hải lưu châu trai tiên hư ảnh, liền giống như nắm một hạt đậu phộng đồng dạng qua trường. Tạo thành sắc trai tiên vô tận đạo văn nơi này thời gian tất cả đều vỡ nát, hóa thành hư không, thái sơ dương lôi đảo qua, vỏ sò hư ảnh chấn động không ngớt. Liền ngay cả tại vỏ sò bên trong Lý Thanh Liên, như cũ cảm nhận được vô cùng nặng nghề áp lực. Tựa như một thân máu thịt đã ngưng trệ, liền ngay cả mệnh đều không phải là chính mình, loại cảm giác này không khỏi làm thân người tâm lạnh bướt. Khóe miệng không khỏi nổi lên một cười khổ, lẩm bẩm nói: "Đến mức đó sao?" Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói vĩnh viễn lòng chưa sót, hắn không biết đại đạo là vật gì chính là trưởng thành bạn hỗn độn, vẫn như cũ chưa từng hiểu rõ nhất tiên một hảo, vì sao ngươi từng sợi chiếu cố với ta, nhưng lại lại không cho ta dùng tịnh thế lực lượng. Nếu là có thể dùng, lực lượng này có thể làm được trên trời. Chỉ tiếc, đại đạo không dung. Sáu đuôi thiên hồ tại cố lực lượng này phía dưới cũng là tâm thần run dậy, nàng rõ ràng, nếu là mình ra cái này vỏ sọ, sợ là tại trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, vừa mới hành thế tiên thân thảm trạng nàng xem rõ ràng. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nắm chặt Lý Thanh Liên cánh tay, lẩm bẩm nói, cái này, cái này có thể chống đỡ được sao? Lý Thanh Liên gãi đầu một cái không xác định nói, "Hẳn là, hẳn là không sai biệt lắm." Ở ngay tại Lý Thanh Liên vừa mới nói xong, từ vô tận vững chắc đạo văn tạo thành sát trai tiên phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm. Chỉ nghe ẩm, một tiếng, trực tiếp bị mây khói tay to bóp vỡ vụt, giống như bóp nát một hoa sinh sắc đồng dạng dễ dàng. Trong mấy mắt, trứng gà lớn nhỏ thương hải lưu châu phát tán mà ra ánh sáng càng thêm hùng hực, chiếu rọi toàn bộ thương hải, sinh sinh kháng trụ mây khói tay to. Lý Thanh Liên nuốt một miếng nước bọn, gỡ xuống thương hải lưu đá vào trong lực, tựa như như thế mới an tâm. Mây khói tay to bên ngoài, nhìn đến một màn này Vương Bá trong lòng quả thực đang dị máu, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì, bởi vì hắn biết, cái này mây khói tay to không phải mình có thể ngăn cản được, không chỉ vẹn vẹn hắn, coi như côn luôn bất kỳ người nào đến, đều cản không được. Đó là ước hiếp thế gian lực lượng. Nhìn đến tại tia sáng bên trong Lý Thanh Liên, hai con người bên trong đều là hận ý, cắn răng nói, người đến tụt cùng là ai? Đều làm chút cái gì? Lý Thanh Liên hình dáng tại hắn trong mắt càng thêm thần bí, đến tụt cùng cái gì lai lịch? Lại dẫn phát đại đạo như thế cuồng nộ, bực này chàng cảnh vương bá cả đời Tuyế nguyệt cũng trải qua 2 lần mà thôi, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ không nghĩ tới thành tiên còn biết xem đến, đây là lần thứ ba. Hô. Thật sâu thở ra một hơi, điều chỉnh một cái tâm tính, cất thương Hải Lưu Châu, xem đại đạo nổi giận tại không thấy, lôi kéo 6 đuôi thiên hồ nói, đi thôi, kéo một chút tiền bổ đến. Cái gì? 6 đuôi thiên hồ ngây thơ đạo, hắn không có minh bạch lý thanh liên ý tứ. Ai nha, cái gì cái gì? Đi thôi, khẳng định có công việc tốt. Lý Thanh Liên thúc giục nói, trong thân thể như cũ đang không ngừng dựa sạch 18 phong cấm chân luôn, bây giờ đã diễn đạo, còn dư 12 đạo, bây giờ tình trạng, hắn cũng không dám toàn lực thúc giục, không phải thương Hải Lưu Châu cản không ngăn ở vẫn là hai chữ đâu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên mang theo 6 đuôi Thiên Hồ Khoan Thai đi tại Thương Hải bên trong, có thể nói đi bộ nhà nhã, những nơi đi qua vừa mới cảnh đẹp đập vào mắt liền bị phai mờ vì một mảnh hỗn độn. Sau lưng một mảnh hỗn độn, rốt cục đi đến Thương Hải dưới đáy trung tâm, Tiên Quang Hội tụ chỗ. Quỳnh lâu ngọc vũ biển xanh ở giữa, núi non trùng điệp tiên các tọa lạc ở đáy biển, đã lởm chầm cứng cáp, thi triển hết thánh điệu cấp thế lực nguy nga đại khí. Oen. 72 đại chu thiên tiên trận trực tiếp bị mây khói tay to đập vỡ vụ, nhìn Vương mắt run nước, trong lòng đã lành lành. Bây giờ Liên mượn đại đạo nội lực, đi thương đạo trưởng giống như không người cản đâu chỉ đồng dạng cản rỡ, ở lại ai lại dám đi ngăn cản đâu. Ánh chớp phía dưới, nguyên bản đường hoàng tiên các cung điện tất cả đều hóa thành hư không, mặc ngươi quỷ phụ tiên công như cũ khiêng không được đại đạo nổi giận. Ngẩng đầu nhìn, một phương tổ côn bằng mênh mông vô biên, chính tới lui tại trong biển, một cỗ cảm thêm bá chủ mạnh mẽ đạo vận từ tổ côn bằng trong tản ra, so sánh thương hải lưu châu chỉ có hơn chứ không kém. Chính là côn bằng chứng đạo chỗ. Giờ phút này đang trốn lấy mây khói tày to bốn phía duãng. Tổ bằng trong tự thành thế giới, minh thương trong đạo trưởng không có ai, sợ là người đã sớm chuyển rời đến tổ côn bằng trong, Lý Thanh Liên liền xem như náo động lại hùng cũng không gây thương tổn được mình Thương đạo trưởng căn cơ, nhiều lắm thì tổn thất một chút ngoại vật hàng ngũ thôi. Người ở Minh Thương đạo trưởng ngay tại, có thể Lý Thanh Liên như cũng không có cam lòng. Nếu không phải là mình kịp thời phát hiện Thương Hải Lưu Châu, trực tiếp đi tới khóa trời, sợ là liền để đám khốn kiếp này cho đoạt đỉnh luyện thần. Tại Thương Hải bên trong, liền xem như người trong thiên hạ đều thấy rõ lại như thế nào. Ai dám nói lên một chữ không? Thương Hải không phải ai đều có thể phá. Lý Thanh Liên khẩu khí này đã cũng chưa từng nuốt xuống, đến làm cho bọn hắn nhớ lâu mới được. Ánh mắt Lưu Truyền ở giữa tựa như đang tìm cái gì. Chương 511 nhạn quái nổ lông lấy trấn bảo. Trong 511 nhạn quá nhỏ lông lấy chân bảo. Đại đạo nổi giận dưới, không ai dám tùy tiện nhúng tay, liền ngay cả vương bá loại này hành thế thế thân, cũng có ở một bên nhìn phần, thúc thủ vô sách. Đại đạo giáng giận dữ, là ai như tùy tiện xâm nhập trong đó, tất nhiên chiêu đến lửa giận, nên đón rất có thể so hiện nay còn muốn mánh liệt, loại trình độ này đã đính vào tức chết rồi, rất khó tưởng tượng cùng mánh liệt hơn nói nổi giận sẽ là như thế nào một loại tình cảnh. Toàn bộ Thương Hải đều tại đại đạo nổi giận dưới, bị vừa bại thương tích đầy mình, hoàn toàn nhìn không ra trước đó tiên ý nghiêm nghị dáng vẻ, có thể chính là như thế, Thương Hải vẫn như cũ ôn hóa giải đại đạo lửa giận. Ngươi tưởng đối với thế giới Ôn Nhu, đối sinh linh Ôn Nhu, có thể thế giới này lại làm sao đối với người Ôn Nhu mà đối lại đâu? Thời khắc này Lý Thanh Liên không quản được nhiều như vậy, muốn khôi phục lực lượng, đây là hắn có khả năng nghĩ ra nhanh nhất phương pháp duy nhất. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, xem minh thương tiên các vì không có gì, những nơi đi qua, hết thể tất cả đều bị mây khói tay to hóa thành hỗn độn. Ở đúng lúc này, Lý Thanh Liên trong mắt đột nhiên nổi lên một vệt ánh sáng, khỏe môi nết lên một vệ khoan thai ý cười nói, tìm được. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn bên trong, có một chỗ vô cùng cứng cỏi chỗ, chính là mây khói tai to đập lên, vẫn như cũ bảo quang lập lẻ, tuy bị đập biến hình Trên đó đạo văn vỡ nát vô số, có thể như cũng duy trì hoàn chỉnh hình thái. Đó là bị chôn sâu tại bên trong đáy biển to lớn ốc biển, trọn vẹn hơn 1000 nắm lớn, nếu không phải mây khói tay to đem toàn bộ minh thương đạo trưởng hóa thành phế tích, thật đúng là không phát hiện được. Lôi kéo sững sở ở tại chỗ sáu đuôi thiên hồ, Lý Thanh Liên liền nhìn chằm chằm đại đạo nổi giận, hướng phía to lớn biển loa tàu đi. Khinh Hồng công tử nhìn đến to lớn ốc biển, đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nói: "Đáng chết, thái sư không có đem bên ngoài kho lấy đi sao?" Vương Bá cười lạnh nói: "Đại đạo nổi giận như lửa cháy đồng cỏ, nơi nào đến được đến? Bất quá chỉ là bên ngoài kho, đều là một chút râu ria đồ vật." Trong lời nói cũng không phải là quá mức để ý, chân chính hạch tâm đồ vật đương nhiên sẽ không đặt ở bên ngoài phía trên, cái này ốc biển bị mình Tương đạo trưởng xem như bên ngoài kho, trong đó cất giữ phần lớn đều là tiên bảo bảo dược, pháp bảo linh tinh hàn ngũ, lấy cung cấp đệ tử sử dụng. Hạch tâm đạo pháp truyền thừa từ sẽ không đặt tại trong đó, tự có thái sư đảm bảo. Nhưng chính là những này vương bá không để vào mắt đồ vật, người thường nếu là được, sợ là đủ hắn dùng tới cả một đời thẳng đến tu luyện thành tiên. Thánh điệu cấp thế lực chiến lược tương bị, tuy là bên ngoài kho, có thể giá trị bao nhiêu không cần suy nghĩ nhiều. Ở đối với vương bá loại này đẳng cấp người mà nói, Hoàn toàn không quan tâm cái này, thứ này còn nhiều, không có lại đoạt lại quái. Duy nhất mới là chân quý nhất. Bây giờ hắn chỉ để ý Lý Thanh Liên trên người thương hải lưu châu, hắn đỉnh khư thiên, của hắn một chữ đạo. Khinh Hồng công tử nhìn đến bị không ngừng oanh kích ốc biển, hai con ngươi đỏ bừng, trong đó đều là lo lắng cùng hối hận. Nhưng có thể bên trong đó, có thể cái gì có thể? Vương bá ba mặt âm trầm nói, không cho Khinh Hồng sắc mặt tốt, dù sao nếu không phải hắn không phải mang Lý Thanh Liên tiến thương hải lưu trâu từ đâu tới nhiều chuyện như vậy, sợ là bây giờ đỉnh khư thiên cùng một chữ đạo đã sớm là minh thương đạo trưởng. Không có. Không có cái gì. Khinh hổng công tử đem môi giới đều cắn ra máu tươi, chung quy là không nói lối ra, bởi vì hắn không dám. Trong lòng thầm hận tôi, ném đi lại cứ về, để minh thương thua thiệt không ai có thể tốt hơn. Hiển nhiên bên trong đó có lệnh hắn quan tâm đồ vật. Oen, to lớn ốc biển rốt cục không chịu nổi mây khói tay to văng kích, đều là vết rạn, bị sinh sinh phá vỡ một đường vết rách, trong lúc nhất thời vô tận bão quang ngũ trời, đập vào mặt linh khí đem lý thanh liên ra mặt đều thổi biến hình, đau nhức vô cùng. Thuần úp biển khe hở lại, trong đó đều là linh quang, chói lọi quá thực không mở ra được hai mắt. Từng cây tiên thảo bảo dược giờ phút này thế, nhưng lại vung ra vui vẻ Hóa thành trẻ con hình, quanh thân lượn lờ vô tận tiên quang, thuận khe hở bay ra, đầy trời đều là. Còn không đợi hắn cao hứng, liền bị mây khói tay to vô tình hóa thành hố độn, đại đạo nổi giận ở dưới, vạn vật không còn. Từ khe hở rơi xuống ra vô số chất bảo, linh dịch giống như như chút nước về ra, linh tinh linh tụ tựa như mưa to đồng dạng rơi xuống. Lý Thanh Liên đã sớm nhìn ngây người, liền xem như ở Đồ Quảng đã đạt đến đỉnh phong, khống chế một giới tài nguyên, có thể hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo bối à. Cái này to lớn ốc biển bên trong chỗ mạnh mẽ bối, sợ là muốn so Đồ Quảng một giới cộng lại tài nguyên đều muốn nhiều, nhưng đến vương bá miệng bên trong chỉ là một chút không quan hệ đau khổ đồ chơi nhỏ thôi. Đây cũng là thánh địa cấp thế lực nội tình, thời khắc này Lý Thanh Liên liền tựa như chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, nhìn đến vậy xuống chân bào chảy nước miếng. Không ai so với hắn càng cần hơn những vật này, hắn ngược lại là không dùng được, có thể đô quảng vô số sinh linh dùng tới được a, đô quảng công to lớn công trình, cũng không phải một giới tiền bạc nguyên liền có thể cầm xuống. Chính là bây giờ, Lý Thanh Liên vẫn như cũ nghĩ đến đô quảng thành viên tổ chức. Là đô quảng thành tự bây giờ Lý Thanh Liên, người đến nơi nào cũng không thể quên dễ. Còn không đợi Lý Thanh Liên từ vô tận bảo quang bên trong lấy lại tinh thần, vẩy xuống mà ra vô tận chân bảo trong nháy mắt liền bị mây khói tay to phai mở làm hư vô. Chuất, đáng chết. Bại ra a. Lý Thanh Liên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đỏ lên hai con người, vung tay lên ở giữa, ngực linh hư phát ra chói mắt ánh xanh, lại tại hắn phía sau hình chiếu ra một phương núi xanh nước biếc bảng bạc thế giới tới. Giới lực hùng vĩ, hóa thành xiềng xích đem to lớn ốc biển giữ chặt, tại đại đạo nổi giận dưới, sinh sinh lôi kéo khó khăn lắm vỡ tan ngàn to lớn ốc biện vào linh hư. Ở tại phía sau thế giới hình chiếu bên trong, Cố biển cũng vẹn vẹn chỉ chiếm một khu vực nhỏ mà thôi, sáu đuôi thiên hồ bất đắc gì nói, đều lúc nào ngươi còn có tâm tình mượn rõ bẻ măng, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Lại nói ngươi linh hư đến to tùng lớn bao nhiêu? Làm sao cảm giác so với ta còn muốn lớn? Lý Thanh Liên linh hư quả thực có chút kinh đến sáu đuôi thiên hồ, đây cũng quá hơi lớn, thậm chí thắng chính quá ba đạo tiên khí, đã bị khai phát đến cực hạn linh hư lớn nhỏ. Hắc, hắc cái gì gọi là không phải cái gì quý giá đồ vật, minh thương đạo trưởng loại này thế lực, đồ tốt có thể nhiều nữa đâu? Lý Thanh Liên âm hiểm cười nói, một bộ thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng khí chẳng biết lúc nào cũng là tán đi không khép. Hắn cũng không để ý bảo bối gì, liền ngay cả đỉnh Càn Khôn cũng ném vào đò quặng, hắn chỉ để ý vật mình cần. Nhưng hôm nay, hắn cần. Ánh mắt lại chuyển, Lý Thanh Liên lại là chạy đến phía đông, từ đáy biển lôi ra một phương rửa lớn sắc đến thu nhập linh hư bên trong, chính là tại đại đạo nổi dẫn ở dưới, cũng vẹn vẹn có chút cháy nên thôi. Vương Bá ba khẽ mắt không khỏi run dậy một cái, lại gặp Lý Thanh Liên đem một phương tiên cung kéo vào linh hư, từng cơn cắn răng âm thanh chuyển đến, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói, không biết mình bao nhiêu cân lượng tiểu vương bắt đản, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, bây giờ ngươi làm sao ăn chờ một lúc đều cho làm sao cho ta phun ra. Ba tòa bên ngoài kho Vương bà đã có chút đau lòng, Minh Thương đạo trưởng hết thảy liền chính tòa bên ngoài kho mà thôi, đống chốc bị Lý Thanh Liên dọn đi ba tòa. Như thế, Lý Thanh Liên lúc này mới phủ tay, cười nói, cứ như vậy mà đi, không phải sợ là đi không được. Quay đầu, nhìn về phía tổ cô bằng, trên thân tràn đầy vết cắn lao giả giờ phút này chính lặng lẽ nhìn đến Lý Thanh Liên, chính là thái sư, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại ở bên thai quân quần. Người? là ai? Cái này ba chữ, không khỏi làm Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác nặng nghề, nhận ra a. Chương 512 kiếm chém hư ảo đoạn đạo cơ, chương 512 kiếm chém hư ảo đoạn đạo cơ Cơ thể lý thanh liên quanh thân khí huyết phun trào ở giữa, một thân tối tăm mạnh chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tráng kiện thân hình, hung ác khuôn mặt cũng khôi phục thường ngày bộ dáng. Chỉ bất quá từ trên đầu sinh trưởng mà ra lại một đầu đen nhánh tóc đen, tại trong nước phiếu đãng, trên mặt giao thoa tung hoành vết sẹo biến mất, lộ ra đoan chính lại góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Gương mặt ra vết máu bay chưa từng hiện lộ ra, hắn hôm nay mái tóc màu đen tung bay, trên khuôn mặt cũng không làm ra cả biến, chỉ bất quá ẩn đi tới vết máu bay mà thôi. Dáng người cao giáo hắn cứ như vậy chắp tay đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Tựa như có thể đụng tay đến nhưng có không gì sánh nổi mờ mịt, quanh thân tử quay chung quanh một cô lớn lao uy nghiêm. Giờ khác này hắn giống như thiên địa trung tâm, là đủ tranh đoạt bất luận người nào ánh mắt. Thái sư chân mày nhíu sâu hơn, hắn mắt tiên hừng hực, nhưng chính là không nhìn thấy được Lý Thanh Liên theo cùng, từ thân thể trên nhìn, bây giờ khuôn mặt chính là hắn nguyên bản bộ dáng, có thể tìm khắp ký ức, sừng suốt tìm không thấy một người cùng tướng phù hợp. Ta là ai? Người cuối cùng sẽ có một ngày lại biết được, chỉ bất quá không phải hiện tại mà thôi. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy coi thường. Trong thân thể 18 phong cấm chân luôn đã xóa đi 8 đạo, còn dựa lại 10 đạo. Có thể Lý Thanh Liên lại cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Tịnh thế lực lượng xóa đi phạn văn càng thêm khó khăn, liền tựa như không còn lên tác dụng gì, có thể hắn lại cảm giác một thân lực lượng sớm đã đều khôi phục, cũng không, cái khác gì thường. Nhưng trong thân thể giữ lại 10 đạo phạn văn cuối cùng để hắn trong lòng có kiêng kỵ, mà lại bây giờ bực này tình thế, nếu là tán đi tới tịnh thế lực, đại đạo nổi giận tiêu tán, hắn đạp không ra cái này thương hại liền sẽ biến thành cho bụi. Đối với mình bao nhiêu cân lượng Lý Thanh Liên vẫn là có ít, hắn hôm nay tuyệt đối không đối kháng được vương bá bực này hành thế thiên thần, duy nhất kết cục sẽ chỉ là bị treo lên đánh thương tích đầy mình thôi. Đây chính là thế gian tột cùng nhất lực lượng, Lý Thanh Liên còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Có thể sáu đuôi thiên hồ lại mặt mà ủ mày chau nói, người muốn làm sao thoát thân? Lý Thanh Liên trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ, mặc dù nghĩ cách bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục tu vi, có đặt chân tiền vốn, thế nhưng bởi vậy đắc tội mình Thương đạo trường loại này thánh điệu cấp thế lực, lại thêm một chữ đạo cùng đỉnh khư thiên nguyên nhân, giờ khác này hắn cơ hồ trở thành toàn thiên hạ tiêu điểm. Nếu là thân phận bại lộ, biết hắn là hỗn độn sen chuyển thế thân, sợ là hắn sống bất quá ba khắc, cũng may linh hư bên trong bổ để chàng hạt luôn, luôn ra dị dạng khí tức, che giấu đại đạo hơi thở lại thêm trong lực thương hải lưu châu chế lộc, tưởng muốn xuyên phá hắn tức thì, sợ là không thể nào. Chỉ bất quá nếu như thoát thân liền trở thành vấn đề. Một gia thương hải, triệt hồi tịnh thế lực, vương bá tất nhiên xuất thủ, kể từ đó chính là rời đi thì có ích lợi gì? Côn Luân tuy mệnh ngông mỗ biên, nhưng đối với vương bá tới nói, cũng không tính lớn. Mà vô luận là thái sư hay là vương bá đều không phải là mình bây giờ có khả năng chống lại, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Thanh Liên thở dài, đây cũng là không có biện pháp biện pháp, thời cuộc trôi đến, không thể không như thế. Sáu đôi thiên hồ cũng là trầm mặt không thôi, nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên khó xử, một thân một mình tại lớn lao cô đơn luân giấy rủa, môi phóng ra một bước đều trước nay chưa từng có gian nan. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay ánh máu mấy liệt, chém trời kiếm máu tại trong tay nắm chặt, ngửa đầu nhìn dung chuyển Thương Hải, nhắm mắt luân thần, giờ khác này tựa như xung quanh hết thể đều tĩnh mịch xuống tới, khói không ngừng mây khói tay to cũng như đừng im. Tại Thương Hải bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ ôn nhu ý chí, chính đem hết toàn lực ngăn cản đến từ đại đạo lựa giận, vì Thương Hải bên trong sinh linh tranh đến một tia sinh tồn không gian, không oán không hối. Cái này một vệt ôn nhu để Lý Thanh Liên không xuống tay được. Thương Hải a Thương Hải, hôm nay ta thiếu ngươi, ngày khác tất nhiên gấp 10 trả lại ngươi. Có lỗi với. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, nói xong hướng phía nước biển vô tận thật dài túi đầu, đây là lớn lại, Lý Thanh Liên còn chưa hề đối với người nào đi quá lớn như thế lễ, nhìn đến một màn này, sáu đôi tiên hồ có chút không rõ sở dĩ, không biết hắn tại làm cái gì. Chầm rãi ngồi thẳng lên, thật sâu hút một hơi, thái sư trong lòng đột nhiên mắt lạnh, hắn có loại cảm giác xấu. Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi. Còn chưa chờ thái sư nói xong, Lý Thanh Liên trong tay kiếm máu đã nâng lên, hướng phía này hư vô về tới. Trảm đạo. Trong lời nói mang theo một vẻ lạnh lẽo, một vẻ kiên quyết. Tiếng máu mặc dù chém ra, nhưng lại cũng không y thế tại trong mắt, lớn tựa như bình bình đạm đạm vung ra, ở một kiếm này lại làm cho Thái sư cùng Vương Bá sắc mặt đại biến. Trảm đạo kiếm, ngươi có thể trảm đạo. Dương tay. Vương Bá gầm thét, đỏ lên hai con người. Thái sư cắn răng nói, ngươi như chém thương hải đạo, ta minh thương cùng ngươi không chết không lứt. Nhưng đã chậm, một kiếm vung ra, Lý Thanh Liên cánh tay đều đang run, run dậy, từ nơi sâu xa như có thứ gì gãy. Rầm Trong lúc nhất thời thương hải liệt, biển ra hư không, tại Côn Luân toàn bộ sinh linh Tất cả đều nghe thấy được tại tâm ngọn nguồn chỗ vang vọng xa một tiếng rên rỉ, đó là thương hải rên rỉ. Một kiếm xuống dưới, Lý Thanh Liên chém thương hải đạo cơ chín phần, chỉ còn lại một phần không để cho sụp đổ thôi. Chỉ thấy thương hải nước trong dư giả linh khí điên cùng tán loạn, tan biến tại này hư vô, nguyên bản tiên ý giật giảo thương hải tại giờ khắc này tựa như hóa thành phạm biển, vô cùng vô tận sinh mệnh lực nơi này thời gian hóa làm hư vô. Nước biển cũng không còn nhẹ nhàng, mà là lộ ra một vẻ mịch, mảnh này thương hải phải chết. Cỗ kia thai nén vạn vật lực lượng cũng dần dần ở biến mất hẳn. Rống. Vương ba gầm lên giận dữ, hành thể tiên thân tại trong nháy mắt tản ra. Tiên quang lạnh tấu xương ở giữa lan tràn tới toàn bộ Thương Hải, biến mất hẳn Thương Hải nơi này thời gian biến tiên quang bướm hơi, lại có khôi phục như cũ xu thế. Vương bà lấy bản thân lực lượng vậy mà sửng sốt kéo lại sắp sụp đổ Thương Hải đạo cơ, có thể tung khắp Thương Hải tiên quang cũng sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã chống đỡ không được. Thái sư, nhanh. Vương Bá đỏ mắt nói. Chỉ thấy Thái sư mặt trầm, với tay một cái hắn ngồi xuống Thương Hải tâm đột nhiên quyết tán, vậy mà tại trong khoảnh khắc tại Thương Hải trung sụp đổ đạo cơ cuối cùng vẫn là ổn định, không còn chuyển biến xấu. Tiểu tử, ngươi như thế sẽ gặp trời trách phạt. Thái sư lạnh lèo nói cũng không nói cái uy hiếp gì lời nói, bởi vì bây giờ nhiều lời vô dụng, đã chém thương hải đạo cơ, không cho Minh Thương một chút đường sống, cái đó cả hai tất nhiên không chết không thôi. Chỉ thấy mắt Trần có thể thấy khí đen tại Lý Thanh Liên quanh người lan tràn mà ra, ăn mòn thân sắc cùng thần hồn, thể xác tinh thần mỗi giờ mỗi khắc không còn thừa nhận hắc khí dày vò, đó là hậu quả xấu khí, thậm chí lớn hơn nghiệp kết quả. Chỉ có làm nhân thần cơ phẫn, thiên hạ rộng lớn bộ trực chính là, mới có hậu quả xấu khí ra thân. Lý Thanh Liên cũng không phản ứng thái sư, mà là đem sáu đuôi tiên hổ thân thể nhẹ nhàng đợi ra, cười khổ nói, cách ta xa một chút đi, sợ ảnh hưởng đến ngươi. Hậu quả xấu khí cũng không phải làm cho đùa, đây chính là hủy cơ diệt đạo kết cục, bất quá Lý Thanh Liên mạng rất dài, gánh vác được, có thể sáu đuôi thiên hồ liền không đồng dạng. Chương 513 côn cánh phá hư tụ thiên hạ, chương 513 côn cánh phá hư tụ thiên hạ. Có thể sáu đuôi thiên hồ lại níu chặt lấy đại mi, như cũng tự ở Lý Thanh Liên bên cạnh nói, nếu như đây chính là biện pháp của ngươi, vậy ta càng nguyện nhận lấy. Dù sao như thế cũng là vì mình khôi phục tu vi, sáu đuôi thiên hồ có thể nào nhìn Lý Thanh Liên một người một mình chống đỡ. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên cười lắc đầu, lôi kéo thân thể của nàng, hóa thành một sợi thanh hồng, thoáng qua ở giữa bắn ra thương hải phá vỡ mặt biển, bước lên tại trong hư không. Quanh thân lượn lờ vô tận quá diễm, trùng đắc lực lượng, loại cảm giác này để Lý Thanh Liên rất là hòa niệm. Trở lại nhìn về phía Thương Hải, Lý Thanh Liên trong lòng có chịu, thật sâu hít một hơi, hắn có lỗi với Thương Hải, có thể đây là hắn có thể nghĩ đến thoát thân biện pháp duy nhất. Cũng có như thế, mới có thể kiềm chế lại Vương Bá cùng Thái sư loại này đẳng cấp đại năng, không phải sợ hắn đi không xuất thiên bên trong, liền muốn bị xử lý. Đỉnh đầu đại đạo nổi giận, giấu trong lòng Thương Hải lưu châu, bước ra một bước, hư không lực diễn sinh, chỉ xích thiên thai. Sau một khắc, thân thể đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Côn luân không giống với đô quảng yếu đất không chịu nổi, rất là kiên cố, đối với Lý Thanh Liên pháp cũng có chỗ áp chế, hiệu quả không bằng lúc trước, không phải hắn không được, chỉ là côn luân quy tắc quá mức nồng đậm, muốn kích thích cần tốn hao so với trước đó càng lớn khí lực. Trợn vẹn bước ra mấy chục bước, mới khó khăn lắm ra Thương Hải, có thể thấy được Thương Hải sự mêng mông, mây khói tay to vẫn như cũ tại trên đầu hành sát, nếu không phải có Thương Hải Lưu Châu ngăn cản, Lý Thanh Liên hẳn phải chết rất khó coi. Đỉnh Khư Thiên vẫn tại đặt vào tia sáng. Giờ phút này đã cách ban đầu xuất thế thời điểm qua 3 ngày, không biết lấy Đỉnh Khư Thiên còn bao lâu nữa mới có thể biến mất hẳn xuống dưới, vẫn lạnh như thế luôn luôn lóe lên. Như thế rất là phiền phức, Lý Thanh Liên hành tung tại Côn Luân Trư Hùng tới nói, có thể thấy rõ ràng, phàm là muốn đỉnh khư tiên, muốn tìm Lý Thanh Liên, nhất định có thể tìm được, đoạn đường này chú định long đong. Có thể Lý Thanh Liên lại vứt xuống đỉnh khư thiên sao? Sẽ không, bởi vì hắn muốn lại nghe một lần một chữ đạo, chỉ cần lại nghe một lần cũng đã đầy đủ. Giờ phút này Thương Hải dưới đấy, Thái sư mặt âm trầm nói, "Hắc sát, hạn các ngươi trong vòng 7 ngày đem mang về Thương Hải, trong lực hắn Thương Hải Lưu Châu khiêng không được bao lâu, không bao lâu hắn chắc chắn tán đi đại đạo nổi giận, giời lúc chính là cơ hội của các ngươi." Hắn chỉ có nguyên thần, thậm chí còn không hình thành dương thần. Nếu là ngươi mấy người cầm không được, liền đưa đầu tới gặp. Linh Yên gật đầu xác nhận, mang theo hắc sát hơn 300 đạo bóng đen vạch phá Thương Hải. Thẳng đến tiên quang mà đi, đây là tại Minh Thương ảnh bên trong lực lượng, máu và lửa tạo thành liền, là lưỡi đao, là lưới kiếm. Vẹn vẹn bất diệt cảnh tồn tại liền đã có 24 vị, còn lại nguyên thần đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp, vực này lực lượng kinh khủng là đủ đầy bình mở giới, nhưng hôm nay tất cả đều truy lý Thanh Liên mà đi. tử đỏ hững lên một tiếng một quang, ra, sau tia sáng chuyển, có vô tận đạo quy tắc diễn sinh. Lại tại máu thịt bên trong sinh ra một đôi cánh ngang trời. Cánh rộng lớn, không biết hắn mấy ngàn giảm vậy. Phảng phất mây che trời, đúng là một đôi cánh côn bằng. Cánh xuống diễn sinh lãnh thấu xương cương phòng, cánh lớn vung lên, có không gian, thời gian, gió, mưa, nước, rất rất nhiều đạo tác tổ hợp lại với nhau, tạo thành côn bằng cực nhanh, côn bằng tốc độ đó là gần với đế giang của tốc. Hai bên thế giới bị vô hạn kéo dài, hư không đều bị đập nổ tung, một cánh tiến xuống, lại mang theo khinh hổng công tử thân thể di động ngàn xa, trong nháy mắt liền đến bờ của Thương Hải. Nhìn đến một mảnh hỗn độn mặt đất, phàm là lý thanh liên những nơi đi qua, tất cả đều lưu lại vô cùng rõ ràng vết tích, bởi vì có đại đạo nổi giận vừa bãi, muốn tìm hắn thực sự dễ dàng bất quá. Chờ ta, món đồ kia tuyệt đối không thể sai sót. Chỉ là Nguyên Thần dám cùng ta Minh Thương Kiêu chiến, quả nhiên là muốn chết. Trong tay Phương Thiên Họa kích năm chặn, một ngựa đi đầu đổi qua. Liền ngay cả Lĩnh Nguyên dẫn đầu hát sát đều đổi không kịp khinh hồng công tử tốc độ. Nhìn đến vội tiến khinh hồng công tử, Lĩnh Nguyên cũng là một mặt bất đắc dĩ, người ta đã lấy đại đạo nổi đâu, đi tới lại có cái gì dùng. Bây giờ chỉ có thể đợi đại đạo nổi giận dập tắt, lại trầm trầm độ. Dùng chân nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng. Có thể đem minh thương bước đến tình cảnh như thế như thế nào là, liền xem như nguyên thần, thủ đoạn cũng tất nhiên thông thiên. Thương Hải động tĩnh không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, vô số thế lực lớn ánh mắt tất cả đều tập trung ở Minh Thương đạo trưởng phía trên. Bọn hắn là quyết định chú ý ăn hết đỉnh cư thiên, mà lại là trước mặt người trong thiên hạ, đây chính là Khư Thiên thủ đỉnh, đám người tự nhiên chú ý kỳ hoa rơi nhà ai. Chỉ bất quá phía sau phát sinh một loạt sự tình quả thực quá làm cho người ta kinh ngạc, trên trời rơi xuống đạo nổi giận tại Thương Hải, mấy khối tay to quáy gió mây, Thương Hải sóng cả mãnh liệt, liền tựa như đè ép một đầu rồng nổi giận. Bọn hắn không ai biết Thương Hải dưới đấy đến cùng phát sinh chuyện gì, ở liền nơi này thời gian, Đỉnh Cơ Thiên phát tán ra tiên quang vậy mà rời đi Thương Hải. Từ phía sau lại có khí thế hung hăng hắc sát đuổi theo ra, kết quả không cần nói cũng biết, Minh Thương đạo trưởng thua vi lớn, hơn nữa còn không thể lưu lại Đỉnh Cơ Thiên. Ý vị này cái gì? Đạo nhất đến tuột cùng là ai? Thực lực cỡ nào? Vậy mà vào Minh Thương hang ổ bình yên ra, còn mang theo Đỉnh Cơ Thiên. Trong lúc nhất thời đạo nhất danh tự chuyển khắp toàn bộ cô luân, không ai không biết hắn để Minh Thương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cũng không ai không biết trong tay hắn cầm Đỉnh Thiên. Vô số tiên tiêu cùng cái thế lực lớn đều hướng phía tiên quang chỗ kia đến, muốn chứng kiến Minh Thương cùng đạo nhất tranh chấp, một người thân thể độc đấu thánh địa cấp thế lực, trọng yếu nhất chính là còn để hắn bị thua thiệt. Đến nay cũng không ai biết, đạo nhất sau lưng đến cùng là phương nào thế lực, như cũng chưa từng nổi lên mặt nước, trong lúc nhất thời đạo nhất danh tự có thể nói thanh danh lớn lắm này. Đạo trời nổi giận còn tại bờ bãi, từ ra thương hải đã qua hai ngày vẫn không có chút điểm dấu hiệu tiêu tán, Lĩnh Uyên đã có chút gấp, có thể từ đầu đến cuối treo Lý Thanh Liên hình dáng chết không hé miệng. Thái thượng đạo, một chỗ bên trong ngọn tiên sơn, Trung Liên bóc nát ngọc giản trong tay, từ trên băng ghế đá đứng dậy. Nhìn đến vô tận xa chỗ bừa bãi mây khói tay to, cũng không nhịn được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chính là ở Thái Thượng đạo trong, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng tia từng sợi kiềm chế cảm giác. Quả nhiên, minh thương bị thua thiệt, vẫn là thiệt tỏi lớn. Đáng sợ tiểu tử, gan to bằng trời, lại chém thương Hải đạo cơ lấy ngăn chặn Vương Hải, Thái sư. Đối với mình lúc trước quyết định kia, càng nghĩ càng thấy được chính xác, may mắn không có dâng lên hại hắn tư tưởng, nếu không, giờ phút này gặp tai họa chỉ sợ sẽ là Thái Thượng đạo. Dưới núi, thân hành vô cùng lo lắng chạy tới, mở miệng lên đường, "Yêu tỷ tỷ, ngươi cũng đi đi." Tuyết Trung liên liếc mắt chỉ chỉ chân trời bừa bãi mây khói tay to, lại nhìn lấy mình cái này sầu người đệ đệ, khóe miệng cũng là câu lên một vệt mỉm cười, nếu không phải hắn thực sự dẫn nổi đạo nhất hảo cảm, thật đến thái thượng đạo sự tình còn chưa nhất định như thế nào đây. "Yêu tỷ tỷ, chúng ta muốn không cần qua à, ta thật nhiều bằng hữu đều đã qua, nói không chừng thật có thể đạt được đỉnh khư thiên đâu." Thân hành lo lắng nói, dưới lúc đoạt đỉnh chiến, giữa sân tất nhiên hỗn loạn, không chừng thật có thể nhặt cái đệ lọt cũng có nói, rất nhiều người đều là ôm cái này tâm lý đi. Ngươi nếu là tự tin có thể ngăn cản minh thương hắc sát mấy chục bất diệt, trên trăm nguyên thần, lại thêm lên côn vô tận tiên tiêu cùng đánh liền cứ việc đi thôi." Tuyết Trung Liên lắc đầu cười nói. Thần Hành nghe nói cũng là nghĩ minh bạch, ngá hút một thanh hơi lạnh nói, đạo nhất chẳng phải là chết chắc. Ai biết được." Tuyết Trung Liên lời nói mở mịt. Chương 514 lưu lại độc lập với Thương Sơn, chương 514 lưu lại độc lập với Thương Sơn. Mây khói tay to hạ xuống Côn Luân đã ba ngày, từ tinh không bên trong có thể rõ ràng quan sát được, không ít đại giới thế lực đã phá hư mà vào, hạ xuống Côn Luân. Có thể danh chấn 3000 đạo giới, huynh phách cấp phe siêu nhiên thế lực nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, bất quá vẹn vẹn như thế, cũng đầy đủ người rồi. Tiên quang phá không rơi cuồn cuộn, tất cả đều vì dâng lên tiên quang mà đến, vì đỉnh khư thiên mà tới. Có lẽ bự bãi không ngừng mây khói tay to càng khiến người ta cảm thấy hứng thú cũng có nói. Thương sơn phía trên, Lý Thanh Liên độc lập với đỉnh núi, cả tòa thương sơn đã bị mây khói tay to lệnh làm hư vô, hắn bây giờ lại đứng tại một cao tới ngàn trượng cột đá phía trên, bởi vì thương hải lưu châu che chở mới chưa từng gặp nạn. Quanh thân một mảnh hỗn độn, đạo nổi giận phía dưới, vô sinh cơ có thể nói, nhưng mà đạo nổi giận bao phủ phạm vây bên ngoài lại bóng người đông đảo. Có ngữ kiếm mà đi. Cố thân giá hoang thú tuổi trẻ tuấn kiệt, uy thế vô tận, cũng có thành bảy kết đội đứng ở đỉnh núi, trông mong lấy nhìn, thông qua ngâng lên đuôi bay, có thể loáng thoáng trông thấy tại đỉnh núi mà đứng lý thanh liên. Có thể chính là chói mắt đi nữa, cũng tranh bất quá khinh hồng công tự ánh sáng, một đôi côn bằng ý nghĩ ngang trời, kích động không ngớt, giơ lên vô tận gió lớn, liền ngay cả cổ mộc cùng núi xanh đều bị thổi sụp đổ. Cả người cứ như vậy đứng ngang tại hư không bên trên, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm tiên quang, hai con người ánh sáng lạnh chói mắt, sắc ý lạnh xương, như là một tôn thiếu niên tiên vương, khía che núi sông. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chưa hề từ Lý Thanh Liên trên thân rời đi, chính là giờ phút này tụ tập Côn Luân Vô Tận Tiên Đạo, hắn Minh Thương khinh hồng công tử vẫn như cũng là tại danh tiếng phía trên, vạn chúng chú mục con cương của trời. Mặc dù thế cục hỗn loạn, mỗi cái thế lực pha tạp trong đó, có thể cái này sân khấu vẫn như cũng là Minh Thương. Thánh điệu cấp thế lực không phải nói chống lại liền có thể chống lại, bọn hắn thậm chí có năng lực dễ như trở bàn tay hủy diệt một giới địa phương. Cùng bọn hắn tranh chấp, cần dũng khí, càng cần hơn thực lực. Hát sát gần 110 người tất cả đều thân mang giáp đen, ẩn vào trong hư không, dù chưa từng hiện lộ thân hình. Có thể ở đó như là ác hổ đồng dạng cảm giác lại mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập giữa sân, đây cũng là vì sao các thế lực lớn người tới không có người nào dám động nguyên nhân. Chính là người mạnh hơn, thiên tư có thể so với đại thánh, nhưng tại loại này thánh địa cấp thế lực minh thương đạo trưởng đem hết toàn lực nghiền ép dưới, cũng muốn hóa thành cho bụi. Giữa sân mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng lại lạ thường yên tĩnh, tất cả đều nhìn đến tại trong phong trần hình dáng, đó là đạo nhất, trong truyền thuyết cái thứ nhất đạt được hư thiên thủ đỉnh tồn tại. Bây giờ hắn liền mang ý nghĩa cư tiên, trong tay nắm chặt tại đạo giới thành tiên cơ hội. Ở Lý Thanh Liên đã đứng ở chỗ này hai ngày, chưa từng xê dịch mấy mai. Cứ như vậy đứng ở chỗ này ngửa đầu nhìn trời, chỉ chưa không nói. Bởi vì hắn biết, không cần thiết chạy, vô luận như thế nào chạy, thậm chí xông ra Cô Luân, Minh thường cũng sẽ giống như như giỏi trong xương đồng dạng cùng hắn tiếp xúc, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Như thế, mình chạy có cái gì dùng? Chạy qua những cái này bất diệt, vẫn là có cánh côn bằng khinh hồng công tử. Hô, đã đến giờ. Lý Thanh Liên thật dài ra một hơi lầm bầm nói. Sáu đuôi tiên hồ không khỏi thân thể siết chặt nói, đại đạo nổi giận muốn tiêu tán a. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, bởi vì đã không có yếu tiến hành đi xuống. Cố lực lượng kia đã đối với 18 phạn văn vô dụng, giờ phút này đã diệt hết thứ 10, tu vi đã đều khôi phục, chẳng biết tại sao, còn lại 8 đạo không cách nào quét rơi. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, chẳng biết tại sao, còn lại 8 đạo phạn văn tĩnh thế lực cũng đối hắn không có tác dụng, từ vô tận trong hư không có cố lực lượng vô danh ở che chở mấy chữ, Lý Thanh Liên không biết đó là sức mạnh cỡ nào, có thể chống lại tĩnh thế lực. Loại tình huống này chính vẫn là lần thứ nhất gặp được, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt mới đúng, đã không cách nào diệt trừ, chỉ có thể lưu lại chờ sau đó, bất quá đối với tu vi cùng với xác cũng không cái gì ảnh hưởng, điểm ấy ngược lại là tốt. Sau đó, Lý Thanh Liên đã cảm giác được đại đạo lựa giận đã kiềm chế đến một cái đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, một khi như thế, tất nhiên sẽ diễn biến thành một bộ không thể vãn hồi cục diện, lại thêm trong lực thương hải lưu châu đã tia sáng ám đạm, sợ là không tiên trì được bao lâu, sở dĩ hắn quyết định triệt hồi tịnh thế lực. Nói đến chỗ này, sáu đôi thiên hồ cao mày nói, vậy ngươi muốn làm sao thoát thân, bây giờ loại này tình trạng diễn kịch có thể thực hiện không thông. Lý Thanh Liên cười nhạt nói, nên có thể làm sao ra ngoài? Tự nhiên là giết ra ngoài. Nói xong, chỉ thấy hắn quanh thân có nhàn nhạt, nhạt màu đỏ dương ngũ bắt đầu hơi. Làn da xuống mạch máu trở nên đỏ ngầu, trong đó như có dòng nham thạch trôi, hai con ngươi tất cả đều biến thành đỏ tươi sắc. Kinh người nhiệt độ cao từ quanh thân tản ra, nóng sáu đôi thiên hồ rít lên một tiếng, vội vàng tối lui, một khắc trước nguyên bản còn vô cùng khí tức bình hòa tại giờ khắc này tăng vọt. Giống như rồng nổi giận phong ba, quanh thân sát khí đã hóa thành thực chất, thậm chí ở phía sau diện biến hóa che trời sắc quỷ, giữ tận vô cùng, Lý Thanh Liên cả đời này sát sinh vô số, vẹn vẹn sát khí liền đậm đến tình trạng như thế. Sáu hồ nhìn đến thời khắc này Lý Thanh Liên Tộc đen tung bay ở giữa giống như một đầu thức tình nộ sư, mỗi giờ mỗi khắc không làm tốt đánh giết con người chuẩn bị. Có thể đầu này nội sư bây giờ lại bị vô số đầu ác hổ vây vào giữa, chuẩn bị uống máu của nó, ăn thịt của nó. Nàng biết, Lý Thanh Liên muốn liều mạng, bởi vì giờ khắc này đã lui không thể lui, sau lưng chính là vách đá vạn trượng, trước người chính là thương thép và nhánh. Giờ khắc này Lý Thanh Liên đã bị buộc lên tuyệt cảnh. Nhập ta linh hư một lát, ta mang người ra ngoài. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nói nhẹ nhàng thoải mái, giống như bình thường, có thể sáu hồ biết rõ, thật muốn lao ra, cần nỗ lực cái gì? Sáu đôi tiên hổ chẳng biết tại sao, trong lòng có chút bị lẻn, nói khẽ, "Ta đã vứt bỏ đạo, không cách nào giúp ngươi, cẩn thận, ta thật vất vả đưa ngươi cứu sống, chớ có chết mới lạ." Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, "Yên tâm, bọn hắn cản không được ta, ngươi biết thủ đoạn của ta." Sáu đôi tiên hổ còn muốn nói nữa chút cái gì, có thể theo Lý Thanh Liên vung tay lên, to lớn linh khí đập vào mặt, chung quanh một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Hung hăng dậm chân mấy cái, hận lý Thanh Liên thậm chí đều không có để nàng đem nói cho hết lời, có thể giống như tinh khung đồng dạng chói lọi đôi mắt đẹp bên trong lại mang theo một tia lo lắng. Trong phòng trận, Lý Thanh Liên dần dần rút lui đi tới tỉnh Thế Lực, mây khói tay to tựa như đã mất đi mục tiêu, cũng không còn cách nào duy trì, cứ như vậy chậm chậm tiêu tán. Có thể một đạo trói lọi quang hoa lại từ Lý Thanh Liên tiên linh chỗ bay ra, trong nháy mắt tiêu tán làm hư vô, đó là trọn vẹn vạn năm tuổi thọ, đại đạo đà thọ, chính là Thương Hải Lưu Châu cũng ngăn cản không được. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ hít một hơi, còn tốt mình tuổi thọ đủ dài, năm vạn năm tuổi thọ, trốn nắm một vạn năm cũng không vướng bận, có thể lần sau, hắn liền nói không chính xác. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hỗn độn khí quần quật thanh âm, tại giờ khắc này không có đại đạo áp chế. Hỗn độn khí bắt đầu diễn biến hóa và vận, chỉ bất quá vẫn như cũ không còn sinh cơ. Gió lớn bay cuộn, thổi tan phong trần, Lý Thanh Liên hai con người tinh hùng, lưu lại độc lập, người Nhật nói, không biết chư vị còn chờ cái gì đâu. Chương 515 gọi chăng đạp trời đốt và rặm, chương 515 gọi chăng đạp trời đốt và rặm. Toàn trường yên tĩnh, sau một khắc, trong thân thể huyết dịch bị một câu nói kia triệt để nhóm lửa. Khi thế giống như rồng phi, thẳng vỡ 9 tầng trời mây trôi, xé rách hư không. Đại đạo nổi giận tiêu tán, hắc 170 vị tất cả đều hiện lộ thân hình, binh khí ma sát quần, ở lại không một người sót thủ. Ai biết Lý Thanh Liên có phải hay không cố ý chệch hồi đại đạo nổi giận, dẫn trước mọi người đi. Một khi hắn lần nữa phát động, mạng nhỏ chẳng phải là dựng bên trong. Dù sao vừa bãi một đường mây khói tay to, không ai không e ngại hắn uy năng. Ở bọn hắn lại không biết, liền xem như để Lý Thanh Liên dùng cũng sẽ không dùng, vì đám người này lại dựng vào cái mấy vạn năm tuổi thọ, còn không đáng được. Có thể Khinh Hồng công tử lại sớm đã nhận không được, buộc biển hắn nhất định phải cứ về, một khắc cũng không thể chờ lâu. Công tử, đừng. Ngên. anh. Lý Nguyên nói còn chưa chờ nói xong, Khinh Hồng công tử đã động, cánh côn bằng mở ra, trực tiếp vỡ nát vạn dặm hư không. Hư không vỡ vụn thanh âm đem Lĩnh Nguyên lời nói triệt để xé rách. Chỉ thấy Khinh Hồng công tử thân thể lấy sét đánh không kịp bưng thai thế hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi, nhanh hơn hết thảy. Tiên khí phun trào ở giữa, trong miệng hét lớn, đại đạo bảo thuật, trời trì. Xuất thủ chính là đại đạo bảo thuật, loại này có thể trì một câu, có thể vỡ một giới pháp, là đủ thấy minh thương nội tình. Giờ phút này Khinh Hồng công tử trong tay phương thiên họa kích vô cùng sáng tỏ, giống như tản ra màu ưu lam kia sáng mặt trời, kia sáng chỗ đến, đám người tất cả đều cảm giác mình thân ở tại vô tận biển rộng dưới đáy. Đó là một cú kinh người áp lực, diệt thế ép, ép một thân lực lượng bị một mực khóa ở trong cơ thể. Không thể động đậy mày may, đó là một loại cảm giác hít thở không thông, liền ngay cả đạo của mình đều muốn ở loại uy thế này phía dưới run dậy, một cốc ngạc thở cảm giác quanh quẩn trong lòng. Đây cũng là trời chìm chỗ lợi hại. Mượn cơ hội này, trong tay Phương Thiên Họa kích hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên thiên linh bổ tới. Thế như trẻ che ai cũng có thể làm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lại dơ hai tay lên, thướng phía chém tới Phương Thiên Họa kích lên đón, sau lưng đỏ thám sát sắt thần hư ảnh đồng dạng dội ra móng đuốt, để tiếp được cái này khí thế hung hung một bộ. Có thể ở cái này trời chìm phía dưới động tác cũng đã là kỳ tích, ở vẹn vẹn muốn bằng vào hai tay liền muốn tiếp được cái này thế đại lực trầm một bộ. Quả thực là si tâm vật tượng. Quả nhiên, sắc bén lưỡi kích giống như cắt đầu hũ, đem lý thanh liên sau lưng sắt thần hư ảnh xé rách, mắt thấy liền muốn chém tại hắn tiên linh phía trên, hết thể tới quá nhanh, dứt khoát không có thời gian ngăn cản. Ầm ầm. Cái này một kích hung hăng chém xuống, trong lúc nhất thời trời sập thấp nước, dưới chân riêng một ngọn cờ cột đá trực tiếp bị chém làm vô, ở tại chỗ lưu lại một đạo vạn dặm dài lưỡi đao tồ thương, đen nhánh vô cùng biên giới vẫn mang theo sắc bén ý nghĩa lựa đất tại vực sâu trong lúc lên, đem mặt đất cắt đứt ra một đạo dữ tợn đến cực điểm vết thương. Đáng chết. Khinh Hồng công tử hai con người bên trong đều là máu đỏ kia, hắn trợn mắt nhìn chính lấy u kích chém tại Lý Thanh Liên tiên linh phía trên, cũng đem chém thành hai nửa, coi như như thế tiêu tán, liền liền chút mà máu đều không có ra. Huyết tượng a." "Càng như thế rất thật, lừa qua mắt đạo của ta, chạy nơi nào đi tới?" Khinh Hồng công tử dữ tợn nói. Ở đúng lúc này, Lĩnh Nguyên hét lớn, "Sau lưng!" Trong lúc nói chuyện, thân thể đã xung ra ba đạo tiên khí lạnh xương, hóa thân ngang trời đen, một tiếng rồng gầm trời. Trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Khinh Hổng công tử trực giác cảm giác một thân lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên, như có gai ở sau lưng, quay đầu nhảy tới. Đưa tay liền hướng phía sau lưng chém tới, cái này một kích là đủ chém hết vật vật. Ở giờ khác này, hắn lại bị vô tận kia sáng chiếu không mở ra được hai mắt. Chỉ thấy trước người, có một thần dương ngang không trùng, tròn vẹn ngàn vạn giảm lớn, phát tán ra ánh sáng hừng hực vô cùng, nướng mặt đất, tại chỗ đột nhiên bốc cháy lên vô tận lửa lớn, mặt đất bị nướng khô nước, một mảnh cháy đen. Một vòng thần dương, vậy mà như thế đột ngột hạ xuống tại thế, thần dương phía trên Lý Thanh Liên giang hai cánh tay, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đang hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp. Dưới chân Đạp Thần Dương, mặc dù cùng mà so sánh với thân hình nhỏ bé vô cùng, nhưng lại vẫn như cũng là cả phiến thiên địa trung tâm. Thần Dương đứng phía dưới, chém tới lưỡi đao khí trực tiếp bị hòa tan làm hư vô, liền ngay cả hắn tiên lửa may áo bào đều bốc cháy lên, tóc đánh quấn, đau cả da mặt, bờ môi khô nứt, tựa như trong thân thể tất cả trình độ đều muốn bị bốc hơi mà ra. Chỉ có thể nắm chặt cánh côn bằng, đem mình bảo hộ ở trong đó thân thể của mình trong hết thảy lực lượng tất cả đều sẽ bị thần dương chố nhố lửa, một vòng này thần dương bên trong đã có một tia chân ý, gặp qua quả đen chói lọi thế gian, đây mới thực sự là thần dương, Lý Thanh Liên cái này cũng vẹn vẹn tính được là là da lông thôi. Chém trời tám thức, gọi trăng đạp trời. Phương pháp này chính là chém trời tám thức một trong số đó, Lý Thanh Liên đã đối với hắn lô hỏa thuần thành, hỗn độn sen xanh thủ đoạn tuyệt không thể tại côn luân thi triển, trừ phi hắn không muốn sống, ở chém trời tám thức đồng dạng không kém. Bất quá xa xa không có kết thúc, một vòng thần dương lưu chuyển ở giữa, lại diễn biến hóa thành ba vầng, thần dương trung quanh, không ngờ diễn sinh ra chín vầng sáng. Ánh nắng hừng hực, ánh trăng vắng lặng, một lạnh một nóng phía dưới, đám người tựa như một khắc trước tựa như thân ở tại biển lửa luyện ngục, sau một khắc liền đặt mình vào cựu ứ Hàn Đàm, thân thể bằng sắt cũng chịu không được. Hư không đều bị thiêu đốt hòa tan, nhưng lại lại bị đông lạnh vỡ vụn, đụng một cái liền nát, yếu ớt không chịu nổi. Ba mặt trời chín mặt trăng rớt, không bàn mà hợp côn luôn đạo, bầu trời phía trên, ba vầng thần dương rơi xuống vô tận thần hoa rót vào cùng thần dương hư ảnh bên trong, sáng sủa ban ngày, chín vầng sáng lại hiện ra với bầu trời phía trên, ánh giống như như thác nước đổ xuống mà ra, rót vào trong trăng sáng hư ảnh phía trên. Tại trong hư không hiện hiện chăng sáng thần dương là chân thực như thế, đến mức để các tiên kiêu coi là trước mắt chính là dương tinh chăng tròn. Giờ khác này, Lý Thanh Liên tựa như từ tiên cung bước ra thần đế, uy thế vô tận. Nguyên bản khinh hồng công tử cánh côn bằng ở thái dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới càng thêm sáng tỏ, tựa như phải hóa thành sắt vàng, có thể chăng sáng chiếu dọi phía dưới, đạo quy tắc lẫn nhau sông, sinh sinh đem lông côn bằng bẻ vỡ vụn. Lực dương chăng xuyên vào trong thân thể, khinh hồng công tử trực giác cảm giác lực lượng của mình lại bị ăn một chút không dư thừa, tất cả hóa làm hư vô, sẽ không nổi chút nào lực lượng. Hắn thậm chí không cảm giác được Lý Thanh Liên hình dáng. Có khả năng cảm nhận được chỉ có thật lớn thần dương cùng chăng sáng, mình giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có khả năng bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Trong lòng kinh hãi phi thường, chỉ là nguyên thần mà thôi, sao có thể dùng ra đáng sợ như vậy pháp? So sánh dưới mình trời chìm chính là cất chó à, chẳng lẽ lại cái này gọi chăng đạp trời là một thức tiên thuật hay sao? Có thể hắn là nguyên thần, ở đâu tu ra tiên khí? Dùng như thế nào tiên thuật. Ngay tại khinh hồng công tử suy nghĩ lưu chuyển, hắn biết cứ tiếp như thế không được, khóe môi miết lên một vết tàn nhẫn, cắn nói, thật cho là ta minh thương liền này một ít bản sự. Ta vị trí này cũng không phải người khác cho ta mà là từng bước một leo đi lên. Khi thế dần dần nhấc lên, liền muốn ở hắn xuất thủ thời điểm, chà ngợp ánh mắt ánh sáng đột nhiên biến mất. Chỉ thấy tại vô tận trên mặt đất, đột nhiên dâng lên một đầu đen tối rồng lớn, mở ra giữ tận miệng lớn, miệng vừa hạ xuống, đem ba vầng thần dương, chín vầng trăng sáng liên đối lấy lý thanh liên thân thể tất cả đều nuốt vào. Rồng đen nuốt mặt trời mặt trăng, long uy cái thế. Chương 516 đôi rồng chém giết chiến tại hoang, chương 516 đôi rồng chém giết tại hoang. Một màn này rung động phi thường, lớn chống trời, ngang nhiên long uy gia tăng tại chúng tu phía trên, trên vai giống như khiêng một tòa muôn đời núi xanh nặng nghề thậm chí không thể thở đổi, đó là một loại đến từ thần hồn chỗ sâu hun dậy. Minh thương Hắc Sát chủ nhân linh uy, rồng đen thân thể, có thể quấy tinh hà, có thể nuốt mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hôm nay cuối cùng là thấy được. Hắc Sát toàn bộ thành viên chiến diện, hắc hắc. Nơi đó có chúng ta phần, cái này đạo nhất chết chắc. A. Hắn đã dám gây minh thương, đã nói lên vẫn là có nhất định phân khích, có thể tu đến hắn loại trình độ này sẽ là đồ đần sao? Long uy phía dưới, tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên, có thể hắc sát toàn bộ thành viên ngay tại giữa sân, nói rõ cái này vẫn như cũng là minh thương sân nhà, không người dám động minh thương đạo giáo rủi ro. Lời tuy như thế, vẫn như trước không đổi được Lý Thanh Liên bị rồng đen nuốt vào trong bụng sự thật. Ở liên trước chúng tu không từ trấn thế long uy bên trong tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy rồng đen thân phần bụng lại đột nhiên phồng lớn, trong đó có kinh người nhiệt lượng lộ ra. Roeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa chấn động, bụng rồng chố vậy mà nổ tung, máu thịt vảy ra ở giữa, có vô tận thái dương chân hỏa từ trong đó tuôn ra, tràn ngập thiên địa. Xuyên thấu qua vết thương, lờ mờ có thể thấy được một vòng thần dương chậm rãi biến mất hẳn, hắn mà bạo viên dương. trời điên thét, không. Giống như thiên hồ đồng dạng mắt rồng trong đều là máu đỏ kia, có thể thấy được giờ phút này hắn đến tuột cùng có bao nhiêu đau nhức. Có thể cái này xa xa còn chưa kết thúc. Roeng, Roeng, Roeng, liên tục 12 âm thanh bạo hưởng truyền ra, ánh chăng cùng thái dương chân hỏa tùy ý tán loạn, vừa bại thiên địa, bị tạc bay khối lớn máu thịt thậm chí tản ra thơm ngào ngạt mùi vị, có rơi trên mặt đất trực tiếp nổ vỡ nát. Chỉ thấy giờ phút này rồng đen trên khuôn mặt, 12 huyết động vô cùng dữ thợn, cứng rắn giống như tiên sụp đổ hơn phân nửa, nguyên bản cái thế rồng đen giờ phút này lại chật vật không chịu nổi. Nhưng lại dùng chính tất cả lượng Cống chế 12 vòng thần dương chăng sáng nộ tung mang đến kinh khủng uy năng. Huyết động bên trong, Lý Thanh Liên chắp tay mà đi, chân đạp hư không, cười lạnh nói, ta pháp cũng không phải tốt như vậy ư? Rồng đen a. Long tộc? Không giống, a. Nguyên lai like là cái tập trùng. đã ra tay với mình, chính cũng không cần thiết khách khí. Linh nguyên điên cuồng hét, từ miệng rồng thổi ra hơi rồng tạo thành màu đen gió lốc, ba phủ hết thảy, thổi Lý Thanh Liên tóc đen tung bay, khí huyết lưu chuyển ở giữa, vết dưới thân rồng lại thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Bất diệt thể xác, còn tu có ba đạo tiên khí sớm đã bất tử bất diệt, giọn máu trùng sinh chỉ là chút lòng thành thôi. Muốn giết chết một vị bất diệt, có thể so với lên trời. Khinh Hùng công tử cười lạnh nhìn đến một màn này, phi thân đứng linh nguyên đầu rồng phía trên, ưu kích ngang không trùng, côn cánh nước trời lên tiếng nói, nhảy nhót nghe con thôi, trọng ta bình thường, cũng có một con đường chết, hy vọng ngươi có thế để cho ta chơi tận hứng một chút, đừng chết quá sớm. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, cười rất là khinh thường, thản nhiên nói, không biết ai cho ngươi dũng khí nói ra loại này rống rạc đến, bằng vào những này tôm tép, vẫn là đầu này cá chết đen. mặt cũng để xuống, trong không khí nhiệt độ chợt xuống. Trong trời đất đã ngầu đen tuyết, lặng là giờ phút này duy nhất Người một chết. Ta vì thân rồng, lại độp huyết mạch, ta định đưa ngươi rút hồn luyện máu, muôn lần chết không được siêu sinh." Lĩnh Nguyên cắn răng nói, trong mắt đều là lạnh tấu xương ánh sáng lạnh. Nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng hóa rồng, muốn cải mệnh. Ngươi còn chưa đủ tư cách, chân long là sẽ không để cho người đứng tại trên đầu nó, đầu rồng hướng lên trời, vĩnh viễn cũng sẽ không túi đầu, ngươi không có phần ngạo khí." Rống. Rồng gầm rung trời, sen lân đột nhiên phẫn nộ, bất diệt phía tất cả đều nhanh lại, hai lô thai vật máu, thần hồn chấn động, động hồn nhất thần chỉ thấy Linh Nguyên biến thành rồng đen đi đầu hướng phía Lý Thanh Liên bộ tới, sau con móng rồng ngang không trùng chào đến, giống như từng đạo từng đạo có thể cắt chém đạo tắc lưới giao, vạch phá bầu trời, tựa như thiên địa này chỉ còn cái này mấy cái chộp tới móng rồng. Diệt đạo. Móng rồng phía trên lượn lờ lấy khí tức vậy mà để chúng tu có loại hoảng hốt cảm giác, tựa như ở cố khí tức này phía dưới, mọi chuyện đều tốt giống như không tồn tại, tất cả đều sẽ bị phai mờ. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười nhạo nói, giọng giặc. Vừa lời, khí phát ra giống như mở thủy, lực lượng khí huyết tựa như quần, quần trời, gân máu thịt kéo rôi âm thanh khiếp người vô cùng. Giống. Một tiếng càng thêm to do tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, trong đó xen lẫn quần quần tiếng sấm, trong khoảnh khắc ánh chớp lóe mắt, ánh sao sáng chói. Chỉ thấy giờ phút này tại chỗ nơi nào còn có lý thanh liên hình dáng, mà là luôn luôn ngang thế trời long. Ngôi sao vì vậy ánh chớp vì rừng, mặt trời mặt trăng hóa thành hai con người, vô tận hơi khói hóa thành dâu rồng, phiêu đáng phương xa, mười con móng rồng gắt gao chế trụ hư không, phát ra cờ rốt thanh âm, rất là giòa người. Vẹn vẹn thân rồng liền đã có ngàn vạn lớn, chiếm cứ một phương, nhưng lại cho chúng tu vô tận cao lớn cảm giác, tựa như toàn bộ côn luân đều không có nhất chiếc vậy rồng lớn trong lòng từ nhưng dâng lên một loại không thể chống lại cảm giác. Nhìn đến Lý Thanh Liên giờ phút này hóa rỗng, linh uy con ngươi bạo có lại, hắn mời chân quả thực đem bị hù quá sức, ngôi sao vì vậy ánh chấp vì dựng, cái này rồng quả thực có chút thần dị. Trong nháy mắt hắn liền cho rằng Lý Thanh Liên chính là long tộc xuất thân, có thể lẫn khắp ký ức, cũng không tìm được bộ dáng như thế long tộc. Trong đám người, khuôn mặt thanh tú, thân treo túi môi hồng răng trắng thiếu niên lang nhìn đến thân rồng không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh nói, uy thế như thế tiên tiên phí rồng, quả thực có chút quá phần đi. Một mặt khốc tang, còn không chờ long uy tản ra, hai con chân long đã chém giết cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc huyết nục vang tung tóe, ngàn vạn rậm núi xanh xô đổ, móng rồng mỗi giẫm một cái, đều có hỏa tại trong hầm bay vút lên, đây là nhục thể cùng pháp ở giữa chống lại. Máu thịt rơi xuống, đập sập núi xanh, thần huyết tản ra sáng rực sáng lạ, giống như thác nước đồng dạng chảy xuống, bắn bay vảy rồng bắn tung mặt đất, có mấy cái xui xẹo tu sĩ trực tiếp bị nện trở thành thinh nát, khóc đều không đất mà khắp đi. Vẹn vẹn chỉ có nguyên thần một tầng hợp hồn lý thanh liên vào lấy thân hóa rồng, sừng sốt cùng linh giết cái lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. đại chương ở giữa, có vô tận chân hỏa phun ra, sừng rồng định ra thời điểm, thái mẫu lôi Đánh nát hư không, ngôi sao vậy rồng phát tán ra ánh sao giống như cương châm đồng dạng sắc bén, tùy ý bị chiếu một cái đều nhỏi nhỏi không nứt. Khinh Hồng công tử cầm kích mà đứng, từ hai con ngươi tản ra thần quang giống như thần dương đồng dạng hùng khủng, hắn đang tìm Lý Thanh Liên sơ hở, sinh tử thời gian chiến tranh cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, một khi Khinh Hồng công tử xuất thủ, Lý Thanh Liên tuyệt đối rút không ra tay để ngăn cản, hắn muốn làm chính là một kích chí mạng. Roeng, rồng đen vung đuôi, mang theo phá một giới cứng mại, đập Nhưng Lý Thanh Liên liền tựa như không có cảm giác đến, móng rồng vỡ vụ núi xanh, lần nữa xuống tới, tựa như không có cái gì có thể để hắn túi đầu. Một lần lại một lần bị đánh bay, Lý Thanh Liên tựa hồ đã đạt đến cực hạ, khi thế lại không như lúc trước. Vết thương trên người cũng là lít nha lít nhít. Nương theo lấy một trận đất dung núi chuyển, thân rồng hung ác đập xuống đất, máu chạy thành sông, mặt trời mặt trăng hai con ngươi bên trong đều là âm đạm. Chương 517 dòng máu đầy trời âm sát, chương 517 dòng máu đầy trời sát. Thân rồng phía trên đều là lít nha từ hắn bên trong chảy ra thậm chí lấp kín một gốc, đem cỏ cây ngâm trong đó. Giống như lũ ống đồng dạng chạy xôi mà ra, những nơi đi qua tất cả đều giấy lên lửa lớn, liền ngay cả máu tươi đều là nóng bỏng. Linh uyên trên thân đồng dạng cũng không nhìn tốt, sáu con móng rồng xinh xinh bị kéo xuống đi một con, đến nay như cũ chộp vào Lý Thanh Liên chảo trong, chưa từng bừng ra, liền ngay cả xương rồng cũng đoạn mất một nửa, gắt gao kẹt tại Lý Thanh Liên máu thịt bên trong. Ngàn vạn dặm hoang dã hóa thành một mảnh đất đung, khắp nơi đều là hồ to, cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể thấy được mới đôi rồng đấu đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Nhìn đến một này, Khinh công tử khệ miệng mang theo một ý cười, bất an trong lòng tan thành mây khói. Đạo nhất trung quy là nhảy lên đáp không nổi nhảy nhót ngẽ ngẫẽ qua thôi, cũng vẹn vẹn nguyên thần mà thôi, mặc dù sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi mình mong muốn, có thể nguyên thần chính là nguyên thần, luôn có cái cực hạn, nhưng giống như nay xem ra, cực hạn của hắn cũng không thể uy hiếp được chính mình. Nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, rất khó nói, nhưng hôm nay hắn đã không có cơ hội. Nam thật chặt trong tay du kích, hắn đã chuẩn bị gỡ xuống lý thanh liên đầu người, vật kia vẫn là về sớm đến trong tay mình tốt hơn, thả trên người người khác một chính thời gian đều không an lòng. Co như trong khi muốn động thủ thời điểm, Lĩnh Nguyên lại nói, "Công tử chờ một lát." Đội hắc sát kết đoạn nhân tuyệt quả luyện thần phong tiên chợt lại ra tay không ngượng. Khinh Hồng công tử bị đánh gãy, tự nhiên khó chịu, lạnh nhạt nói: "Hành động của ta khi nào từ trên ngươi khóa tay múa chân rồi?" Hắn một khắc cũng không chờ. Lĩnh Nguyên trong mắt cũng là nổi lên một vệt nộ khí, nếu là không có cái này, tự cho là đúng thọ nhãi con mang đạo nhất nhập thương hải lưu châu. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Đạo nhất đủ mạnh, bước chính được cũng không thể không xuất ra bản lĩnh thật sự sống đem đè xuống, một thân đạo thường còn không biết cần nghỉ nuôi đến khi nào, nhưng hôm nay lại đem trong lòng cỗ này đoạn khí sinh sinh đè xuống đi, thái sư bằng rào, công tử còn xin nghĩ lại mà làm sao? Nếu là thái sư trách tội xuống, đừng trách ta chưa từng nhắc nhở." Lời nói bên trong đồng dạng mang theo một vệt kiên cường, còn chưa chờ Khinh Hồng công tử đáp lời, Lĩnh Nguyên liền sinh lạnh nhạt nói, "Hắc sát kết trận, chớ có trì hoãn." Khinh Hồng công tử sắc mặt tái xanh, có thể chung quy là chưa từng nói cái gì, chỉ là khỏe môi nhếch lên một vệt cười lạnh, nơi khỏe mắt chim nhạn ẩn ẩn càng thêm độ thắm. Chúng tu nhìn đến trong sân một màn yên tĩnh y mắng, nằm trong vũng máu thử lấy bỏ dậy ngôi sao rồng sét là như thế chật vật, sự tình đã có kết quả. Đạo nhất cuối cùng chưa thể chống lại minh thương nghiệt lấy vượt xa hắn đẳng cấp thực lực cầm xuống, thế cục đã định. Giữa sân dâng lên không ít nguy hiểm khí cơ, Ngao Ngoe muốn động, nếu muốn đột đỉnh. Giờ phút này lại phù hợp bất quá. Nhưng từ trong hư không sống ra, thân mang giáp đen gần 110 vị hắc sát, khí thế tận trời, liên kết cùng một chỗ, là đủ trấn nhiếp quần hùng, đó là là đủ phá diệt một giới lực lượng, như thế tình trạng, Ngao Ngoe muốn động, cũng vẹn vẹn Ngao Ngoe muốn động mà thôi. Gần 110 vị hắc sát trận hoàn thành, lấy trọn vẹn 18 vị bất diệt vì mắt trận, linh khí cuồng tiết ở giữa, đại trận tự nhiên. Từng kia từng sợi nhân quả kia ở trong trận tựa như có thể thấy rõ ràng, trong trận có mây khói biến hóa cái kéo hướng phía nhân quả kia đi, cũng có mây khói cô đọng Thướng phía L lýan Liên thân rồng chúng tới trong trận giết chết lý Thanh Liên không dính nhân quả không nhiễm hồng Trần nhìn tựa như không có cái gì dám chóủ nhưng trên thực tế kể từ đó lớn như vậy Liên lụy khả năng cũng sẽ không phát sinh nhân quả vừa Đức không có bởi vì ở ở đâu lại tới kết quả chính là đến bây giờ loại này tình trạng thái sư như cũ cẩn thận vô cùng Minh thường sở dĩ tại quân sừng xứng, xứng đến nay cũng cẩn thận thoát không giá quan hệ nhưng đúng lúc này Lý Thanh Liên lại trở mình vô lực nằm trong vũ máu nhìn đến đầy trời thật phậ khỏe miệng mang theo một vị ý cười khoảng cách gần như thế hẳn là đủ đi Nhìn đến thời khắc này Lý Thanh Liên, linh uyên trong lòng trận lạnh, liền ngay cả một thân vải rồng đều là không chế không được dựng thẳng lên, cùng lúc nói, lui. Nhưng lại trận đã thành, chỗ đó là tùy ý liền có thể bước ra. Nóng bỏng sáng trắng tràn ngập ánh mắt, hết thể đều tới quá nhanh, khinh hồng công tử thậm chí còn không nghe được xa một tiếng lui chữ. Sáng trắng phía dưới, thân thể của mình vậy mà ngay tại tiểu tán, thậm chí cảm giác không thấy đau đớn, có khả năng cảm nhận được vẹn vẹn hừng hực cùng hỗn loạn mà thôi. Chỉ thấy giờ phút này trong trận dâng lên một viên to lớn bạch sắc quăn cầu, trong đó tràn ngập khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng, tại trong khoảnh khắc bạo phát, vừa mới kết thành đại trận trực tiếp bị tàn nát, gần trăm mười đạo nhân ảnh trong nháy mắt bao phủ tại tia sáng bên trong. Núi xanh giống như đá vụn đồng dạng bị nhấc lên gió lớn thổi trời cao khung, sóng khí quét phía dưới, chúng tu trực giác cảm giác mình đưa thân vào vô tận sóng gió bên trong, thậm chí ngay cả hình dáng đều đứng không vững. Ầm ầm. Cho đến giờ phút này, giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang mới khó khăn lắm chuyển đến. Cái này đạo nhất điên rồi sao? Dẫn bạo khí rộng. Hừ. Nào chỉ là khí rộng, hết thảy hết thảy, thậm chí đạo của mình, tất cả đều bỏ qua, đổi lấy cái này đỉnh phong một kích, tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì hồ minh thương một đợt Vì thế cơ này, sợ là bất diệt đều tự thân khó đảm. Bảo. T. Người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Áp như vậy, bất quá như thế sợ thật là sống không thành, đừng nói chuyện thế, liền ngay cả một tia hồn phách cũng không tìm tới đi. Kia sáng vừa bãi, rắn lửa liếm láp hư không, tại chỗ một mảnh hỗn độn, có thể từ hỗn độn bên trong lại dâng lên một vệ đỏng đầu, lấy cực nhanh tốc độ lớn mạnh, xích diễm cuồng đốt ở giữa, trần như nhộng lý thanh liên tử trong đó đi ra. Vung tay lên, áo bào từ hiện, khi thế càng tăng lên hắn đỉnh phong, liền tựa như về tới trước khi chiến đấu, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Cái này, cái này Đây con mẹ nó." Một người cả lăm mà nói, "Đáng chết. Quái không được không tiếng nghệ gì như thế, bất tử lựa hằng. Niết bàn không chết thân thể, một hồi hoàng tộc bản sự, một hồi long tộc bản sự, đều là chút hoạch tâm pháp, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào độ tới? Giờ này khắc này, từ khí rồng tự bạo sinh ra lực lượng dư ba vẫn như cũ bừa bại không ngớt, cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên sớm đã hoàn thành phương pháp này, tệ nạn bị loại bỏ, có thể xưng có giải. Giờ khắc này, hát sát có thể nói vô cùng thảm, gần trăm mười người tất cả đều tại phong bạo bên trong gầm thét không nớ. hiển thị dọa pháp, liền xem như bất diệt, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo toàn tự thân thôi." Đáng thương trên trăm nguyên thần, tại tia trắng bên trong bị tạc chia 5 x 7, dương thần vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, giáp đen hóa thành nước thép. Gió lốc thoáng qua một cái, luồn ngang trên đất đều là chân cụ tay đứt, cũng không nhận ra khuôn mặt tòa thi, có thể nói máu chạy thành sông. Hắc sát cùng 173 người, 18 bất diệt, còn lại nguyên thần tại cái này một cái rơi xuống 1 phần 3, đại trận phản phệ lực lượng cùng nổ tung xung kích, cũng không phải là ai cũng có thể chống đỡ được. Lấy lý thanh liên bây giờ lực lượng, chẳng nguyên thần như chim Bạo phía dưới, tự nhiên thấy thảm. Giờ phút này Khinh Hồng tử đứng ở hư không, khóe miệng mang theo một vệt máu tươi. Cầm trong tay gũ kích ngăn tại trước người, áo bào vỡ vụn, nửa cái cánh tay máu thịt khét lẹt. "Dám lừa ta?" Hai lần. Người vẫn là cái thứ nhất." Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tại hắn trong tầm mắt biến mất. Chương 518 chim nhạn xoay quanh cuốn mây khói, chương 518 chim nhạn xoay quanh cuốn mây khói. Nhưng đúng lúc này, Lĩnh Nguyên rách dưới thân rồng phía trên, Lý Thanh Liên thân thể một bước từ hư không bước ra, đã đứng tại trên núi rồng, cực đại giống như hồ trời đồng dạng đôi mắt ngay tại trước người. Lý Nguyên còn không biết là chuyện gì xảy ra mà chính là choáng váng. Máu me đầm đìa thân rồng hư không lực phun trào không ngớt, muốn rời khỏi, có thể chậm. anh. Sáng trắng lại chói lọi, bao phủ thiên địa, 18 bất diệt cắn chặt răng thép, tại phong bạo bên trong ổn định thân hình của mình. Còn không chờ tia sáng tan biến, càng thêm nóng bỏng ánh sáng sáng lên, một lần lại một lần, thiên địa cùng giờ khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng dấy gì. Chính là khinh hồng công tử giờ khắc này cũng không chỉ có sắc mặt nghiêm trọng, khinh thị tư tưởng giết hết, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đạo nhất quả thực cho mình quá nhiều kinh hỉ, tuyệt không tầm thường. Trong khoảnh khắc, khinh hồng tử đã đem cầm tới cùng mình ngang nhau vị trí từng trạng. Hắn mặc dù nhận ra hoàng tộc Niết Bàn Pháp, có thể mà có thể Niết Bàn, cũng không thể như thế không có chút nào hạn chế. Cho đến vừa mới, hắn chọn vẹn dẫn bạo 6 lần, một lần so một lần hưng hực, vây xem chúng tu sớm đã mắt trợn tròn, bực này thành thế, không có chút nào khẽ hở, ai có thể gánh bắt được. Thiên điệu lại một lần nữa chấn động, vô cùng hưng hực ánh sáng tái khởi, nhưng đúng lúc này, trong không khí nhiệt độ lại tại giờ khắp này thẳng tắp hạ xuống, giống như trời đông giá rét đồng dạng lạnh thấu xương. Đúng lúc này, tại hưng hực ánh sáng bên trong, hiện lên một đạo mút trời tia máu nhỏ, trong đó xen lẫn tối, lóe lên liền biến mất. Phạm là giữa sân. Không ngời không dâng lên một loại như có gai ở sau lưng sống cảm giác. Sau một khắc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tia sáng dập tắt, giữa sân một mảnh hỗn độn, giờ phút này hát sát ngoại trừ 18 bất diệt, tất cả đều hóa thành tro nát, dương thần không còn, lại loại kia uy năng dưới, liền liền chuyển thế cơ hội đều không có. Ánh mắt của mọi người một cái tập trung đến hỗn độn bên trong một đạo hình dáng phía trên. Chính là Lý Thanh Liên, chỉ thấy giờ phút này Lý Thanh Liên trong tay chính nắm lấy một đầu rách dưới rồng, thân rồng máu thịt đã không có không sai biệt lắm, xương cốt cũng mất hơn phân nửa, chỉ còn sống lưng rồng. Đầu trố cũng là máu thịt bé bé Nếu không phải cái kia còn chưa hoàn toàn tan hết Long uy, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra là một con rồng đến trong đó không có chút nào sinh cơ có thể nói tay này trong chỗ sách vật chính là hát sát chủ nhân Lĩnh Nguyên tu có ba đạo tiên khí tuyệt thế đại đăng giờ phút này bị lý Thanh Liên chém ở thương Sơn về phần dâng lên đỏ thâm ánh sáng đến cùng vì sao không ai thấy rõ tất cả mọi người biết chém lĩnh Nguyên cũng không phải là liên tiếp nội tung, mà là đỏ thâm ánh sáng nội tung chỉ là che lấp chân tướng một loại thủ nữa thôi giờ phút này Lý Thanh Liên trong mắt mang theo mộtận mệt mỏi trong mũi có máu đen không tự chủ được chạy xuôi mà ra Nghiệt bàn vẫn là có hạn chế, bằng không Lý Thanh Liên cũng sẽ không mạo hiểm chém giết Linh Uyên, hắn cần một cái chớp mắt, giết hổ cho sói nhìn. Bằng không hắn hôm nay đi không ra. Tập lập biến ảo thủ đoạn cũng là hắn màu sắc tự vệ, để cho người ta sở không ra hắn lực lượng, càng là như thế, Lý Thanh Liên thì càng có nắm chắc. Vậy anh! trong tay xương rồng hung hăng đập xuống tại trên mặt đất, Lý Thanh Liên chậm rãi hướng phía Khinh Hồng công tử đi đến. Khinh Hồng công tử trầm giọng nói, ngươi là đủ để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự. Lý Thanh Liên cười lạnh, xoa xoa trên máu tươi nói, đến nay, ta còn thực sự chưa từng nhìn thấy ngươi đến cùng có bản gì. Ta rất buồn bực, ngươi làm như thế nào ngồi lên vị trí này? Khinh Hồng công tử trong mắt hắn, chính là một cọn cỏ bao, lộ mạng xúc động, không có chút nào quyết đoán, vẫn còn so sánh bất quá Phong Bất giác hàng Ngũ, thực lực cũng là không có gì đặc biệt. Xứng đáng cái kia một đạo tiên khí tu vi, thế nhưng mèn vẹn như thế. Lời tuy như thế, có thể lý thanh liên nhưng lại không bông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm nâng lên tinh thần đến, vạn thế đều có để ý, Khinh Hồng công tử tuyệt không phải vô cớ ngồi vào trên vị trí này. Nhưng liền nơi này thời gian, Khinh Hồng công tử lại nói, ngươi lập tức biết. Nói xong thân thể cứ như vậy hướng phía Lý Thanh Liên đi đến. Giờ khắc này chúng tu sôi trào, hai vị này thiên kiêu rốt cục đối mặt, ai mạnh ai yếu tất cả tại một trận chiến bên trong tự biết. 18 bất diệt đứng ngang ư không, vừa muốn động, nhưng lại bị Khinh Hồng công tử một ánh mắt trừng trở về, đây là hắn chiến đấu, đã chém linh uyên, liền có tư cách đánh với mình một trận. Đã là bởi vì mình mà mở, cũng nên từ mình kết thúc mới là. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột một phát hiện, hắn lại Khinh Hồng công tử quanh người không cảm giác được hết thể lực lượng tồn tại, quanh thân bao phủ chính là này hư vô. Khóe mắt xuống chim nhạn ký càng thêm rõ ràng, sinh động như thật, sau một khắc, Lý Thanh Liên đột nhiên cảm thấy xung quanh mọi chuyện đều tốt như chìm xuống dưới trong mắt hết thảy đều rất giống tại giờ khắc này ở đặt vào động tác chậm, bao quát hô hấp của mình, nhịp tim, lực lượng lưu động, hết thảy hết thảy, tất cả đều chậm lại. Chim nhận càng thêm rõ ràng, tản ra lực lượng vô hình vô chất ảnh hưởng vật vật, thiên địa này bên trong hết thảy, Lý Thanh Liên kinh ngạc phát hiện, liền ngay cả mình suy nghĩ đều trở nên chậm, toàn bộ trong trời đất, cũng vẹn vẹn chỉ có khinh hồng công tử hành động tự nhiên. Vẫn như cũ từng bước từng bước hướng phía Lý Thanh Liên đi đến, không đổi không chậm. Lý Thanh Liên cắn chặt thép, trên trán gân xanh nổi lên, nhưng thân thể nặng giống như đặt lên cả tòa cô lân, động trên một phần đều nuốn dùng tới toàn lực, chọn vẹn một khắc đồng hồ hắn thậm chí ngay cả mình cánh tay cũng không từng nâng lên, chớ nói chi là điều động lực lượng của mình. Nhưng loại tình huống này còn tại tăng thêm, mấy hơi thở ở giữa, hắn triệt để không động được, thiên địa bên trong hết thể tất cả đều dừng lại, liền tính cả toàn bộ côn luân đều dừng lại, tính cả tinh không, cùng nhau đứng im. Giờ phút này, Lý Thanh Liên mới kinh hại phát hiện, cũng không phải là hết thể dừng lại, mà là thời gian không còn lưu động, nếu như có thể quan sát được dòng sông thời gian, liền có thể tùy tiện phát hiện, lại có lực lượng này dưới, dòng sông thời gian đều đứng im, sóng cả không đổi, giống như nước đọng. Dừng lại thời gian. Đây là cỡ nào thủ đoạn, thời gian vô hình vô chất không cách nào đột vào. Tuế Nguyệt chưa từng lưu tình, liền ngay cả Lý Thanh Liên thân là hỗn độn sen xanh, đỉnh phong thời điểm, cũng không có dừng lại thời gian năng lực. Thời gian, Tuế Nguyệt không tham dự đến bất luận cái gì bên trong, cứ như vậy ngày qua ngày trôi xuôi, liền Lý Thanh Liên biết, liền ngay cả thời gian tổ vũ trúc kiểu âm cũng không thể đình chỉ thời gian. Cái này tương đương với cải biến hiện tại. Cái này cần cỡ nào sức mạnh to lớn, có thể khinh hồng công tử lại không biết dùng phương pháp gì sinh sinh làm được. Thời gian đều dừng lại, Lý Thanh Liên làm sao động? Liên xếp như hắn lại nhanh, cũng cần thời gian mới năng động dùng, bây giờ thời gian đình chỉ. Hắn tự nhiên muốn bị dừng lại, liền ngay cả suy nghĩ cũng phải bị đứng im, loại cảm giác này để cho người ta ngạt thở. Nhưng như thế tình huống, Khinh Hồng công tử nhưng như cũng hành động tự nhiên, nơi khỏe mắt chim nhạn vậy mà từ trong đó xông ra. Biến hóa lớn chừng bàn tay, cánh xuống mây khói cuốn lên, quay chung quanh Khinh Hồng công tử xoay quanh, từ cái này nhẹ nhàng thần chim phía trên, tản mát ra không thuộc về trên đời này bất luận một loại nào lực lượng chấn động. Cũng đúng là như thế, Khinh Hồng công tử mới lấy tại đứng im thời gian dưới hành động tự nhiên, thậm chí tùy tiện vận dụng lực lượng của mình. Hắn cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên trước mặt, chắp tay nói, "Biết chim nhạn a?" một loại chỉ tồn tại ở thời gian khe hở bên trong sinh linh, không bị hết thể trói buộc, thậm chí không ai thấy qua, bây giờ người gặp được. Chương 519 gì gọi thiên kiêu gì là ngạo, chương 519 gì gọi thiên kiêu gì là ngạo. Khinh Hồng công tử giống như này nói một mình, tại bên cạnh xoay quanh không ngừng chim nhạn lạ như thế nhẹ nhàng mờ mịt. Lý Thanh Liên trong lòng đã lạnh đến đáy cốc, suy nghĩ đỉnh trệ hắn thậm chí không cách nào chuyển động con mắt, như thế nào phá rơi cái này một pháp. Toàn bộ côn luân thời gian đều dừng lại lưu động, giờ phút này ở vào thời gian khe hở, tuyết nguyệt không còn một đoạn hở. Trong tay Phương Thiên Họa kích lên, không mang theo một tơ một hào lực lượng. Cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía Lý Thanh Liên thân thể chượt xuống. Xì sì. nha. Đó là lươi kích vạch phá máu thịt thanh âm, phá vỡ làn da, lướt qua tại máu thịt bên trong, bóng ánh giọt máu giống như đứng im đồng dạng nổi đồng bệnh giữa không trung, là như thế thế diễm. Lưỡi kích nhất truyện, Lý Thanh Liên cánh tay đã tại trên thân thể tách rời, hắn cứ như vậy từng đao từng đao xẹt qua Lý Thanh Liên thân thể, cắt thịt tạo xương, liên tựa như tại hoàn thành một kiện xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt mang theo một vẻ coi thường, một vẻ vô tình, Lý Thanh Liên con mắt không lưu loát chuyển động, thời gian đình trệ phía dưới, hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng lươi kích ghé qua tại máu thịt bên trong, khó chịu đến cực điểm. Người bây giờ trong mắt ta, giống như mặt người chém giết tiểu non, ta là giao tớ, ngươi vị thì cá. Ta sinh tử cô luân, trưởng thành tứ minh hương, thân chứa nhà linh, ta cả đời này, nhất định đứng ở đỉnh phong phía trên, nhất định đạp diệt thế gian hết thảy địch. Ngươi ngạo khí, thủ đoạn của ngươi trong mắt ta càng là như nhảy nhót nhẻ con, không biết từ nơi nào nhảy ra phế vật, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh?" Khinh Hồng công lạnh nói, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, có thể nói ngữ bên trong lại mang theo không có gì thị, thật sự là hắn có nói lời này bồ liếng. Vô luận là thân phận bối cảnh hoặc là thiên phú thủ đoạn, Khinh Hồng công tử đều đứng ở người thường chỗ khó mà với tới đỉnh phong chỗ, hắn là thiên tiêu, giống như thần dương đồng dạng tiên tiêu, đông đóm ha có thể cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng. Phốc phốc. Trường kích hung hăng đâm tiến Lý Thanh Liên trái tim chỗ, chói hai máu thịt rên rỉ thanh âm làm cho người sợ hãi, mỗi một kích vạch ra, đều mang Khinh Hồng công tử đạo của mình, thấm vào ruột gan, ngay tại từng chút từng chút ăn mòn Lý Thanh Liên thân thể. Nha. Suýt nữa quên mất, như thế tình trạng dưới, ngươi không cảm giác được đau đớn, nghe không được ngươi rên chẳng phải là rất không thú vị. Nói xong, Khinh Hồng công tử rút ra Phương Thiên Hỏa kích, thản nhiên hướng đi Lý Thanh Liên sau lưng. Chim nhạn hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, dòng sông thời gian sóng cả mấy liện, lần nữa lưu động. Khục khục. Phốc. Lý Thanh Liên máu me đầm địa thân thể tại trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, từng ngụm từng ngụm ho ra máu, thậm chí còn mang theo nội tạng mảnh vỡ, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, ánh mắt bên trong đều là ảm đạm, liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều yếu ớt tới cực điểm, mỗi một đạo vết thương phía trên đều mang men mông như biển rộng đồng dạng ẩn, rất khó loại bỏ, thương thế càng thêm nặng. Nhìn đến Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng, chúng tu bên trong vang nổi từng cơn kinh hô thanh âm. Bọn hắn dứt khoát không biết phát sinh cái gì, chỉ qua một cái chớp mắt. Bọn hắn chỉ thấy bầu trời phía trên ánh xanh cùng lên, Lý Thanh Liên cũng đã máu me khắp người, bực này kinh khủng thương thế không thể so với Lăng Chỉ mạnh đến đi đâu, cắt thịt cạo xương bất quá như thế. Nhưng giờ phút này Khinh Hồng công tử sớm đã xa xa đứng sau lưng Lý Thanh Liên, trong tay phương thiên họa kích vẫn mang theo máu tươi. Hô, rốt cục gặp được a, Khinh Hồng công tử lập đạo pháp. Không biết cuối cùng là cái gì pháp, Khinh Hồng công tử mỗi lần dùng ra, không người có thể phá, bất chu bố thanh vân cũng là chết bởi cái này pháp phía dưới. Quả nhiên là. Hắc hắc, nếu để cho ngươi thấy rõ Ngươi không phải liền là kế tiếp khinh Hồng công tử. Cường hành như đạo nhất tại cái này, một pháp phía dưới đêm không có chút nào may mắn có thể nói. Như thế thương thế, có thể nào tái chiến? Sợ là đã đả thương đạo cơ, nếu là tái chiến, đại đạo có thể vỡ a. Ánh xanh nhấp nháy, khinh Hồng công tử đi đến không rơi phàm Trần Tiên Vũ, mang theo một cô lăng nhiên mà bịt. Chỉ thấy thời khắp này, Lý Thanh Liên sinh mệnh khí tức đã trầm thấp đến cực hạn, thậm chí có từng điểm tia sáng tại rách giới trong thân thể phiêu tán mà ra, đó là ngay tại sụp đổ lại đạo. Chính là giờ phút này, Lý Thanh Liên khẽ miệng cũng không nhịn được mang theo một vệt cười khổ, khít một hơi linh khí, cắn nói, thật đúng là đau a. Khinh Hồng công tử nhìn đến còn tại dãy rủa Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo một vệ không kiên nhẫn, hiển nhiên hắn đã đối với Lý Thanh Liên mất đi hứng thú, liền như là mẹo vờn chuột chơi đủ. Minh Thương vì sao coi trọng như vậy, Khinh Hồng không phải là không có nguyên nhân, cái này một pháp, có thể làm được chấn thế pháp, bằng vào hắn là đủ hành hành thiên hạ. Thử hỏi thiên hạ này có thể phá phương pháp này lại có mấy người, như nó trưởng thành, Minh Thương định như rồng hưng thịnh. Được rồi, vẫn là trẻ a. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong đi. Thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút trước khi chết đến tột cùng là biểu tình gì đâu. Khinh Hồng công tử miệng lên một vẻ tà mị nụ cười nói: Nhưng lý Thanh Liên cố nén nỗi đau xé rách tim gan, đứng thẳng người mặc cho thân thể máu tươi chảy nàng, thật sâu hút một hơi, hai con ngươi nhàn nhạt, nhạt nhìn đến Khinh Hồng công tử nói: "Ngươi biết có, thế gian này cũng không tồn tại song toàn pháp, vạn pháp đều có thể phá đi. Nếu như ngươi là bằng vào cái này lập đạo, danh truyền thiên hạ, như vậy ngươi cũng quá khiến ta thất vọng." Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, máu me khắp người hắn nói tới nói lui, càng có loại hơn đầm địa cảm giác. "A, thì tính sao? Là có người có thể phá, nhưng lại không phải ngươi." Khinh Hồng công tử lặng lẽ nói. Nói xong ánh xanh lại lượi lên, chim nhạn xoay quanh quần thân, thời gian lần nữa đình trệ, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa bị dừng lại, đứng im tại hư không. Khinh Hồng công tử trong mắt mang theo một vệ tâm lãnh đến sát ý thấu xương, hướng phía Lý Thanh Liên giậm chân mà đi. Lần này, hắn không ở lưu thủ. Trường kích xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên mi tâm điểm tới, điểm này, hủy thân diệt đạo. Nhưng vào thời khắc này, Lý Thanh Liên lại cười, lộ ra một thanh mang máu răng trắng, chỉ thấy từ hắn trong đan điền, lại xông ra một giống như cắt vàng đồng dạng khí tức, ra tuyên, cổ bất động ý nghĩ, chính là đình trệ thời gian như cũ không thể ảnh hắn mạnh mẽ. Đó chính là khí tuyết cổ, bị thời gian cùng thuế nguyệt quên lãng tổn tại mặc ngươi muôn đời tháng năm như dòng nước chảy, ta tự bất động như núi. Giống như các vàng đồng dạng khí tuyên cổ tựa như tinh hà đồng dạng chói lọi. Tại giờ khắc này khoác tại Lý Thanh Liên trên thân, hóa thành lớn theo nó ngạo nghệ phi đạo, phát tán ra khí tức tại trong khoảnh khắc huyết tán toàn trường. Chỉ thấy một khắc trước còn vô cùng nhẹ nhàng chim nhạn tại lúc này tựa như mang một tòa thái cổ núi thần đồng dạng vẻ ngoại vô cùng, khí tuyên cổ yên tính, lại trong khắc vỡ nát Thời gian khôi phục chảy xuôi, lên tràn khắc treo sợi tóc gắt gao nắm điểm tới Kinh hổng công tử trận tròn mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhạn linh sợ hãi, nhìn đến lượt Lữ Lý Thanh Liên quanh thân sắc vàng 휘 tức, lại thêm hắn một miệng mang máu răng trắng, lập tức hoàng hồn. Lý Thanh Liên lại lắp đầu nói, ngươi biết có thiên kiêu hai chữ, cái gì gọi là tiên kiêu. Độc lập với chữ hùng phía trên, bệ nghệ thiên hạ, trấn áp đại thế, chẳng sáng không cách nào cùng hắn tranh nhau phát sáng, sáng chói như thần dương, tự thân tia sáng che lấp hết thảy, quét bình một rừng a. Mà cái này dựa vào là cũng không phải là pháp, cũng không phải là bất kỳ vật gì, mà là bọn hắn cốt. Người không tiêu ngạo hưởng là thiếu niên thân. Người không ngạo cốt không đứng thẳng, là kia không chịu thua kính. Mà ta ở trên thân thể ngươi, chỉ có thấy được hỗn vọng, thấy được vô tri, chính là ngươi có vô song pháp, ngươi vẫn là báo cỏ, chú định phai mở tại dòng sông thời gian bên trong, làm đá đắc chân. Chương 520 lửa cháy đồng có thế như hổ, chương 520 lửa cháy đồng có thế như hổ. Khinh Hồng công tử xa xa không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, dùng lực thúc giục tấn ký bên trong nhạn linh, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng đạt được một tia hướng. Thậm chí ở nhạn linh trong cảm nhận được một tia sợ hãi hư vị, chính là bắt nguồn từ mờ mịt khí tức cổ. Làm sao có thể? Khinh Hồng công tử không thể tin nổi, từ hắn xuất sinh đến nay Phương pháp này chưa từng bị phá qua một lần, coi như đối với Thái sư, vương bá đều có cực lớn trói buộc, nhưng đến bọn hắn loại cảnh giới đó. Thời gian chính là đứng im, vẫn như cũ cũng có thể làm ra ứng đối, chỉ bất quá chậm rất nhiều. Nhưng vì sao? Vì sao người trước mắt có thể không lãng phí chút nào khí lực liền có thể phá mất nhà linh? Sắc vàng khi tức đến cùng là cái gì? Nhưng hắn chú định sẽ không đạt được đáp án. Lý Thanh Liên cười lạnh, trong tay dùng sức, máu me đầm địa đồng thời, sắc bén lưỡi kích lại bị hắn bóp biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Làm sao không có khả năng? Thế gian này cũng vô pháp. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Liên Sếp như hắn hỗn độn sen sinh pháp, đồng dạng cũng có sơ hở, chỉ bất quá chỉ có chính hắn rõ ràng thôi, nếu là Khinh Hồng công tử lần thứ nhất liền lựa chọn chém Lý Thanh Liên, sợ là thực sẽ bẻ ở chỗ này, có thể bại liền thua ở Khinh Hồng công tử đối với mình pháp quá tự tin. Trọn vẹn ba lần thở dốc thời gian, mặc dù chỉ có chút xíu, thế nhưng đầy đủ Lý Thanh Liên nghĩ đến cách đối phó, đã không cách nào đánh vỡ thời gian, như vậy liền thoát ly thời gian bên ngoài. Đây cũng là Lý Thanh Liên tìm được biện pháp, có thể biện pháp này, cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, dù sao không phải mỗi người đều có khí tu cổ. Thì tính sao? Chính là không cần phương pháp này, ta vẫn có thể bại người. Kinh Hồng công tử đỏ lên hai mắt nói, trong lúc nhất thời sau lưng cánh côn bằng cuộn dương, có vô tận hỗn độn khí tại cánh xuống diễn sinh, mỗi một sợi đều có thể so với tinh hà đạn. Đó là chân chính cánh côn bằng, nếu là toàn lực hành động, hắn uy là đủ vỡ thế. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, đáng tiếc, người không có cơ hội. Chỉ thấy hắn cũng chỉ làm kiếm, hướng phía Kinh Hồng công tử nhẹ nhàng gạch một cái, trong miệng lầm bẩm nói, chém trời tám thước, lửa cháy đồng cỏ. Vừa dứt lời, Kinh Hồng công tử trong lòng trong nháy mắt mắt lạnh, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, phía sau mình cánh côn bằng vũ phía trên, vậy mà mang theo từng điểm chưa từng dập tắt đố lửa. Liền ngay cả mình áo bảo, sơi tóc, thậm chí lông trên thân phía trên cũng nhiễm lấy không ít, bọn chúng cứ như vậy yên tĩnh thiếu chút lên, dùng đợi cháy lan đồng cỏ. Giờ phút này, thời cơ đã đến. Kia rời giạc toàn thân đốm lửa tại giờ khác này như ngôi sao đồng dạng sáng tỏ, ngôi sao từng điểm liền cùng một chỗ, thoáng qua hóa thành cháy lan đồng cỏ thế. Chỉ thấy khinh hồng công tử quanh thân trong chốc lát bốc cháy lên vô tận lửa lớn, thế lửa mãnh liệt giống như nhảy nhót tinh linh, phong thích chính lấy đặc biệt mỹ lệ, trong nguy hiểm mang theo một vẻ khác xinh đẹp. Ngào, tiếng kêu thảm thiết đau lớn vọng hư không, thời khắc này khinh hồng công tử đã hóa thân thành một người lửa. Quân thân bừng bừng tiêu đốt lên ngọn lửa hung hực, toàn thân giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, chính là hắn bất diệt thể xác, vẫn như cũng bị đốt đều là sủi bóng nước. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình hết thể đều tại bị tiêu đốt, vô luận là dương thần, hoặc là thứ hại. Khinh Hồng công tử ở đâu còn nhớ được Lý Thanh Liên, hắn thậm chí không nhận ra cuối cùng là loại nào ngọn lửa, vây tay một cái trên trời rơi xuống lũ lụt, cọ rửa thân thể, nhưng lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong lúc nhất thời ngọn lửa thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Nước yếu, ba vị chân thủy, nước tiên, nước ánh trăng, hết thảy có thể dùng đến thủ đoạn Khinh Hồng công tử đều dùng qua, coi như là đối với ngọn lửa này vô dụng. Cái thể sự vật chỉ cần tiếp xúc đến ngọn lửa này, liền sẽ hóa thành ủng hộ hắn tiêu đốt chất dinh dưỡng. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Khinh Hồng công tử phát điên nói, hắn cảm giác đạo của mình đều tại bị tiêu đốt, cái loại cảm giác này để hắn phát điên. Vô dụng, về nhà tìm ngươi trưởng bối tới đi, bằng vào thủ đoạn của ngươi, là dập tắt không được lửa cháy lan, cháy lan đồng có thế như lên, hết thảy đều không thể ngăn cản hắn bộ pháp, tất cả đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Khinh Hồng công tử lúc này mới nghĩ đến, môi sau này lựa ngẩn ngẩn. Chính là Lý Thanh Liên dẫn bạo khí long trời khắc, nhậm với mình trên người. Muyên Lai hắn tử khi đó cũng đã bắt đầu tính toán. Tàn sát hết hắc sát Nguyên Thần, chém Linh Nguyên, lại đến bây giờ, Minh Thương phái tới hết thảy lực lượng, cơ hội bị Lý Thanh Liên một người ăn sạch sẽ, mặc dù quá trình giáng khổ, có thể kết quả là đủ để cho người ta kinh hãi. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đang tính mà tính, cả chặng chiến đấu đều theo chiếu Lý Thanh Liên tiết tấu tiến hành, cái này cần nhiều yêu nghị trí tuệ, mới có thể tính tới tình trạng như thế, thậm chí đem chính mình cũng tính ở trong đó. Nhưng mà Khinh Hồng công tử lại không biết, nào chỉ là trận chiến đấu này, hắn tử tiên quang bắt đầu cũng đã bắt đầu tính kế, Lý Thanh Liên mặc dù không muốn như thế, có thể mệnh chỉ có một đầu. Tuyệt đối không thể ném, cũng chỉ có thể dạng này. khinh hồng công tử trong nháy mắt đỏ mắt, tựa như mình dẫn dắt coi là ngạo hết thể tất cả đều bị người trước mắt này vô tình phá hủy, ngửa mặt lên trời cùng hông nói, chém hắn cho ta. Không tiếc bất kỳ giá nào. 18 bất diệt sớm đã ngoe muốn động, có thể khinh hồng công tử chưa từng nhả ra, bọn hắn không thể động, mặc dù bất diện nhưng cuối cùng cũng chỉ là mình thương chó thôi, mà chó, chỉ nghe chủ nhân. Trong lúc nhất thời, Quân số lại hất sát hướng phía Lý Thanh Liên trùng sát mà đến, 18 bất diệt khí tức đồng thời bộc phát, đem làn vạn dạng hư không ép vỡ vụn, nếu là đặt ở đâu quãng, người người đều là trấn áp một phương tồn tại, nhưng hôm nay ở Côn Luân cũng chỉ là tay chân thôi. Nhưng Lý Thanh Liên thân thể lóe lên, hư không lực bảo dạng, lại tại trong khoảnh khắc đi tới Khinh Hồng công tử sau lưng. Khinh Hồng công tử ở đâu không biết Lý Thanh Liên sắp nổi lên, tại trong nháy mắt bộc phát chính hắn toàn bộ lực lượng để cầu ngăn cản Lý Thanh Liên công, có thể ở đó như là mên thương hải đồng hậu lượng lại đều hóa lan chất dinh dưỡng, trong lúc nhất thời đốt càng mãnh liệt hơn. Trị Thôi Lý Thanh liên hai tay gắt gao bắt lấy côn bằng hai cánh, một chân giẫm ở khinh hồng công tử trên lưng, lập tức hung hang dùng sức. Thứ này, ta rất là thích, cho mượn đến đùa giỡn một chút. Máu thịt bị xé nước thanh em rất là khiếp người, chỉ thấy một đôi ngang trời cánh côn bằng bị sinh sinh xé xuống liên đới lấy máu thịt. Khinh hồng công tử mắt thử một nước, có thể mặc kệ dùng hết thủ đoạn, cũng cuối cùng lại hóa thành lựa cháy lan chất dinh dưỡng, hắn hôm nay không có bất kỳ biện pháp nào dập tắt lựa cháy lan, cái kia vô số thông thiên pháp tại thời khắc này lộ ra phá lệ tái nhợt. Giết hắn cho ta. Giết. Chư vị nếu có thể đem hắn chém ở nơi đây, Cư Thiên thủ đỉnh ta khinh hồng công tử hai tay dâng lên, lại thêm một lần ngộ đạo cơ. Tất cả vi phạm để đạo của ta vỡ, chết không nhắm mắt. Khinh hồng công tử thê lương quát, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý, bây giờ không có cái gì chém Lý Thanh Liên trọng yếu. Người này cướp đi nguyên bản thuộc về mình hết thảy, vô luận là thanh danh, hoặc là bảo bối. 18 bất diệt vừa tới, Lý Thanh Liên ngửa mặt lên trời cười dài, há miệng hút vào, đem ngang trời cánh côn bằng đều nuốt vào trong bụng, điên cuồng hóa, mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể nghe được phần bụng phát ra âm thanh Trong tay hất lên, ánh ngó manh liệt ở giữa chém trời kiếm máu năm trận, trong mắt sát ý trời. Ông nói, còn chưa đấu qua nhiều như vậy bất diệt, không biết các người hôm nay có thể hay không lưu lại ta. Chương 521 giết máu như chiều ý chính sai, chương 521 giết máu như chiều ý chính sai. Tại một cái trước mắt, Lý Thanh Liên cùng 18 bất diệt mạnh mẽ chiến đấu đến cùng một chỗ, giữa sân có thể nói trời long đất lợn cảnh sắc. Để cho người ta hoa mắt đạo pháp càng là giống như hoa trời rơi loạn, đáp ứng không suể. Mỗi một đạo đều có thể vành chim một câu. Bất diệt từ xưa đến nay liền mang ý nghĩa hai chữ, đó chính là cường đại. Chém trời kiếm máu điên cùng tập kích ở giữa, cháng kiếm khí màu đỏ như máu vẩy trời mà lên, như muốn phá diệt bầu trời chính là thân mang giáp đen bất diệt lão giả vận dụng dương thần ngăn cản, vẫn như cũng bị chém thành vết nát, loại kia thân sắc cường độ ngay tại đỏ như máu kiếm khí phía dưới liền giống như giấy, nhưng chính là hóa thành vết nát, từ bóng ánh giọt máu bên trong, một bộ hoàn mỹ nhục thể cực tốc diễn sinh mà ra. Trong một chớp mắt khôi phục đỉnh phong, muốn chém một tôn bất diệt thậm chí so với lên trời còn có hơn. Có thể Lý Thanh Liên đồng dạng chưa từng rơi xuống hạ phòng, bị rèn luyện đến cực hạn thân thể mỗi lần bị hành chúng, đều rã nhưng khí huyết phun trào ở giữa, trong nháy mắt liền lại khôi phục lại. Hắn cũng không có bất diệt thể xác, có thể vẹn vẹn nương tựa theo hùng hậu lực lượng khí huyết sinh sinh làm được thân thể bất diệt trình độ, để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng phải hay không hồng hoang hùng thú biến thành. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng một mảnh tinh không chói lọi, tay to chỉ lên trời một trảo, dưới chân vô tận màu đỏ thảm tiên trận quyết tán, có vô số ngôi sao từ bầu trời rơi xuống mà xuống, mang theo quần quần khói đen, trở thành mưa sao, mỗi một viên đều năm chắc 10 vạn dặm lớn nhỏ. Quanh thân diễn sinh một mảnh sáng lạn vô cùng thế giới. Trong lúc đi lại càng là giống như tiên vương xuống thế. Vẫy tay một cái, khí kinh rít gào trời cao, ba đầu tay nổ ra vô tận đả pháp, lại không có một đạo tái diễn. Mỗi một đạo đều là đủ đánh trì một khâu. Uy thế như thế, sừng sốt mạnh mẽ chiến đấu 18 bất diệt, lấy không có chút nào thở dốc cường đại thế công duy trì được mình cường thế. Lại thêm chỉ xích thiên nhai phụ trợ, xuất quỷ nhập thần hình dáng là đủ để cho người ta nhức đầu không thôi. Có thể bực này cường đại thế công, cơ hồ là thiêu đốt lý thanh liên hết thảy chỗ đổi lấy, thân thể của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu réo thanh âm, mỗi giờ mỗi khắc không còn lên án mạnh mẽ lấy hắn hung ác. Run rẩy thân thể, phát khô bờ môi, cùng trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi, đệ lý thanh liên rất là hoan nghiệm, trái tim kịch liệt nhảy lên tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Liều linh công kích thậm chí không quan tâm tính mạng của mình, đó là một loại hoàn toàn đắm chìm trong đó cảm giác, cái gọi là không màng sống chết chính là như thế. Máu của hắn đang sôi trào, đang điên đốt, đó là một cơn không cách nào kháng cự của nhiệt. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác cơ hồ khiến Lý Thanh Liên ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ép hắn thở không được gáp lực càng làm cho hắn hưng phấn không thôi, hắn đã vượt quá bao lâu không có loại cảm giác này. Thoải mái. Hắn thậm chí có loại nghĩ như thế luôn luôn tiếp tục đánh cảm giác, quên mất hết thảy, thậm chí không còn nghĩ cách chạy thoát. 18 bất diệt giờ phút này vây công Lý Thanh Liên, cũng là cảm nhận được vô cùng nặng đẫm áp lực, cả người hắn liền giống như có nhím là ai đụng là ai đau, liền giống như một đầu nhè răng trợn mắt ác lang mãnh hổ. Ngay tại hướng thế nhân biểu hiện ra hắn sắc bén móng lưỡi. Giữa sân sừng sốt xuất hiện, Lý Thanh Liên giết lủi 18 bất diệt chẳng cảnh, ai cũng không muốn đột vào, nhưng lại không thể thả đi. Bên ngoài sân vây xem chúng tu đã sớm trận trợn mắt, ẩn tàng các thế lực lớn bên trong người nhìn đến một màn này cũng là sắc mặt nặng nghề. Một nơi quỷ khí tràn ngập chỗ, liền ta biết, liền xem như bất chu tuyệt thế thiên tiêu, tại nguyên thần thời điểm, cũng không có bậc này trình độ. Người này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Hắc, hắc cái này không theo được biết, bất quá hắn sau lưng nhất định có người chính là tư thế tiên vương, để cho ta nghĩ đến năm đó hắn, Lương có nỗi đen thanh tú thiếu niên không khỏi xuất ra gào, che chắn mảnh liệt mà đến chiến đấu dư ba. Thân hình càng là giống như con khỉ đồng dạng khắp nơi tán loạn. Ngồi đến một chỗ, trước đó địa phương liền bị oanh nổ tung, không ít người vô tội chết không rõ ràng, loại này đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải là ai cũng có tư cách quan sát, bởi vì coi như nhìn, cũng cần có phần thực lực mới được. Chỉ nghe trong miệng hắn càng không ngừng nói thì thầm, mẹ ruột của ta lạc, cái này khư thiên thủ đỉnh ta còn đoạt cái giám a, hồng nhạn linh đều bị phá mất, cường sắt rồng đen linh uyên lựa giết gần 110 vị nguyên thần, sẽ cánh cuốn bằng, bây giờ càng là mạnh mẽ chiến đấu 18 bất diệt. Mạnh như vậy vẫn là lần đầu tôi thấy. Cái này môi hồng răng trắng thiếu niên giấu trong lòng mộng tưởng mà đến, có thể hết lần này tới lần khác hiện thực giống như băng giá mưa to lung tung đập vào trên mặt ta. Một bên đoán trách, một bên trốn tránh, mỗi lần đều có thể vọt đến an toàn vị trí, trên miệng nói không đoạt, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, luôn luôn đi dạo không ngừng. Lý Thanh Liên cường đại, thậm chí để cho người ta không để ý đến hắn nguyên thần tu vi, tựa như cảnh giới ở giữa trên lệch tại thân trên cũng không tồn tại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là có cực hạ, không cách nào sử dụng pháp tiên xanh, bó tay bó chân phía dưới đã sớm bị dồn đến cực hạn, cuốn bánh thế công đã không cách nào duy trì, đã có loại nhập không đủ xuất cảm giác. Trên thân độn phải bệnh kích càng ngày càng nhiều, mỗi một lần đều bị oanh thương tích đời mình, tựa như người máu, liền ngay cả linh hư bên trong sáu đôi thiên hồ đều theo run rẩy. Bởi vì nàng luôn có thể nhìn thấy lớn như vậy linh hư thế giới trong, phân bố khe hở, tựa như tùy thời cũng phải nát mở. Nàng không biết đến cùng cỡ nào thương thế có thể để cho linh hư phân thành cái dạng này, nhưng nàng lại biết, ngoại giới tuyệt đối là nước sôi lửa bỏng tình trạng. Lý Thanh Liên đến tột cùng cũng có thể hay không gắng gượng qua vẫn là hai chuyện. Ở đó như là dòng phi đồng dạng khí huyết càng thêm đêm mê, thân thể của hắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, hắn cuối cùng không đạt bất diệt. Thương thế khôi phục cũng càng thêm chậm chạp, không đến ba khắc đồng hồ, liền đã biến thành huyết hồ lô đồng dạng tồn tại, thân thể từ trên xuống dưới phân bố khẽ hở, liền giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồ xứ. Nhưng chính là như thế, Lý Thanh Liên vẫn không có mảy may lui bước ý tứ, cực hạn chính là dùng để đánh vỡ. Một khi đã phá, mình tất nhiên đạt tới một tầng thứ mới, siêu việt trước đó chính hắn, chính là bây giờ. Hắn cũng cảm giác mình hợp hồn tốc độ không biết nhanh gấp mấy chục lần, hắn có thể nào bỏ được rời đi. Đúng lúc này, thân tử bị đối diện đập tới rung nham tay lớn đột nhiên đập bay, rơi vào trong khen núi, mặt đất giống như tơ lụa đồng dạng run run không được, bùi đất tung bay ở giữa, Lý Thanh Liên hung hăng phun ra hai cái máu tươi mắng, bảo bối là bảo bối tốt, chính là luyện hóa sao như thế phiền phức. Nuốt xuống cánh côn bằng trong, có quá nhiều thần hồn ẩn ký, Lý Thanh Liên phá một đạo lại một đạo, thế như trẻ trẻ, có thể vẫn là có rất rất nhiều. Có thể thấy được cái này cánh côn bằng cũng không phải là khinh hồng công tử một người đồ vật. Chí ít ngay tại vừa mới Lý Thanh Liên phá đi tới Vương Bá Thần Hồn Ấn Ký, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được từ Thương Hải truyền đến gầm ghét. Bất quá bực này tình huống, chính là sốt ruột dùng bảo bới thời điểm, Lý Thanh Liên ở đâu trở đến cùng. Thần thức Huyễn Hóa Sinh Tử đạo đồ, diễn sinh sinh tử ma bạn, ma diệt cánh côn bằng trong vô số thần hồn ấn ký, sinh tử luân chuyển đạo luân hồi, không có bất kỳ cái gì một đạo thần hồn ấn ký có thể trốn qua sinh tử ma diệt. Liền ngay cả thái sư thần hồn ấn ký cũng bị sinh sinh ma rơi, vì thế Liên cơ hồ hao hết tất thức, đầu đau muốn nứt, miệng mũi chảy máu. Có thể hắn lại tại trong đó phát hiện càng thêm cấp độ sâu độ vật, bất quá lại không kịp thăm cứu chỉ ít bây giờ có thể dùng. Chương 522 côn cánh cuồn dương rủ trời mây, chương 522 côn cánh cuồn dương vũ trời mây. Duy thuộc về Lý Thanh Liên thần hồn ấn ký tại trong khoảnh khắc khắc ấn tại cánh côn bằng phía trên. Sau một khắc, Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trở lên, không khỏi nắm chặt hai quyền. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, hắn cảm giác được hùng hậu giống như biển rộng đồng dạng cuồng dã lực lượng từ cánh côn bằng trong tựa như một đạo lại một đạo phong ba tuôn ra. Xung Lý Thanh Liên xương cốt nội tận cảm giác là đủ để bất kỳ người nào si mê, đó là côn bằng lực lượng. Bá Tuyệt Thiên Hạ. Xoạt Cơ thể Lý Thanh Liên sau lưng áo bảo ẩm vàng vỡ vụn, phía sau lưng ngứa lạ khó nhịn, như có ngàn vạn cái côn trùng tại trên đó bò, máu thịt xương cốt tại giờ khắc này điên cuồng diễn sinh. Một đôi ngang trời cánh côn bằng phá thể mà ra, màu xám lông vũ tựa như có thể đem hết thể tia sáng hút thả, đó là lực lượng nhan sắc, đại biểu cho mênh mông, đại biểu cho cường đại. Long Vũ hung hăng như kiếm đồng dạng chợt dựng, hung hăng cái vỗ, mây khói nảy sinh, mây che trời hạ xuống, có vô tận hỗn độn khí trào. Nhìn đến sau lưng mọc lên cánh bằng Lý Thanh Liên, Chúng tu đã sớm bị thần mang bên trong hình dáng rung động thật sâu, cái này không biết từ cái đó xóa xỉnh xuất hiện tiểu tử đến cùng còn có thể cho bọn hắn bao nhiêu kinh hỉ Đều đã như thế, còn muốn tái chiến sao? Kích động hai cánh, lý thanh liên hình dáng hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, thoáng qua ở giữa cũng đã xuất hiện tại hư không bên trên, tốc độ quá mức kinh người, cho nên tại chỗ tàn ảnh đến nay chưa từng tiêu tán, cho người ta một loại giữa sân cũng có hai cái lý thanh liên ảo giác, có thể thấy được tốc độ đến tột cùng nhanh đến loại trình độ nào. Từ cánh côn bằng bên trong chạy xôi mà ra, côn bằng lực tại trong thân thể không chút kiêng kỵ lưu động, chỉ thấy Lý Thanh Liên làn ra phía trên lại sinh ra cứng rắn vũ giáp, liền ngay cả hai tay đều hóa thành chảo hình, sắc bén đoạn người, đem chém trời kiếm máu đều nắm ánh lửa văng khắp nơi. Con người cũng là hóa thành lô kim hình, đó là côn bằng mắt đạo. Vô tận hỗn độn khí tại quanh người lưu chuyển, giờ khác này Lý Thanh Liên lại cho người ta một loại có thể kích bầu trời cảm giác. Nói không nói nhiều một câu, thân thể hóa thành xuyên khoảng không lợi kiếm, hướng phía đánh tới 18 bất diệt như vậy phóng đi. Tốc độ đã đạt đến một loại đỉnh phong, cho nên 18 bất diệt dứt khoát không cách nào đối theo, liền ngay cả từng đạo từng đạo nổ ra kinh khủng tuyệt luân công kích cũng rất ít đánh vào Lý Thanh Liên trên thân. Coi như bị đánh trúng, cũng bị Lân Vũ đều hóa giải, xóa tung nhưng lại mang theo một vệt mũi nhỏ lồng côn bằng cơ hồ không gì có thể phá, được côn bằng lực lượng gia trì, Lý Thanh Liên tựa như lại tìm về trạng thái của mình, vậy mà đem thiên về một bên cục diện một chút một chút lật về đến. Thương Sơn chiến đã kéo dài một canh giờ lâu. Trang diện hỗn mừng, toàn bộ Thương Sơn sở thuộc Kinh Châu đều bị đánh chìm, lửa đất hơi, vô tận hỗn một bộ diệt thế cảnh, tựa như muốn đem hết thải hóa thành ban đầu. Trong sân chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lý Thanh Liên càng giết càng cuồng, càng giết càng mãnh liệt, liền như là giờ khắc này trời sập cũng vô pháp dập tắt lý Thanh Liên chiến ý. Oeng! Trường kiếm kia máu nhọn chiếu rọi bầu trời, sinh sinh đem một bất diện vành thành vũ thịt, lý Thanh Liên trên mặt cuồng nhiệt càng sâu, ngửa mặt lên trời thách dài, côn bằng cánh cuồng dương, thế dục vọt tới trước tái chiến, có thể sẽ phải lao ra thân thể lại giống như cọc gỗ đồng dạng đính tại tại chỗ. Ngửa đầu nhìn ra xa khoảng không xa xa, côn bằng mắt đạo bên trong phản chiếu lấy vô tận xa xôi chỗ, bằng thân thể, nhìn lên Thanh Minh, xuống nghe cửu hắn mắt đạo tự nhiên cũng không phải đóng. Lý Thanh Liên không biết trông thấy cái gì, chỉ là trong mắt có vô tận ánh vàng lóe mắt, thậm chí để hắn nhận không được lưu lại nhiệt lệ, tự thân chiến ý chậm rãi dập tắt. Túi đầu nhìn, chỉ thấy bây giờ phân bố lân Vũ thân thể sớm đã rã rớp, vết thương tại thật lâu trước đó liền đã đình chỉ khép lại, lực lượng khí huyết sớm đã gánh vắt không được mạnh mẽ chiến đấu bên trong thân thể. Thậm chí đã đạt đến một loại bản nguyên khu kiệt, đạo cơ lắc lư trình độ, giờ phút này chiến ý tan biến, một cú cảm giác lạnh như băng bao phủ toàn thân, tựa như đặt mình vào cửu u địa phủ, hắn biết, nếu là tiếp tục đánh xuống, mình sẽ bị sống sờ, sờ chết. Đồng thời cứng rắn làm 18 bất diệt, cũng không phải làm trò đùa. Thân thể của hắn cùng tinh thần đều đã đạt đến cực hạ, giờ phút này nếu là nếu ngươi không đi, sợ sẽ đi không được. Mà lại khoảng không xa xa côn luân vách dưới chỗ tình huống cũng làm cho hắn lo lắng không thôi. Ách, thật sự là mất hứng." Lý Thanh Liên nói nhỏ, nói xong trở lại nhìn một cái cùng hư không bên trên ngồi xếp bằng, chính tất cả toàn lực chống cự lửa cháy lan khinh hồng công tử, một canh giờ, trong thân thể của hắn hết thảy lực lượng cơ hồ đều hóa thành lửa cháy lan chất dinh dưỡng, thân thể cháy đen như than, sợ là không bao lâu, liền sẽ bị đốt thành tro khô. Tựa như cảm nhận được Lý Thanh Liên ánh mắt, khinh hồng công tử mở ra hai con ngươi trong lại, tràn đầy tơ máu trong mắt đều là oán hận sắc. Lý Thanh Liên trong lòng sát ý nhấc lên, trong tay chém trời kiếm máu kiếm reo to rõ, giống như ở đáp lại sát ý của hắn. Có thể lông mày nhăn sâu hắn, chung quy là chậm rãi tán đi tới sát ý, lắc đầu, côn bằng dương cánh, cả người hóa thành một đạo lạnh tấu xương ánh sáng lạnh, tại trong khoảnh khắc xông mở 18 bất diện phong tỏa, hướng phía chúng tu phóng đi. Náo động đã đủ lớn, mà lại mục đích đã đạt đến, hắn đã ngâng lên rời đi ý nghĩ. Nhưng liền nơi này thời gian, Khinh Hồng công tử lại yếu đất nói, "Làm sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Vì sao không ta?" "Là bởi vì ta không đáng ngươi xuất thủ sao?" Trong lời nói mang theo một vẻ toán hận, một vẻ toán giận. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng cũng không có đáp lại, vẫn như cũ hướng ra ngoài phòng đi, có thể loại này không nhìn càng làm cho Khinh Hồng công tử phát điên, cắn răng nói, "Chư vị, ta Khinh Hồng công tử hứa hẹn đến nay hữu hiệu." Hắn biết, người vây quanh trong có không ít để hắn đều rất là kiềng kỵ tồn tại, chỉ cần bọn hắn hữu tâm, loại tình huống này lưu lại Lý Thanh Liên cũng không phải là vấn đề. Dù sao hắn tử lâu sơn cùng thủy tận, vây xem chúng tu bên trong vẫn như cũ yên mắng, có thể vô hình ở giữa, lại hướng phía Lý Thanh Liên chỗ phá vòng vây phương hướng ba vây, bất tri bất giác, phương hướng kia sớm đã chợt nick tu sĩ có chút thậm chí âm thầm bóp lên phát quyết, sờ lên phát bảo. Vạn nhất đâu? May mắn là một loại tâm lý, một khi thật lưu lại đạo nhất, như vậy đỉnh cư thiên, cái thế tiên duyên liền là của mình, là ai không động tâm. Đây chính là thành thánh làm tổ cơ hội. Nhưng nhìn đến đột nhiên chặt chẽ lên đám người, Lý Thanh Liên nhưng lại không có một tơ một hào né tránh, khỏe môi nhếch lên một vẻ ta mị mị cười, trong tay chém trời kiếm máu nằm ngang ở trước ngực, kịp lại trong mắt đều là ánh sáng lạnh. Đậu thủ. Cũng không biết là ai hô một tiếng, chỉ một thoáng vô tận trói lọi đạo pháp đặt ở cùng một chỗ. Giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng hướng phía Lý Thanh Liên xông tới thân thể chốt xuống, thư không đều bị vành sụp đổ, trong đó thậm chí còn sen lẫn mấy đạo bất diệt công kích. Nhưng Lý Thanh Liên lại hai cánh vừa thu lại, cả người hóa thành hình thôi, xinh xinh xông vào đạo pháp dòng lũ bên trong, trong lúc đó vang lên tiếng sấm thanh âm, pháp bảo nổ tung vang, mấy chục tu sĩ pháp bảo vỡ vụt, phun máu bay ngược, bắn ra mảnh vỡ pháp bảo tuy nhỏ, nhưng lại giống như thiên thạch, ẩn chứa lực sát thương người. Chỉ thấy giờ khắc này, tại vô tận lực lượng bạo dòng lũ bên trong, Lý Thanh Liên côn cánh lại dương, xinh xinh xông phá mà ra, lạnh nói: "Ố hợp chúng, dám cả ta. Ai cho các ngươi là gan?" Thân hình hóa thành một đạo hồng quang sông vào chúng tu bên trong, mạnh mẽ đâm tới, ánh kiếm tinh lạnh, mang theo một vết lạnh thấu xương, một vết khắc nghiệt. Chương 523 bá đào một chém rơi ánh lạnh, chương 523 bá đao một chém rơi ánh lạnh. Lòng người không cổ xưa, đỉnh cư thiên mang đến dụ hoặc là đủ để cho người ta ném rơi hết thảy nỗi lo về sau, coi như trước đó hiện ra mình hào vô thượng hạn thực lực, bây giờ vẫn như cũ có người đưa tay, mà lại không tại số ít. Thiên hạ này mặc dù lớn, nhưng đến phương nào nhân tâm đều là như thế, lòng người bởi vì lợi ích mà động, nhưng đã ra tay với mình anh cũng không cần thiết khách khí, trong lúc nhất thời bao vây đám người tựa như vỡ tổ, tiếng ho hét không ngừng, đạo pháp phên kích, bảo quang lóe mắt, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngớt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên những nơi đi qua, chân cột tay đứt bay loạn, đầu lâu giống như đá vụn đồng dạng lăn xuống, từng đạo từng đạo phóng lên tận trời suối máu lạnh như vậy réo rắt thảm thiết. Cuốn chiến Lý Thanh Liên thật đúng là chưa sợ qua ai. Giờ khác này chúng tu mới chính thức cảm nhận được hắn đáng sợ, nhìn về phía trong đám người hắn liền như là nhìn đến nuốt người mãnh thú, loại kia biến thành no bụng vật bóng ma lượn lờ trong lòng thật lâu không tiêu tan. Nơi xa quan sát vĩnh viên cũng không có tự mình trải nghiệm tới thật sự là, loại này cường đại là có thể đụng tay đến, là gần ngay trước mắt. Thử hỏi ai có thể cản? Không phải không ai cản nổi, chỉ là có thể ngăn cản không muốn xuất thủ thôi. Bây giờ Lý Thanh Liên quả thực như một đài hình người cối xe thịt, những nơi đi qua, máu chạy phiêu mái trèo, máu chạy thành sông, một bộ nhân gian địa ngục bộ dáng, mạng người tại giờ khắc này là như thế giá rẻ, Lý Thanh Liên chưa từng là cái gì thiện nhân. Lưng có nổi đen thanh tú thiếu niên ngao ngao kêu, linh xảo thân thể giống như khỉ con đồng dạng tán loạn, trên quỹ đồng dạng trốn tránh Lý Thanh Liên. Demu ép xuôi phi thường thấp công đạo thiếu nữ, tối đầu, không biết đang trầm tư chút cái gì, đã hồi lâu không chú ý giữa sân thế, trong đám người rối loạn thanh âm, tựa hồ là dẫn nổi chú ý của nàng. Không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong một chớp mắt con người bạo co lại. Chỉ thấy trước người, côn bằng cánh phía trên treo đầy thịt nát máu tươi lý thanh liên, cứ như vậy cầm kiếm hướng chính lấy vọt tới, giờ khác này gần ngay trước mắt. Không chút biểu tình trên mặt đều là vết máu, trên thân lít lít vết thương ghê không ngừng lên máu tươi, có thể như cũng chưa từng để hẳn nhíu mày. Giống như lỗ kim đồng dạng hai con người bên trong mang theo một vẻ đối với sinh mệnh hờ Trong đó một vẻ thâm thúy là đủ để bất luận kẻ nào mất phương hướng trong đó, đối mặt hắn, người vĩnh viễn cũng không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Nhìn đến Lý Thanh Liên hai con người, nàng thậm chí quên đi xây dịch thân thể, từ xa đập vào mặt mà đến hung ác sát khí quá mức nồng đậm, là đủ để bất luận kẻ nào nghe được mẹ, trong lòng run sợ. Đó là núi thây biển máu mới có thể đổi lấy hung thần. Lý Thanh Liên nhìn đến trước người áo bào đen phụ thân người, lại giống như này đường hoàng cản chính ở trước người, không có chút nào lui bức ý nghĩ, đương nhiên sẽ không tuyển cái khác đường. Trong tay chém trời kiếm máu tia máu nhọn thẳng chói lọi chín Kim kiếm trời vang lên suốt bầu trời, ánh kiếm lạnh thấu xương, thẳng tắp hướng phía trước người háo bào đen người trẻ tới, đã ngăn ta thì đừng trách ta vô tình. Kia sắc bén cảm giác để con đau thiếu nữ như rất vào hằm băng, toàn thân lông Tơ nhận không được trở lập, đó là đối mặt tại sinh tử nhất là bản năng phản ứng. Nàng sao không biết người trước mắt này đến tột cùng là ai, coi như bởi vì biết là ai, mới như thế, nàng có thể nhìn ra một kiếm này bên trong quyết tuyệt cùng khắc cốt mình tâm sát ý. Hắn là thật tâm muốn chém mình, không lưu tình chút nào. Nghĩ được như vậy, trong lòng không có gì dâng lên một cỗ nội khí, màu nâu đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận. Trong lòng căm hận nói, "Ưởng cho ta như thế, ngươi lại chặn ta. Nhưng hôm nay đã muộn, một kiếm chém tới, nàng có thể nào không ăn. Trừ phi là không muốn sống." Chỉ thấy con đau thiếu nữ, tại một cái chớp mắt liền tiến vào trạng thái, chân trái nhảy tới, mặt đất ầm vang rung lên, chúng tu thậm chí có loại đứng không vững cảm giác, có thể tùy theo mà đến, lại vô cùng nồng đậm, tựa như ở cái này đạp mạnh phía dưới, mặt đất có thể gánh chịu hết thảy. Cao giáo thân thể hơi nghiêng về phía trước, tại giờ khác này, áo bào đen tại trong phong lạnh thấu xương phiêu hai tay nâng lên, tại trong một chớp mắt giữ tại nghiêng vác tại trên lưng chơi phía trên. Keng! Chói hai rút đao thanh âm mang theo một vệ thanh tú, giống như lúa trúc đánh bắt ngọc. Thế giới tựa như tại giờ khắp này dừng lại, Lý Thanh Liên thậm chí cảm thấy chính được giống như đi tại dòng nước bên trong, không lưu loát vô cùng, liền liên chạm ra một kiếm này cũng chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo tiếng quát vang vọng đất trời, quên quần bầu trời. Chém. Ánh sáng lạnh tại giờ khắp này giống như lũ ống đồng dạng bộc phát ra, chói lọi tại đại thế, lạnh tấu xương phi thường, đao lạnh chấm ra, ánh đao gào thét mà tới. Chém ra một đao, động tác giống như nước chảy mây trôi, phản phất luyện tập vạn lần đồng dạng thuần thục, đã trở thành một loại bản năng. Đây càng giống như là một loại nghệ thuật, một loại đẹp. Tại trên lưới đao nhảy nhót xinh đẹp. Ánh đao phía dưới, vạn vật không còn, có rồng lớn hư ảnh rong chơi bầu trời, có thần hoàng xuống thế, trăm thú nảy sinh, một đao kia sinh sinh chém ra vạn thú tuần tra khí khái. Ẩn chứa trong đó một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo, càng là rùa người, tựa như một đao kia, không ai cả nổi. Vô luận sinh tử, đao ra không quay đầu lại. Ken. Trói thai vàng sắt va chạm thanh âm truyền đến, sóng âm sinh đánh rách tà tươi ngàn vạn dặm không, mặt đất ở dưới chân của nàng như cũng vô cùng đậm, vì đó cung cấp kiên cố chảo chống. Hư không bên trên Vô số bóng người giống như đá vụn đồng dạng bị đánh bay, quần áo vỡ vụn, hai lô thai vật máu tung bay không ngừng, chỗ nhấc lên gió lớn cùng song, khí càng là giống như roi dài đồng dạng quất roi vân vân. Đao kiếm tấn công, chói mắt đốn lửa bắn tứ tung, Lý Thanh Liên cực tốc vọt tới thân thể càng là giống như đụng tường đồng dạng bỗng nhiên ở tại chỗ, chô rút vào trong thân thể phản chấn lực lượng để ép hắn năm tạng đều là khe hở, một miệng lớn máu tươi phun ra, phun thiếu nữ kia một thân. Gió lớn thổi rất ngũ suốt heo, lộ ra thanh tú thiếu nữ kiều mặt, màu mì ra thịt, điểm mỗi từng điểm nhang, cho người ta một loại bình thản cảm giác, nhưng lại tự mang một cỗ linh khí nhưng lại bị máu tươi điểm đỏ, màu nâu đôi mắt đẹp càng là lạnh lẽo, nhìn thẳng Lý Thanh Liên con người nói, vì sao chém ta? Lý Thanh Liên trong mắt chấn kinh lóe lên liền biến mất, hắn chẳng thể nghĩ tới, có thể chém ra như thế kinh diễm một đao đúng là một cô gái. Trong đó đao ý bá đạo hắn vẫn là lần đầu thấy. Có thể trong mắt hở hững cũng không biến mất nửa phần, trong mắt của hắn cũng không nam nửa phân kia, chỉ có địch bạn có khác, nếu là cả ta, khuynh thế mỹ nhân cũng muốn chém. Bởi vì người cản ta đường. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, trên tay dùng sức, ánh kiếm càng dữ dội hơn, hư không bên trên ánh kiếm cùng ánh đao đấu đá, càng là không ai ai, giục một hồi thư hùng ta chưa từng cả ngươi đường, là chính ngươi vọt tới nơi này." Thiếu nữ dựa vào lý lẽ biện luận, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệ cuồng cường, một vệ lạnh lẽo. Lý Thanh Liên cắn răng, 18 bất diệt liền theo sau đôi, sơ ý một chút chính là hủy diệt kết quả, đột nhiên ở giữa, khác một cái tay cũng cầm chu kiếm. Lao tử không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm, cung ngày cho ta." Lý Thanh Liên quát. Một thân máu tươi điên cùng thiếu đốt, có khí trắng bước hơi, quanh thân cơ bắp phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ tung âm, chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân cơ bắp ra, cái trán gân xanh giống như cẩu long đồng dạng nổi lên, sắc mặt nghẹn đỏ lên. ầm ánh kiếm bị Lý Thanh Liên thúc dục đến cực hạn, mãnh liệt như thần dương. Đem ba đạo ánh đao lấy Thái Sơn áp đỉnh thế hủy diệt, trong kiếm mang lực lớn trực tiếp đem con dao thiếu nữ chém bay, thân thể giống như như diều đất dây đồng dạng tung bay, lượn xuyên thủng không biết bao nhiêu tòa núi xanh, một đường bởi mù. Côn cánh mở rộng, thu kiếm nhanh chóng đi. Chương 524 đại bảng cánh vàng nước trời tiên, chương 524 đại bảng cánh vàng nước trời tiên. Một đường gió tanh mưa máu, chung quy là chưa từng có một người ngăn lại Liên, ở đi, để lại đầy mặt đất biển máu nhưng chúng tu còn xa xa không từ vừa mới lạnh tấu xương trong ánh đao tỉnh táo lại, trong mắt đều là rung động, đã không có công phu nhìn đi xa lý thanh liên, ánh mắt tất cả đều tập trung ở vỡ vụn núi đá bên trong. Chỉ thấy một đạo tại trong đội mù hình dáng chậm rãi đứng lên, một cái tay điên lặng kéo lên mũ xuô theo, ép rất thấp, đem khuôn mặt triệt để bao phủ trong đó. Chỉ có giữ trường đao trong tay chán phóng chói mắt ánh sáng lạnh. Thân đao cao giáo, khoảng chừng 4 ngón tay rộng, lưới đao chố có gợn sóng hình dáng lưỡi đao sống đao dày mo, khoảng chừng 1 chỉ giải. Trên thân đao nở ánh sáng lạnh càng giống như ánh trăng đồng dạng vắng lặng, gió mát qua, bị lưỡi đao một chém làm hai. Phát ra o o thanh âm, tựa như vải rách xé rách. Đao này cho người ta đầu tiên cảm giác chính là mảnh liệt, không chỗ không chém mảnh liệt, hậu bối trường đao càng thích hợp phát chạm, trên thân đao không dư thừa chút nào trang trí, hiển thị do cổ điển. Chính là như vậy một thanh đao, chém ra vừa mới như thế bá chủ mạnh mẽ ánh đao, để lý thanh liên đánh đầu thắng đó thân thể bỗng nhiên tại hư không, phản xung lực lượng thậm chí để lý thanh liên cơ bắp gân cốt vỡ vụn, có thể thấy được hàn uy. Quan trọng nhất là, chuyện đột nhiên xảy ra, cô gái cũng không không cái gì chuẩn bị, không có tụ lực, cứ như vậy bản năng chém ra một đao kia, ánh đao kinh lạnh, lại làm được một bước này, không thể bảo là không mạnh. Bá Đao Khương Linh, nữ cóng đao. Hành Tung Phiêu hốt bất định nàng vậy mà cũng tới. Ông trời ơi. Đỉnh cơ thiên quả thật có như thế sức hấp dẫn. Hắc hắc, thần bí nhất kế thừa bá đao cũng tới, lại cũng không thể lưu lại đạo nhất, hắc hắc, chàng diện thật muốn náo nhiệt lên. Nàng, nàng vừa mới ngay tại ta bên cạnh đứng, ta, ta vậy mà, không thể nhận ra. Một người hối tiếc không kịp nói, liền ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Ánh mắt tất cả đều tập trung hắn trong tay siết nắm trên đao, đây là bá đao, thế gian duy nhất, độc nhất vô nhị, nữ cóng đao khương linh bội đao. Đao này đại biểu rất rất nhiều hàm nghĩa, lịch sử lâu đời. Đáng tiếc bây giờ thế đạo này sớm đã không người nhớ kỹ. Liên quan tới Bá Đao Khương Ninh, bên trong Côn Luân lấy quá nhiều truyền thuyết, từng có người thấy Khương Ninh lẻ loi một mình đọc sông Côn Luân đỉnh, có tiên quang rơi xuống phàm trần. Cũng có người ở Yêu Thần Linh gặp qua nàng hình dáng, Bá Đao kinh lệnh, trăm thú thần phục, yêu thần vực lại không ra mặt. Còn có người ở Phượng đầu cây ngô đồng xuống nhìn thấy thật sâu cắm ở thân cây Bá Đao. Trung quanh ngàn vạn dặm, máu đỏ muôn mảnh, oan hồn kêu rên. Liên tới nàng sự tích rất rất nhiều, đáng tiếc không ai biết nàng đến cùng đến từ phương nào, đến tột muốn làm chút cái gì, chỉ biết là nàng thực lực kinh thiên, đao ra không quay đầu lại thậm chí liên quan tới nàng có thật tồn tại hay không đều không ai dám khẳng định. Bây giờ, bọn hắn chân chính gặp được, tận mắt nhìn thấy truyền thuyết, cái này so bất cứ chuyện gì đều muốn tới rung động. keng. Đáng tiếc, bọn hắn vô duyên thưởng thức mãnh liệt bá đạo, Khương Ninh liền đã thu đao vào vỏ, trong trời đất lạnh leo giết hết, ánh nắng lần nữa mang cho người ta nhỏ ấm áp. Chỉ thấy Khương Ninh thật sâu hút một hơi, lắng lại sao động lực lượng, nhìn đến dưới trời chiều một màn đi xa bóng lưng, lầm bẩm nói, như cũ thành thạo điều luận a. Cực hạn của người đến tột cùng ở nơi nào? Từ mới một kiếm kia trong. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này trong còn có lưu phần lớn dư lực, loại này tình trạng phía dưới, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không loạn chút nào trận cước, phải biết, Lý Thanh Liên vừa mới thế nhưng là cùng 18 bất diệt trọi cứng một canh giờ a. Trong lòng Nghiêm Nghị nói, không hổ là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, thực lực có thể xương yêu nghiệt. Lại phá ta bá đao một chém. Nói xong đại mi hơi nhíu, trong mắt đẹp mang theo thật sâu không cam lòng. Chính là suy đoán ra Lý Thanh Liên thân phận, biết được hắn có hỗn độn sen xanh nội tình, như cũ đối vừa mới một màn kia vô cùng không lòng, có thể thấy được hắn chính đối với đao đến tột cùng đến cỡ nào tự tin. Hừ chém ta, một đao kia nhất định phải chém trở về mới là." Khương Ninh lạnh nhạt nói, trong lời nói mang theo một vẻ không cam lòng. Liền tại lúc này, hắn đột nhiên trở lại nhìn lại, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ hiểu rõ sắp nói, thì ra là thế. Quái không được. Thân thể tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua, liền ngay cả khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. 18 bất diệt đã đuổi theo Lý Thanh Liên mà đi, chỉ lưu lại khinh hồng công tử quanh thân lượn lửa cháy lan, như cũng ở ngăn cản, trong mắt đều là phẫn hận, lần này, hắn xem như bại triệt để, cũng không lâu lắm. Bầu trời phía trên đột nhiên sáng lên chói mắt kim, ánh vàng thực sự quá mức sáng tỏ, thậm chí che giấu trời chiều dư huy, tựa như thiên điểu lại tới sáng sớm lúc. Sau một khắc, bầu trời đột nhiên vỡ ra, vô tận yêu khí giống như mở cống hồng thủy đồng dạng sung ra, tràn ngập thế gian, mặt đất trống rỗng bị áp trầm mấy chục trượng. Chỉ thấy trăm yêu hành trình xé trời mà đến, có xài lang hồ báo, chim thú chúng cá, một nhóm trăm vị đại yêu, cứ như vậy đạp không mà tới. Trong lúc đi lại tự mang một cỗ nồng đậm sát khí, một mảnh đỏ như máu, tựa như tận thế hạ xuống. Yêu thân cực đại, che khuất bầu trời, đám người tại trong khoảnh khắc yên tĩnh mắng, sắc mặt trắng bệch. Trong vị đại yêu một người cầm đầu thân mang lông vàng đại bảo, khuôn mặt tu lão, khóe mắt có sắc vàng mảnh dung lan tràn, cho đến thái dương, một đầu tóc vàng tùy ý choàng tại trên vai, hai mắt càng lộ vẻ sắc bén, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền hai con ngươi đổ máu, giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Non mịn làn da phía trên cũng mang theo từng điểm ánh vàng, tại trời chiều làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ chói mắt, khi thế càng là dọa người, đầu ngón tay càng là có ánh vàng tiêu tán, vừa mới vỡ ra bầu trời đúng là hắn tiện tay mở ra. T. yêu thần khe con của yêu tôn, kim sĩ tiểu bàng vương. Yêu thần khe. Yêu tộc cùng cực lạc khai chiến. Yêu thần khe không phải đi cực lạc tịnh thổ sao? thử đi tới liền không thể trở về rồi Đỉnh cư thiên xuất thế sao thiếu yêu thần khe chỉ thấy Kim sĩ tiểu bằng Vương cùng trong hư không chậm rái đặt xuống trong yêu một tốc cũng không rời nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng còn lưu lại một tia từ trên chiến trường mang xuống tới hung thần trong yêu bên trong vẹn vẹn bất diệt liền đã có 20 mỗi vị chính là cấp cao đến không thể cao cấp đến đâu chiến lực giờ phút này tất cả đều túi đầu tại Kim sĩ tiểu bằng Vương sau lưng cũng không nửa phần không lớn từ một điểm này liền có thể nhìn ra khinh hồng công tử cùng Kim sĩ tiểu bằng Vương chỉ thấy trên lệch khác nhau một trời mộtực Hắn lần đầu tiên liền nhìn rõ ràng trong sân thế cục, con người vô tình hay cố ý nhìn sang phương tây, miệng hơi cười, lầm bẩm nói, vẫn là tới chậm một bước a. Sau lưng có một chồng quả trượng, mang Huyền Quy sắc lao đầu đi lên phía trước, nhẹ nhàng ho hai tiếng nói, thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Lần này Yêu Tôn đại nhân thái độ phi thường kiên quyết, đặc biệt để thiếu chủ từ bên trong chiến trường xuống tới. Kim sĩ tiểu bằng vương lại lắc đầu, thoải mái cười nói, không đổi, đuổi theo kịp chính là, tiên phía dưới, còn không, có ta đuổi không kịp. Chỉ là không được chân ý côn bằng cánh thôi, không cần phải lo lắng. Đối với hắn mà nói, nhìn rõ ràng Lý Thanh Liên xa như vậy ở chân trời hình dáng thật sự là quá dễ dàng, tựa như Lý Thanh Liên có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng có thể nhìn thấy Lý Thanh Liên. Một người vì côn bằng mắt đạo, một người vì kim bằng mắt đạo, ai mạnh ai yếu còn chưa biết có. Chương 525 lông thần hóa kiếm lạc hồng trần, chương 525 lông thần hóa kiếm lạc hồng trần. Chỉ thấy hắn túi đầu nhìn đến tại trên mặt đất toàn lực cấp chế lửa cháy lan khinh hồng công tử, mặt mày trong mang theo một vệ kinh ngạc nói, "Ưa a, đây không phải Khinh Hồng công tử sao? Làm sao? Đốt chơi đâu? Ai u? Cái này hương, đều có chút câu lên Tam Môn An." Trong lời nói vẻ mặt trào phúng không chút nào che lấp, Huyền Quy lão giả một mặt tiên đen, tình cảm thiếu chủ không lập tức đổi theo định cư thiên, chỉ là vì hung hăng chế nhạo Khinh Hồng công tử một phen. Thật đúng là, hai người thù hận thật đúng là không phải bình thường nhỏ. Khinh Hồng công tử hai con ngươi đỏ bừng, cố nén trong thân thể cảm giác bất lực nói, chớ đáp ý quá sớm. Người kia không đơn giản. Ta minh tương không có được đồ vật, ngươi yêu tộc cũng không chiếm được. Chỉ thấy Kim sĩ tiểu bằng bương vẻ mặt khinh thường nói, đừng đem ta cùng ngươi cái này rác rưởi nói nhập là một. Ngươi làm không được, ta có thể. Có thể phá ngươi nhạn linh, tự nhiên không phải người bình thường. Đợi ta đoạt đến Nhưng chớ đem hai tròng mắt của người trường bảo mới là. Kim sĩ tiểu bằng vương không lưu tình chút nào chế nhạo, có thể thấy được hai người ở giữa cũng không hợp nhau, có thể kim sĩ tiểu bằng vương nhưng lại không lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Chỉ vì hai người đều là riêng phần mình thế lực bảo bối, một khi rơi xuống, không chỉ vẹn vẹn tính mệnh vấn đề, càng nhiều hơn chính là thế lực phía sau mất mặt mũi, nhà mình chuyển nhân bị nhà ngươi xử lý, chẳng phải là nói ta không bằng ngươi. Kể từ đó, chắc chắn nên đón phía sau thế lực điên cuồng trả thù, bất chấp hậu quả trả thủ, chỉ vì kiếm về phần ch Đối với thánh địa cấp thế lực tới nói, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, đó là tại thế nhân mắt bên trong hình tượng, đặt chân cơ sở. Mắt không được. Giống như quần áo, lớp vải lót tràn đầy máu tươi, dính đầy vết bẩn, mặt mũi cũng muốn ngăn nắp xinh đẹp. Đây cũng là Kim sĩ tiểu bằng vương không hề động khinh hồng công tử nguyên nhân, đồng dạng cũng là Lý Thanh Liên không hạ tử thủ nguyên nhân, nếu là hắn nghĩ, bây giờ khinh hồng công tử đã là một bộ thi thể lạnh băng. Chờ một chút. Khinh hồng công tử đột ngột kêu lên, trên trán tràn ngập lạnh lẽo, hắn vẫn là lần đầu bị người chế nhạo trở thành bộ dạng như thế, thực sự không lòng. Làm sao Người hắc sát đều đã chết sạch, còn muốn cùng ta khiêng trên một kiêng hay sao?" Kim sĩ Tiểu Bằng Vương híp mắt nói, một đầu mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, hiển nhiên đã ở tụ lực. Kéo kẹt kéo kẹt cắn răng thanh âm chuyên ra, khinh hồng công tử trùng quy là chưa từng nói ra một câu. Cười khinh bị một tiếng, chỉ thấy Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn ra xa khoảng không xa xa, không khỏi liếm môi một cái, mắt vàng bên trong mang theo lệnh tấu xương ánh sáng lạnh cùng ngang nhiên trên ý. "Ta ngược lại muốn xem xem, được hư thiên thủ đỉnh, đem minh thương hố trở thành bộ như thế đến cùng là thần phương nào?" Quy ra, ta trước đi tới." người dẫn bọn hắn đuổi theo, để phòng vạn nhất, gọi ta cha phái người đến phong lương châu. Nói xong quanh thân ánh vàng lóe sáng. Thiên địa tại giờ khác này tựa như lại sinh tử một vòng thần dương, điên cuồng phong lớn. Ánh vàng chói lọi thế gian ở giữa, một đầu kéo dài trăm vạn dặm đại bàng cánh vàng mang theo cuồn cuộn uy lực hướng phía khoảng không xa xa ngang nhiên vào tới. Lông vàng hung hăng như kiếm đồng dạng sắp bén, tản ra chói mắt ánh vàng, vàng mắt hiện lên hình thoi, trong đó phản chiếu lấy vô tận núi sông, hai con kim chảo ngang trời, núi nhọn vô hạn, giống như có thể bắt lướt bầu trời, hai cánh ngàn trời, động vô tận gió mây, đem hư không hóa thành một đạo mắt ánh vàng. Xuống phá thời gian cùng không gian chói buộc, hướng phía Lý Thanh Liên chói quá khứ phương hướng đuổi theo, một cái hô hấp chính là ngàn vạn dặm xa. Đại bằng cánh vàng thế gian cực tốc bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn không tin, cho dù có côn bằng cánh, đạo nhất liền có thể nhìn nhanh qua mình, hôm nay liền muốn thi đấu trên một thi đấu. Huyền Quy lão giả giống như còn muốn bàn giao cái gì, Kim Sí tiểu bảng vương sớm đã tại vô tận cách cách bên ngoài, chỉ được thở dài, thiếu chủ cái này nôn, nôn nóng, nóng nóng tính tình lúc nào mới có thể thay đổi trên thay đổi. Nói xong mang theo trăm yêu chế che khuất bầu trời yêu vân, Kim Sĩ tiểu bảng vương theo, tốc độ đồng dạng không chậm. Chỉ lưu lại sững sở ở tại chỗ chúng tu, đồng dạng có không ít người lặng yên không tiếng động lướt qua, những người này không có chỗ nào mà không phải là có thân phận, có thực lực người. Đỉnh cư thiên tranh đấu xa xa không có kết thúc, thương sơn chiến vẹn vẹn mở màn mà thôi. 18 bất diệt chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng không xa xa có một đạo ánh vàng vào tới. Còn chưa kịp phản ứng, liền đã hóa thành trăm vạn dặm đại bảng cánh vàng, gào thét mà qua, đánh nát hư không, mang theo từng cơn gió lớn. Haha, ha, đi trước một bước, chớ trách. Càn rỡ vô cùng tiếng nói bị nhấc lên âm bạo xé rách phá thành mà nhỏ. Tốc độ này Không hổ là đại bảng cánh vàng, ra giá rồi. Yêu thần khe cũng nhúng tay vào a, sự tình không dễ làm. Giờ phút này Minh Thương Đoạt đỉnh hy vọng đã xa vời vô cùng, Thương Hải đạo cơ vẫn như cũ chưa từng ổn định lại, rốt không ra quá nhiều nhân thủ, hắc sắt còn nửa tản, sợ là thật cùng Khư Thiên thủ đỉnh vô duyên. Bay lượn lồng lộn lý thanh liên cảm thụ được sau lưng càng thêm đến gần Kim Sí tiểu bàng vương, trong lòng cũng là hít vào một luồng lương khí nói, không hổ là nguyên chứa, chính là nhanh. Trở lại nhìn một cái mình côn băng cánh, mặc dù đã nhanh đến cực hạn, Bất diệt cũng có đi theo phía sau cái mông ấn đất phần, có thể so với Kim Sí tiểu bảng vương tốc độ kinh khủng kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nguyên bản kéo ra khoảng cách, không đến thời gian một nén nhang, lại bị đuổi kịp một nửa còn nhiều hơn. Nhưng ngay tại Lý Thanh Liên quay đầu nhìn trạng thái thời điểm, Kim sĩ tiểu bằng vương trong mắt hiện lên một vẻ trêu tức sắc, quanh thân ánh vàng lớn chói lọi, toàn thân vô số khiếu huyết phát ra tiếng văn minh, phun ra nuốt vào vô tận linh khí, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Hắn vừa mới vậy mà chưa từng xuất toàn lực. Khoảng cách lập tức bị ngắn, cả hai cách xa nhau không hơn vạn bên trong khoảng cách, cơ hồ tương đương với mặt kề mặt. Đạo nhất, Côn Luân cứ như vậy lớn Ngươi còn có thể chạy đến đến nơi đâu? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thành thạo điêu luyện đạo, hiển nhiên chính là như thế hắn vẫn không có dùng tới toàn lực. Nhưng Lý Thanh Liên lại ngậm miệng không nói, hắn biết rõ mình bây giờ tình trạng, nếu là cùng Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đánh nhau, có thể hay không bắt được vẫn là hai chuyện, vẻn vẹn chậm trễ thời gian liền là đủ để sau lương chăm yêu đuổi theo. Như thế nơi nào còn có đường sống có thể nói, hắn nhưng không có dư thừa tinh lực lại cứng rắn gắt một đợt. Cũng chính là bởi vì quan sát đến Kim sĩ Tiểu Bằng Vương một đoàn người đến, hắn mới lựa chọn thoát thân đi, bằng không tuyệt đối phải tái chiến trên một đợt. Ách, không biết thời thế Lão tử không có cái đó tâm tình cùng ngươi mất tích, còn bay cái rắm, cho ta xuống tới. Lông hóa thành kiếm tiên trong tính. Chỉ thấy Kim sĩ tiểu bằng vương hai con ngươi nhíu lại, trong đó tia lạnh bạc phát, hai cánh đột nhiên trước phiến, phái vô tận đạo quy tắc. Từng đạo từng đạo sắc vàng lông vũ vậy mà thoát cánh bắn ra, giống như từng trôi sắc vàng kiếm sắc một, gào thét lên vạch phá bầu trời, mỗi một cây lông vũ phát tán ra sắc bén khí đều tùy tiện cắt đứt hư không, liền tựa như trống rông hạ xuống một trận mưa vàng. Quay đầu nhìn, Lý Thanh Liên cũng không nhịn được nổi một thân nổi ra gà, từng điểm ánh vàng lập loè giống như tinh hà, mỗi một đạo đều là muốn mạng kiếm, sắc bén dị thường. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một cây lông vũ biến thành kiếm khí đều có được chém sao rơi thần uy năng, vũ kiếm trở thành mưa, hắn cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Chương 526 lui không thể lui khốn lương trâu, chương 526 lui không thể lui khốn lương trâu. Côn bằng cánh côn dương, thân thể tựa như tại vô tận sắc vàng kiếm vũ bên trong hóa thành cá bơi, thật nhanh chạy, tại trong nháy mắt hiện hóa ba đầu sáu tay ma thần thân thể. Thậm chí liền thân tử đều không có trở lại, trong tay chém trời kiếm máu bị múa thành một phương che khuất bầu trời màn kiếm. Ken. Trong lúc nhất thời, kịch liệt vàng sắt va và chạm thanh âm vang vọng hư không, Lý Thanh Liên thân thể chấn động mãnh liệt, chém trời kiếm máu kém chút không có bị rung động rời khỏi tay, thậm chí có thể cảm nhận được xương cốt chen ép âm thanh. Hắn ở cái này sắc vàng lông kiếm bên trong cảm nhận được như núi đồng dạng nặng nề, thân thể giống như lá rụng đồng dạng báo tác, bị kích lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía khoảng không xa xa rơi xuống mà đi, giống như gãy cánh côn bằng. Thương thường thương, thương Dày đặc tiếng va đập đinh tai nhức óc, giống như đất bằng nổ vang sấm có thể thấy được cái này long kiếm bên trong đến tuột cùng nào Vô tận sắc vàng lông kiếm bắn vào mặt đất, trong lúc nhất thời bùi đất tung bay, núi lở đất nước, một bộ diệt thế cảnh, đại bàng cánh vàng dòng chơi không trùng, lông vàng diệt thế, quả nhiên là uy thế vô tận. Lý Thanh Liên trùng điệp phải mái một hơi, hắn hôm nay đã khó khăn lắm đạt đến tự hạ, chiến lực không lớn bằng lúc trước, bằng không đón lấy cái này vô biên lông vàng không hội phí lớn như thế lực. Coi như hắn coi là kết thúc thời điểm, bùi đất tung bay mặt đất đột nhiên trở nên tựa như mặt kính đồng dạng cho nhắn, phản chiếu lấy một vực trời chiều. Lý Thanh Liên trong nháy mắt ý thức được sự tình không đúng, có thể đã chậm. Chỉ thấy trong mặt gương, đồng dạng có một đầu đại bàng cánh vàng rồng trời không trùng. Vô tận sắc vàng lông kiếm trở thành mưa to như chút nước đồng dạng rơi xuống, chỉ bất quá là từ phía dưới hướng phía Lý Thanh Liên phong tới. Liên giống như đem vừa mới pháp tái diễn một lần, trong đó ẩn chứa uy năng vậy mà trọn vẹn đạt đến vừa mới gấp hai. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn bị lông vàng nơi bao bọc, trong tay kiếm máu trước chém lúc, lông vàng đã tới người, hết thể đều tới quá nhanh. Đột nhiên ở giữa, Lý Thanh Liên quanh thân huyền hóa một phương minh mông thế giới, non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết, trong thế giới có cây đạo chống trời, chính là đạo của hắn khắp thế giới, để dùng hắn ngăn trở đánh tới lông vàng. Nhưng phía kia mỹ lệ thế giới trực tiếp bị đến thân mà tới long vàng vô tình xé rách, tan thành bọt nước tiêu tán. Phốc, có bóng ánh rợn máu vợi ra. Đó là lông vàng lẽ qua tại máu thịt ở trong thanh âm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tròn vẹn bị 17 căn sắc vàng long kiếm đâm xuyên thân thể, miệng vết thương tròn vẹn nắm đấm lớn nhỏ xuyên xuyên tổ thương, nguyên bản liền đã không chịu nổi gánh nặng thân thể trong khoảnh khắc trở nên rách tung toé. Một miệng lớn máu tươi bị phun ra, Lý Thanh Liên cả người cũng đi theo dưới, chỉ thấy xuyên thể mà ra long đã bị máu tươi nhuộm quanh lượn lấy nồng khí, mang theo bạc đến cực hạn sinh Đó chính là Lý Thanh Liên, 17 căn lông kiếm càng lạ như là ma hút máu, mang đi trong thân thể của hắn phần lớn khí huyết cùng sinh mệnh lực, chiêu này, quả thực có đủ độc ác. Giống như Thủy Triều đồng dạng đánh tới đau đớn đánh thẳng vào Lý Thanh Liên thần kinh, nhưng đúng lúc này, hắn quanh thân lông tơ dựng thẳng, như có gai ở sau lưng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Kim Sĩ sí Tiểu Bằng Vương lại mượn vừa mới thoáng qua liền mất dừng lại đuổi theo, trăm vạn dằm bằng thân gần ngay trước mắt. Chỉ thấy hắn hai con người bên trong hiện lên một đậm ánh sáng lạnh. Sắc vàng bằng chảo nhu ra, lấy siêu việt hết thảy tốc độ hướng phía Lý Thanh Liên chụp tới, móng đuốt vạch phá hư không, một cách này tương ứng bác thọ cản đem Lý Thanh Liên đường lui toàn bộ phong kín, chém cũng không thể tránh. Hiển nhiên, cái này chính là Kim sĩ sí tiểu bằng vương sở trường cho hay, đối mặt hắn, Lý Thanh Liên lần đầu cảm nhận được như thế nồng đậm áp lực, cái này côn luân thiên tiêu thực lực xem như thấy được. Kim sĩ sí tiểu bằng vương quả thật có có chút tài năng, vẹn vẹn hai pháp cũng đã đem Lý Thanh Liên ép lui không thể lui. Chỉ xích. Thiên ngay. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân tại trong khoảnh khắc hiện hóa hư không hà, lấy thân hoa thuyền, lấy thần vị bánh lái, thân thể tại trong khoảnh khắc biến mất xoạt xoạt, toàn bộ hư không giống như vải rách bị một chảo này hung hăng kéo, Trảo Tâm chỗ thậm chí ngạnh sinh sinh bị bóp vì hỗn độn, nhìn đến Trảo Tâm chỗ một đầu dính đầy máu tươi máu thịt, khỏe môi nết lên một vệt cười lạnh nói: "Không muốn đánh với ta một trận a?" Lão cá tiểu tử, nói xong bằng cánh cổ dương, hóa thành một đạo sắc vàng hùng quang, quyết trí thể không đổi hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đạo nhất còn có lưu dư lực, mà lại đó cũng không phải thực lực chân chính của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tại thân trong cơ thể chỗ đè nén bá chủ mạnh mẽ chiến ý. Chỉ là thời cuộc như thế, sau lưng trăm yêu điên cuồng tập kích, không thể không rời đi thôi, bởi vì một khi ham chiến, kết cục chỉ có một cái. Dù sao trước đó, hắn đã phá mất Minh Thương Thế công, có thể Kim sĩ Tiểu bằng Vương tuyệt sẽ không bỏ qua, cái này Khư Thiên Thủ Đỉnh ý nghĩa phi phạm, nhất là ở khẩn trương như vậy thời kỳ, hơi trọng yếu hơn. Nhất định phải đoạt ở phía ngoài thế lực nhập Côn Luân trước đó cấp tới mới có thể, bằng không liền nguy hiểm. Hai người một đuổi một chạy, mỗi lần khi Kim sĩ Tiểu bằng Vương muốn đuổi kịp Lý Thanh Liên thời điểm, chỉ xích tiên nhai liền sẽ bị hắn dùng ra, ẩn chứa trong đó hư không đại nghĩa, cũng không phải tốt như vậy phá. Kiếm sĩ Tiểu Bằng Vương đồng dạng lấy yêu pháp thỉnh thoảng quấy rối Lý Thanh Liên, để cầu nắm chậm tốc độ của hắn, để cho mình có thể thừa dịp cơ hội. Cái này một truy, chọn vẹn đuổi một trang sáng sao thưa, chăng sáng treo cao. Hai người cơ hồ đi qua toàn bộ Lương Châu địa giới, nếu là cầm đô quảng 9 câu đối đầu so lời nói, sợ là 10 cái cũng không sánh nổi Lương Châu lớn nhỏ, mà cái này Lương Châu chỉ là côn luân một người trong đó không có danh tiếng gì nhỏ địa giới thôi. Lý Thanh Liên đã không biết mình bay ra bao xa, nhưng vô luận làm sao bay, chính là không ra được Lương Châu, toàn bộ Lương Châu đều bị một cỗ hùng vĩ lượng chỗ chặn lại. Từ trong đó hắn cảm nhận được một cỗ lại một cỗ mênh mông yêu khí. Hiện nhiên yêu thần khe bên trong tuyệt thế đại năng đã xuất thủ, phong bế toàn bộ Lương Châu. Lại thêm trong đó trăm vị đại yêu, cùng kim sĩ tiểu bằng vương truy sát, Lý Thanh Liên đã có chút cùng đường mặt lộ, bị đổi kịp thời gian càng lúc càng ngắn, đỉnh khư thiên phát tán ra lóe mắt tiên quang tại trong bầu trời đêm chính là bia sống. Không có cách nào Lý Thanh Liên chỉ có thể tại Lương Châu trong chạy vòng. Kể từ đó, nguy hiểm càng thêm, kim sĩ tiểu bằng vương thế mạnh, Lý Thanh Liên tự nhiên không thể cùng liều mạng, nếu là hắn cũng có trăm yêu hiệu lực, đã sớm kệ con mẹ chứ. Lương Châu mặc dù lớn, có thể Lý Thanh Liên vẫn như cũ cảm thấy quá nhỏ. Hắn đã mẹ không mở ra được hai mắt, rách dưới trên thân thể tràn đầy vết màu đen, tiêu hao một khoảng không lực lượng, khí huyết đến nay như cũ chưa từng khôi phục lại, thân thể càng thêm lạnh buốt, đạo cơ bất ổn. Như thế tình trạng, nếu là còn tính không xuống tâm đến tính dưỡng, sợ là thật muốn gây kích trầm xa, hắn cuối cùng vẫn là không đạt được bất diện thân thể trình độ, đó là cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Sau lưng ánh vàng càng ngày càng gần, Lý Thanh Liên bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, bước ra một bước, người đã nhưng ở ngoài ngàn vạn dặm. Nhưng vào lúc này, một đạo bị đè thấp đến cực hạn âm vang vọng tại trong ngóc, Lý Thanh Liên một lần hoài nghi mình nghe nhầm rồi, thanh âm cũng quá là nhỏ, có thể lại trơ Ai? Huynh đệ, ta có thể giúp ngươi ra ngoài, thế nào? Muốn không cần hợp tác một cái. Thanh âm nhỏ như rổi muội nếu không phải Lý Thanh Liên cẩn thận, thật đúng là nghe không được. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại nói, là ai? Chương 527 Trăng sáng treo cao gió đêm lạnh, chương 527 Trăng sáng treo cao gió đêm lạnh. Thân thức giống như mở cống hồng thủy đồng dạng không chút kiêng kỵ phát tán mà ra, thoáng qua ở giữa liền đã bao trùm ngàn vạn giặm địa phương. Hết thể gió thổi cỏ lay đều chiếu rọi tại trong ngóc. Sinh linh vô số, tỉ vi, hết thảy tất cả đều hiểu rõ tại tâm, có thể sửng sốt cũng có phát hiện một cái nói ra vừa mới lời người. Nhưng đúng lúc này, thanh âm kia lần nữa vang vọng tại trong óc. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là người muốn đi ra ngoài, mà ta có thể giúp người không phải sao? Làm giao dịch như thế nào? Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vẻ khoan thai ý cười nói, người muốn cái gì? Đây còn phải nói, tự nhiên là Đỉnh Khư Thiên. Thanh âm kia chuyện đương nhiên nói. Lý Thanh Liên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trong cũng mang theo từng điểm ánh sáng lạnh, nói nhảm, nếu là đem Đỉnh Khư Thiên cho người, lao tử ở chỗ này rảnh rỗi thời gian dài như vậy là trời chứng đâu a. Chủ nhân của thanh âm kia tựa như thấy được Lý Thanh Liên càng thêm lạnh lẽo sắc mặt, vội vàng nói, đừng. Đừng hiểu lầm. Tự nhiên không phải trong tay ngươi cái này Khư Thiên Thủ đỉnh. Thứ này ta tùy tiện, có một cái là được, đỉnh Khư Thiên tổng cộng có 12 vị, ta cũng không thị phi phải ngươi cái đó. Phen này giải thích lại để Lý Thanh Liên trong lòng nghi hoặc càng thêm hơn, thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì? Nếu như có thể mà nói, ta liền muốn cái này thứ hai tôn đỉnh Khư Thiên, không được vị thứ ba, thứ tư tôn cũng được, 12 vị tùy tiện một cái là được, ta không chọn. Người kia giảm thấp thanh âm nói, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái gì không chọn? Ngươi cũng phải có chọn bản sự mới được, đỉnh Khư Thiên là có 12 vị, có thể giữ được tính, liền như là hôm nay Lý Thanh Liên Một fan cổ chiến, dứt khoát không có cơ hội thở dốc. Ý của ngươi là để cho ta đem thứ hai Tôn Định Khư Thiên cho ngươi cấp tới đi. Lý Thanh Liên ánh mắt nhất truyền đạo, thân thể từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, mỗi một bước bước ra đều là ngàn vạn dặm xa. Có thể thanh âm kia vẫn như cũ như mới bắt đầu đồng dạng vang vọng với mình trong óc, loại thủ đoạn này không biết hắn đến tổn cùng lại như thế nào làm được. Hắc, hắc, hắc. Như thế thì tốt hơn. Người kia thấp giọng cười nói, tựa như trong tay mình đã nắm lấy Định Thiên. Nhưng Lý Liên lại hảo không thèm để ý nói, ta cũng không thị phi muốn ngươi hỗ trợ không thể. Cái này Lương Châu chính là bây giờ ta vẫn như cũ có thủ đoạn ra ngoài, chỉ là cần nỗ lực như vậy chút đại giới mà thôi. Chỉ bất quá hắn trong miệng như vậy chút, lại lấy bại lộ thân phận làm đại giá, kể từ đó, Lý Thanh Liên tất nhiên chết bởi cô luân, không, có thứ hai con đường có thể đi. Yên lặng thật lâu, người kia nói tiếp, nếu không ta giúp ngươi ra ngoài, không cần ngươi cho ta đoạn thứ hai tôn Định Khư Tiên, chỉ cần đem tin tức cho ta liền thành. Ngươi, ngươi xem coi thế nào? Lý Thanh Liên nghe nói cũng là một trận nặng nhiên, hắn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền giảng hạ điều kiện, hắn kỳ thật vừa mới đã có một chút tâm tư, nếu như có thể giúp mình ra ngoài Vì hắn lại đoạt một cái đỉnh khư thiên lại như thế nào, cũng không bại lộ thân phận, lại hoàn mỹ thoát thân, cớ sao mà không làm? Vẹn vẹn bằng vào truyền âm chiêu này, liền là đủ để Lý Thanh Liên kết luận hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng như thế tùy tiện nhà ra lại làm cho Lý Thanh Liên trong lòng căng thẳng, đến cùng được hay không? Ta cũng chỉ muốn cái tin tức, ngài nếu là còn muốn thứ hai tôn, cái khác ta cũng không thèm để ý à, cái gì 3 4 5 6 7 đều được." Người kia nói tiếp, nữ tốc đều nhanh không ít, trong đó lại mang theo một vệt nan ngữ khí. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật, càng phát giác không đáng tin cậy. Ta chưa từng cùng che che lấp lấp người làm giao dịch. Vẫn là tôi đi." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, thái độ kiên quyết, côn bằng cánh của phiến hóa thành một đạo hồng quang vạch phá bầu trời, tại trang sáng phía dưới bao tác. "Ta nói huynh đệ a, không che che lấp lấp có thể làm sao? Bây giờ cái này Lương Châu liền ngay cả con chuột cũng không dám ra ngoài động, ngươi biết bên ngoài yêu thần khe tới bao nhiêu người sao?" Yêu tôn đại bảng cánh vàng vương tọa dưới 9 tôn 3 người ở Cực Lạc Tịnh Thổ trên chiến trường, còn lại 6 người đều đã tới. Lương Châu bây giờ có thể nói ngay cả trận gió đều thổi không tiến vào, còn lại các đại thánh địa cũng nhìn chằm, chằm Địa Các, Thái Đạo, Ngộng Sáng Bổng. "Ta bây giờ nếu là vẫn tại bên ngoài lay động lắc lư ung dùng, Đây không phải là muốn chết ta. Bây giờ ta nói chuyện cùng ngươi đều là bước lên nguy hiểm tính mạng." Người kia khiếp khẽ nói, Liền liền lời nói trong đều mang vẻ run rẩy, có thể thấy được là thật sợ không được. "Ngươi thật có thể giúp ta ra ngoài?" Lý Thanh Liên không tin nói, như thế vây văn cỡ, người bình thường thế nhưng là không phá nổi Người kia hào không thèm để ý nói, đều là chút lòng thành, chỉ bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta cho ta đỉnh cư thiên. "Không không không, cho ta đỉnh cư thiên tin tức là được." Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, người này thật là có ý tứ, chính mình cái này bị đội giết đều không có sợ trở thành cái dạng này, ngược lại là hắn sợ không được. Ta cho." Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, "Ngươi, ngươi phát thể. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Đến mức đó sao? Con thể? Đến bọn hắn loại cảnh giới này, coi như đại đạo thể đều không được tác dụng gì. Vậy phần, vạn nhất ngươi nếu là đường chạy đâu? Ta chẳng phải là tôi công bận rộn một trận, Còn bại lộ mình, ta không may chết." Lý Thanh Liên bất đắc gì nói, "Ta cả đời này chưa hề vi phạm ta hứa hẹn, nếu là đã ứng, liền sẽ làm được, ngươi nếu không tin, vậy liền kéo đến." Thanh âm kia lâu dài lặng, coi như Lý Thanh Liên coi là thất bại thời điểm, thanh âm lần nữa vang vọng tại trong óc. "Vậy được đi." Nói xong, đừng đổi ý liền thành, ngươi qua đây đi, ta giúp ngươi ra ngoài." Lý Thanh Liên mép miệng lên một vệt nụ cười nói, "Ngươi ở nơi nào?" Hắn cũng không sợ người này hú mình, liền xem như hữu tâm như thế lại như thế nào. Lý Thanh Liên không sợ, đến nay hắn còn có lưu dư lực, Côn Luân không phải đối quảng, hắn làm mỗi một sự kiện đều phải lưu lại cho mình đường lui, bằng không một cái mạng chưa đủ. Dù sao bây giờ không còn cách nào khác, còn nước còn tắt lại như thế nào? Từ trong lời nói chi tiết liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, chí ít người này không có hại mình tâm tư. "Côn Lệ, Càn Long Nam, nước Hàm Hỏa chỗ giao giới, Dương Nam chính nam, ngươi qua đây đi." Nhớ kỹ mau một chút, đem Kim sĩ Tiểu bằng Vương bỏ rơi càng xa, người ta liền càng an toàn. Người cái đó chỉ xích thiên ai, xa xa không tới cực hạ, đừng lưu dư lực, mau chóng, nếu là Kim sĩ Tiểu bằng Vương đuổi theo, người phải giúp ta khiêng. Ta nhưng đánh mất quá. Người kia thầm nói, Lý Thanh Liên bất đắc dĩ, người này đến cùng là có bao nhiêu sợ hãi, mà lại phương xa vị trí thực cũng quá khó tìm đi, cho dù Lý Thanh Liên đối với ở thiên địa quẻ tượng có chút nghiên cứu, có thể tìm được vị trí của hắn cũng phí hết không ít sức lực. A, ngay cả ta không dùng toàn lực cũng có thể nhìn ra. Có ý tứ? Lý Thanh Liên cười nói, Nói xong quanh thân hư không lực phun trào, thậm chí đem quanh người hư không kéo số đổ, tựa như hóa thành một cỡ nhỏ lô đen, xé rách chín tầng trời mây khói, rất là oai người. Hư không bên trên, có hư không sông quần quần chạy xuôi, một chiếc tiên thuyền theo gió vượt sóng, tiếp lấy hư không gió lực lượng, nhanh chóng đi, một cái hô hấp, chính là khoảng cách ngàn và giảm, tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Như thế, mới tương xứng trị xích tiên ngai bốn chữ. Chương 528 một chiếu địa phương che thiên cơ, chương 528 một chiếu địa phương che cơ. Sau lưng Kim Sí tiểu bằng Vương thấy Lý Thanh Liên đột nhiên phát ra như thế tốc độ kinh người, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh hãi. Bước này tốc độ khủng khiếp thậm chí không thua mình. Phải biết mình là bởi vì đại bảng vàng thân thể lại thêm bất diệt cường đại tu vi, mới đạt được tuyệt thế tốc độ, mà Lý Thanh Liên chỉ có nguyên thần cảnh, coi như sau lưng có cánh côn bằng tăng thêm, vẫn là chưa từng hoàn toàn khống chế, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng Kim sĩ Tiểu bằng Vương lại âm lãnh nói, Lương Châu đã niêm phòng, ta cũng không tin ngươi có thể ra ngoài. Quy ra, gọi sáu tôn mau một chút tụ lại niêm phong tiến trận. Dàn gió một tiếng sau hướng về tiền quang vị trí nhanh chóng đi, tốc độ càng thêm kinh người. Lý Thanh Liên nói hai con ngươi chứa lão Trên dõi dở phút này trong mắt hắn tựa như từ từng đầu giao thoa tung hoành đường công bệnh, tất cả đều vì đại đạo quy tắc. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, cuối cùng là tìm được người kia nói tới vị trí. Nơi đây là một mảnh rừng cổ, tại trong đêm yên tĩnh dọa người, chính là chín vầng minh trăng bị ánh sáng cũng chiếu không thấu núi non trùng điệp cánh lá, đập tại trong rừng, tràn ngập trong mùi chính là một cỗ mục nát hương vị. Nhưng như thế như cũng đóng bất quá lý Thanh Liên trên thân chỗ lượn lờ mùi máu tươi, yên lặng dọa người. Dẫm chân ở giữa rừng, trong rừng quanh nát lá rụng tiếng sào sạt. Lý Thanh Liên chân mày nhíu sâu hơn, Bây giờ hắn liền đứng tại người kia nói tới vị trí phía trên, có thể thần thức bao trùm ngàn vạn dặm, sửng sốt không có tìm được thân ảnh. Người ở nơi nào? Ta đã đến, vì sao không có gặp người? Chẳng lẽ ở lửa gạt ta hay sao? Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, trong tay kiếm máu nắm càng thêm xiết, một tơ một hào sơ sẩy cũng có thể dẫn đến diệt vong kết quả, Lý Thanh Liên không có cách nào nguông lòng cảnh giác. Anh, Người! ngươi dẫm trên người ta. Lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm chuyển đến, quả thực đem Lý Thanh Liên giật nảy mình. Đột nhiên cảm giác được dưới chân có, có chút dị động, vội vàng tránh ra thân thể. Tay áo hất lên, nhấc lên vô tận gió lớn. Đem trước người lá rụng đều thổi bay, sau đó Lý Thanh Liên liền trên đất nhìn thấy một con nồi đen to. Chỉ thấy nồi đen trái phải giật giật, rốt cục bò lên, nguyên lai like nồi đen phía dưới lại có một người. Chính là khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng thiếu niên, giờ phút này trên mặt đều là cáu bẩn, một thân áo gai cũng dính đầy bùn đất, trên thân treo rách dưới đồ vật quả thực để Lý Thanh Liên đáp ứng không xuể. Nồi đen, áo, chiếu, đệm chăn, còn có một cái bao vải to cứ như vậy treo ở trước ngực. Nhìn đến máu me khắp người, cầm trong tay kiếm máu Lý Thanh Liên, thiếu niên kia sắc mặt tái đi, đập vào mặt hung ác sát khí để hắn có loại đối mặt mãnh hổ người cảm giác. Sát tinh. Đây là Thiếu niên kia đối với Lý Thanh Liên đầu tiên cảm giác, thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước, gãi đầu một cái, xấu hổ cười một cái, lộ ra một thanh trắng tinh hầm răng. "Chính là ngươi ở nói chuyện cùng ta?" Lý Thanh Liên cao mày nói, khi tức càng thêm lạnh lẽo rồi. Tình huống như thế nào? Cái này cách ăn mặc cũng quá kỳ quá chút. Thượng vàng hạ cám đồ vật để Lý Thanh Liên liên tưởng đến phạm trần bên trong mua đồ nát. Bất quá phía sau mang nổi đèn quả thực để Lý Thanh Liên giật mình, bộ dáng liền như là trong thế tục nồi sát, nhưng vừa vận Thiếu niên này dấu ở đáy nồi, Lý Thanh Liên đều đứng tại nồi lên, vậy mà đều không có phát hiện, chẳng biết tại sao. Mọi việc đều thuận lợi thần thức tựa hồ đối với cái này nồi đen cũng không có tác dụng. Đúng. Là là. Ta, ta gọi phương Hoài Cửu, gọi ta tiểu Cửu liền thành. Thiếu niên kia cười nói, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, cho đến bây giờ thân thể của hắn đều ở rất nhỏ run dậy, hiển nhiên là khống chế không được sợ hãi trong lòng, sợ dĩ lúc này mới run dậy. Tiểu Cửu đúng không, ngươi thật có phương pháp có thể phá cái này lương châu vây khốn. Lý Thanh Liên lần nữa không tin nói, càng thêm để cho người ta kinh ngạc là, hắn vậy mà nhìn không thấu Vương Hoài Cửu tu vi, thần thức đối với hắn mà nói quả thực không hề có tác dụng. Quét qua liền tựa như cả người hắn đều không tồn tại, mắt đạo nhìn qua cũng là một đám mây bên trong trong sương ngủ, càng tân bí, che dấu càng sâu, Lý Thanh Liên liền càng cảnh giác. "Đương nhiên có thể. Đều là chút lòng thành, ngươi cứ yên tâm đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi." Phương Hoài cửu Vũ bộ ngực bạo đảm nói, một bộ dao cho ta bộ dáng, trên thân số lẻ 8 nát đồ vật cũng đi theo đỉnh đường tiêu vàng. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái này, quái dị như vậy tu sĩ hắn vẫn là lần đầu gặp, tình cảm vừa mới là trốn ở trong nỗi nói chuyện cùng chính mình. "Đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không vi phạm, nhanh bắt đầu đi." Hắn tới rất nhanh. Lý Thanh Liên quay đầu thản nhiên nói, một thân khí thế cũng không nhịn được nhấc lên. Được, được rồi, không. Bất quá có một chút muốn giảng tốt, ra ngoài trước đó, ngươi phải nghe lời ta an bài, nếu không biện pháp không dùng được chớ có trách ta. Phương Hoài cừu nuối chữ mỗi câu giảng đạo. Được. Lý Thanh Liên không kiên nhẫn đạo, chức đạo người này sao như thế bất tích? Nhưng đúng lúc này, chân trời ánh vàng lẽ lên liền biến mất, chẳng tắc hướng phía trong cổ lâm đánh tới, Lý Thanh Liên ánh mắt phát lạnh, dậm chân liền muốn sông lên hư không. Nhưng đúng lúc này, Phương Hoài cừu lại kéo lại Lý Thanh Liên cổ áo, đem sinh sinh dẹp đi trên mặt đất, ngã vào vừa mới hắn nằm sắp trong hầm. Sau đó vô cùng chân chu giải khai công trên công chiếu, hung hăng lắp một cái, đem lý Thanh Liên cùng mình đều đắp lên, không lớn không nhỏ vừa vặn đáp lên hố bên trên. Trong rừng đột nhiên dâng lên từng sợi gió mát, thổi tới lá rụng đem chiếu triệt để che lấp, nhìn không ra một tơ một hào vết tích. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đột nhiên bỗng nhiên tại hư không, bầu trời đêm khôi phục vắng lặng, hết thảy chỉ vì kia từ đỉnh khư thiên trong phát tán mà hắn chói lọi thế gian tiên quang lại biến mất, biến mất như thế hỗn độn. Mắt thân phóng toàn bộ lương châu, vẫn như cũng chưa từng tìm được lý Thanh Liên hình dáng. Làm sao có thể? Kim Sí Tiểu Bằng Vương cắn răng nói. Vừa mới rõ ràng vẫn còn, làm sao có thể đột nhiên biến mất, một người sống sở sở cứ như vậy không hiểu thấu biến mất chính ở trước mắt. Mình mất dấu rồi. Giống. Một tiếng không cam lòng gầm thét trường tiên mà giết lão, vung cánh ở giữa, vô tận lông vàng hóa thành lợi kiếm, vừa bãi mặt đất, trong lúc nhất thời ngàn vạn dặm mặt đất hóa thành đất khô cằn, lửa đất bốc hơi, một bộ diệt thế cảnh. Nhưng vẫn không có phát hiện Lý Thanh Liên hình dáng. Tiên quang rõ ràng tiếp tục 9 tầng trời mới có thể biến mất, lúc này mới qua 5 ngày mà thôi. Sao lại thế? Kim Sí Tiểu Bằng Vương sắc mặt trầm khó hiểu nói. Mắt đạo bên trong, vô luận là Lý Thanh Liên khí tức, vẫn là đủ loại liền ngay cả quần quanh ở trên đó nhân quả kia lại cũng biến mất vô tung vô ảnh, liền như là trên đời này nguyên bản liền không còn cái này một người. Sau lưng lũ lụt nổi trời, một phương huyền quy đạp nước mà đến, nhìn đến nổi giận Kim sĩ tiểu bàng vương, huyền quy lão giả nói: "Thiếu chủ đừng đợi, sáu tôn truyền đến tin tức, Niêm Phong Tiên trận cũng không chấn động, có thể nghĩ đạo nhất cũng không đột xuất lương châu, chỉ là không biết dùng phương pháp gì che đậy thân hình." Sáu tôn giải ra xuống Niêm Phong Tiên trận liền ngay cả hành thế tiên thân đều khó mà phá vỡ, đạo nhất ra không được. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần từng bước một co lại trận, nhất định có thể đem bức đi ra. Hắn còn tại giọng trong Cha mày lại tại chúng ta trong tay, còn sợ cái gì đâu?" Huyền Quý lão giả thành tới nói, hắn phân tích cũng không sai sai, Kim Sí tiểu Bàng Vương cũng rốt cục tự bộc lộ nỗi giận bên trong thanh tỉnh một điểm, cái này liên tục truy sát đã hao hết hắn kiên nhẫn. Coi như đào ba thước đất, cũng muốn đem tìm ra đến, Khư Thiên thủ đỉnh nhất định phải là ta yêu tộc. Kim Sí tiểu Bàng Vương lâm liếc nói, ý chí kiên quyết. Chương 529 người khoác áo trời tay cầm đèn, chương 529 người khoác áo trời tay cầm đèn. Thời gian từng giây từng trôi qua, Lý thanh Liên nằm ở trong hầm, trước mắt một mảnh cám, đến nay đều không có lấy lại tinh thần. Vừa muốn đi lên một trận chiến, liền bị một cái dẹp đi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay kia bên trong lực đạo. Chính hắn cảnh giới gì mình rõ ràng nhất, liền xem như một thái cổ núi thần vành trên người mình thân hình cũng sẽ không xê dịch may, may, bây giờ lại bị người dẹp đi rồi. Trở lại nhìn đến Phương Hoài Cửu, thành thành thật thật ghé vào hố đất bên trong, cảm thụ được ngoại giới chấn động, thân thể đều đang run rẩy, mắt to tại hắc ám trong vô cùng tinh sáng. Tiểu tử này trong thân thể ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy à, cái này kéo một phát nếu là hóa thành quyền đi ra ngoài, vỡ nát sao trời đều không đáng kể. Có như thế bản sự, còn sợ cái quọng lông à. Mà lại cái này bao phủ hai người chiếu tuyệt không đơn giản. Tố vàng chiếu lớn nhỏ vừa vặn có thể đem thân hình của hai người che lại, toàn thân từ chúc phiến tạm thành, chỉ gai chỗ rệt, trên đó bước lên một vệt màu đỏ bóng loáng, hiển nhiên đã không biết dùng bao lâu. Thân thức thẩm thấu qua, liền như là trong thế tục chiếu, không có chút nào đặc điểm, bình thường xiết, có thể chính là như thế mở chiếu, lại che giấu đỉnh khư thiên phát tán ra lóa mắt tiên quang. Không đơn giản như thế, liền xem như hai người khí thức, hết thảy hết thảy, liền ngay cả hư vô mở mịt nhân quả cũng tận số bị che, chiếu đắp một cái, liền tựa như đem hai người tồn tại triệt để tại cái này đại thế bên trong một vệt đi tới. Cuối cùng là bảo bối gì? Lý Thanh Liên trong lòng vẫn để trọn vẹn một nhóm lớn. Nhưng đúng lúc này, một cỗ hôi thối vô cùng hương vị tràn ngập Lý Thanh Liên xoang mũi, liền như là từ một đôi ba năm không tẩy lão mồ hôi trên chân cởi ra bít tất lại dùng nồi trưng hương vị. Quả thực cay con mắt, hương vị chính là từ chiếu trong phát ra, Lý Thanh Liên không khỏi đóng lại khiu giác, có thể vẫn bị hun muốn nói, hương vị kia bay thẳng thần hồn, cản đều cản không được. Liền ngay cả khỏe mắt đều bị hun chạy ra từng điểm ánh, hắn vẫn là lần đầu bị hun chạy nước mắt. Ta nói, cái này vị gì đây? Lý Thanh Liên nhấc lên nói, cố nén nôn mửa dục vọng. Bên trong, bên trong cái Người trước kiên nhẫn một chút, nghe quen thuộc liền không thôi, sư phụ ta lão mồ hôi chân đó là tương đương bà kình. Phương Hoài Cựu cười hai tiếng ngựa ngủ nói, Lý Thanh Liên liếc mắt, mùi vị kia quả thực quá háo người. Đến mức tình nguyện lao ra cùng yêu thần khe quyết nhất tử chiến không muốn ở lại đây nữa khác, may mắn chưa đem 6 đuôi tiên hổ phong xuất, nếu không sợ là muốn bị hun khóc ra thành tiếng. Khi nào rời đi Lương Châu? Lý Thanh Liên cao mày nói, Phương Hoài Cựu bản sự Lý Thanh Liên đã thấy được, người này có lẽ cái này có thể mang mình ra Lương Châu. Chỉ cần phá ván cờ, phía sau đường đi như thế nào, Lý Thanh Liên trong lòng đã có dự định. Nửa tháng sau, chính là ngày trấn cản mượn cơ hội này, có thể nhẹ nhõm rời đi, trong khoảng thời gian này người trước nghỉ ngơi thật tốt một phen đi." Phương Hoài Cửu tự tin nói. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, lắc đầu nói, "Không được không được, nửa tháng quá dài, mà lại nửa tháng thời gian là đủ để yêu thần khe người lục soát liền toàn bộ Lương Châu, ngươi cái này chiếu mặc dù thần dị, có thể một khi bị tìm ra, sợ liền không được tác dụng." Như thế tiếp theo, chỉ là vừa nghĩ tới còn muốn chịu đựng mùi vị kia nửa tháng thời gian, Lý Thanh Liên liền có loại đau nhức không muốn sinh cảm giác, đau dài không bằng đầu ngắn à. "Vậy được đi." Hai ngày sau có một lần khám ly sẽ kẽ, chỉ bất quá đối với ngày chấn cản tới nói nguy hiểm lớn thêm không ít. Phương Hoài Cửu cau mày nói, một mặt sắc do dự, còn đang suy nghĩ mình đến tốt cùng muốn không cần liều lĩnh trảng phiêu lưu này. Lý Thanh Liên trực tiếp đáp lại nói, vô sự, ra việc, ta đỡ lấy. Phương Hoài Cửu cũng là răng trắng khẽ ta nói, được, hai ngày sau hành động. Bất quá ngươi nếu nghe ta, làm không cẩn thận hai người chúng ta liền đều không ra được. Lý Thanh Liên nghi hoặc, cũng không biết Phương Hoài Cửu trong miệng nói đến tốt cùng là có ý tứ gì, nhưng lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Cả ngươi cứ như vậy nằm ở trong hầm, bắt đầu chữa thương, vững chắc đạo cơ. Linh hư bên trong linh quang mánh liệt, một gốc châu tiên thảo bảo dược không cần tiền ném vào trong miệng, linh dịch linh tinh cũng là trực tiếp nút vào, nhìn phương hoài cửu mở to hai mắt nhìn, chảy nước miếng. Hai ngày trong thời gian, Lý Thanh Liên thân thể từ đầu đến cuối tản ra một cỗ mùi thuốc, bao phủ mịt mở tiền quang, nhưng đây hết thể thanh thế tất cả đều bị chiếu cháy lốc. Hai ngày sau, Lý Thanh Liên thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, đạo cơ vững chắc, trải qua một phen đại chiến, hợp hồn quá trình đã tiến hành một nửa sợ là không bao lâu liền có thể giống Tại linh hư bên trong sáu đôi thiên hồ đều là lo lắng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng linh hư bất ổn, chính là thế giới biên giới cũng tận là thô to khẽ hở, một gốc trâu cực nhanh bạo dược là đủ nói rõ Lý Thanh Liên đến tuột cùng chịu thương nặng cỡ nào. Ngoại giới đến tận cùng cái gì tình huống? Sáu đôi thiên hồ lo lắng nói, nhưng Lý Thanh Liên cũng không đem mình thả ra, nói rõ nguy hiểm chưa từng qua, hắn vẫn ở vào máu và lựa vòng xoáy trong. Hai ngày qua, Lý Thanh Liên nơi núi lỏng có chút căng lên xương cốt, phát ra giống như bạo động đồng dạng tiếng vang, lập tức nhìn về phía bên cạnh Phương Hoài Cửu. Chỉ thấy bây giờ Phương Hoài Cựu rất là khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, mắt to xuyên thấu qua chiếu khe hở, nhìn đến ngoại giới, lúc trước sáng sớm đầu tiên sợi ánh nắng xuyên thấu qua chiếu khe hở chiếu rọi ở hắn trong đôi mắt lúc, hắn nắm chặt hai quyển nói, chính là hôm nay, thời điểm đến, Hàm Ly Sen, kẻ rất là ổn định, vẫn như cũng là Ly F Hàm, như thế, chúng ta còn có thể an toàn một chút. Lý Thanh Liên trong lòng cuối cùng là thoải mái một hơi nói, muốn ta làm thế nào? Phương Hoài Cựu xoay người, từ trước ngực mình chỗ treo trong bao vải trái lật phải lật, truyền ra đinh đương âm, tựa như đang tìm cái nải thứ gì chỉ thấy hắn từ trong bao vải móc ra một con phong sáp bình uống, một đôi giày cỏ, một thanh rách dưới ô giấy dầu, phía trên trả hết mặt còn có trùng chú hố nhỏ, một kiện áo tơi. Còn có một con đồng xanh đen trong. Đem bình gốn cùng ô giấy dầu đưa cho Lý Thanh Liên, đâm ở trên đó niêm phong sáp, lộ ra trong đó màu đen tận dầu, đã dùng hơn một nửa, vô sắc vô vị, trên đó còn có ngón tay đầm qua với tích. Đem cái này đều đều bôi trên đỉnh hư thiên, còn lại không nhiều lắm, dùng tiết kiệm chút, sau đó cầm ô giấy dầu, ta bảo mở ra thời điểm, ngươi mở ra liền thành. Phương Hoài cựu bản dao nói. Lý Thanh Liên có chút không rõ sở dĩ, bất quá vẫn như cũng làm theo. Nhưng chỉ thấy Phương Hoài Cựu nhanh chóng mặc vào áo tơi, mang lên toan mũ, mặc vào giày cỏ, đem đồng xanh đèn trong nhấc trong tay, thật sâu hút một hơi, trong mắt đều là kiên quyết, tựa như ở bình phục tâm tình. Lý Thanh Liên không biết hắn đến đột cùng muốn làm cái gì, bất chi bất giác ở giữa lại cũng đi theo khẩn trường, đây đều là chút thủ đoạn gì. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu đem che lấp hai người chiếc chiếu bao phủ lên, quống lên người, trong dự đoán sự tình cũng không phát sinh, cũng không tán mắt ra tiên quang, bị màu đen cản rầu che Đem nồi đen chuyển qua trước ngực, Phương Hoài Cựu tối người nói, đi lên, ta có ngươi. Đường này ngươi đi không được." Lý Thanh Liên cao mày nói, "Đường gì? Đường đi ra ngoài." Phương Hoài Cửu nghiêm túc nói, giờ khác này hắn tựa như biến thành người khác, đem mình tạm nhạp cảm xúc tất cả đều loại bỏ, tỉnh táo đáng sợ. Chương 530 giày cổ đạp đạo nhập khẩu 1, chương 530 giày cổ đạp đạo nhập khẩu 1. Lý Thanh Liên mặc dù không muốn, có thể cũng được như thế, hắn không biết Phương Hoài Cựu đến tột cùng phải dùng phương pháp gì, thủ đoạn quỷ dị như vậy. Bất quá lại tùy ý hắn chính mang, bò lên trên lưng của hắn, Phương Hoài Cựu thật sâu hốt một hơi, lần nữa bàn giao nói, "Chờ một lúc, nhất định phải nghe ta, bằng không ra việc liền chớ có chết ta." Lý Thanh Liên nói, "Bắt đầu đi." Chỉ thấy hắn ngẩng nhìn phương đông, mắt to bên trong sáng lên từng điểm tần mang, hô hấp ở giữa có nhàn nhạt màu làm khí tức bay vào xoang mũi, trong đó trộn lẫn lấy từng điểm tia đỏ. Loại này năng lượng vô hình vô chất, nếu không phải Lý Thanh Liên mắt đạo có thể bỏ qua chọc thùng thế gian hư ảo, thật đúng là không nhìn thấy. Theo hắn hô hấp càng lúc càng nhanh, vô hình vô chất khí tức cũng bị hấp thu càng nhiều, trong thân thể của hắn bắt đầu hiện ra một vệt màu xám trắng ánh sáng, tựa như cả người đều mất đi nhan sắc, biến thành đen trắng sắc. Cảm thụ được gần ở gang Tấp Phương Hoài Cửu, Lý Thanh Liên nhíu mày không thôi, một nháy mắt hắn lại cảm giác chính mang Phương Hoài Cửu không còn chân thực, liền tựa như là cái này trong hiện thực giả tượng. Loại này hào giác rất là kỳ quái, sau đó hắn động. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra, trên chân mặc giày cổ tàn mát ra mở nhạt ánh sáng, một bước này đạp vô cùng gian nan, liền tựa như tại trong vũng bùn phụ trọng tiến lên. Một bước phóng ra, trời động đất rung động, Lý Thanh Liên mắt đạo mấy liệt, thế giới ở trong mắt hắn đều biến thành từng đầu đường con sen lẫn mã thành thế giới, đó là đạo quy tắc. Sợi tơ năm màu rực rỡ, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành bây giờ mỹ lệ thế giới nhưng trong đó lại chỉ có một sợi tơ tuyến, vì xám trắng sắc, tại cái này năm màu rực rỡ đạo tắc bên trong là như vậy không xuất chúng, nếu là không cẩn thận quan sát, dứt khoát không nhìn thấy hắn tồn tại. Đó là mệnh quy tắc, phải biết, đạo quy tắc không thể độ vào, hắn là đại đạo kéo dài, vô hình vô chết, hắn liền ở nơi đó, có thể lý giải, nhưng lại đụng không thể thành. Nhưng Vương Hoài Cửu một bước này, xừng sốt đạp ở màu xám trắng mệnh quy tắc phía trên, mệnh quy tắc run run ở giữa, thế giới đều theo rung động. Hắn vậy mà chạm đến chân thực tồn tại đạo tắc. Chỉ thấy hắn mang Lý Thanh Liên từng bước một bước ra, mỗi một bước đều tình chuẩn dẫm ở mệnh quy tắc sợi tơ phía trên, liền giống như siếp đi dây. Vẹn vẹn bước ra hơn 10 trượng khoảng cách, Phương Hoài Cựu đã mặt mũi tràn đầy đại hãn, thân thể không ngừng run dậy, mồ hôi đã thấm ướt vào áo, hiển nhiên đã tình trạng kiệt sức. Có thể theo hắn các bước. Lý Thanh Liên hoảng sợ phát hiện, mình quanh người thế giới, giờ phút này lại từng chút từng chút mất đi nhan sắc, chẳng biết lúc nào, đã triệt để hóa thành đèn trắng sắc. Bây giờ, chỉ có Lý thanh Liên coi như được là bình thường, hắn nghe không được bất kỳ nào, tiến tính người, liền ngay cả Phương Hoài Cựu nặng nề tiếng thở dốc cũng nghe không đến nửa phần dường như cả người đều cùng thế giới chân thật thoát ly, trong mắt ánh sáng càng ngày càng mờ, cuối cùng triệt để lên lại, trong mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí không cảm giác được thân thể của mình. Loại cảm giác này Lý Thanh Liên rất quen thuộc, năm đó thời điểm hắn chết, chính là loại cảm giác này, tuyệt sẽ không sai. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên một cái giật mình, hắn lại cảm giác phía sau lưng có chút nữa, liền như là thứ gì ở nhẹ nhàng lướt ve, thoáng qua liền mất. Từng điểm gió mát từ bên thái thổi qua, giống như tiếng nữ than nhẹ âm, để hắn nổi một thân nổi da gà, chính là hắn gan to bằng trời, giờ phút này không khỏi có chút rụt rè, cuối cùng là nơi nào? Vì sao đi mấy bước hiện thực liền thoát ly mình mà đi, đi vào một chỗ như vậy. Tựa như là cảm nhận được phía sau dị thường, Phương Hoài cựu dừng lại, từ trong bao vải móc ra một cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, từng điểmố vàng ánh lửa nhảy lên không ngớt, cái này từng điểm ánh lửa, có thể nói bây giờ đen nhánh thế giới trong, duy nhất ánh sáng. Hắn dùng trong tay cây châm lửa thận trọng đốt lên đồng xanh đèn trong, trong lúc nhất thời chập trần ánh lửa mặc dù yếu ớt, lại chiếu sáng ra rất rất xa. Lý Thanh Liên nhờ lửa đột nhiên quay đầu, con người bạo có lại, chỉ thấy một thân tử rách nướp, tràn đầy thịt nhão hư ảnh chính bò chính ở trên vai, quỷ dị hướng chính lấy cười. Vừa mới động tĩnh, sợ sẽ là hắn làm ra. Nếu là như vậy, Lý Thanh Liên còn không đến mức bị cả kinh nói, kinh người nhất là ghé vào trên bả vai hắn, rách mướp hình dáng bộ dáng lại cùng mình giống nhau như lúc, liên tựa như một chính mình khác. Ánh lửa mặc dù yếu, có thể cái bóng mờ kia bị ánh lửa vừa chiếu, liền giống như bị hừng hực ngọn lửa chỗ thiếu đốt, phát ra cực kỳ bi thảm thét lên thanh âm, nhưng lại chuyển không đến Lý Thanh Liên trong hai. Cứ như vậy bay đi, bỏ Lý Thanh Liên, tan biến tại vô tận hắc ám trong. Lý Thanh Liên cưỡng chế rung động trong lòng, nhíu mày hỏi, đó là thứ gì? Phương Hoài Cửu nắm thật chặt tay đồng xanh đen trong, đốt ngón tay đều nắm phát xanh. Hiện nhân cũng là khẩn trương không thôi. Quỷ, quỷ hồn tôi, không cần để ý." Phương Hoài Cửu cả lăm mà nói. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, dài cùng ta giống nhau như đốc quỷ hồn. Lựa gạt ta đây, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn, mệnh cách cùng ta không còn hai dạng. Đó chính là một chính minh khác. Làm sao có thể là quỷ hồn?" Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái nói, "Ngươi có thể đem coi là giả tượng, chứ ngươi ra, còn lại tất cả đều là giả vọng thân thể, bởi vì trong hiện thực chỉ có ngươi là chân thật. Vừa mới vừa kia, chỉ là ngươi một loại khác khả năng thôi." Lý Thanh Liên trong lòng nghi hoặc càng nặng nói, "Đây là nơi nào?" khấu nhất giới, tính mệnh cuối cùng kết cục cũng không chân thực tồn tại một giới. Không ai có thể nhìn thấy, đồng dạng không ai có thể đi vào trong đó, bởi vì một khi tiến vào bên trong, liền thừa nhận mình là giả tượng thân thể, chân thực cũng đem không còn tồn tại. Phương Hoài Cựu Kiên nhẫn giải thích nói, tựa hồ là vì để cho Lý Thanh Liên rõ ràng bây giờ nguy hiểm. Có ý tứ gì? Lý Thanh Liên không có nghe quá hiểu, thứ này thực sự quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phàm chủ. Trên đời này có vô số khả năng, mỗi làm việc nhỏ, mỗi cái nhỏ nhỏ quyết định đều sẽ dẫn phát kết quả hoàn toàn khác nhau, liền như là dòng sông thời gian, tương lai có vô số loại khả năng. Bây giờ làm ra mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai kết quả. Cái này khấu nhất giới trong chỗ nhận chính là vô số là giả tượng kết quả, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không chân thực phát sinh, mà hết lần này tới lần khác lại tồn tại, cho nên liền có khấu nhất, mệnh mấy chữ, người vì chân thực, còn sót lại chính là khấu nhất, là giả tượng, vì vô số loại khả năng, là giả vọng. Lý Thanh Liên giờ mới hiểu được một chút, nguyên lai vừa mới quỷ kia hồn lại là mình. Chỉ bất quá là trước đó làm ra một cái nào đó quyết định thời điểm, Lý Thanh Liên cũng không lựa chọn một con đường, mà lựa chọn một con đường khác khả năng diễn sinh kết quả, liền hóa thành vừa mới quỷ hồn, loại kia bộ dáng Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Khấu nhất giới a, có ý tứ. Lý Thanh Liên trong mắt hiện ra từng điểm ánh sáng đạo, như thế thần dị địa phương, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bây giờ ở Khấu nhất giới trong, hai người cũng có được giả tượng tính chất, tại ngoại giới tới nói là cũng không chân thực tồn tại, tự nhiên có thể nhẹ nhóm bước ra lương châu. Đừng nói niêm phong tiên trận, liền xem như thiên tiên tới, cũng cản không được hai người. Chương 531 một cây rủ giấy che mưa máu, chương 531 một cây rủ giấy che mưa máu. Theo mờ nhạt ánh đèn xua tán đi vô biên hắc ám, mượn ánh đèn, Lý Thanh Liên lờ mờ có thể nhìn rõ ràng quanh mình thế giới vẫn như cũng là xám trắng thế giới, chỉ bất quá cũng không kia sáng tồn tại, cho nên mới lộ ra như thế hắc ám. Hai người chậm rãi đi tới, Phương Hoài Cửu mỗi một bước vẫn như cũ đạp ở mệnh đạo quy tắc bên trên, chẳng biết lúc nào hai chân đã bị giày của mài ra máu tươi, có thể vẫn không tự giác, mỗi một bước bước ra đều là một cái dấu chân máu. Nhưng đúng lúc này, một cố khí tức ngột ngạt lại cuốn tới, trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm mục, mang theo một cố điểm hương mùi thanh, từng cơn quỷ gió thổi qua, thổi lý Thanh Liên phần gãy phát Tới, đem dùn mở ra. Phương Hoài Cửu nhanh chóng nói. Lý Thanh Liên lật đầu, đem vắt tại sau lưng ô giấy dầu mở ra, nâng tại hai người trên đầu. Tí tách. Khấu nhất giới trong, giờ phút này vậy mà hạ xuống tí tách mưa nhỏ, im mắng rơi xuống, giống như mao lông mưa phùn, nhỏ xuống tại ô giấy dầu bên trên. Ngay từ đầu Lý Thanh Liên cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, có thể cho đến hắn phát hiện thuận dù xuôi theo nhỏ giọt xuống đỏ tươi dòng máu, lúc này mới phát hiện không đúng. Cái này khấu nhất giới trong, xuống lại là dòng máu, loại kia ngọt thanh hương vị Lý Thanh Liên thật sự là quá quen thuộc. Đen trắng thế giới trong, đỏ thắm dòng máu lạ như thế dễ thấy, bây giờ ngoại Lý Thanh Liên cùng kia từ bầu trời phía trên nhỏ xuống dòng máu cơ thể tất cả đều ẩm ướt phai mờ, phương hoài Cửu càng là triệt để hóa thành đen trắng sắc, tựa như triệt để dung nhập khấu nhất giới trong giống như. Ngàn vạn lần đừng có để nước mưa nhỏ giọt trên người của ngươi." Phương Hoài Cửu nhắc nhở. Lý Thanh Liên hiếu kỳ nói, "Hậu quả là cái gì?" Phương Hoài Cửu cười khổ nói, "Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả." Mưa càng rơi xuống càng lớn, giống như như chút nước, hai người xung quanh sớm đã máu chạy thành sông. Từ ô giấy dầu xuôi theo nhỏ xuống xuống dòng máu tựa như biến thành màn máu. Ngẩng đầu nhìn trời, vẫn như cũng là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy có từng điểm dòng máu thuần ô giấy dầu trên lỗ thủng mắt nhỏ giọt xuống, Lý Thanh Liên cũng là quy quy củ củ lẽ tránh mặc cho hắn nhỏ xuống tại Phương Hoài Cửu áo tơi phía trên. Bây giờ hắn cũng không muốn tăng thêm thị phi, dù sao cái này khấu nhất giới là như thế quỷ dị. Nhưng vào lúc này, hai người quanh người đột nhiên nghĩ đến tiếng bước chân dồn dập, liên tiếp liên miên, thật nhanh đến gần. Đó là từng đạo từng đạo sắc mặt thanh bạch hình dáng, hình dáng cơ hội nhất trí, hướng phía hai người thật nhanh tới gần. Bóng người một đầu ép một đầu, phô thiên cái địa, giống như tang thi đồng dạng hướng phía hai người vọt tới, nhìn đến một màn này, Phương Hoài Cửu sắc mặt trắng người, giống như lên một tầng mặt trắng. Chỉ thấy từng đạo từng đạo bóng người, máu thịt bé bét, vết thương phân bố, thậm chí còn có hay không đầu thân thể, dần dần ra đi người, cũng có thân trên cắm vô số lời dao, có thể nói thê thảm vô cùng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là Lý Thanh Liên bộ dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, dọa người vô cùng, liền ngay cả ánh đèn đều chiếu không tới cuối cùng. Lít nha lít nhít giả tượng thân thể, cơ hồ đem Lý Thanh Liên tất cả khả năng phải chết pháp diễn dịch mấy lần, để cho nhất người kinh hãi là, trong đó vậy mà không có một giả tượng thân thể chính là còn sống, tất cả đều là trọng thương thi thân. Nhìn đến một màn này, Phương Hoài cựu gia đầu đều ở run lên, lẩm bẩm nói: Thế nên, ngươi có thể sống đến hiện tại, quả thực chính là một cái kỳ tài. Một màn này đại biểu cho cái gì? Hắn lại rõ ràng bất quá. Ý vị này Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới, là mỗi một cái quyết định cũng không thể xuất hiện một tơ một hào sai lầm, một khi phạm sai lầm, giả tượng liền vì chân thực, Lý Thanh Liên cũng liền treo. Cho nên có thể sống đến bây giờ, nhiều như vậy giả tượng thi thể, có thể thấy được hắn cùng nhau đi tới đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm, liền giống như siết DJ, một sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục thân thể. Lý Thanh Liên mà không thay đổi nhìn đến một màn này, trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, vô số giả tượng thân thể điên cuồng đánh thẳng vào Lý Thanh Liên chỗ hắn chân thực tồn tại giả tượng thân thể có chí mạng nhất hấp dẫn. Một khi nuốt lý thanh liên, như vậy bọn hắn sẽ thành chân thực tồn tại. Nhưng nơi đó vô tận giả tượng thân thể lại đối với đồng xanh đèn trong phát tán ra ánh sáng e ngại vô cùng, mỗi lần tới gần đều bị đốt bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Có thể vọt tới giả tượng thân thể thực sự nhiều lắm, đồng xanh đèn trong trong chập chờn ngọn lửa sáng tối chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Doa đến Vương Hoài cựu vội vàng móc ra dầu thắp, vì đó thêm dầu, Mặc dù một mặt đau lòng, có thể cũng chỉ có thể như thế, hắn nếu là biết lý thanh liên có như thế nhiều giả tượng thân thể, dứt khoát sẽ không mang hắn đi đường này. Vì cái gì tất cả đều là ta sao? Tại sao không thấy được ngươi?" Lý Thanh Liên cao mày nói. "Phương Hoài Cựu lắc đầu, cảm xúc tựa hồ có chút xa xút nói, "Ta khả năng chỉ có một loại, Sở Dĩ Khấu nhất giới trong cũng không ta giả tượng thân thể." Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ, lập tức cười nói, "Ngươi không cảm thấy đã biết kết quả nhân sinh rất là không thú vị sao? Tương lai bởi vì không biết mà đắc sắc, hắn trải qua vô số nguy hiểm, Sở Dĩ Huyễn hóa ra vô số giả tượng thân thể, tương lai sẽ còn càng nhiều, chính vì vậy, mối của hắn mới có thể sôi trào, như thế nhân sinh mới xem như không tiếc." Phương Hoài Cựu cắn răng nói, ta muốn cải mệnh." Cái này đỉnh khư thiên chính là ta cơ hội." Lý Thanh Liên vẫn như cũ lắc đầu nói, "Ngươi vẫn không hiểu, mệnh từ đầu đến cuối đều nằm trong tay của mình, sinh tử toàn chính dựa vào ý chí, đây không phải một cái đỉnh khư thiên liền có thể cải biến, nếu không ta nói các ngươi tu mệnh, cả ngày lại nhải, có thể thấy rõ vận mệnh hướng đi, lại khám phá không được vận mệnh bản chất." Phương Hoài Cựu ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi biết ta tu chính là mệnh, không phải đạo?" Lý Thanh Liên liếc mắt nói, ngoại trừ tu mệnh một đường, ta không biết còn có ai có thể chạm đến mệnh đạo quy tắc. Đó là tiên nhân đều thúc thủ vô sách tồn tại, thiên mệnh đồng dạng là mệnh, thiên mệnh cùng đại, che loại 3000 trở không người có thể đạo thoát hắn trói buộc, coi như phương hoại cựu tu chính là mệnh, cũng vẫn với trời mệnh phía dưới, mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, mà phương Hoài Cửu có khả năng thấy được, cũng vẹn vẹn chỉ có một kết quả. Sở dĩ hắn muốn cải mệnh, cho nên mới đối với đỉnh khư thiên cố chấp như thế. Trên đời này, không đơn giản chỉ có tu đạo nhất độ, tu mệnh, tu hồn, tu linh, tu thể. Rất rất nhiều, có thể cái này cũng chỉ là chia nhỏ thôi, cuối cùng vẫn là đại đạo một phần tử, đại đạo mênh mông, có dung nạp mới lớn. Hết thảy tất cả đều thành đạo độ. Nhưng đúng lúc này, phương hoại cựu con mắt đột nhiên thẳng Nhìn chòng chọc vào phía trước, thân thể giống như gỗ đồng dạng đứng ở tại chỗ, hé miệng không được đóng mở, nhưng chính là nói không nên lời một câu, hiển nhiên bị bị hủ không nhẹ. Nói, "Đạo nhất huynh đệ, ngươi nhìn." Phương Hoài Cửu dẫn nổi Lý Thanh Liên chú ý, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời lông tơ chợt lập, con ngươi bạo co lại. Chỉ thấy trước người vô tận đen trắng thế giới trong, một thân mặc áo bảo trắng nam nhân chắp tay đi tới, chính là Lý Thanh Liên bộ dáng, chỉ bất quá thân trên lại mang theo một cô bá chủ mạnh mẽ tới cực điểm vực khí, kinh khủng đến chủ mạnh mẽ khí tức lượn lờ tại quanh người, tựa như có thể đè băm 3000 giới ép sụp đổ. Khí tức thực sự quá mức bá đạo ngực, thậm chí dường lại đầy trời mưa máu, hóa thành đóm bánh giọt máu đứng im ở không trung, hắn bên trái lông mày, lại đoạn lông mày, tựa như một đạo sẹo, một đạo không thể xóa nhòa vết thương. Hắn cứ như vậy chậm rãi hướng phía Lý Thanh Liên đi tới, hai con ngươi chưa từng rời đi hắn nửa phần. Chương 532 Mưa to mưa lớn tiếng sấm vang, chương 532 Mưa to mưa lớn tiếng sấm vang. Cố này che đậy 3000 giới khí thế là đủ để bất luận kẻ nào không cách nào th dốc, triệt để dung nhập vào khấu nhất phương hoài cựu thậm chí cảm giác hồn của mình đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu Cái này Lý Thanh Liên giả tượng thân thể tuy là đen trắng sắc, nhưng lại có loại càng thêm chân thực cảm giác, tựa như tùy thời đều có thể từ khấu nhất giới ở trong bước ra đến. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng tại Lý Thanh Liên trước người ba trượng, chậm chậm há miệng, tựa như muốn nói chút cái gì, trong mắt bao hàm phức tạp, bao hàm một cố khó hiểu dư vị, tựa như bi thường toàn bộ thế giới. "Đạo nhất, nhanh chóng phong bế lục thức, hắn ngươi là không thể nghe, nếu không ngươi cũng sẽ mất đi sắc thái, chỉ để biến thành giả tượng thân thể, trong hiện thực liền không có ngươi tồn tại." Phương Hoài Cửu trong mắt mang theo một vẻ lo lắng nói, thân thể rụt lui, phóng bế lục thước, một màn sắc khí kiên kỵ. Nhưng đúng lúc này Hắn đột nhiên cảm giác trên lưng Lý Thanh Liên thân thể giống như núi thần đồng dạng nặng nghề, tựa như hắn bây giờ gánh vắt chính là toàn bộ cô luân, đi không được nửa phần. Phương hội cũ trên lưng, Lý Thanh Liên ánh mắt sáng rực nhìn đến giả tượng thân thể, trong lòng không biết là bực nào tư vị. Ở đó như là tiên vương đến thế gian Lý Thanh Liên rốt cục mở miệng, nhưng lại không một tia thanh âm chuyển đến trong thai của hắn, hắn nghe không được đến từ khấu nhất giới trong bất kỳ thanh âm nào. Nhưng hắn lại nhìn chằm chọc vào giả tượng thân thể miệng, môi hình, không ai so với hắn mình hiểu rõ hơn mình, liền xem như nghe không được âm, cũng đủ rồi thông qua khẩu hình phán đoán giả tượng thân thể muốn nói cái gì. Vừa mới mở miệng, Đất bằng một tiếng sấm sét nổ vàng, chiếu sáng lên vô cùng hắc ám bầu trời, ánh chớp hiện lên màu tím, cùng mưa kia nước đỏ thắm xối lẫn, càng thêm thê mỹ. Ánh chốc phía dưới, Lý Thanh Liên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thoáng qua ở giữa, hắn tại vô tận hắc ám trên trời cao thấy được một đôi vô cùng con mắt thật to. Hắn đến nay thấy bất kỳ cái gì sự vật tất cả đều so ra kem cái này một đôi mắt to lớn, con ngươi hiện lên xám trắng sắc, trong đó có chín đạo vòng tròn, một vòng phủ lấy một vòng, đó là như thế rung động lòng người. Lý Thanh Liên có thể rõ ràng cảm giác được, cặp mắt kia chính một khắc không rời nhìn đến mình, trong đó lộ ra tràn ghét, lộ ra sát ý. Nhưng Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn như cũng nhìn đến giả tượng thân thể. Đột nhiên ở giữa, Lý Thanh Liên toàn thân đại trấn, dưới thân phương hoài Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được hắn run rẩy. Sao lại thế? Người lời nói làm thật. Lý Thanh Liên cao mày nói, trong mắt đều là không thể tin. Chỉ thấy giả tượng thân thể nhẹ gật đầu. Nói tiếp cái gì? Lý Thanh Liên không khỏi nắm chặt nắm đấm, răng khép thẳng cắn, liền ngay cả nắm đấm túa ra máu cũng không tự giác. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Lý Thanh Liên tự giải. Giả tượng thân thể lắc đầu, bộ dáng tựa hồ là có chút bí thường, nhưng lại một mặt nghiêm túc, tựa như giao phó cái gì. Đừng! Người điên rồi sao? Ta đã cùng ngươi đã nói, vì sao còn muốn cùng hắn giao lưu? Phương Hoài Kiểu lời nói bên trong mang theo một vệ lo lắng. Nhưng Lý Thanh Liên lại dùng tay hung hăng đặt tại Phương Hoài Kiểu trên bờ vai, nặng nghe nói, không ai có thể dùng chuyển ta tự thân tồn tại, ngươi cứ việc yên tâm. Lúc này Phương Hoài Kiểu mới phát hiện, Lý Thanh Liên vậy mà không có phai màu vết tích, vẫn như cũng là sắc thái tươi sáng, trong lòng đừng đề cập nhiều chấn kinh, khấu nhất giới từ đầu đến cuối đều bị hắn cẩn thận đối đãi sư phó cũng là nhiều lần khuyên bảo, khấu nhất không thể khinh thị Nhưng hôm nay lại gặp đạo nhất như thế cái dị số vào khấu nhất, mình giả tượng thân thể vậy mà tới tìm hắn trò chuyện, trong lời nói tựa như ở giao phó cái gì. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giả tượng thân thể, chỉ chỉ bầu trời không được nói cái gì, ánh mắt trong mang theo một vệt lạnh léo, trong lúc nhất thời ánh chấp càng dữ dội hơn. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không ngừng gật đầu, mưa to mưa lớn, ánh chấp trong suốt, hai người giống như này đứng tại mất đi nhan sắc thế giới trong trao đổi. Một người làm thật thực, một người vì vô tận tuế nguyệt sau lưu lại tồn tại giả tượng, có lẽ là bởi vì một cái nào đó lựa chọn, một kiện nào đó sự tình, để hắn mất đi trở thành chân thực cơ hội một khắc đồng hồ về sau, Lý Thanh Liên thật sâu hít một hơi nói, cũng là bởi vì như thế, sở dĩ ngươi mới là giả tượng a. Nói chuyện với mình, để Lý Thanh Liên rất có loại cảm giác quá gì. Giả tượng thân thể nhẹ gật đầu, mở miệng không biết đang nói chút cái gì, có thể Lý Thanh Liên biết rõ, hắn nói, ta sinh ra liền vì giả tượng, vì cái gì chính là giờ khắc này, tương lai như thế nào tuyển cũng không cần ta nhiều lời, chính là bởi vì ta là giả tượng, sở dĩ ta rõ ràng lựa chọn của ngươi. Cũng chính là bởi vì giả tượng thân thể đến đây bàn giao, Lý Thanh Liên mới có thể như thế tuyển, như thế cũng mới sáng tạo ra hắn là giả tượng thân thể sự thật. Thế sự chính là như thế kỳ diệu. Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vết cười khổ nói, quyết định cho đến giờ đều không phải là dễ làm như vậy, muốn có được cái gì, liền phải mất đi cái gì. Chỉ thấy giả tượng thân thể thản nhiên nói, là vua hoặc vì hùng, đều ở ngươi một ý niệm. Lý Thanh Liên nhắm mắt, chung quy là không nói thêm gì nữa, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng vung lòng năm đấm, từ giả tượng thân thể trong miệng đạt được tin tức đối với hắn xung kích thực sự quá lớn, đến mức cho tới bây giờ như cũ chưa từng tiếp nhận. Nhưng giả tượng thân thể ánh mắt lại chậm rãi chuyển hướng Phương Cửu, trong mắt mang theo một vết ý cười, liền ngay cả khóe miệng cũng là không tự chủ được câu lên một vết nụ cười. Phương Cửu run lên trong lòng, Cậu co rú lại, lại có loại bị ác hổ để mắt tới cảm giác. Chỉ thấy giả tượng thân thể chậm rãi đem chắp sau lưng tay phải vươn ra, ở hắn trước mắt nhoáng một cái. Lòng bàn tay rõ ràng khắc ấn lấy một chữ, đó là một cái bút chạy như dòng rắn bảy chữ. Phương Hoài Cửu trong lúc nhất thời thân thể chấn động mãnh liệt, liền tựa như nhìn thấy quỷ, toàn thân lông tơ tại trong khoảnh khắc dựng thẳng lên, liền liền thân tử đều đứng không yên, lung la lung lay kém chút ngã quỷ đến khấu nhất dưới trong. Phế đi khí lực thật là lớn mới đứng vững, hung hăng hô hấp, để cầu bình ổn dòng suy nghĩ của mình, lập tức trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết, liền muốn mở miệng hỏi trên một chút lúc nào, lại ngẩng đầu. Chứ người hai người sớm đã không có vật gì. Quanh người đều là hắc ám, không thấy một đạo giả tượng thân thể, chỉ có đồng xanh đèn trong vẫn tại yên tĩnh tiêu đốt, làm cho người ta cảm thấy từng điểm ấm áp. Mưa máu đình trệ, tiếng sâm tán đi, tựa như hết thể đều chưa hề phát sinh qua. Phương Hoài Cửu trong mắt mang theo một vệ nghi hoặc, lầm bầm nói, ta tựa như thấy được không giống kết quả. Nói xong quay đầu nhìn đến Lý Thanh Liên, trong mắt đều là thâm trầm sắc. Nhưng Lý Thanh Liên lại không chút khách khí, một bàn tay hung hăng đập vào Phương Hoài Cửu trên đầu thúc dùng nói, phát cái gì đâu? Trên lưng người rồi. Tranh thủ thời gian mà a. A. A. Phương Hoại cựu lúc này mới lấy lại tinh thần, cất giày cỏ đạp trên mệnh quy tắc, từng bước một hướng phía khấu nhất giới chỗ sâu đi đến. Hắc ám trong, chỉ lưu lại một tia chập chờn ánh đèn sáng tối chập chờn, cuối cùng bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt. Băng tuyết xuyên, chính vào mặt trời rực rỡ treo cao thời khắc, mặt đất một mảnh trắng bạc, lạnh thấu xương cuồng phong thổi qua cánh đồng tuyết, cuốn lên vô tận tuyết sương mù, thậm chí che cả ánh nắng bắn vào, hình thành bao phủ toàn bộ cánh đồng tuyết thuốc la pháo. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông lạnh, gió lớn giống như cạo xương cương đồng dạng thét mà qua, đem sơn tạo hình trở thành hình thú kỳ quái vẻ. Đúng lúc này, bác tuyết xuyên trên thế giới tựa như đột nhiên ngưng trệ, đạo quy tắc tại giờ khắc này chấn động không ngớt, thần dương chiếu xuống ánh sáng trong mang theo một vệnh màu tím sẵn lạng. Ngay tại đạo quy tắc chấn động nhất là kịch liệt thời điểm, một đạo hình dáng từ trong hư vô đi ra.